t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu nhân thể khô lâu một tờ giấy trắng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu nhân thể khô lâu một tờ giấy trắng nữ nhân quỷ ảnh động tác rất nhanh nhưng có người càng nhanh hai đạo bạch mang trong không khí nhanh như đ i ệ n mang nhanh chóng đâm vào cái tiêu quỷ ảnh bên trong Xì x c khói trắng lúc này x u ố n g ra nữ nhân quỷ ảnh không vì má thay đổi hai tay bỗng nhiên vặn một cái thương nguyện cổ không có đứt gãy hoặc là nói không có một điểm động đậy tại nàng sau lưng cốt khí hai khối huyết n ụ c một giây sau ở giữa nữ quỷ bỗng nhiên nhanh lùi lại nhưng vẫn là chậm một bước vai bị huyết n ụ c cánh xe rách tiêm ộ t chỗ cùng mây khói tại tiêu tán nữ quỷ mắt lộ ra kiếm k trong chấp mắt lẩn vào hạ đám nữ nhi đại thẩm kinh thanh mở miệng đầy mắt đều là đau lòng cũng tại lúc này kia ngồi tại s á t sàng bên cạnh mấy cái đại gia đột nhiên phóng tới tần nặc mấy chương diện mục trong nháy mắt trở nên vô cùng k i n h khủng phun ra m ả n g lớn trộn lẫn lấy máu đen nước bọn tần nặc nghiêng người tránh đi một cái búa vung ra chính giữa trong đó một cái hẳn dưới lúc này vỡ vụn kia ố vàng mấy khỏa răng đi theo bắn bay ra một cái khác đại gia khàn giọng đ i ệ lên tiếng ta thật đói thật muốn ăn điểm cái gì tiểu hoạ tử ngươi nhìn an truy đi hắn nói còn không có kể xong tần nặc liền thưởng một cái búa đi、qua. chính giữa mặt ngũ quan thoáng chốc thay đổi hình máu tươi vẩy r a cuối cùng nhất một người ô m tần nặc chân phải không đợi cắn một cây dài bằng bàn tay xương người đinh bị một bàn tay đập đi vào đại gia đình đầu t o á t ra đại lượng c h ó trắng thê lương kêu thảm nằm xuống đất bên trên tần nặc không có đi để ý tới cái này ba cái nhìn về phía thư n g u y ệ t phía bên kia k i a hai phiến huyết nhục cánh mở rộng ra phát ra kinh khủng vị khí thư n g u y ệ t con mắt l ó e sáng lên gương mặt bên trên xuất hiện thần thái tiểu xong ngươi cuối cùng ra muốn trực tiếp giết sao tiểu xong mở miệng một cái huyết nhục cánh vật da rơi thẳng vào đại thầm trên thân lại bị trong bóng tối xông ra nữ quỷ trên thân lại lần nữa bị xé nứt ra một đầu kinh dị lỗ hổng đại thẩm diện mục cũng xuất hiện thi ban trực câu câu nhìn xem thương n g u y ệ t vì cái gì ngươi muốn thương tổn nữ nhi của ta thiệt thòi ta cũng tốt bụng chiếu cấu ngươi thương n g u y ệ t mặt không thay đổi nói ra con gái của ngươi muốn bẻ gãy ta cổ không phải là sao a di cho ngươi cơ hội mang theo con gái của ngươi đi thôi không phải tiểu s o n g sẽ giết các ngươi thương n g u y ệ t nhìn c h ầ m c h ầ m đại thẩm đại thẩm diện mục lộ ra á c độc nhưng đ ó lấy nàng t r ợ t phát hiện cái gì nữ nhi đột nhiên cũng nhìn về phía một vị trí nào đó ngay sau đó một cái tay đặt ở trên người mẫu thân xông vào trong bóng tối trong chớp mắt liền biến mất không thấy. thần ca ta không giết các nàng thương nguyệt nhìn về phía tần nặc một cái khác tầm ý là đ a n g nói nàng không phải là vô tình người có máu lạnh tần nặc sắc mặt thì là mang theo một tiêu nghi hoặc các nàng xem bắt đầu không hề giống là bởi vì vì người chạy còn có cái gì đâu tần nặc quay đầu ở giữa phát hiện trên đất ba cái đại gia cũng không thấy bóng dáng chỉ để lại một chút máu đen trong không khí tràn ngập quỷ khí phát sinh c ả i biến xông vào rõ ràng khác biệt quỷ khí giang dắt thanh âm thanh thúy sẽ nghĩ trong đại s ả n h tựa như là giống ruột thanh thúy vật tại đụ t r ạ n xem ra còn có mới khác nhân tần nặc m ẩ miệng lý do an toàn hắn đem bạch lăng nữ q u ỷ hô lên tiếp lấy vài đôi ánh mắt đều nhìn về một chỗ sâu trong bóng tối trong bóng tối thanh âm thanh thúy càng thêm rõ ràng ngay sau đó một cái bóng trắng chậm rãi xuất hiện đúng là một bộ hai mét chi cao thân thể khô lâu thanh âm thanh thúy là từ kia bởi vì vì cất bước xương cốt ở giữa phát sinh ma sắt v à chạm mới phát ra tới khô lâu nội bộ có thể thấy rõ ràng giống tuyết chỉ là đầu lâu bên trên kia trong hốc mắt nhảy lên hai đoá bạch lam sát hỏa diễm ở trong tay nó còn kéo lấy một người là kia rút t ứ lại ra lúc này hắn không ngừng dậy rồi lấy phát ra khổ, khổ cầu khẩn sợ hai trải rộng cả khuôn mặt không có ngay từ đầu t h è m ý cùng điên nhân thể khô lâu dừng bước mặt hướng tần n ặ n g bên này tiếp lấy nâng lên tay đem đại gia giơ lên trước mặt miệng hám ở trong đó phun ra một mảng lớn l ử a xanh lam sớm trong nháy mắt bao trùm đại gia toàn thân chỉ một thoáng không có động tính đại gia thân thể đập xuống đất cái kia quỷ dị hỏa d i ễ m t ố i l u i trên thân thể nhưng không thấy bất luận cái gì thiêu đốt vết tích thậm chí nói không có một chút dị dạng k i u l ử a xanh lam s â m thoát ra lúc đến rõ ràng bao khoảng một cái màu ngà sữa mặt người hôn phách phát ra thê lương chói hai tiêu thảm đây là thương nguyệt nháy mắt mấy cái nó đem quỷ hồn ăn tân nặc nói loại này quỷ bọn hắn lần thứ nhất gặp nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không kinh ngạc đang run sợ phó bản bên trong nhiều loại quỷ cũng đã gặp qua con ron dối thú đông thạch cái gì đều có so sánh dưới trước mắt cũng không có cái gì kỳ quái nhìn không giống loại lương thiện tân nặc nháy mắt ra hiệu cho t ử bạch lăng nữ quỷ người sau cho cái khinh khỉnh k h ô lâu quỷ ngờ đầu nhìn chằm chằm tần nặc cùng thương nguyện trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy lập tức nó nâng lên một chân đống nhiên c h ặ xuống ngay sau đó mặt đất dạng n ư ớ ra từng đầu khe hở giống như b ả n dễ giống như hướng phía bốn phương tạm hướng lan tràn mà đi cái này khiến tần nặc cùng thương n g u y ệ t đều là khẽ giật mình lập tức trước mắt sàn nhà tại đều sụp đổ hai người quay đầu liền chạy trực tiếp từ lầu hai bên trên n g ả y ra ngoài có huyết nhục cánh che chở thương n g u y ệ t tự nhiên là không có việc gì tần nặc lúc rơi xuống đất bạch lăng nữ quỷ cũng hơi nắm một chút hóa giải lực trúng kích trang trí trong lâu một trận kịch liệt tiếng ầm ầm mảng lớn bụi mù g i lên vô số đá vụn bay vừa ra tần nặc đứng gậy vỗ bụi đất trên người nhìn xem thế thì sập trang trí lâu sắc mặt mang theo một tiêng h ĩ hoặc cái này quỷ muốn làm cái gì? nó giống như cũng không muốn theo chúng ta chính diện va chạm đương nhiên cũng không kỳ quái tiểu song sẽ hủy đi nó tan ra thành từng mảnh thương n g u y ệ t nói tần n ặ c nói ra mặc kệ như thế nào cuối cùng là ra nói nâng ngẩng đầu lên bầu trời không thấy ánh trăng trong không khí khắp nơi đều là quỷ khí cái này căn bản là thân ở kinh dị thế giới xem ra đây chính là tấm kia thịt người ghép hình hoàn c h ỉ n h c h ắ p vá sau tác dụng có thể là địa vực bị kéo vào kinh dị thế giới cũng có thể là là địa vực trực tiếp biến thành quỷ thành thương nguyện tiểu dung biến hóa toàn bộ thế giới đều bị kéo vào kinh dị văn minh bên trong hẳn là còn không có như thế khoa trương trước đó cái kia thủ lĩnh nói qua trước từ tòa thành thị này bắt đầu luân hãm quỷ vụ hẳn là chỉ nuốt sống tin sống thị tân nặc suy t ư nói làm quỷ khí tràn ngập với trong không khí rất nhiều quỷ xuất hiện người bình thường cũng phát sinh biến hóa tại quỷ hóa loại này dấu hiệu đi vì càng giống là bị chế tắc thành quen thuộc trò chơi vựa số bình dân bách tính đều gặp dạng này biến hóa quả thực phi thường khủng bố tân nặc nghĩ thầm mắt nhìn một phía nói với thư nguyện trước bốn phía đi xem một chút đi tình huống nhìn rất tồi tệ nhưng dưới mắt chỉ có thể đầu tiên là đi một bước nhìn một bước lặn vĩ lâu bên trong Váy đỏ nữ nhân nhìn qua bàn công bên ngoài qua t ấ một màn đen, đ cái â u quay lên. Nàng n g ư nhìn xem những Mấy tên cán i bộ đang dãy rủa bọ dậy tại hắn sau lưng một con quỷ ảnh đang không ngừng xâm nhập lấy thân thể ánh mắt bao trùm đầy tơ máu nhìn chằm chặp váy đỏ nữ nhân ngươi căn bản không phải người là một con quỷ chúng ta đi theo ngươi như thế lâu kết quả là tác dụng lớn nhất chính là thành vì những này quỷ ký sinh thể váy đỏ nữ nhân nhìn xem nam tử huyết hồng ánh mắt đ ỗ n g nhiên cười ngươi nói không sai nhưng có một chút sai ngươi còn có một chút thời gian không ngại cẩn thận đi hồi ước một chút vì cái gì ngươi sẽ ra nhập điểm tổ chức thời gian là từ hai năm trước bắt đầu nhưng hai năm trước kinh dị còn không có xuất hiện tại thế giới của các ngươi không phải là sao nếu như không có xuất hiện như vậy vấn đề tới ta cái này quỷ là thế nào xuất hiện đồng thời từng bước một dẫn đạo các ngươi váy đỏ nữ nhân tiếu rung lộ ra mê người lại lộ ra kinh dị câu nói này t h ư ờ n h ư là một câu bừng tình người trong ngộng càng giống là chạm đến chốt mở nam tử đại não lâm vào đứng máy đúng a vì cái gì đâu bọn hắn lúc trước vì cái gì gia nhập điểm tổ chức thông qua cái gì gia nhập thế nào nhận biết thủ lĩnh hắn đi hồi ức nhưng mà kinh khủng là hắn những nghi vấn này đều không có đạt được đáp án đồng thời nương theo lấy hắn đi hồi ức hắn có thể nhớ tới ký ức đều tại một chút xíu v ậ nát liên quan với hiểm tổ chức hết thẻ ký ức tựa như là viết tại trên tờ giấy trắng lời chữ tại trong khoảnh khắc toàn bộ bị xóa đi biến thành một tờ giấy trắng thế nào có thể như vậy nam tử đ ỗ n g nhiên lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi váy đỏ nữ nhân mỉm cười mở miệng cái gì đều không nhớ nổi muốn biết đáp án ta tới giúp ngươi hồi ức đi tại đầu ngón tay của nàng bên trên xuất hiện mấy sợi kim sắc quang mang theo ngón tay chuyển động nam tử bị dìm ngập một chút ký ức đ ỗ n g nhiên lần nữa hiện hiện một tháng trước hắn t ố i lui ra khỏi công hội có thê tử nữ nhi đồng thời dự định sáng tạo thuộc về mình công hội nhưng mà ngày đó trong phòng cổng xuất hiện một nữ nhân nữ nhân tướng mạo mỹ mạo nàng mỉm cười nhìn mình không nói gì nâng lên một ngón tay rồi sau đó hắn đã mất đi tất cả ký ức c o n n g ư ơ i run rẩy kịch liệt n a m t ử gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ nhân run r ộ n g mở miệng ngươi ngươi sửa đổi trí nhớ của ta hắn gọi lai、like、đặc dị t ậ t thê t ử gọi n g ả i vi nữ nhi gọi yêu l ị một nhà ba người sinh hoạt mỹ mãn cái này mới là hắn chân chính ký ức liên quan với điểm tổ chức ký ức tất cả đều là giả tựa như là một quyền băng nhạc lấy rơi mất ở giữa một đoạn đâm vào không thuộc về mình một cái khát đoạn sau đó bình thường đi vận hành giả trong trí nhớ lai đặc d ì tật chỉ biết mình gia nhập điểm tổ chức đồng thời trung thành tuyệt đối bọn hắn có một cái vô cùng điên cuồng lại hùng vĩ mục tiêu hắn nguyện ý thể chết cũng đi theo thủ lĩnh xuất hiện dạng này ký ức chỉ lệnh để lai đặc d ì tật vô ý thức phục tùng vô điều kiện với đ i ể m tổ chức theo sau tiềm nhập hoa hạ xuất hiện phía sau đến bây giờ hết thảy khó trách tại lạn vĩ lâu bên trong mình nghe lão bằng hưu a lương trong đầu xuất hiện không hiểu thấu ý nghĩ đồng thời đau đầu nhìn như khổng lộ đồng thời đoàn kết nhất trí hiểm tổ chức trên thực tế là một trận nhằm vào với tất cả thành viên từ đầu tới đôi lớn âm mưu chương năm trăm tám mươi bảy trật tự thành thị c ầ vì để các ngươi có năng lực đi đối kháng một tổ chức khổng lồ đặc thù quỷ vật đặc thù quỷ đều ác không thể thiếu mặc dù ở giữa xuất hiện một chút sai lầm nhưng cũng coi như thuận lợi hoàn thành các ngươi một cái khác tác dụng chính là vì từ một cái thế giới khác tới mấy tên cung cấp tương đối không tệ thân thể váy đỏ nữ nhân ánh mắt du động trong đại sành giờ phút này hoàn toàn là một bộ quỷ dị hòa phong kia hở ra bóng đen phát ra quỷ dị tiếng vang con mắt đỏ ngầu đang điên cuồng bắn ra tham lam tinh mang xâm nhập ký sinh thể cướp đoạt thân thể chi phối cảm giác biết được chân tướng lai đặc dị tật tràn ngập tuyệt vọng trong đầu bắt lấy kia vài miếng chân chính mảnh vỡ ký ức thê tử của hắn nữ nhi của hắn váy đỏ nữ nhân ánh mắt đ ạ m m ạ c nhìn chằm chằm lai đặc dị tật thân thể cái kia quỷ ảnh hoàn toàn tiến vào sau run dậy dần, dần bình tĩnh lai đặc dị tật chậm rãi đứng người lên nhìn một chút bàn tay của mình đen như mực hai mắt thời gian lập lệ nâng lên xem ở váy đỏ nữ nhân trên người thời gian chậ trong nhân loại vướng tay rất nhiều cái này đã tính nhanh lai đặc gì tật không có trả lời đi đến ban công một bên nhìn qua kia s o n g đen như mực xuống tới bầu trời đêm hai mắt có chút m e o lại quỷ vụ khuyết tán phạm vi b a o lớn váy đỏ nữ nhân rót một chén rượu đỏ v ư n g lấy rượu đỏ tựa ở bên bàn lạnh nhạt lên tiếng dưới chân tòa thành này quỷ vụ bên trong có cái kia trật tự đồ vật lai đặc gì tật xâm nhiên mở miệng váy đỏ nữ nhân tiếu dung có chút biến hóa nói ra thật sự là ở khắp mọi nơi ta chán ghét nhất đồ vật tựa như là lồng giam trật tự ước thúc bọn chúng xâm nhập một cái khác văn minh thế giới bọn chúng m u ố n nên có thể không kiên sợ đi giết người lại chỉ có thể y theo quy củ của nó đi hợp lý thức giết người bọn chúng muốn là đem nhân loại coi như xuất sinh đồng dạng nuôi nhốt xuống tới giết chóc tùy tâm sử dụng nó tồn tại cứ dựa theo phương thức của nó đến trước từ tòa thành thị này bắt đầu giờ a u tờ e khàn khàn nói váy đỏ nữ nhân lạnh nhạt hỏi trật tự nội dung là cái gì giờ a u tờ e liệt lên khoe miệng xâm nhiên cười nói đem trong thành thị tất cả con rồi toàn bộ trụp c h ế c sau coi như hoàn thành trật tự yêu cầu hoàn thành yêu cầu ủy vụ sẽ tiếp tục quyết chương nhưng tỏa thành thị này trật tự sẽ biến mất không có l ồ n g giam chúng ta tự nhiên cũng có thể tùy tâm sở dục sao lai đặc gì t ậ t nhìn xem váy đỏ nữ nhân đầu lưỡi liếm động lên vài miệng váy đỏ nữ nhân sắc mặt không có quá lớn ba động khẽ nhấp một cái rượu đỏ mở miệng hỏi con rồi là cái gì bán quỷ lai đặc gì t ậ t phun ra hai chữ váy đỏ nữ nhân chất động đôi mắt đẹp lập tức minh bạch một bên một cái vóc người khôi ngô cán bộ đụng phải một bên hàng hóa đỡ chậm dai đứng người lên dãy r u ộ cổ miệng bên trong phát ra thoải mái khản giọng âm thanh thân thể này không tệ váy đỏ nữ nhân nhìn xem nó quay đầu xem ở kia hắc cám chỗ sâu nhất nơi đó huyết nục ghép hình chắp vá mặt người miệng mở rộng đại lượng quỷ ảnh từ cái miệng đó bên trong lỗ đen chui ra ngoài váy đỏ nữ nhân thoáng hít mắt hỏi tiên h sinh đâu hắn cần một chút thời gian nhưng cho chúng ta một cái nhiệm vụ nam tử khôi ngô mở miệng đang khi nói chuyện trên thân nhiều chỗ huyết nục đều tại quỷ dị nhúc đích phảng phất là có cái gì tại dưới làn da nhúc đích một chỗ làn da phá vỡ chảy ra chất lỏng màu xanh đen một đầu con rết màu đen chui ra ngoài rơi xuống trên mặt đất bị một cướp dấm náo n h u ẹ mở miệng ở giữa trong mi Di động ở thương r ê n n mặt, n người sau không thèm để ý chút nào. Nhiệm、vụ? Nam tử khôi ngô trong mắt quỷ dị chuyển động, tìm một người, sống, hán tại trong tòa thành này.、Khu、đang phát triển bên trong, tân nặc cùng g ư khôi tại sau tòa quỷ Khu thèm chút phát h tử mắt tìm một t để ý vụ. dị nguyện t một đi đầu ra v ũ g bùng ngó, nơi lúc đầu này vừa ố n là k nói g c một bên dùng nhẹ tay vớt một bên huyết mục cánh thưa i ể u song c ú ý đến tần nặc, tiểu tử k thể nguyệt tiếp rất chết, đi, ngủ vẫn n xem n l i nghe tần nặc sắc mặt lại là xứ sở trò chơi nở bờ cờ ngươi nói là thành thị biến thành phó bản k đồng bài thời năng này. Cùng l o tần nặc chỉ lại à cái p h nghĩ à lớn rồi tới một vấn đề khác nếu như cả tòa thành thị bị chế định thành phó bản kia kinh dị lựa vực có thể hay không biến mất không biết lao t h ị mấy người các nàng hiện tại cái gì tình cảnh tần n ạ c nghĩ thầm ở giữa bên hai t r ậ n nghe động tính động tính là từ hai nơi tương phản phương hướng chuyển đến thư n g u y ệ t cũng nghe đến quay đầu nhìn xem tần n ạ c tần n ạ c đối bạch lăng nữ quỷ nói ra nữ quỷ tỉ tỉ ngươi đi xem một chút bên kia cái gì tình huống nếu như là sáng suốt người đem hắn mang tới không phải là ngươi tùy ý phát huy bạch lăng nữ quỷ có chút không vui bị sai xử cảm giác nhưng nghĩ tới thái t u ế thịt rụ hoặc tiết hầu g i ậ t giật liền hướng phía bên kia lướt tới tần nặc thì mang theo thư nguyện hướng phía một bên khác đi đến ngay tại nửa giờ sau làm yên tìm cái vắng vẻ địa phương vừa rút hai cái khói đột nhiên cảm thấy đau bụng liền tùy ý tìm cái thảo tùng giải quyết công hội thao t á c trong mắt hắn không khác với tìm đ ư ờ n g chết cho nên hắn dự định giải quyết sau liền x á c h quần thoát đi nơi thị phi này ngồi sổn thảo tùng quá trình bên trong làm yên nghe được rất lớn động tĩnh loang thoáng cảm giác được k h ô n g ổn nhanh chóng giải quyết khi hắn nhấc lên u ộ n lúc đột nhiên cảm giác không khí chung quanh tại gấp rút lưu động nâng đầu lúc một cỗ hát vụ vào tới ngay sau đó liền đã mất đi ý thức nhưng hắn lại sáng suốt lúc phát hiện mình còn tại tại chỗ quần mới nâng lên một nửa hắn đi ra thảo tùng lúc cảm giác Mà khi hắn trở lại tụ tập địa điểm lúc phát hiện công hội người đều không thấy bóng dáng người đều chạy tới cái nào rồi l a m yên buồn b ự c dự c ả m bất tường càng thêm mánh liệt làm quay đầu dự định đi đ ư ờ n g lúc công hội hội trưởng đ ô n g nhiên tại chỗ rẽ xuất hiện sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh con mắt lõm nhìn c h ầ m c h ầ m l a m yên bình tĩnh lên tiếng ngươi lại muốn chạy sao làm vì công hội một viên ta thật thay ngươi cảm thấy xỉn đục l a m ư khỏe miệng có chút run dày cười khô lấy giải thích nói ta liền đi kéo cái bụng cái này không trở về tới những người khác đâu bọn hắn tại lâu bên trong đi thôi tất cả mọi người đang chờ ngươi chúng ta phải thương lượng một sự kiện Hội trưởng lạnh nhạt nói quay người hướng phía lạng vĩ lâu đi đến dưng b ư ớ c ra lại quay đầu nhìn xem lam yên vì cái gì không đi lam yên ngáy mắt mấy cái cười nói ngồi s ổ n hào quá lâu chân tê đi thôi hộ i trưởng xoay người tiếp tục đi lên phía trước lam yên đi theo phía sau biểu lộ mang theo một vẻ khẩn trương trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh màu đen búa h à n quang lưu động ở phía trên chân c h ờ ở giữa lam yên n đ á y mắt hiện lên một vòng quyết ý đột nhiên giơ lên trong tay màu đen búa trực tiếp là nhanh trong hướng phía hội trưởng kia sau nào trước cập tới một cái tay bắt lấy búa hội trưởng tay lấy vạt vẹo độ con cầm sau nao trước bên trên búa đầu một chút xíu quay tới hỏi làm cái gì làm ư u khỏe miệng co giật trong tầm mắt hắn hội trưởng cổ trở xuống làn da rõ ràng điệu nát giữa mở miệng nói ra ta muốn hỏi hỏi thảo luận cái gì nội dung chúng ta đang thảo luận bữa tối ăn cái gì đối phương nói chuyện khẽ hở làm yên bỗng nhiên rút tay một đ ú a hung hăng nện ở hội trưởng trên đỉnh đầu đầu kia sắt trực tiếp vỡ vụn bắn tung tóe ra đại lượng màu tươi hội trưởng không vì mà thay đổi vớt mặt một cái bên trên máu khỏe miệng mang theo xâm nhiên tiểu dung chúng ta vốn đang do dự mâm chính hiện tại có đang khi nói chuyện hắn vọt mạnh đi lên một đôi tay bóp lấy lam yên cổ nhấn tại một bên trên vách tường trong tay màu đen lúa cũng bị vung ra một bên lam yên một cái tay sở tại sau lưng ba lô bên trên kết quả móc treo đứt gãy rơi trên mặt đất một màn này trực tiếp để lam yên cảm thấy tuyệt vọng tuyệt vọng còn có mãnh liệt ngạt thở cảm giác hắn ho kịch liệt tấu mà trước mắt hội trưởng trong mắt hiện lên mãnh liệt sát ý cùng điên hai tay nổi lên từng cây gân xanh tăng lớn trong tay cường độ cứu cứu ta lam yên dùng cuối cùng nhất một điểm khí lực tiến hành tiêu cứu đây cũng không phải hướng không khí cầu cứu mà là hướng thể nội quỷ tiến hành tiêu cứu quỷ hóa vết、tích. ở trên người hiện hiện d ấ u ở lam yên thể nội quỷ một chút xíu ra lập tức nói một câu cứu không được ngươi ta sợ nói xong con quỷ kia liền chui trở về quỷ hóa vết tích biến mất đã không còn bất luận cái gì động tĩnh lam yên cơ hồ muốn chọc giận thổ huyết hắn thật sự chưa thấy qua như thế sợ quỷ hết lần này tới lần khác còn không may địa cho hắn khế đớt lên bóp lấy cổ hai tay mọc ra như là lưỡi đao phát ra hàn ý làm Lam yên cảm thấy tuyệt vọng thời khắc một cái thanh âm sâu kín từ hậu phương chuyển đến hai vị xoài ca cần giúp điểm cái gì bận tiệu sao lam yên chỉ nghe được thanh âm không nhìn thấy người cầu sinh dục để hắn vội vàng lên tiếng mau cứu ta hội trưởng quay đầu t r ừ n g mắt liếc xâm nhiên mở miệng cút sang một bên nhưng quay đầu lại không nhìn thấy nửa cái thân ảnh hội trưởng sửng sốt một chút một giây sau ở giữa t i ế t hầu quỷ dị nắm chặt toàn bộ thân thể bị bá đạo quỷ lực bao phủ bị kéo bay ra ngoài biến mất tại góc tối bên trong làm yên ngã trên mặt đất miệng bên trong phun r a miệng lớn nước bọt kịch liệt ho khan tốt một lát sau mới là hoàn hồn nâng đầu nhìn xem trống rông b ô n phía một bên thở dốc một bên mê hoặc lên tiếng cái gì tình huống vừa nói xong kia góc tối bên trong truyền da động tĩnh ngay sau đó một cái bóng đen ném ra lạch cạch đập xuống、đất. làm yên nhìn kỹ cũng không chính là hội trưởng cả khuôn mặt tím đen sung huyết trong mắt lồi ra tướng mạo kinh khủng cổ càng là biến thành bánh q u a i trèo đ ồ n g dạng nhìn cái gì đâu làm yên ngốc chệ ở giữa sâu kín thanh âm chuyển đến đỉnh đầu cảm thấy một hơi khí lạnh nâng đầu s á t na liền gặp một t r ư ơ n g trắng bệnh nữ nhân mặt chính đội ở trước mắt chương năm trăm tám mươi tám bằng hữu trạng mặt phong nhọn mạch mang chương năm trăm tám mươi tám bằng hữu trạng mặt phong nhọn mạch mang nhìn thấy cái này một chương trắng mạch mặt làm yên thật không có dọa đến mất đi mà là một bộ tuyệt vọng lười đi phản kháng bộ dáng khó thoát khỏi cái chết cho ta thông khoái có thể chứ bạch lăng nữ quỷ không có lên tiếng rơi vào lam yên trước người ánh mắt đánh giá người sau phía sau một cây bạch lăng vô hình ở giữa quấn ở lam yên trên cổ người sau tự biết không cách nào phản kháng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên mở miệng nói ra mặc dù là bán quỷ nhưng thoạt nhìn là sáng suốt âm rơi bạch lăng không có đi quấn cổ mà là quấn ở lam yên một chân trên mắt cá chân dán tại giữa không trung sau đó đi theo bạch lăng nữ quỷ cùng đi lam yên dán tại giữa không trung cảm giác mình tựa như là một con đợi làm thị phá mao trừ hai tay muốn đi mở ra bạch lăng nhưng căn bản đụng vào không đến từ bỏ trống lại mặc cho xâm lược một bên khác tần n ạ c nghe động tĩnh đi tới một tòa lạn vĩ lâu bên cạnh tắt điện thoại di động đèn tin t r u n g quanh nhưng tầm nhìn trong nháy mắt bị hắc á m n u ố t hết trong núi ngửi được một chút mùi máu tươi bên chân đá phải cái gì tần n ạ c xác nhận mình đã phải chính là thi thể đồng thời không chỉ một bộ tiếp tục hướng chỗ sâu tần n ạ c bộ p h á p mặc dù rất cẩn thận nhưng vẫn là d ấ m lên một cái nhanh cây phát ra tới thanh thúy tiếng vang t h a n h â m rõ ràng vang lên lúc đỉnh đầu không khí gấp rút lưu động một tiếng q u gào tại rõ ràng vang lên một tia ô quan quỷ dị xuyên thấu cột đá trực kích tần nặc mi tâm hô trong khoảng điện quan hòa thạch một cái huyết nhục cánh rơi vào tần đem cái tiêu đạo ô quang ngăn cản xuống tới nhưng đ ó lấy lại là vài tiếng quỷ gào âm thanh xé rách không khí ô quang phi tốc xuyên tấu h mà đến lại đều bị huyết nhục cánh ngăn cản xuống tới thương nguyệt nâng ngẩng đầu lên nhìn xem đỉnh đầu hát vụ mở miệng nói ra tần ca ta tìm không thấy tung tích của đối phương công kích từ xa tần n ạ c nói trong không khí nghe được thân ảnh cướp động thanh âm một thân ảnh xuất hiện với phía trước con mắt lộ ra ngoan lệ t ì h mang trực tiếp là hướng phía tần nặc vào tới tần nặc vừa sau rút lui một bước đối phương một cái quất chân đến mặt bên cạnh không người tránh đi ở giữa tần nặc tay mắt lãnh lẹ tay phải cầm liệt cốt chủ ý hướng phía đối phương đúng quần vung mạnh đi đối phương phản ứng cũng không chậm sau xoay người tránh đi nhưng mà không đợi rơi xuống đất hai cái xương người đình đã đến trước mắt thân ảnh cầm ngược khảm đao bán ra cái này hai cái xương người đình ánh mắt t r ợ t nao nao hắn cảm giác có chút quen thuộc cũng là cái này đứng không tân nặc lấn người để lên đến giữ lại thân ảnh tay cầm đao không đợi phản kháng toàn thân liền bị giam trên mặt đất thân ảnh giống như phản kháng dạ ma liệp thương họng súng liền đối hắn sau nao trước tân nặc nhìn chằm chằm thân ảnh thấy không rõ mặt trợt cảm giác mấy phần quen thuộc chờ một chút t i u cái đinh quá quen thuộc tân nặc có chút ngoài ý muốn thu hồi dạ ma lực thường hỏi ngươi thế nào ở chỗ này trước tử trên người ta xuống tới được không phương dạ im lặng tân nặc vội vàng rời thân thể mà phía bên kia tiểu song đem trong bóng tối quỷ dị xuyên thấu mà đến ô quang đều ngăn cản xuống tới thương nguyệt nâng đầu nhìn xem đỉnh đầu hát vụ tiếp lấy ánh mắt lấp lóe khóa chặt một chỗ mở miệng nói ra tiểu song hắn tại sân thượng tiểu song không nói nhảm một đôi huyết nhục cánh bỗng nhiên vô hạn dối dài hướng phía phía trên trong bóng tối lâm lấy tựa như hai cây trường t ư ơ n g tại cao lầu trên sân thượng mực nói còn tại tập trung vào mục tiêu di động kích có vì, vì c ủy thương đau đối toàn thân lưu động đỏ sậm quan mang thân súng huyết nhục đang ngọn ngoại đúng là cả biến thương động thái ngón cái giống như họng súng biến thành nắm đấm giống như lớn từ trường thương biến thành ống giải pháo đối chém tới huyết nhục cánh nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét đỏ thâm quang đạn xông ra buộc phát ra cường hãn quỷ lực tiến hành bị vỡ nát phá hư kia huyết nục cánh trong nháy mắt đánh bay ra ngoài mang theo một mảng lớn khói lửa đồng thời ra huyết nục bị x é đứt tung ra một chút đỏ sầm vết máu lúc này thương n g u y ệ t lướt lên sân thượng nhìn xem xe rách đến huyết nục cánh đôi mắt c h ấ p động xem ở phía trước mực nói trên thân mực nói thoáng h í t mắt tiểu nha đầu có chút ý tứ tiểu s o n g ngược lại khơi dậy một chút hứng thú kia bị thương một cái huyết nục cánh mở ra một con màu tím sầm yêu mị con mắt phía trên thương thế nhanh chóng được chữa trị theo hai phiến cánh mở rộng từng cây lông vũ đồng dạng nhục thứ vẫn ra hoạt động tại mặt đất lúc kia si mang như là cốt thép như sợi bông giống như chặt nước mực nói nhìn xem một màn này thì thào lên tiếng xem ra là cái ác gốc dạng sách đau đầu cận chiến ta cũng không am hiểu a trong tay quỷ thương phản phất bị chứa vào một trái tim đang hô hấp giống như có quy luật l ú c đ í c h phát ra một tiếng bất mãn quỷ gạo phản phất đang nói sợ cái gì làm liền xong rồi liền làm thương n g u y ệ t vừa phóng ra bước chân lúc một bên cửa sắt đột nhiên bị mở ra phương dạ cùng tần n ặ c đồng thời xuất hiện đừng đánh nữa người một nhà năm phút sau mực nói thu hồi thuốc lá lấy ra một bình tắc nhĩ tân thương nguyện cũng đem tiểu xong hô trở về thể nội tuy là như thế nhưng song phương quỷ lại vẫn là ngao ngoe muốn động muốn làm đỡ nguyên lai、like、là người lão bằng h ư u nói sớm bất quá cũng rất có hai lần có thể cản ta như thế đa t ử đạn người bình thường tạo thành tài sản mực nói uống rượu một bên cười ha hả nói hắn nhìn xem thương n g u y ệ t liệt lên khoe miệng tiểu nha đầu trong cơ thể ngươi quỷ rất hung tàn thương n g u y ệ t sắc mặt lạnh nhạt còn tốt nó vừa rồi thật sẽ xé ngươi xé không được thương của ta sẽ trước một bước đem nó đánh thành thịt á o mực nói, nói ngẩm đầu uống rượu thương nguyện sắc mặt lạnh x u ố đến sau lưng huyết n ụ c đang ngọng ngậy không đánh nhau thì không q u biết thay cái chủ đề đi nhìn xem phong nhọn đối mạch mang hai người tần n ạ c ngồi tại giữa hai người nói lập tức nhìn xem mực nói thế nào xưng hô gọi ta mặc đại ca liền tốt mực nói từ tổ nói phương dạ nói bổ sung đây là đội t r ư ở n g ta trung s u cục tổ a thành viên tần n ạ c nhớ tới phương dạ tiến vào trung s u cục cũng có một hồi liền hỏi ngươi bây giờ đâu cái gì tổ phương dạ vung tay nói ra cái gì tổ còn không phải thực tập trong lúc đó từ từ sẽ đến đi theo ta học đồ vật còn rất nhiều mực nói nói chuyện đã có rõ ràng men say hồi đến chính để đi nói dưới mắt tình huống tần nặc nói ra trung s u cục tới không phải chỉ là các ngươi a bị chia làm ba đội hai chúng ta thuộc một đội phụ trách giám sát điểm tổ chức thủ lĩnh bây giờ còn đang cùng bọn hắn tụ hợp mực nói nói làm hắc vụ bao trùm sau rất nhiều người trở nên không bình thường vô luận là dấu hiệu vẫn là hoàn cảnh đều cùng kinh dị thế giới giống nhau như lúc phương dạ lấy ra bình nước uống một n g ụ m đây mới là kinh dị văn minh toàn diện xâm lấn thế giới hiện thực sau dáng vẻ thế nào nhìn đều giống như tật thế tần nặc nháy mắt đang muốn mở miệng bỗng nhiên hậu phương chuyển đến động tĩnh một đường bóng tráng phiêu với mờ tối là bạch lăng nữ quỷ trở về chương năm trăm tám mươi chín khế tức quỷ sáng suốt bán quỷ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín khế tức quỷ sáng suốt bán quỷ trong gió đêm một thân u bạch bạch lăng nữ quỷ bay tới rơi vào t ầ n nặng phía sau dùng cả mình cũng rơi vào chỗ này bạch lăng nữ quỷ không nhìn một mặt cảnh giác mực giảng hòa phương dạ nói với t ầ n nặng ta trở về có thu hoạch sao tìm tới một cái m ở mặt tới nhìn ngươi thế nào xử trí bạch lăng nữ quỷ nói chuyện hậu phương bạch lăng vung lên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chờ chết lam yên liền bị treo đến trúng mặt người trước t ầ n nặng cùng phương dạ đều là khe giật mình mà lúc này lam yên còn nhắm chặt hai mắt không dám mở mắt tầm mở mi khá quân a mập mạp này là ai phương dạ mở miệng nói ra xấu khó coi từ nơi này ném xuống đi làm ư miệng bên trong nghĩ linh tình cầu nguyện mạng sống nghe được thanh âm này cảm giác quen thuộc đ ố n g dưng mở hai mắt ra gặp được tần nặc cùng phương d ạ lập tức kích động lên ngoa tảo thế nào là hai người các ngươi nhanh cứu mạng tần nặc hướng bạch lăng nữ quỷ gật gật đầu người sau bạch lăng đ u n g lỏng người rơi trên mặt đất làm yên bỏ người lên nhìn xem tần nặc lại nhìn xem bạch lăng nữ quỷ hơn p â n nửa đều hiểu ý tứ nói ra cảm tình cái này quỷ là ngươi ta thật sự là ngược lại tám đời lời còn chưa nói hết bạch lăng nữ quỷ lạnh lùng liếc mắt lam yên làm rõ ràng ta cứu được ngươi một mạng lam yên nào dám lên tiếng gật gật đầu cười khô nói đúng nga cảm tạ nữ quỷ t ỷ t ỷ cứu ta một mạng ngươi chạy tới góc cái gì náo nhiệt phương d ạ mở miệng công hội mù tham gia náo nhiệt ta liền nói tìm đ ư ờ n g chết kết quả thật tìm đ ư ờ n g chết lam yên không nói mở miệng hôn mê tỉnh lại giống như tất cả mọi thứ đều trở nên không thích hợp đến cùng thế nào chuyện mới từ cửa âm phụ trở về cảm xúc bình tĩnh trở lại sau lam yên đẩy trong đầu đều là nghi vấn mực nói uống một một m rượu khẽ cười nói ngươi có thể đơn giản lý giải thành nơi này biến thành kinh dị thế giới tần n ạ c nói ra lại đơn giản điểm tin sông thị biến thành một tòa quỷ thành tất cả mọi người biến thành quỷ hoặc là nói trò chơi nở tờ cờ chuẩn s á t chút l a m yên h à to miệng hỏi vậy chúng ta vì cái gì không có việc gì cái này tra hỏi để tần n ạ c trần trờ một chút dựa theo phỏng đoán của hắn bán quỷ mới có thể miễn dịch nhưng hắn nhớ kỹ l a m yên giống như không phải là bán quỷ thử hỏi một câu ngươi có khế ước quỷ sao l a m yên ngạc nhiên nhìn xem tần nặc ta dựa vào thần ta còn thực sự khế ước một con liền vài ngày trước từ phó bản trở về ngươi thế nào biết đến nghe được làm yên bẩm tần n ạ c trên cơ bản vững tin nội tâm suy đoán bạch lăng nữ quỷ giao nhau lấy hai tay hỏi khế ước quỷ vừa rồi thế nào còn kém chút bị bóc chết làm yên biểu lộ xấu hổ bất đắc dĩ nói ra kỳ thật ta cái này thuộc về lừa gạt khế ước lúc ấy đang tiến hành phó bản trong góc phát hiện cái này quỷ quỷ này miệng đầy miệng pháo nó nói chọn chúng ta có thể theo ta tiến hành khế ước từ nay về sau tại phó bản bên trong đều có thể đi ngang ta bị hắn lắc lư một bộ một bộ đáp ứng kết quả ký kết sau mới phát hiện cái này quỷ là bị cái khác quỷ truy sát mới trốn đến nơi đó khế ước sau trực tiếp ỉ lại trong thân thể ta không đi ai biết cái này quỷ kinh lịch cái gì sợ một nhóm chỉ cần là đánh nhau đều rụt lại không ra một phần khế ước ngược lại cho ta làm nhiều một cái vương hữu l a m yên ngồi xuống tựa ở rào chắn một bên mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến đừng nói mạnh không mạnh chủ yếu là quỷ gia hỏa này liền sợ đơn giản yếu gà khế ước hai năm từ nay về sau có thụ nguyên lai、like、là đồ hẻ nhát hai n g ư ờ i đơn giản không nên quá phối hợp phương dạ lấy ra một bao thịt bò làm vừa ăn vừa nói l a m yên nhìn xem phương dạng ư ơ i cái tên này miệng thế nào vẫn là như thế tiện tần nặc nói ra ngươi cũng hẳn là may mắn bởi vì vì cái này một phần khế ước trốn qua một tiếp c h ỉ ít n g ư ờ i là s á n g s u ố t làm yên nghe được cũng hiểu ít nhiều ngươi nói là có khế ước quỷ người hiện tại mới có thể s á n g s u ố t là như thế cái đạo lý mực nói đứng người lên đem bình ném qua một bên từ trong bên cạnh trong túi lấy ra một cây ư nhóm lửa nói ra đừng ở chỗ này lãng phí thời gian đi trước cùng mặt khác hai cái tiểu đội người tập hợp phương d ạ cầm máy truyền tin bên trong một trận tiếng xào xạc hiển nhiên cũng hỏng hắn nhìn xem mực lạnh sắc mặt có chút khó coi nếu như nói chỉ có bán quỷ là sản xuất kia tổng bộ bên kia mực nói phun ra một điếu thuốc nói ra đừng đi nghĩ như thế nhiều làm tốt dự tính xấu nhất chính là t â n nghe n g muốn nói cái gì nhưng vẫn là t r ờ mặc lam yên nhìn xem mặc đồ tây phương dạng đĩu môi nhìn ngươi bộ dáng tại t r u n g su cục rất p h o n g quang còn tốt năm sau còn có trúng tuyển khảo thí ngươi cố lên phương dạ lấy ra điện thoại di động trở về như thế một câu lam yên sặc một cái không để ý chút nào nói ra ta cũng không hiếm có chuẩn bị mình sáng tạo cái công hội chơi đ ù a phương d ạ không có lại phản ứng lam yên nhìn xem điện thoại đội mực nói nói ra xác nhận một tiểu đội khác vị trí đi thôi khu đang phát triển biên giới bên ngoài b ì n một tiếng cuối cùng nhất một bộ hạ té xịu trên đất bên trên tiếp lấy lại bị thất nôn nhấc lên dùng ngón tay lau máu trên mặt b ì n h vẫn sắc mặt mang theo chấm thấp bọn g i a hỏa này thế nào đột nhiên liền điên l i n rồi thanh sơn nhìn xem khắp nơi trên đất bộ hạ thanh âm có chút chấm thấp cùng tràn ngập trong không khí hắc vụ có quan hệ đây chính là huyết nục ghép hình tác dụng rất quen thuộc cảm giác cái này không phải liền là phạm vi lớn một chút kinh dị lượm vực sao một bên đồng rượu đem máy chơi game cắm vào bên trong túi leo lưng thanh sơn hai tay nhấc lên hai tên hôn mê đồng thời hướng phía vừa đi nói ra trước tiên đem bọn hắn bỏ vào trong kho hàng xích xác khóa、lại. tỉnh lại đoán chừng còn muốn công kích chúng ta trong đó một cái đồng sự bộ mặt mũi đều sai lệnh toát ra c u ầ n c u ộ n máu tươi còn có một cái sau nào trước tất cả đều là máu tươi thanh sơn nhũ mày nhìn về phía một bên thất ngôn đây đều là đồng sự chỉ là đã mất đi khống chế ngươi ra tay quá nặng đi thất ngôn mở ra hai tay bọn hắn nhưng là muốn giết ta ta không có đem bọn hắn đều giết đều tính may mắn ngoại trừ ba người bọn hắn còn có ba người khác là sáng suốt đó chính là một hai đội lĩnh đội cùng hai đội phó lĩnh đội lúc này hai người cũng tại vận chuyển lấy đồng bạn thân thể phóng tới nhà kho đi hai đội lĩnh đội trần thanh nhịn không được mở miệng hỏi bọn hắn bọn hắn còn có cứu sao thanh sơn nâng đỡ mắt kiếng gọt vàng nói ra nếu như nói chúng ta bây giờ thân ở địa phương thiết lập là một cái phó bản như vậy phá giải phó bản lớn trình độ bên trên có thể khôi phục đương nhiên đây cũng là khả năng duy nhất thanh sơn méo méo bàn tay khớp nối hai cây kỳ d à i ngón tay phát ra thanh thúy tiếng vang hai đội lĩnh đội hoàng la phong nháy mắt mấy cái nhịn không được nói ra nếu như nó không phải là phó bản phó lĩnh đội nuốt một ngụm nước bọn đó chính là ngày tận thế ba người cũng không dám tưởng tượng dạng này đến cuối cùng nhất thế giới lại biến thành cái gì bộ dáng đem tất cả đồng sự bỏ vào nhà kho sau thanh sơn lấy điện thoại di động ra nhìn xem phía trên đ ị n h vị nói ra mực nói bọn hắn hướng bên này gần lại tới gần trước cùng bọn hắn tụ hợp đi đứng tại ta phía sau ba cái lĩnh đội vội vàng ghé vào thanh sơn phía sau thất ngôn cùng đồng rượu không nhanh không chấm đi tới thanh sơn nửa quỳ hạ thân hai ngón tay cắm vào mặt đất làm vừa di động một đầu như ẩn như hiện giới hạn hiện hiện với mặt đất theo di động trước mắt tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ một trận gió mạnh quấn lên hai người lại hoàn hồn đã xuất hiện với một vị trí khác lam yên lúc đầu đi theo tần nặc bọn người phía sau đông nhiên phía sau đánh tới một cơn gió mạnh quay đầu lướt qua chỉ thấy sáu người l ạ g yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở phía sau bởi vì v ì hội trưởng vốn là thần kinh mẫn cảm lam yên trực tiếp dọa đến nhảy nhót bắt đầu lại tới sáu con quỷ chương 590, h a i đội tụ hợp hơi nước quỷ ảnh chương 590, h a i đội tụ hợp hơi nước quỷ ảnh lam yên động tĩnh cũng kinh ngạc phía trước mấy người động tĩnh mặc ngôn quay đầu thấy thanh sơn đã thả lỏng một chút nói ra ta còn lấy vì người có quỷ này t u ấ n di năng lực còn muốn chúng ta đi cái này một đoạn lớn chặng đường oan hồng đầu thanh sơn bịn tính mắt cải chính đây không phải thuần di gọi giới hạn hoán đổi đồng diệu nhìn xem một bên lam yên không lưu tình chút nào nói ra cái này tiểu mập mạp lá gan thế nào như thế nhỏ người đều muốn cho sợ đến như vậy nếu là quỷ không phải là thỏa đáng trận qua đời bị một đứa bé chế dễ ư lam yên sắc mặt run dày mấy lần t r ứ n g mắt liếc tiểu t h í hải nhận rõ bối phận sao đồng diệu dùng ngón tay kéo xuống mí mắt làm cái mặt quỷ thanh sơn nhìn xem tần nặc mấy cái nói ra bọn hắn nhìn xem không giống như là chúng ta người không phải là nhưng đối với dưới mắt loại này phức tạp tình huống chỉ cần là sáng suốt chính là đồng bạn không phải là sao mạc nôn nói là đạo lý này thanh sơn gật gật đầu ánh mắt thì là dừng lại trên người t â n nặc ánh mắt lóe ra t â n nặc nhìn xem hắn mỉm cười hỏi trên mặt ta viết đẹp trái chữ sao thanh sơn khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười nói ra ta giống như nhận biết người tổng bộ cơ mật tối cao trong hồ sơ người kia họ thần t â n nặc tự nhiên biết cái này cơ mật tối cao trong hồ sơ là cái gì nội dung nói ra không kỳ quái trên thực tế ta cùng các ngươi ép tổ người nhận biết không ít nhà thanh sơn còn muốn nói chuyện mạc nôn đánh gậy hắn nói ra không nên hỏi nhiều ngươi cũng đã nói cơ mật tối cao không cho chúng ta không biết cũng không cần đi biết không phải càng nhiều phiền phức quấn lên thân thanh sơn khẽ cười nói ta cũng chỉ hỏi một chút thất môn đánh giá tần nặc chủ động nói sang chuyện khác còn thừa lại một tiểu đội hoàn toàn mất đi liên hệ bây giờ đi đâu bên trong 33 tiểu thuyết Internet. Phó lính đội nói ra, ta đề nghị về trước tổng bộ bên kia. Hiện tại chủ yếu vẫn là biết tuột suốt. Trên thực tế, tới hơn là về trong đội nói kia, hiện nhiêu người đi yếu quỷ Phó lính nghị chủ hắn nghĩ hơn, nhà mình, gặp được đồng sự quỷ hóa đến bên vẫn ràng, cùng còn sáng càng đồng ra, rõ gặp có là lá là đề được bộ bao về về vì, sự thực tế ai cũng nội tâm phức tạp cảm xúc lộn xộn chỉ là điều hiểu càng là loại thời điểm này càng cần tỉnh táo lại thanh sơn đứng người lên nói ra vậy trước tiên về tổng bộ bên kia đi giới hạn có thể vạch đến bên kia đồng rượu lấy ra một cây k ẹ o que ngậm trong miệng hỏi hai lần giới hạn tiêu hao không đến được như thế xa thanh sơn lắc đầu tới xe hẳn là cũng còn có thể mở tốn một chút thời gian vừa vặn nhìn xem trên đường phố hiện tại là cái gì dạng m ặ c muốn nói thất ngôn đứng tại phía sau nghe đối thoại của bọn họ sắc mặt đa mạc bỗng nhiên mở miệng trở về lại có thể làm sao những người kia quỷ hóa sau bộ dáng đều thấy được nói chút khó nghe bên trong phân cục đã l u ô n hãm liền lấy a kia phương lao đầu tới nói nói không chừng đã bị sáng suốt người một súng bắn nổ thế giới loạn vì cái gì còn muốn đi thụ ước thúc thật sự là buồn cười thất ngôn hai tay cắm túi quay người hướng về một phương hướng đi đến khoát khoát tay nói các ngươi chậm rãi đi chơi cái này nhà trò trò chó chơi đi lão tử không hầu h ạ đồng rượu nhìn chằm chằm thất ngôn đ ỗ n g nhiên nói ra ngươi nghĩ thoát ly đội ngũ thoát ly mệnh lệnh có hay không nghĩ tới tội tỷ ra hậu quả nghe được tội tỷ hai chữ này thất ngôn dừng bước sắc mặt bên trên rõ ràng địa để lộ ra bản năng sợ hãi trong đầu không tự chủ được hiện hiện một chút kinh khủng một đoạn ký ức nhưng rất nhanh liền bị một cái táo bạo cảm xúc gáp chế xuống thất ngôn quay đầu hai mắt bao trùm đầy tơ máu trở nên khát máu vô cùng gàn từng chữ mở miệng nữ nhân kia bị vây ở kinh dị lượm n vực trước cầu nguyện còn sống ra rồi nói sau còn có ít cầm nữ nhân kia đến uy hiếp ta ta không sợ nàng cẩn thận ta bẻ gãy ngươi cổ nói xong câu đó thất ngôn quay người liền biến mất ở hát vụ bên trong đồng rượu ánh mắt lạnh ngạt yếu ớt nói một câu ra h ỏ này chơi với lửa bất quá chính hợp ý ta ta liền sợ h một đội lĩnh đội mở miệng hỏi hắn liền như thế đi chúng ta mặc kệ sao thanh sơn rất bình tĩnh địa mở miệng yên tâm có người sẽ thu thập hắn chúng ta đi trước đi lập tức một đoàn người hướng về một phương hướng đi đến thư ơ nguyện n g toàn bộ hành trình đi theo tần nặc phía sau nhỏ giọng hỏi tần ca chúng ta cũng muốn đi theo những người này đâu tần nặc trở về hai chữ tạm thời đi theo rời đi khu đang phát triển đường đi khu bên này trống rỗng tĩnh mịch một mảnh mỗi người ảnh trên đường phố cũng không thấy cái gì đánh nhau vết tích vết máu coi như quỷ hóa cũng không còn như bốc hơi khỏi nhân gian a phó l í n h đội nhìn xem b ố n phía càng như vậy bầu không khí càng để cho người ta bất an cũng có thể là, là hiện tượng bình thường ai về nhà nấy bình thường làm việc và nghỉ ngơi cái này cũng phù hợp phó bản bên trong nở tờ cờ không phải là sao đồng rượu không biết từ chỗ nào lấy ra một cây kẹo que ngậm lấy nói rất nhanh bọn hắn tìm được xe vị trí phó l í n h đội cảm giác t i ế t hầu làm khô mở miệng hỏi cái kia có nước sao một mực bôn u ba đến bây giờ t i ế t hầu đều làm mấy người mở ra tay đều biểu thị không có phó lĩnh đội rõ ràng đi tới một bên lối vào cửa hàng vặn ra cái kia vào nước phối hợp uống Mấy nếu g ư ờ i như tòa thành thị này bị chế định thành kinh dị lựa vực như vậy vây khốn tưởng vi bọn hắn kinh dị l ư ợ n g vực sẽ ra sao có thể hay không tự động biến mất cái kia kinh dị lựa vực thế nhưng là khống trụ mấy vị s tạo thành viên nếu như tìm tới bọn hắn cái này sóng chiến lược cũng không nhỏ tần nặc đem ý nghĩ của mình nói ra thanh sơn ánh mắt lấp l ó e mấy lần một làng h i hoặc đối phương không phải là trung s u của người lại biết được như thế nhiều tin tức hay là cảm thấy tần nặc nói đúng là lý đồng rượu cầm kẹo que mở miệng nói ta cảm thấy có thể dù sao nếu như tìm tới tội tỉ cơ bản đánh nhau cái này một khối chúng ta không cần buồn ét ổ A t ộ i phương dạ thì t h ả o tự nhiên là nghe qua cái tên này nghe nói bị trong tổ chức rất nhiều thành viên phụng vì giống như thần nữ nhân thanh sơn xoa cảm suy tư lam yên cũng cảm giác có chút khát nước đi đến cửa hàng bên kia gặp phó linh đội còn tại uống nước làm yên nhìn xem xích lại gần một chút phát hiện phó lĩnh đội sắc mặt đã hoàn toàn chắn bệnh bộ mặt đang điên cuồng run run dày đại lượng nước từ khỏe miệng chạy ra thấm ướp mặt đất làm yên thối hậu một bước đối bên kia tần nặc mấy người nói ra cái kia giống như có điểm gì là lạ vừa nói xong phó lĩnh đội đình chỉ uống nước mới ngã xuống đất nâng lên bụng t r ố n g ra áo sơ mi cúc áo phó lĩnh đội miệng mở rộng nhìn xem la m y ê n dội ra một cái tay miệng mở rộng mở miệng cứu mau cứu ta không đợi la m y ê n mở miệng thanh sơn đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh đem cái trước kéo đến một bên hai cây kỳ dài ngón tay đ ỗ n g nhiên cắm vào phó lĩnh đội trong miệng thanh sơn sắc mặt nghiêm trọng xâm nhập hai ngón tay ngay sau đó hơi biến sắc mặt đ ỗ n g nhiên rút ra nhanh chóng tối hậu mấy bước mà lúc này phó lĩnh đội chóng mắt lật đ triệt để không có khí tức đại lượng nước từ miệm trong tuân ra phó lĩnh đội thân thể nhanh chóng làm xẹp tr liền ngay cả mỡ huyết dịch cũng bị rút sạch một đội lĩnh đội sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt hắn thế nào rồi một con quỷ chui vào đem hắn thể nội còn quỷ kia ăn m ặ c nôn nói ra vòi nước bên trong có quỷ giờ phút này kia hiện ra tới nước hướng về bốn phía lan tràn nhưng không có sói mòn lưu động quỹ tích cũng rất quỷ dị m ặ c nôn nâng tay quỷ thương n ắ m trong tay phóng thích ra quỷ khí thanh sơn cũng đang lùi sau nhìn chằm chằm những cái kia nước mở miệng nhắc nhở cẩn thận một chút ẩm tiếng nói vừa ra sát na bên kia vòi nước nổ tùng phun ra một đầu cột nước ẩm ẩm ẩm cùng lúc trên đường phố tất cả phòng cháy cái chốt toàn bộ nổ tung đại lượng nước phun ra ngoài tung tóe vẩy vào chung quanh mênh ngông trong hơi nước một bóng người như ẩn như hiện một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tần nặc mấy người yếu ớt chuyển đến hai chữ con rồi mạc nôn nâng lên bị thương quả quyết bắn một phát súng hát man g xuyên thấu hơi nước đánh xuyên đạo thân ảnh kia nhưng thân ảnh lại biến mất mà lúc này phòng cháy cái chốt cột nước bỗng nhiên cải biến phương hướng phun tại mạc nôn trên thân làm ướp một bên quần áo mạc nôn vừa vung đi trên tay đầm nước cái kêu đạo quỷ ảnh trong nháy mắt đến trước mắt một cái tay trổ tới b ộ c phát kinh khủng quỷ、lực. mặc ngôn phản ứng cũng thật nhanh rất ngắn khoảng cách cùng thời gian bên trong trong tay quỷ thường đổi thành h ọ n g pháo v ắ n một viên đạn t h á o đánh vào cái tay kia bên trên cái tay kia nắm đạn nắm thành một khối thịt não bộc phát kinh khủng quỷ lực loanh trên người mặc ngôn người sau bay tứ tung ra ngoài nện con một cỗ xe cá nhân đội trưởng phương d ạ rút ra khảm đao còn không có q u e n người cái tia quỷ ảnh bàn tay tới cùng trang giấy giống như bắn nát khảm đao lưới đao một đôi huyết mục cánh trong khoảng điện quang hỏa thạch chém tới thân ảnh tiết r o n g nháy mắt tiêu tán thương nguyệt hơi hít mắt lại rõ ràng chém chúng nó mới đúng lên xe trước rời đi t h a ngay h nhìn ra cái này quỷ khó chơi, hai Sơn này n ra cái quỷ ó n t đem đổ động đã động xe xe xe, xe. mở, mà, mở, cửa chìa căn có cơ cả cụ cũng có khóa Ngay xe tiến trong tất khải lại dùng Nhưng bản không phản ứng. ràng không có phản ứng, dụng không phản ứng. vào Rõ ý sau đó thanh sơn liền thấy điều hòa không khí xe đầu gió chảy ra đại lượng nước thấm ướp gầm xe thanh sơn từ trong xe ra giờ phút này kêu mảng lớn hơi nước kia tất cả mọi người thấm ướp đầu này trên đường phố đều bị hơi nước bao trùm mà mông lung trong hơi nước cái kia đạo quỷ ảnh lại xuất hiện n g ẹ o đầu nhìn xem tần nặng ọ i người một hai tám cái có ruồi từng cái trục chết Quỷ ảnh â một n đội lĩnh đội thối hậu nói tân nặc nhìn chằm chằm phía trước quỷ ảnh chậm rãi nói ra hiển nhiên cùng nước có quan hệ nếu như là tạ trợ nước kia có điểm giống quy tắc chi là quỷ Quỷ ảnh kiểm lại đại khái nhân số có lẽ là cảm giác được thương n g u y ệ t uy hiếp lớn nhất ánh mắt khóa chặt tại người sau kia thân ảnh tiểu tiểu bên trên bàn chân phóng ra một chút quỷ ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ trong chớp mắt đến trước người quỷ thủ trộm tới huyết nục cánh trước tiên trạm cắt tại quỷ ảnh trên thân một màn quỷ dị xuất hiện huyết nục cánh xuyên tấu h quỷ ảnh mà nó con kia quỷ thủ lại rắn rắn chắc chắc địa bắt trên người thương nguyện ủy ảnh nhìn xem mình tay vung lên bên trên vết máu thanh âm trắng ghét b ậ n tử máu không đụng tới nó nó đụng đến đến chúng ta cái này sao chơi làm yên mở miệng đã n ú p ở xe còn phía sau cùng nước thoát không được quan hệ chúng ta trước tiên lui ra nơi này chí ít không nên ở chỗ này giao thủ từ trong xe ra thanh sơn cũng đại khái thấy rõ ràng một vài thứ đang khi nói chuyện thanh sơn quay người liền lui phương dạ đến nơi hẻo lánh bên kia hỏi người thế nào mặc n ô n đứng dậy không đau không ngỡ có súng sao có đánh cho đến chết mặc n ô n nâng lên quỷ thường ủy dị đạn ra khỏi nóng xuyên thấu tại cái kia quỷ ảnh bên trên phương giả cũng lấy ra một khẩu súng tiến hành xạ kích đạn xuyên thấu quỷ ảnh trên thân thoạt nhìn là có nhất định ảnh hưởng nhưng loại ảnh hưởng này tựa như là bọn biển rơi vào trên người cơ hồ có thể không cần tính mấy người cũng không kỳ vọng có thể thương nó chỉ là t r í hoãn tranh thủ thời gian rời đi cái này một mảnh bị hơi nước bao phủ địa vực quỷ ảnh nhìn ra dự định phóng tới khoảng cách xa nhất thanh sơn thanh sơn cấp tốc lấy ra quỷ vật hai cái bộ xương màu đen chỉ hổ mang tại kia hai cây kỳ dài trên ngón tay quay người một quyền đánh vào cái kìa quỷ ảnh bên trên không ra một ý liệu quỷ ảnh như không khí giống như xuyên qua chỉ、hổ. m ộ ủy ảnh ngơ ngác một h a chút nâng đầu phát hiện thanh sơn vẫn như cũ xuất hiện ngoài trăm thước đường đi miệng thối lui ra khỏi hơi nước bao trùm phạm vi thanh sơn sờ cổ họng phía trên vết trào cản vì rõ ràng vừa rồi một sát chậm nữa bên trên một bước hầu kết đều muốn bị bóc nát ủy ảnh nhìn xem thanh sơn đáy mắt lộ ra không cam tâm nhưng vẫn là đem mục tiêu chuyển di tại còn lại trên thân người cái này khiến thanh sơn nhiều ít minh bạch không có hơi nước địa phương cái này quỷ bị hạn chế tất nhiên không ít lập tức đáy lòng rất nhanh có đối sách giờ phút này mặt ngôn nhất đẳng người nhanh trong hướng phía hậu phương rời khỏi lúc đầu mắt thấy liền rời khỏi hơi nước bao trùm phạm vi nhưng theo bên đường phố lại từng cái phòng cháy cái chốt nổ tung hơi nước phạm vi bao trùm lần nữa mở rộng cái kia quỷ ảnh cũng là theo đuổi không bỏ tia đáy mắt chỗ sâu để lộ ra mãnh liệt sắt ý lần này nó đem mục tiêu thả trên người tần nặc bạch lăng nữ quỷ dẫn đầu nên đón muốn theo nó đ ú n chút nhưng q u ảnh trực tiếp không để mắt đến bạch lăng nữ quỷ cũng không đi ứng người sau, chỉ châm ra tay với tần tân đ ạ c nhìn xem đánh tới quỷ ảnh trong đầu hiện ra rất nhiều ứng đối biện pháp diêm tuyền k h u y ê n h a i không được đụng vào không đến đối phương không cách nào phát động cái này quỷ v ậ t tam sát người giấy không nhất định liền đánh thắng được chỉ có thể nhìn cái kia quỷ ngã tân đ ạ c vẫn muốn nhìn xem cái này quỷ bộ thực lực địa n g ụ cấp c là cái xa lạ cấp bậc kỳ thực hẳn là trôn vùi cấp về sau cấp bậc thực lực đã không dám tưởng tượng nhưng ở trước đây tân đ ạ c liền nhìn liên quan với cùng quỷ bộ nội dung điều kiện muốn dùng lực lượng của nó sai sự nó cũng không có như thế dễ dàng nhưng dưới mắt tân đặc lười đi nghĩ đang muốn đi điệu ra thanh công cụ một thân ảnh xuất hiện với trước mắt tự nhiên là thanh sơn hắn lại chạy về hơi nước phạm vi bên trong làm cái gì thanh sơn nhìn chằm chằm quỷ ảnh không nói tiếng nào hai ngón tay hoạch ở trước mắt trên mặt đất thanh sơn đột nhiên xuất hiện với trước mắt quỷ ảnh ngơ ngác một chút nhưng ngay lúc đó quỷ thủ liền đâm x u ố n g dưới cùng lúc thanh sơn lợi dụng khế ước giới hạn quỷ lần nữa sử dụng giới hạn chuyển vị nhưng lần này chuyển di không phải mình mà là quỷ ảnh quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài trên đất trống c u n g quanh không có hơi nước tất cả đều là làm khô mặt đất hơi nước khu vực bên trong thanh sơn quay đầu nhìn trên người mặt n ô n lúc này lên tiếng giả mực m ặ c ngôn sớm đã nâng lên trong tay quỷ t h ư ờ n g nhanh chóng bắn ra một viên đen nhánh đạn ngoài ngàn mét làm không khí bên trong không có hơi nước quỷ ảnh toàn thân làn g r a c h ả y ra đại lượng nước động tựa như là thoát ly nước cá da của nó mắt chẩn v có thể thấy khô héo con mắt leo lên ra tiêm máu nâng đầu nháy mắt đen nhánh đạn như một đường hát sắp điện c u n g chạy tới trực tiếp quán xuyên quỷ ảnh mỹ tâm lần này không có xuyên t h ấ u không khí mà là rắn rắn chắc chắc đánh trên người nó sau nao trước lõe ra một mảng lớn chất lỏng màu đen tản mát trên mặt đất ủy ảnh hét thảm một tiếng không có lập tức tử vong mi tâm vết nước tuôn ra đại lượng màu ủy ảnh, ảnh, ảnh một đôi mắt hạt trâu di chuyển nhanh chóng tại bốn phía nhưng trên đất trống căn bản không có phòng cháy cái chốt thậm chí ngay cả công cộng vòi nước đều không có nhưng rất nhanh ánh mắt của nó rơi vào kia thoát nước trên lối đi nâng lên tay chống giống một chảo kia t h ủy ảnh không đạo có chút u nào nói nhảm nâng lên quỷ thủ không lệ hướng phía đồng rượu trộm tới đồng r i ệ u sau rút lui một bước tránh đi đến với này đồng thời một cái tay khác nắm vớt bộ mặt màu đen khẩu trang khóa kéo kéo ra theo khoa kéo kéo ra nông đậm quỷ quyệt quỷ khí từ miệng che đậy trong khe hở lượn l ờ ra Quỷ ảnh diện mục dữ tợn quỷ thủ lần nữa xảo trá trộm tới đồng rượu ánh mắt chăm chú n ắ m trong tay lấy một cái hộp diêm hai ngón tay thuần thục xoa đốt một tay diêm bắn bay ra ngoài làm diêm ở trước mắt khẩu trang bên trong miệng há mở phun ra một cái quỷ dị lời chữ âm lửa âm rơi nháy mắt k i a diêm liền muốn dập tắt ngọn lửa trong nháy mắt phản g phất chạm đến xăng vô hạn phóng đại hình thành tinh khủng hòa trụ xông vào quỷ ảnh trên thân ủy ảnh trong nháy mắt bị đập xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai chuyển di địa điểm hoàn toàn nghiền ép t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai chuyển di địa điểm hoàn toàn nghiền ép đốt cháy khét khói đen tràn ngập trong không khí hương vị kia càng lộ ra buồn nôn uy ảnh nằm trên mặt đất trên thân tầng kia mông lung cảm giác đang từ từ địa tiêu tán lộ ra từng khối sưng vụ lại xấu xí làn da nâng đầu ở giữa cả khuôn mặt trở nên m ư ờ i phần xấu xí hòa mang tiêu tán nó nằm ở nơi đó nhìn t o á t thót nhưng khi mấy người buông lỏng một chút nó bỗng nhiên vật lên phóng tới một bên nhìn cống thoát nước nhập k u lúc này đồng rượu đống nhiên mở ra bọc sách của mình khẩu trang xuống dưới t r u y ề n ra hai chữ âm đến trong ba lô đi phản phất là ngôn xuất phát p h ủy kia ba lô phóng xuất ra kinh khủng hấp lực toàn bộ rơi vào con quỷ kia ảnh trên thân Quỷ ảnh một cái tay chạm đến kia bẩn thịu câu nước trong nháy mắt toàn thân những cái kia bị đốt cháy khét thương thế tại một chút xíu chữa trị chỉ là khả năng bởi vì vì nước bẩn nguyên nhân làn da ngăm đen cái hố nó muốn đi phản kháng kia cố quỷ lực lại phát hiện ủy này lực bá đạo vô cùng dãy rùa bên trong nhanh chóng bị kéo vào kia bên trong túi leo lưng ba lô cổ động mấy lần chính là an tính lại lệch cạch một tiế lập tức xuyên tạ i sau lưng kéo lên khẩu trang lượn lờ ra quỷ khí rất nhanh từ từ tiêu tán một đội lĩnh đội nhìn xem một màn này nhịn không được mở miệng ngươi cái này cái gì quỷ như thế lợi hại thế nào sớm không xuất thủ đồng rượu hai tay cắm túi lấy ra một cây kẹo que ném cho hắn ăn kẹo đi quá nhiều lời mặc n ô n đứng ở một bên nói ra rất nhiều quỷ năng lực không phải là tùy tiện liền có thể dùng một chút quỷ khế hẹn lên càng là một loại bất hạnh đang khi nói chuyện hắn nhìn trên người đồng rượu người sau lưới mắt làm yên nhìn xem cái kia túi sách nội tâm bất an nhịn không được hỏi một câu ngươi cái này ba lô có thể vây khỏi hắn đây là kiện vị vật vì cái gì không giết giữ lại là cái thai họa à, hai đội lĩnh đội mở miệng đáy mắt mang theo sắc ý hắn phó lĩnh đội theo hắn như thế lâu liền như thế chết thảm ở trước mắt đồng rượu nhàn nhạt, nhạt nói ra nó không chạy ra được quỷ này không có nước nhìn cái gì cũng không phải giữ lại nó hữu dụng những này quỷ đối với hiện tại tòa thành thị này phát sinh cái gì nên biết không ít phía sau còn muốn thẩm vấn một chút thanh sơn vịn kính mắt nói tần đặc từ bên kia đi tới liếc mắt cái kia ba lô nhìn trên người thanh sơn cho nên ngươi nghị kỹ tiếp xuống đi nơi nào kinh dị lượng vượt đi ngươi nói đúng trước mắt tới nói, về trung s u cục ý nghĩa không lớn có thể tìm tới tội tỷ bọn hắn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề thanh sơn lấy điện thoại di động ra mắt nhìn năm ngoái thời gian hiện tại đã là dạng sáng sáu giờ rưỡi nâng đầu nhìn xem lờ m ở bầu trời cùng kinh dị thế giới xem ra tòa thành thị này bên trên không có ngày đêm phân chia tiếp tục lên đường đi thanh sơn cởi áo khoác ném qua một bên từ sắt vách một nhà phơi áo trong sân thượng lấy ra một kiện mặc lên người cái kia nếu như không trở về toàn bộ kỳ thật chúng ta càng muốn về chuẩn bị xuất phát lúc một đội, đội trần trờ mở miệng nói còn chưa dứt lời liền bị thanh sơn đánh gãy Về nếu h à t như g được giữ n n g ờ ngươi không? lắng trở về rất có thể hoàn toàn ngược lại đánh vỡ phần này hài hòa nếu như nói xuất hiện quỷ hóa người nhà đối ngươi lúc công kích ngươi muốn thế nào làm thanh sơn mở miệng hỏi mấy câu nói đó đem một đội lĩnh đội hỏi sửng sốt một chút hắn miệng mở rộng á khẩu không trả lời được tuốt một lát sau mới bất đắc dĩ mở miệng ngươi nói đúng ta còn là đi theo ngươi đi hai đội lĩnh đội lúc đầu cũng có một dạng ý nghĩ n g h e đến đó cũng xóa đi ý nghĩ này lo lắng người nhà cũng không cần tới gần bọn hắn nếu không rất có thể liền sản xuất không cách nào khống chế bi kịch tân Nạc đứng ở một bên sắp mặt bình tĩnh thanh sơn nghĩ tới hắn đều đã nghĩ đến chỉ là hắn cân nhắc đến không chỉ chừng này xác nhận cái tia kinh dị lựa vực vị trí bên này một đoàn người tiếp tục xuất phát thành thị một bên khác một cái quầy đồ nướng trước thất ngôn nâng lên tay đống nhiên đem quán đồ nướng lao bản g quất vào một bên người sau bay tứ tung ra ngoài nện ở bên kia l o é ra một bãi máu đen nhưng lập tức k i a quầy đồ nướng lao bản g chính là đứng dậy trên thân hiện hiện kinh khủng quỷ hóa dấu hiệu xâm nhiên mà nhìn xem thất ngôn người trẻ tuổi ta đây là q u y ề n vợ nhỏ sinh ý thất ngôn đem vọt tới vọt đồ nướng bỏ vào trong miệng ăn như hổ đói điện ăn liếc mắt lao bản g kia lạnh lùng nói một câu cút đi lao tử tâm tình rất kém cỏi không muốn giết quỷ chuột ngươi quá phép lối quầy đồ nướng lao bản trên mặt hiện hiện từng cây màu đ đáng sợ diện mục lộ ra nồng đậm sát ý vừa nhào lên liền bị thất ngôn nâng lên một chân đập bay ra ngoài hung h ă n g đụng vào trên tường vỡ vụn thanh âm càng vì rõ ràng kia là xương sống đ o v n mất quay đồ nướng lao bản mặc dù không có bộc lộ vẻ mặt thống khổ nhưng chính là không đứng dậy nổi đến chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thất ngôn cầm những cái kia đồ nướng biến mất tại đầu ngã rẽ vừa đi vừa ăn đem trong tay cái thẻ toàn bộ ném đi thất ngôn ở một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm m ở tối ngó bên trong hai thở n h n h xuất hiện trực câu câu nhìn chằm chắm thất ngôn trắm bệch diện mục bên trên man lời còn chưa nói hết hai thân ảnh liền bay ra ngoài nện ở trên tường ngồi liệt trên mặt đất hai cái đầu hoàn toàn vỡ vụn huyết tinh lại buồn nôn chuột làm rõ ràng thân phận sao thất môn lạnh lùng mở miệng vung lấy máu tươi trên tay từ ven đường thi thể trên thân kéo xuống một đầu vải lau sạch lấy tay s á t s á t khoe miệng của hắn câu lên nhịn không được lộ ra tiểu dung mười phần tả tính tiểu dung kinh dị thế giới tựa hồ cũng không tệ không có quy tắc không có đốt thuốc không có cái k i a đáng chết lao đầu tử muốn làm cái gì liền làm cái gì cái này không phải liền là ta muốn sao nói hắn nhìn về phía nào đó một chỗ Kính mắt đông nhiên sáng lên. mắt bước nhanh hướng phía bên kia đi đến tại một khối pha lê sau một cỗ màu đỏ kiểu mới n h ấ t xe gắn máy xe thể thao hào tước bại lộ với trong tầm mắt thực là không tồi thất ngôn đập vỡ pha lê đem xe gắn máy lấy ra ngoài ngồi lên vừa định muốn thử một chút cảm giác trong m u i đ ỗ n g nhiên ngửi được cái gì con mắt có chút meo lại xuống xe thất ngôn nhìn về phía một cái phương hướng tại đường cái cuối cùng đ ỗ n g nhiên truyền đến từng đợt chầm đ ụ nghe giống như là tiếng bước chân ven đường hòn đá nhỏ lại nhỏ bé rút rút r ú n â đâm hấp vụ tràn ngập tại trong mông lung tựa hồ có cái gì đồ vật xuất hiện tới cái đại gia hòa sao thất ngôn lầm bầm lại không thèm để ý chút nào từ sau lưng rút ra một cây truy thủ nhìn chằm chằm phía trước lờ mờ người đang nhìn cái gì khan giọng mà bén nhọn thanh âm tựa như là thanh âm hoàn toàn bị xé rách ở bên thai văng lên thất ngôn ngơ ngác một chút sắc mặt có chút biến hóa một đường cao lớn bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía sau tựa như một cái tiểu cự nhân da trên người may may v à vá tất cả đều là kìm câu đầu tại phân liệt trong da có lít nha lít nít h côn trùng leo da ác liệt quỷ h í tựa như là khí mê tan để cho người ta ngạt thở mà nguy hiểm phe ủng hộ trên đầu một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm thân cao chỉ tới mình phần hông thất ngôn thất ngôn ánh mắt hơi di động liếc xéo lấy phía sau quái vật khổng lồ này cao lớn bóng đen con mắt nhìn chằm chằm vừa định muốn mở miệng thất ngôn đột nhiên lên tiếng thân thể nhảy lên dao găm trong tay hung hăng hướng phía kia c h á n đâm tới một nhát này truy thủ tuy nhỏ lại có thể bộc phát có thể tung bay cỡ nhỏ xe hàng kinh khủng quỷ lược ẩm nhưng mà cao lớn bóng đen nâng lên tay lại là trực tiếp đem phần này công kích n g ư nát một quyền nện ở thất ngôn trên đầu một tiếng văng trầm thất ngôn toàn bộ thân thể hung hăng đụng vào trên mặt đất trong nháy mắt lõ một cái h thân thể trở nên dị thường cứng cỏi nhưng xương đầu vẫn là vỡ r a máu tươi từ miệng mũi hai mắt thất khiếu phun ra ngoài đầu trở xuống thân thể càng là vỡ nát máu thịt bé bét một quyền thất ngôn chính là máu thịt bé bét không dám nhìn run dày trong con mắt để lộ ra không dám tin cao lớn bóng đen cũng vẫn là bình tĩnh thì thao một câu không chịu nổi một kích con ruồi nói xong hắn vượt qua hướng phía phía trước đi đến cái hố nhỏ bên trong thất ngôn thân thể đang điên cuồng rút ra kia vỡ vụn huyết n ụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị một quyền này phản phất là đem thể nội khế u ước quỷ đánh hưng phấn nó tựa như là một nhân cách khác tràn ngập thất ngôn đại não không ngừng lên tiếng sợ cái gì người tại sợ cái gì người là bất tử c h i thân bị một nữ nhân đánh ra bóng ma về sau hiện tại còn muốn bị một cái to con đánh ra bóng ma sao đứng lên ta quỷ lực năng lực là vô cùng tận ai cũng giết không chết ngươi chỉ cần không sợ chết ai cũng không phải là đối thủ của ngươi ngươi mới là c h ỗ tể đứng lên bẻ gay nó xốc lên đầu của nó móc sạch bên trong lắc tại trên mặt đất dùng chân đi nghiền nát điên cùng thanh âm để thất ngôn cảm xúc trở nên mười phần táo bạo hai mắt b ò đầy tơ máu trở nên khát máu vô cùng hắn một chút xíu đứng người lên thương thế trên người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chuyển hóa vì quỷ lực tựa như là sống núi lửa giống như tại thể nội ngăn chặn không được chuột n g ư ờ i đang nói n g ư ờ i sao vê anh cao lớn bóng đen dừng bước nghe thanh â m quay đầu nhìn cả người điên cùng s ắ c ý ánh mắt huyết h ồ n g thất ngôn thời khắc này người sau tựa như là r ế t bị điên tiên điên cao lớn bóng đen sắc mặt đạ mạc m khan giọng lên tiếng ngược ma quỷ sao khó trách thất ngôn diện mục tại khoa trương và mẹo đỏ tươi đầu lưỡi liếm tại trên lưới đao, lao lao tự hiện tại đầy bụng tức giận thật may mắn có ng ba mươi ba tiểu thuyết internet thử qua huyết nục từng khối cắt chém xương cốt từng cây nghiền nát cảm giác sao lập tức ngươi sẽ biết càng nói càng hưng phấn thất ngôn điên cười sung lên kia trùy thủ càng là trong nháy mắt đâm tới cao lớn bóng đen trước mặt bốn ba phút sau từng cái lon cái hố bên trong thất ngôn nằm tại chỗ sâu nhất thân thể bị bùn đất bao trùm thân thể nát b ấ y không còn hình dáng trên mặt không thấy điên cuồng thậm chí ngay cả đầu đều vỡ vụ nửa n bên chỉ còn lại một con mắt hoàn c h ì n h chỉ còn lại không dám tin đã sợ hãi thật sâu căn bản không phải đối thủ hoàn toàn nghiên ép cao lớn bóng đen trên người có chút vết cắt nhưng với hắn mà nói tựa như là gai ngứa giống như không ảnh hưởng chút nào còn chưa có chết sao cổ quỷ vươn g tay một cái tay nắm vút thất ngôn đầu nâng lên trước mắt lần nữa đối mặt với đối phương thất ngôn trong đầu như c ũ vang lên ngược ma quỷ điền c u ồ n g thanh âm ngươi đang sợ cái gì hung hăng ngược sát hắn a chỉ cần lợi dụng được lao tử năng lực ai cũng là con kiến thất ngôn căn bản nghe không vào sợ hai đem đã từng sâu trong nội tầm bóng ma tâm lý không ngừng lôi ra đến giờ phút này chỉ muốn thế nào chạy trốn cổ quỷ hé miệng vô số con rán côn trùng từ trong miệm leo ra thất ngôn rốt cuộc nhịn không được vội vàng cầu xin tha thứ đừng đừng bung tha ta ta không muốn chết chương 593, duy nhất giá trị nhao nhao khởi hành chương 593, duy nhất giá trị nhao nhao khởi hành thất ngôn rõ ràng chính mình khế ước cái này quỷ năng lực ngược ma quỷ khi còn sống là cái cực độ điên cuồng tự ngược kẻ yêu thích đau xót sẽ để cho hắn điên cuồng máu tươi là sự hưng phấn của hắn tề cái này khiến hắn lâm vào điên cuồng hắn sẽ chủ động địa trêu c h o c á c nhân cho dù bị đối phương đánh đầu rơi máu chạy hắn sẽ chỉ càng thêm phấn khởi ra tay càng thêm tàn nhẫn điên cuồng địa trình độ để ác nhân đều sợ hãi hốt hoảng muốn đi thoát đi lúc trước một người một quỷ khế ước thất ngôn tự ngược điên cuồng hấp dẫn cái này quỷ chủ động tiến hành khế ước có tự ngược quỷ trợ giúp thất ngôn càng thêm điên cuồng hắn thân vì trùng su cục một viên nhưng dù sao tại thi hành nhiệm vụ bên trong đem mục tiêu đánh chỉ còn một hơi đối mặt tổ chức giăng dạy hắn không lấy vì nhưng tại một lần đặc biệt hành động bên trong hắn cùng đồng đội phát sinh xung đột đem chỗ tiểu tổ thành viên toàn bộ đánh đến gần chết nhiệm vụ mục tiêu vốn muốn sống cầm về cũng bị ngược sắt đến chết hắn không thèm để ý chút nào luôn có thể vì này tìm tới lý do tổ chức vì này cảm thấy đau đầu ẩ n l n cảm giác g i a hỏa này muốn thoát ly quy củ trói buộc nhưng bọn hắn lại không có biện pháp trung s u cục chiến lược nhân viên thiếu thất ngôn mặc dù không thể khống nhưng s á t thực trợ giúp tổ chức giải quyết rất nhiều đau đầu thẩm tổ chức chỉ là làm việc qua với cực đoan điên cuồng Phương láo lúc ấy tiếp phương nhận quản lý tổ chức vị, cái thứ nhất nhảm nhiên chính là thất ngôn cái này đau đầu. Thất ngôn tự nhiên không thủ hấn nhức cảnh quản ngôn này ngôn lên, liền ném qua một bên. Cái này ra, còn đem phương láo lúc lý là láo láo cái cái cái vào, cáo câu, ấy tổ tự một một đau đầu. đầu, vị, đem dĩ sống mơ mơ màng màng một cái toàn thân bọc lấy áo đen nữ nhân đi tới một cái tay nhấc lên uống nửa tỉnh nửa say thất ngôn kéo ra ngoài thất ngôn tự nhiên là phản kháng men say cấp trên hắn điên cùng suy nghĩ liền sẽ tràn ngập não h ả i khát vọng đả thương người giết người nhưng thất ngôn đánh chết sẽ không nghĩ tới một đêm kia để hắn chúng sinh khó quên vẹn vẹn một phút nữ nhân liền từ b ừ a b ộ n không chịu nổi trong rạp chạy ra trong tay kéo lấy nửa chết nửa sống thất ngôn thất ngôn đại não còn tại đ ứ n g máy nhưng hắn hoàn một lúc còn muốn đi phản kháng lại tại một lần gặp trước nay chưa từng có trà đạp trà đạp để hắn hưng phấn đồng bị nghiên ép bên trong trong cơ thể hắn ngược ma quỷ thậm chí muốn bị xé rách ra tàn bạo thủ đoạn là hắn trước đây chưa từng gặp m a tại loại này tàn bạo cực độ biến thái thủ đoạn dưới nữ nhân diện mục thủy chung là bình tĩnh nàng rõ ràng so với mình càng thêm biến thái lại như người thường đồng dạng bình tĩnh kia là hắn nhân sinh lần thứ nhất cầu xin tha thứ bởi vì vì không cầu xin thể nội quỷ đều muốn bị bắt tới bị triệt để ngược sát nữ nhân gặp thất ngôn cầu xin tha thứ cũng không nhiều lời để lại một câu nói liền đi quản ép tổ lao đầu ngươi không động được có lần thứ hai ngươi cùng ngươi quỷ cùng một chỗ giết câu nói này tựa như là là cấn mãi mãi địa lưu tại bóng ma tâm lý c h ỗ sâu dưới mắt một màn này lần nữa để hắn t r ô n ở sâu trong đáy lòng sợ hãi hiện hiện thất ngôn không để ý tới mặt mũi vội vàng lên tiếng cầu xin tha thứ cổ quỷ nhìn chằm chằm đầu đầy máu tươi thất ngôn xâm nhiên mở miệng chuột có giá trị gì có giá trị thì như thất ngôn hé miệng trong lúc nhất thời n g ẹ lời mà trong đầu tiêu ngược ma quỷ còn tại điên cuồng lên tiếng để thất ngôn tiến hành phản kháng cổ quỷ phản phất có thể nhìn ra khan giọng mở miệng trong cơ thể ngươi quỷ rất ồn ào đem nó bắt tới làm điểm tâm không tệ đang khi nói chuyện cổ quỷ một cái tay chộp vào thất ngôn ngực trên mu bàn tay một đầu đèn nhánh con rết đang ngọ ngoại sẽ rách ra leo lên tại lồng ngực kia bên trên cái này khiến thất ngôn sắc mặt run r ậ y nếu như khê ước quỷ cùng ký sinh thể tách rời song phương cũng sẽ ở trước tiên chết bất đắc kỳ tử nhưng con rết không có chui vào trong máu thịt leo lên một tuần về tới cổ quỷ thể nội vung tay ra trường thất ngôn rơi trên mặt đất người có duy nhất sống sót cơ hội đó chính là cái khác chuột vị trí cổ quỷ xâm nhiên mở miệng hai viên trong mắt tựa như là g i y kiếng trong đó điên cuồng chuyển động có thể ta biết bọn hắn ở đâu thất ngôn lúc này lên tiếng đi thôi cổ quỷ xoay người hướng phía bên kia giao lộ đi đến không lo lắng chút nào thất ngôn sẽ chạy trốn xóa đi khỏe mắt máu tươi thất ngôn thở phì phò nhìn xem hai bên tại ngắn ngủi trong lòng dây rủa dưới hắn vẫn là đi theo có chút đầu não hắn đều hiểu mình căn bản chạy không thoát trên đường phố rất nhiều cư dân tại m ờ tối m ộ t nạp hành cầu hành tích ngôn ngữ đều thoát không ra kinh dị hai chữ nhưng ở cổ quỷ chạy qua lúc tất cả cư dân đều tại hốt hoảng kéo dài khoảng cách đóng cửa lại cửa sổ chỉ dám đang âm thầm quan sát đông nhiên cổ quỷ dừng bước phía sau thất ngôn nhỏ mắt tia tràn đầy may và kim câu tay ch hai cái cư dân cùng tiểu nhân giống như t r ộ p vào trong lòng bàn tay bọn hắn d â y r u a biến thành phí công thất ngôn nhìn xem cẩn thận hỏi một câu đây là làm cái gì đói bụng trên đường ăn cổ quỷ bình tĩnh bắt lại lạn vĩ lâu bên trong váy đỏ nữ nhân mở ra bôi lên sâu diệm nhãn ảnh hai mắt mở ra mở miệng yếu ớt quỷ nước cắt ra liên hệ nó bị xóa bỏ rồi không giống càng giống là bị bắt lai đặc gì t ậ t meo cặp mắt lại tin tức này cũng không tốt bọn hắn sẽ phát hiện trật tự nội dung cho nên chúng ta cần tăng tốc hành động của mình rất nhiều con r u i núp ở nơi hẻo lánh bên trong không ngoi đầu lên quá phiền t o á i một cái bóng đen nói có quỷ sẽ xử lý những này con ruồi nhỏ lớn con ruồi cổ quỷ bọn chúng sẽ xử lý váy đỏ nữ nhân buông xuống ly đ ế cao đứng người lên chúng ta cũng nên hành động chỉ ít trước đây sinh đến trước đó đem tòa thành thị này làm được nó hài lòng trình độ còn như tiên sinh muốn tìm người ta nghĩ ta đã tìm được đang khi nói chuyện tại váy đỏ nữ nhân phía sau xuất hiện từng cái quỷ ảnh phát ra kinh k h ủ n g quỷ khí bọn chúng đều là từ kinh dị thế giới mà đến chờ đợi giờ khác này không biết là bao lâu một đường quỷ ảnh vừa di động tại một mặt kính trạm đất bên trong hiện hiện một trường trắng bệnh mắt chết lập tức biến mất với trong kính một con quỷ ảnh khiêng một đài tiểu c ụ âm dương vong tình thiêu vũ từ t ừ đi xa biến mất với h tám một kiện đỏ tươi nhuốm máu lại mới tinh đỏ áo cưới tại tự hành di động một bộ màu đen quá tải tựa hồ bị người nâng biến mất với l ở m ở bên trong một người có mái tóc thật dài kéo dài đến mặt đất như v â y giống như kéo lấy nữ quỷ tại trong nông lung dần dần mơ hồ lai đặc gì tật cũng rời đi váy đỏ nữ nhân di chuyển bước chân phía sau chuyển tới một thanh âm tiên sinh muốn tìm người này là vì cái gì vẫn là nói là một vị lão bằng hữu một người mặc câu phục mang theo cao mũ mạo thân ảnh xuất hiện với phía sau mỉm cười hỏi váy đỏ nữ quỷ lãnh diễm địa liếc mắt nhìn hắn liên quan với tiên sinh ngươi nhất định phải hỏi nhiều sao âu phục quỷ ảnh giơ hai tay lên bộ mặt giấu ở mũ cao dưới chỉ gặp mang theo nụ cười khoe miệng được rồi chỉ là hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều dựa theo phân phó hành động lưu lại câu nói này váy đỏ nữ nhân lập tức cũng rời đi âu phục quỷ ảnh quay đầu nhìn chằm chằm kia một trường c h ấ p vá mặt người nó mở ra miệng bên trong là liên thông kinh dị thế giới thông đạo thế giới hiện thực a hẳn là có thể nhìn thấy hắn a dùng ngón tay để ép một chút cao mũ mạo về nón âu phục quỷ ảnh lập tức cũng biến mất với lạn vĩ lâu bên trong. thành à n k ố c cầm thị Trước tàn cao cầm ăn, l vực biến lầu à m đại hạ bên trong một thân ảnh cao lớn đang đi lại toàn thân cháy đen khói đen bước lên nhưng lại có ngọn lửa toán loạn trong không khí nó đang thong thả đi động cháy đen hiện ra đỏ sầm huyết nhục làn da tản ra kinh khủng nhiệt độ cao những nơi đi qua ven đường d i ả i cây xanh đều trong nháy mắt khô héo đã mất đi tất cả trình độ nó d ư n g bước quay đầu xem ở một tòa phong ốc bên trong bên trong chính phát hình dốc n dồn âm nhạc kênh truyền hình bên trong người một nhà ngay tại vui vẻ hòa thuận địa quan sát tv nhìn như ấm áp họa phong nhưng dù sao lộ ra kinh dị tv dốc n dồn thanh âm phản phất đối thiêu đốt quỷ cảng vì mất cảm nó nguyên bản mộc nạp hai mắt trở nên vô cùng t á bạo ta không muốn nghe đến thanh âm này trong đó một nhà nghe được thanh âm gặp được kia kinh khủng thiêu đốt quỷ ảnh một gia chủ người vội vàng hốt hoảng đ ị a đứng dậy đi tắt tv ta giúp người nhốt thiêu đốt quỷ xâm nhiên đ ị a mở miệng t i ê u t ử toàn thân toát ra quần quận khói đen b ồ n g nhiên toát ra đại lượng hỏa mang theo bàn tay vung ra kia khói đen hỏa mang toàn bộ nhanh chóng tràn vào trong phòng tựa như là ngọn lửa gặp được gas trong một chớp mắt toàn bộ p h ò n g ốc nổ bể ra đến vô số hỏa mang x u n g ra kéo dài mấy mét bên ngoài chỉ là một g i â y ở giữa kia vô tận hỏa mang lại là nhanh chóng biến mất mà trong phòng vẫn như cũ tiêu hắt lang tạo một mảnh tản mát mảnh vỡ bên trong mấy cỗ cháy đen máu thịt bê bét thi thể trôn ở nơi đó Không có thanh âm, thiêu đốt quỷ an tiếp tục m ộ t nạp tiến lên miệng bên trong lặp lại lầm bầm một cái từ ngữ con rồi con rồi một chỗ ngõ hữu cục bên trong một con thai to mặt lớn quỷ mọc ra người bộ dáng ngũ quan lại là bởi vì vì mơ quá nhiều lộ ra sưng vù mà xấu xí ở bên cạnh nó mấy cái cư dân trốn ở trong góc run lệ bẫy bọn hắn không d á m phản kháng cũng không d á m trốn cho dù lối ra liền bẫy ở trước mắt hình tượng này tựa như là lò sát sinh heo dây bỏ phòng thí nghiệm chuột bạch thỏ trắng g ă m ăn quỷ ngồi liệt trên mặt đất tiện tay nắm lên một cái liền hướng miệm bên trong đưa đi tia thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà rừng gàm ăn nhấm nuốt thanh â m nghe người sụp đổ tuyệt vọng bọn hắn đang thấp giọng nước nở tuyệt vọng hai mắt nhấm lại đông nhiên gàm ăn quỷ đình chỉ dùng cơm tràn đầy thịt nát máu tươi trong miệng phun ra hai chữ đến ngán không ăn nói nó đứng người lên hướng phía khác biệt ra đi đến trong góc ba người còn lại đã sớm bị dọa đến tê liệt gàm ăn quỷ hành tẩu tại trên đường cái nặng nề g h b à n chân rơi trên mặt đất t r u n g quanh ô tô đều tại nhỏ b é rung động đông nhiên nó gửi được một chút hương vị ánh mắt trở nên p ấ n khởi trực tiếp chăm chú vào một bên xe con sau bán quỷ con rồi ta nhìn thấy ngươi trốn ở xe sau liền hô hấp đều ngừng lại nam、tử. con người bỗng nhiên co vào ngay sau đó hắn hốt hoảng hướng phía một bên chạy như đ i ê n gàm ăn quỷ tại phía sau không nhanh không chấm đi theo nó một cái bước chân chính là vài mét căn bản không có khả năng chạy trốn cuối cùng tại một chỗ cửa trường học gàm ăn quỷ một cái tay nắm lên bán quỷ nam tử hắn hoảng sợ k ê u to trên thân xuất hiện quỷ hóa dấu hiệu nhưng điểm ấy quỷ lực tại cái tay kêu bên trong căn bản không có ý nghĩa bán quỷ nam tử bỗng nhiên miệng phun máu tươi bàn tay phát lực dẫn đến xương sần của hắn đứt gãy khí bẩn vỡ tan con c h ộ t nhỏ thế nào không chạy gàm ăn quỷ cười quỷ dị hai mắt nhau lại tiếp lấy hé miệm đem trong tay đồ ăn một chút xíu hướng miệng bên trong đưa đi muốn dùng s o n g điểm tâm gàm ăn quỷ chậm rãi đứng dậy bán quỷ hương vị luôn có thể để bọn chúng thèm nhỏ d ã i dư vị vô tận nó chuẩn bị rời đi đông nhiên một bên trong trường học tràn ngập quỷ vụ muốn so chúng quanh đồng hậu dày đặc rất nhiều trong đó lấy mắt thường nhìn lại căn bản thấy không rõ gàm ăn quỷ nhau mắt lại ngay sau đó phát hiện cái gì khuôn mặt đang điên cồn g run run hai mắt trở nên long lanh sáng vô cùng nguyên lai、like、còn có mấy cái con chuột nhỏ trốn ở chỗ này a nói tia khỏe miệm chảy ra đại lượng nước bọn trong trường học quỷ vụ tại từ từ trở nên mờ nhạt giáo khu chỗ sâu mấy thân ảnh chậm rãi xuất hiện một người ghé vào một bên sư tử đá một bộ sinh không thể luyến bộ dáng mặc dù không biết kinh dị lượng vực thế nào liền biến mất nhưng có thể ra chính là ông trời mở mắt ta đều muốn ở bên trong tự bế mỗi ngày đối mặt không phải là người chết s ố n g lại chính là người chết s ố n g lại hoặc là chính là cùng một bang muốn ăn đòn quỷ tiểu hái chơi đ ù a sau này trông thấy trường học ta đều cách đ ứ n g một cái mù l o à cầm bà trượng bình thản nói ra rất kỳ quái mặc dù còn thiếu một chút nhưng chúng ta cũng không có đánh hạ phó bản mới đúng một cái cột bím tóc đôi ngựa nữ sinh giao nhau hai tay tiếu dung n g h i ê n trọng xác thực không đúng kinh dị lượm vực biến mất vì cái gì trong không khí quỷ khí vẫn là không có tiêu tán bên cạnh hất lên hắc bảo nữ nhân khàn khàn đ ị a lên tiếng bên ngoài vừa nói xong gặm ăn quỷ thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại mấy người trước mặt xưng vụ xấu xí diện mục bên trên mang theo tham lam tham ăn thật sự là khó được điểm tâm a cho ta đủ ụ phải mấy người nhìn xem gặm ăn quỷ cũng không có kinh hoàng ngược lại là qua với bình thường bình tĩnh mặc áo khoác diện mục trắng bệnh nam tử nghi hoặc mở miệng kinh dị lượm vực không phải là biến mất vì cái gì còn có quỷ tần n ữ thi n e o lại hai con người nhìn xem chung quanh bầu trời đen nhánh tràn ngập không khí quỷ khí k gặp nơi có thể t mấy người hoàn toàn coi nhẹ mình riêng phần mình phối hợp nói chuyện gặp ăn mặt quỷ mắt mang theo một tiệc cái gì các ngươi thật giống như không sợ ngồi tại sư tử đá bên trên thì vũ nhìn chằm chằm gặp ăn quỷ nói ra ta để ý đến ngươi thuận tiện tiết lộ một chút ngươi vì cái gì có thể không ảnh hưởng chút nào xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong g ặ m ăn mặt quỷ mắt dừng một chút ngay sau đó trở nên mười phần dữ tợn chuột nói nhảm thật nhiều đang khi nói chuyện một cái tay trực tiếp hướng phía thì vũ c h ộ m tới sư tử đá trong nháy mắt cùng bọt biển giống như vỡ nát g ặ m ăn quỷ nhìn xem bàn tay của mình chỉ có nát b ấ y vôi nâng đầu lúc thì vũ đã xuất hiện tại một bên khác sư tử đá bên trên thì vũ nhìn xem bốn người khác mở miệng nói ra cái này đại gia hỏa ai giải quyết ta là thật không còn khí lực quỷ nam đem một thanh vết dị l o a n lộ đao cắm vào vỏ đao lại bên trong nói ra ta cũng mệt mỏi hắc lưu ta chỉ là cái mù loà tần ngữ thì bất đắc dĩ ta tới đi giống một tiếng đinh thái nước góc gào t h é t văng lên gắm ăn quỷ xấu xí diện mục bên trên hiện đầy g â n xanh h i ệ n nhiên là bạo nộ rồi thứ cho là đúng vậy con rồi nó đông nhiên nào về phía tần ngữ thi k i a kinh khủng miệng to như chậu máu nôn tới tần ngữ thi đang muốn ra tay đông nhiên một đường bá đạo quỷ lực rơi vào gắm ăn quỷ trên thân thân thể khổng lồ bay lên nệ ở m t mươi mét bên ngoài nhà kho gắm ăn quỷ vừa bò người lên a tội thân ảnh như như quỷ mị xuất hiện với trên đỉnh đầu tia tràn đầy quấn đầy băng bài tay rơi vào trên đỉnh đầu gắm ăn quỷ đầu đỉnh trong nháy mắt lo một khối răng vỡ nát máu tươi tại giữa hàm răng hung hăng đụng vào mặt đất a tội rơi vào nó trước người đáng chết g à m ăn quỷ đ ỗ n g nhiên bạo khởi một ngụm hung hăng cắn trên người a tội cơ ư ngại đ lực cắn lại bị a tội hai con đơn bạc cánh tay chống ra mặc cho như thế nào phát lực đều gây không ngừng kia hai đầu cánh tay g à m ăn quỷ con ngươi có chút biến hóa nó đ ỗ n g nhiên ý thức được trước mắt cái này mấy cái con rồi không phải là nó nghĩ như thế đơn giản bên kia thì vũ cùng quỷ nam đã đốt lên h ư vô cùng nhàn nhã nhìn trước mắt một mặt kịch a tội bình tĩnh mở miệng chúng ta muốn hỏi ý đồ tiến tính một điểm nói xong câu đó nàng nâng lên một chân đá vào hàm dưới vị trí giang rác một tiếng kia hàm dưới trong nháy mắt đứt gãy lại ngay tiếp theo m ấ y khỏa giang rớt xuống lần này gàm ăn quỷ triệt để không có năng lực phản kháng nó ngồi dậy dùng tay nâng lấy hàm dưới nhưng lại rớt xuống từng bãi từng bãi máu đen nhỏ xuống mặt đất miệng mở rộng trước nói chút cái gì nhưng căn bản hình thành không được âm thì vũ nhịn không được nói ra tội t ỷ ngươi đem nó cái cằm đánh gãy cái này còn thế nào tra hỏi đâu a tội trầm âm lập tức lên tiếng quên chúng người gàm ăn quỷ ngồi ở chỗ đó không ngừng gặp lại lấy khép lại hàm dưới động tác biểu lộ gần như với sô đổ ý nghĩa tồn tại của nó, chính là cái này hiện tại miệng không có so với bị xóa bỏ còn thống khổ nó ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào thì vũ mấy người đứng người lên đ ỗ n g nhiên hướng hậu phương phóng đi trong chớp mắt biến mất trong bóng đêm tội tỷ t h ấ y thế như quỷ mị đuổi theo ra đi một phút không đến gằm ăn quỷ bị ném đi trở về thân thể cao lớn xuất hiện các loại vỡ vụn tương thế xấu xí diện mục hoàn toàn sụp đổ kịch liệt thở động mấy lần chính là không có động tĩnh tội tỷ xuất hiện ở sau người mở miệng yếu ớt chết rồi chết thì đã chết đi không chỉ như thế một con quỷ đi quỷ nam n ả y xuống cầm xuống hư lư, phun ra một n g ù n khói trắng hắc lưu nói ra chúng ta chỉ là tiến vào một chút kinh dị l ư ợ n g vực ra thời đại giới liền biến thiên rất bực mình kinh dị văn minh xâm lấn tổng bộ bên kia khả năng xảy ra chuyện tần ngữ thi tiếu dung n g h n g trọng tuy là nói như vậy tâm tư lại lo lắng đến tần nặng bên kia rời khỏi nơi này trước đi thì vũ nhảy xuống nói ra phương lao đầu sẽ không có chuyện gì dù sao còn có cái bóng cùng núi cao cái này h a i mặc dù không đáng tin cậy nhưng bảo đảm người có lẽ còn là có thể về trước tổng bộ cùng lúc đó một bên khác một cỗ mị nị vạn tại trên đường cái chạy chậm rãi trong xe thanh sơn cầm tay lái sau tòa nơi đó tần nặc đi theo lĩnh đội mấy người nhét chung một chỗ trong xe mùi cũng có người nhất là hai đội lĩnh đội choáng lợi hại sắc mặt tái xanh luôn là một bộ muốn nôn mửa đến bộ dáng một đội lĩnh đội nhịn không được mở miệng như thế lớn người thế nào còn say xe hai đội lĩnh đội nghẹn nào yết hầu khó khăn nói ra là bởi vì vì thể nội quỷ ta lúc đầu không say xe tần nặc ngồi ở một bên nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ xe nỗi lòng có chút nhẹ nhàng rời đi mà lúc này chỗ ngồi kế tài xế đồng rượu bỗng nhiên sắc mặt khé động lấy ra máy truyền tin nói ra tội tỷ bọn hắn có liên hệ chương năm trăm chín mươi lăm quỷ thành vực sâu bảy chuôi chìa khóa chương năm trăm chín mươi năm quỷ thành vực sâu bảy chuôi chìa khóa cái gì vị trí thanh sơn liếc mắt điện thoại đồng rượu cầm điện thoại di động lên màn hình đối thanh sơn thanh sơn nháy mắt mấy cái tại ngã tư đường cải biến xe hành đạo tần nặc thần sắc hơi đ ộ n g một chút nhìn chằm chằm ngồi trước đồng rượu nói cho đúng là sau l ư n g ba lô ba lô tại cổ động kia nam châm cúc áo khép khép mở mở phát ra lệch cạch lệch cạch thanh âm quỷ khí liên tục không ngừng từ trong đó lượn lờ ra tần nặc lên tiếng nói tiểu hài trong ba lô con quỷ kia giống như buồn bực không được muốn ra hít thở không khí đồng rượu cảm thấy đem ba lô lấy xuống. Ánh mắt m có có đội đội đây là làm t yên g i nháy g nó tại trạng h mắt mấy cái hạn chế loại quỷ vật làm tiêu một trương bạch chỉ để vào bên trong túi beo lưng lúc tựa như là để vào thuốc n g ư ợ n bên trong chống quỷ vật này huyện a làm yên mắt trở tròn thế nào cũng phải là cái cấp hai nạn quỷ vật a sách chợ đen trên trận liền như thế một kiện không lo ăn uống một đội hai đội lĩnh đội có chút không nói nhìn xem hắn bọn hắn vẫn không hiểu ra hỏa này thế nào ngay tại trong đội ngũ v ư ớ n g vĩu ba chữ còn kém viết trên mặt đồng rượu không có ứng lời nói nhìn chằm chằm trên tờ giấy trắng quỷ nước động tác nó cùng bánh q u a i trèo đồng dạng đang v n mẹo phát h ỏ a đồng dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rõ ràng địa vẻ thống khổ một giây sau ở giữa quỷ nước trên bạch chỉ phân liệt ra đến thân thể phân tán biến thành vô số điểm đen tần nặc tại sau tòa nhìn xem nói một câu nhìn không tốt là ám đồng rượu nói ra ừ m chết rồi thế nào đột nhiên liền chết đ ó lấy tất cả mọi người nhìn thấy quỷ nước nát bấy phát họa điểm đen hướng phía trang giấy biên giới tán đi trực tiếp thoát ly trăng giấy thoát khỏi quỷ vật trói buộc mấy người đều là khe giật mình ngay sau đó trong không khí tràn ngập một cỗ lực lượng những người còn lại không rõ ràng cho lắm tần nặc lại chân mày vẩy một cái đôi cái này lực lượng cực kỳ quen thuộc cũng không chính là trật tự lực lượng thanh sơn đ ố n g nhiên đạp xuống phanh lại kéo lên tay sát k h í p mắt nhìn lại làm hai chiều quỷ nước thoát ly trang giấy lúc những cái kia điểm đen trong nháy mắt biến thành phân liệt thi thể khối vụn trong không khí bị nghiền nát thành sương máu tại cửa sổ xe trước hình thành từng hàng chữ bằng máu đặc thù chế định phó bản quỷ thành vực sâu phó bản thời gian hai mươi ngày phó bản người chơi chín trăm chín mươi sáu người Quỷ thành hình thành về sau thành nội tất cả cư dân sinh mệnh ý nghĩa có chất cải biến bọn hắn đã từng là chủ nhân nhưng ở cân bằng trật tự phá hư sau phản phất liền thành x u ấ t sinh thay đổi văn minh phía dưới kinh dị lại không ngừng xâm nhập sinh hoạt bên trong cải biến không chỉ là sinh hoạt hàng ngày còn có nguyên bản lý niệm nó tựa như nghiệp phẩm để cho người ta đi si mê lại điên cuồng dung nhập với cái này mới văn minh trong thành thị tồn tại sáng suốt trí giả bọn hắn là hắc cám bên trong q u a n minh cũng là quỷ thành những ngày xúc sinh người giải cứu lồng giam chìa khóa nó có bệ trôi là mở ra lồng giam mấu chốt cũng là tuyệt vọng mấu chốt đương chìa khóa bị chủ nhân tìm tới cất dấu lồng sắt sẽ ra cố khóa sát càng lớn chiếc lồng bao phủ mở rộng lấy cầm tù phạm vi càng ngày càng nhiều x u ấ t sinh bị giam mấy năm gần đây nguyên bản nhỏ trong lồng x u ấ t sinh triệt để luân vì tùy ý làm thịt thất thịt như vậy phía sau những người giải cứu mời cố gắng cầm một đường sinh c ơ ớ kia chìa khóa đã đặt ở nơi đó chờ đợi tìm kiếm nói xong cửa sổ xe t r ư ớ c chữ bằng máu thoáng chốc bốc hơi sạch sẽ tiêu tán với trong không khí người bên trong xe lâm vào ngắn ngủi yên lặng như thế thu hoạch ngoài ý mới ai có thể nghĩ tới tại giết chết một con quỷ bên trong còn sẽ có liên quan với cái này mới sinh ra bao trùm cả tòa thành thị phó bản tựa hồ một khi xuất hiện trật tự lựa ư vực liền sẽ hình thành phó bản nội dung liền sẽ chế định bọn chúng ở khắp mọi nơi không gì làm không được có thể lấy bất luận cái gì hình thái xuất hiện người quỷ bán quỷ đều thụ hắn hạn chế như vậy trật tự đến tột cùng là ai sáng tạo t â n nặc mở miệng nói ra quả nhiên vẫn là kinh dị lựa ư vực chỉ là lựa ư vực phạm vi làm lớn ra trong xe rất nhiều người đều đang trầm tư kinh dị lựa vực bọn hắn cũng không xa lạ gì ngoại trừ la biên sắc mặt còn có chút ngộng tại trong óc của bọn hắn đều không hiểu xuất hiện một cái chỉ dẫn tín hiệu đồng thời không chỉ một h i ệ n nhiên chính là b ả y trôi chìa khóa vị trí chỉ dẫn t h a n h thị là lồng giam chủ nhân là quỷ xuất sinh là cư dân như vậy người giải cứu này chính là chúng ta những n à y bắn quỷ thanh sơn xoa c ầ m nói chìa khóa là cái gì phương g i ạ khe nhũ mày ai biết nhưng có địa điểm những này đều sẽ có đáp án cùng phía trước đụng phải kinh dị l ư ợ n g vực hẳn là nhất trí chúng ta mở ra lồng giam l ư ợ n g vực liền sẽ biến mất như vậy tin sông trên chợ tất cả mọi người hẳn là đều có thể biến hồi nguyên dạng đương nhiên bị quỷ giết chết người hẳn là không thể phục sinh có nội dung, có chỉ chúng cũng nội dung, dẫn, sự tình liền đơn giản. Phương giả gật gật đầu. Nhân số chúng ta cũng không ít, tương đối dạ đầu. gật gật sự số ta ít, một à này quỷ thành nói, bản không tính rất khó khăn. phó khó cái quỷ rất m đội lĩnh đội cười khô một chút khó ngay tại với những cái kia quỷ sẽ không sau đó chúng ta thuận lợi đi tìm chìa khóa bọn chúng hẳn là ngay từ đầu liền biết những nội dung này mặc ngôn ôm trường thương màu đen uống vào một bình như lan núi nói rượu của hắn tựa hồ vĩnh viễn uống không hết luôn có thể ở trên người lấy ra một bình không phải chỉ cái này một con quỷ tựa như trò chơi phó bản tồn tại chủ tuyến cái này quỷ thành nội ứng nên vẫn tồn tại một cái buột thanh sơn một lần nữa khải động xe xe tại h ắ c vụ bên trong chậm rãi chạy xa cùng lúc tại một trường học cổng lúc đầu muốn đi thì vũ một bằng người lại dừng bước bởi vì vì cái kia khổng lồ gặp mát ủy giờ phút này thân thể tại một chút xíu phân giải huyết mục phân liệt m á y mắt hóa thành xương máu trong khoảnh khắc to lớn thân thể liền hóa thành một đ o à n xương máu đồng thời xương máu đang ngưng tụ không trung hình thành kiểu chữ đối với một màn này chúng người đều quá quen thuộc trên cơ bản kinh dị lựa vực nội dung xuất hiện hình thức đều là bộ dạng này Kết quả nguyên lai còn lai có hát h khổ ính. ố n g Thì vũ l ắ đ ầ u không b i ế t từ chỗ nào lấy r a một viên quả, phối hợp bắt viên phối quả, hợp đ ầ u ăn. d ạ n giai này, tổng bộ bên bộ k chỉ Hắc sợ lộn xộn. Hắc lưu xộn. chầm d à nói ý tứ chính là phó bản thất bại l ư ợ n g vực sẽ tiếp tục mở rộng đến lúc đó bao trùm không phải là thị cấp thậm chí là cấp tỉnh cũng khó nói Quỷ n a m nói ho khan một chút phun ra một búng máu bọn máu rơi vào một bên rào chắn bên trên bọn máu tại quỷ dị nhúc n í c tội tỷ thế nào nhìn tân ngữ thi nhìn xem a tội tội tỷ hai tay cầm túi trầm g i i nói ra hồi tổng bộ h i vọng lao đầu không có việc gì vừa nói xong đường cách đó không xa d ơ lên một mảnh bụi mù một cỗ xe chậm rãi lai tới chương năm trăm chín mươi sáu tách ra hành động một b ắ t nhân vật chính chương năm trăm chín mươi sáu tách ra hành động một b ắ t nhân vật chính hô hô xe chậm rãi lai tới mang theo một mảnh bụi mù đợi đến khói bụi kết thúc trên xe dẫn đầu xuống tới là thanh sơn người sau con mắt l ó e sáng lên t h u ậ t nhìn là đội kịp phương dạ xuống xe nhìn xem kia mấy đạo nhân ảnh xác nhận một chút nói không chừng là giả mặc ngôn tại phía sau say khứt điện ó i ra không thể giả tội tỷ cái này khi chẳng không ai có thể không có quỷ giả trang một hai đội lĩnh đội nhìn thấy những người kia gáy lòng bung lòng rất nhiều tự nói nói ra nói đến loại tràng diện này rất hiếm thấy S tổ bảy vị đều tụ ở chỗ này cái này cảm giác an toàn ít nhiều có chút bạo d ả m hai cái lĩnh đội giờ k h ắ c này ở loại này bung lòng tâm tình dưới mới dám từ trong túi lấy ra một bao mềm giả hoa sen hốt thanh sơn đồng rượu hai người các ngươi không phải là tại phía bắc sao thế nào cũng tới nơi này quỷ nam c ă n khói mở miệng hỏi lại không đến các ngươi tin sông thị đều luân hãm tuy nói vẫn là luân hãm đồng rượu mở ra hai tay con mắt mang theo bất đ á c dĩ thanh sơn nói ra tới không chỉ chúng ta còn có thất ngôn cái này chẳng phải náo nhiệt có thật lâu không có tụ a giải quyết cái lượng này vực chúng ta ép tổ mấy cái tìm tiệm lầu soát một chút a a loại kia thì vũ hai tay gối lên sau nao chưa nói thanh diện Quỷ, đừng lay mặt của ta thì vũ quen thuộc thanh sơn nhìn xem mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thì vũ nhàn nhạt nói ra thì vũ ngươi vẫn còn là một điểm không thay đổi không có so trước kia đẹp trai thì vũ bắn rứt ở trong tay lư, lư ánh mắt rơi vào bên kia xe ngươi người thật nhiều a kết quả vừa nói xong hắn liền thấy quen thuộc một thân ảnh hơi giật mình một chút quay đầu đối bên k i a m ộ t mặt không quan tâm đến tần ngữ thi c ư ờ i nói tần ngữ thi ta giống như nhìn thấy một trường quen thuộc mặt gương mặt này nhìn xem liền rất khó coi tần ngữ thi liếc mắt hắn vừa muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên cũng chú ý tới tần nặc thân ảnh đ ỗ n g nhiên khẽ giật mình tiếp lấy ánh mắt sáng lên ngươi thế nào đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ nghe phương lao đầu nói các ngươi vây ở trường này rất lâu liền đến nhìn một cái nói tần nặc liếc mắt thì vũ như thế lâu ta còn lấy vì ngươi treo ở bên trong để ngươi thất vọng còn chờ dưỡng lao、đâu. thì vũ không để ý chút nào nói hắc lưu nâng đỡ kính dâm chậm rãi nói ra người hiền tự có thiên tướng ta liền đoán trước ra lúc sẽ còn đụng phải tần lão đệ mặc dù là hắc lưu hay là một bộ thần côn bộ dáng nhưng tần nặc cũng đã quen khẽ cười nói ngủ loa ca tính toán rất chuẩn a tội ánh mắt trên người tần nặc dừng lại một chút ánh mắt rơi vào phía sau con mắt có chút nhau lại thất vô đâu tên kia thoát ly đội ngũ thả bản thân đồng diệu cười nói tội tỷ người muốn thu thập hắn sao tên kia trước khi đi còn n g u y ệ n ruộm một câu phương láo đâu nhưng ác độc a tội thản nhiên nói giải quyết dưới mắt tình h u ố n lại nói thanh sơn nói ra các ngươi vừa ra không hiểu rõ phát sinh cái gì ta nói đơn giản một chút thì vũ ngừng lại hắn không đáng các ngươi biết đến chúng ta cũng biết đại khái vừa có chỉ nhiệt tâm quỷ cho chúng ta nói thế nào chuyện quỷ nam căn khói nói ra quỷ thành v ự c sâu lồng giam xúc xê inh chìa khóa b ả y c h u i chìa khóa cất đặt bảy cái địa điểm mặc dù không hiểu nhiều cái này phó bản thế nào chơi nhưng chỉ cần tìm tới chìa khóa vấn đề liền có thể đạt được giải quyết đi hắc lưu một ngón tay vớt ve bồ câu chậm rãi nói tin sông thị tốt xấu mấy ngàn cây số vông muốn từng cái tìm đủ thế nhưng là cái đại công trình quỷ năm nói mà lại còn có thời gian hạn chế tách h ra hành động l à tất nhiên mọi người tụ cùng một chỗ mặc dù là như thế thảo luận nhưng đều vô ý thức nhìn trên người a tội nghe nàng thế nào đề nghị đây chính là h i ể m tổ chức mục đích a tội hỏi một câu mục đích không sai nhưng vẫn là bước đầu tiên trước tử tin sông thị bắt đầu huyết nục ghép hình c h ắ c vá hoàn chỉnh thoạt nhìn là liên thông kinh dị thế giới bên kia t o á t ra rất nhiều đủ loại kiểu dáng thực lực còn không yếu quỷ thanh sơn nói cũng không ra sao vừa cho đánh chết một con đơn giản không nên quá thảm thì vũ chỉ một chút phía sau nói nếu như đều giải đại khái tình huống liền thế ở chỗ này tách ra hành động đi có hạn thời gian cũng không có thời gian để chúng ta nhàn rỗi t á n gấu mặc nôn tại phía sau nói bày chuôi chìa khóa tạm thời phân năm tổ cầm tới chìa khóa sau trở lại tổng bộ bên kia tụ hợp a tội nói thẳng ta đi phía tây chỉ dẫn một hai đội lĩnh đội lúc này lên tiếng chúng ta có thể cùng tội tỷ cùng một chỗ phương dạ nhìn bọn hắn chằm chằm nói thầm một câu chỗ r ử a thật biết tìm mặc nôn uống rượu nhàn nhạt nói ra ta theo ta bộ hạ một tổ đi tây nam p ư ơ n g thanh sơn nói ra ta cùng tiểu hải một tổ hướng tây bắc ủy nam thản nhiên nói ta cùng mù loà một tổ đi gia hỏa này nói ít tóm lại vô lý lao là được thì vũ nội hàm hương vị rất nặng a cương thi nam quỳ nam diện mục có chút run dày không có lên tiếng tần ngữ thi kéo một chút tần nặng nói ra phía nam hắn đi theo ta thương n g u y ệ t nhìn xem tần ngữ thi khẽ cười nói tỉ tỉ ta cũng đi theo có thể chứ tần ngữ thi nhìn xem thương n g u y ệ t tựa hồ mới chú ý tới nàng tồn tại sắc mặt hơi nghi hoặc một chút vẫn gật đầu sau đó còn lại cuối cùng nhất một người làm biên giới cười hai lần ghé vào tần n ặ n bên cạnh nói ra các ngươi tiếp tục coi ta là làm không khí là được a tội nói ra cứ như vậy đi có bất kỳ tình huống điện thoại giữ liên lạc a tội tính tình không thích nói nhảm nói liền hướng về một phương hướng đi đến cái hướng kia là tổng bộ phương hướng nàng đến thuận tiện xác nhận lao đầu tự tình huống hai cái l í n h đội vội vàng đi theo nhịn không được hỏi mấy chục cây số không phải là đi bộ a vừa nói xong a tội liền đem một cái cửa xe kéo xuống đến ném qua một bên lên xe mấy dây công phu xe liền đánh hai người liền vội vàng đi theo lên xe cửa trường học còn lại ba tiểu tổ không có lãng phí thời gian bắt trượt qua ngao nhau, nhau rời đi tại chỗ chỉ còn lại thì vũ tần n ữ thi t h ư n g u y ệ t tần nặc còn có lam yên cùng m ộ tần cố còn chưa ngừng lửa xe. t nặc g ữ thi nhìn tần nhìn n xem chú cái ý tới t gì, r o nói g ngươi con quỷ kia. Ngủ tiếp đi, ngươi cơ con c thể tiếp kia. đi, quỷ thể lý g ả i tần h h nghỉ. à n an t nữ ặ c nói. Tần n g t h i nháy mắt mấy cái nói một câu nó không tại ngươi nhiều đi theo ta không nên chạy loạn tự nhiên minh bạch lý gì tần nặc lạnh nhạt cười nói an tâm ngoại trừ cái này quỷ ta còn có mấy t r ư ơ n g át chủ bài an toàn vô cùng như thế không giả thì vũ đang khi nói chuyện đã ngồi lên xe vị trí lái nhìn xem mấy người lên xe đi nắm chặt ngươi sẽ còn sốt ruột tần nặc mang theo ngoài ý muốn không có đói không được ta sốt u ruột tìm quán cơm nhét đầy cái bao tử năm phút sau nam đinh ven đường một nhà nhân vật chính trong tiệm trong nhà ăn không có mưa hay con rồi bay l ầ y trời đời cũ quạt điện treo trên tường chuyển động ở giữa phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang cộng tủ kiến trước buộc lên vỏ đen tạp r ề dáng người mập mạp nam tử vừa h ú t khói một bên cầm đao mùa heo đập mạnh lấy trên thất nhân vật chính mỗi một đao xuống dưới mặt bàn đều đi theo run run thì vũ đứng ở một bên nói ra lão bản người hư sắm đều đi theo run run run run run run run run run thì vũ đứng ở một bên nói ra lão n người hư sắm đều rơi bên trong nhân vật chính chủ tiệm tướng mạo trắng bệnh trong mắt đều là lệ khí người tốt nhất ngoan ngoãn ngồi trở lại đi cho cái gì ăn cái gì ta tâm tình rất tồi tệ thê tử cùng người chạy vừa thành niên nữ nhi cũng bị lắc lưu chạy nói xong đao lại là trùng điệp rơi xuống mắt cá chân thô nhân vật chính xương trực tiếp chặt đứt thất cũng lưu lại một đầu nửa chỉ sâu vết cát thì vũ phun ra một ngụm khói trắng vẫn như cũng là lời nói thâm thiế ta rất đồng tình nhưng điều này cùng ta đổi một phần nhân vật chính cảm giác cũng không xung đột không phải là sao ẩm lại là trùng điệp một đao rơi xuống kia thất trong nháy mắt đứt gây ra nửa khối nhân vật chính rơi xuống đất nhân vật chính chủ tiệm bay đầu ánh mắt đáng sợ địa phản phất muốn sống ngăn người ta nói ngoan ngoãn ngồi trở lại đi đương nhiên có thể đổi một phần nhân vật chính tăng thêm chút thịt không muốn hành mạn g nhân vật chính chủ tiệm toàn thân run rẩy trên người thịt thừa đều đang run lên bần bật hắn quay đầu nhìn xem thì vũ liền thế đổi đi bắt người nhân vật chính nói xong nháy mắt sắc bên kia tràn đầy mỡ đông đ a o mổ heo hướng phía thì vũ chân nhanh chóng chém tới một giây sau dao phay bay ra ngoài cắm ở một bên vách tường rơi xuống một trận hôi không đợi thì vũ nói chuyện sau nao chiếc tóc sốc lên thanh diện quỷ lộ ra lên tiếng nói quá phí lời ta đến đánh hắ nói xong c ổ n g t ủ bắt đài bên kia trực tiếp làm lên đỡ đến mỡ đông cùng thịt nát bay tư tung mảnh tiếng bể tản mát khắp nơi trên đất làm yên mắt nhìn bên kia khoe miệng có chút run r u dày cái kia bên kia đánh nhau chúng ta muốn hay không tần ngữ thi ba người căn bản không để ý bên kia đánh nhau hai người không ảnh hưởng địa dung nhập mình chủ đề ở trong thương n g u y ệ t có trận không gặp ngươi đi thân thể ngươi thời điểm nào tần ngữ thi mắt nhìn thương n g u y ệ t sau lưng mở miệng nói ra ngươi nói tiểu s o n g sao nó là ta duy nhất người nhà hiện tại thương nguyện khẽ cười nói tần n ữ thi chắc động đôi mắt nói ra khế ước bị không phải là chuyện tốt mà lại ngươi q u ỷ nhìn nói còn chưa dứt lời liền bị thương nguyệt đánh gãy t ỷ tỷ thể nội không đồng nhất chỉ ta cảm thấy dạng này liền rất tốt tân ngữ thi muốn nói cái gì tân đ ặ c kẹp lấy cụ lạc rời đi chủ đề thì trường học cái kia kinh dị lựa vực nội đến tột cùng là cái gì hình thức phó bản có thể kéo lại các ngươi như thế thời gian dài phó bản cũng không khó chỉ là mỗi ngày lặp đi lặp lại chủ tuyến mơ hồ mới đưa đến dạng này hiện tại xem ra cái này kinh dị lựa ư vực hoàn toàn chính là những cái kia hại mọi người chơi dùng để vây khôn t a nhóm tính cho bảy một đường nói chuyện tới trường học tân ngữ thi liền một trận m ệ n mọi cúng bất đắc dĩ kỹ càng nàng cũng không muốn nói bởi vì vì không trọng yếu thương u y ệ t cười nói ta cùng tần ca cũng tiến vào một cái kinh dị l ư ợ n g vực bất quá ta cảm thấy thật có ý tứ đang nói một bát tràn đầy nhân vật chính phân lượng nhân vật chính cơm trùng điệp trưng bày trên bàn thì vũ toàn thân m ấ đ ông ngồi xuống nói một câu ăn cơm các ngươi ở bên kia mình đi mừng nói xong liền vùi đầu cam lên cơm đến thoạt nhìn là thật đói chết tần nặc ba người quay đầu nhìn về phía cổng thảm không nỡ nhìn bừa bộn bên trong ba bát nhân vật chính cơm đặt ở chỗ đó một bên tiếp cận hai trăm cân đầy người máu tươi không có lệ khí chỉ còn sợ hai không còn cách nào khác nhân vật chính chủ tiệm bị treo ở quạt lá bên trên run l ờ i bẫy chương năm trăm chín mươi bảy về đến trong nhà hồng ảnh di động chương năm trăm chín mươi bảy về đến trong nhà hồng ảnh di động nhìn xem trên bàn nhân vật chính cơm mỡ đông nhỏ xuống bắt bên ngoài nhìn như mỹ vị lại làm cho tần n g ự a thi cùng thương nguyện trong nháy mắt không có tham ăn ta còn là về nhà nấu cơm đi tần nặc cùng thì vũ ngược lại là ăn vui sướng v ư n g lên bát liền vùi đầu cam bắt đầu cho nên ngươi cũng là bán quỷ thế nào luôn luôn nhất kinh nhất xạ thì vũ một bên ăn một bên thuận miệng hỏi một câu la miên đừng hỏi nữa họ chính là đồ hèn nhát ủy này có cùng không có gặp nguy hiểm trốn đi sợ gọi là một cái nhanh ta ngược lại cảm giác rất phối hợp ăn cơm xong đã no đầy đủ bụng tần ngữ thi dự định về t r ư ớ c ở lâu bên kia đi một vài thứ thương nguyện cũng có trở về ý tứ cái này tự nhiên là không có ý kiến thì vũ quất lấy khăn tay đ ố i trên tường nhân vật chính chủ tiệm lên tiếng c h à o lão bản bao nhiêu tiền liền ba b á c mặc khác hai cái không ăn Cút! nhân vật chính chủ tiệm ngoan lệ địa p h u n ra một chữ không khỏi quá nhiệt tình còn miễn phí không có cái gì nói chúc ngươi sinh ý thịnh vượng dứt lời chính là n ê n ngang rời đi tân h ứ c giận đến n vật c h í nặc nhất đẳng dưới người xe xem ở một phía cư xá trong công viên như thường ngày như thế vẫn là có mấy cái đại gia ngồi ở chỗ đó đánh c ờ chỉ là bây giờ thiếu đi người vây xem ở nơi đó k i a sáng thưa thớt tạo nên lờ mờ âm trầm hoàn cảnh để cho người ta mười phần bất an ta cảm thấy đi chúng ta bây giờ là không chừng nhân tố cứ như vậy quang minh chính đại trở về có thể hay không đem chung quanh cư dân kích thích đến làm ra cái gì kinh khủng sự t ì n h đến làm yên nhìn xem một bên khác tia xe con sau hai cái tiểu hài đang chơi với mi cũng là bình thường nhưng ở hoàn cảnh ảnh hưởng dưới luôn cảm thấy một giây sau sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự t ì n h tới không chừng nhân tố là chúng ta làm ra bình thường đi vì đang run sợ hóa cư dân trước mặt lộ ra không bình thường mới có thể tạo thành kích thích chỉ cần dung nhập bọn hắn không khí sinh hoạt liền sẽ không có vấn đề Thì Vũ nói. trong đại lâu trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt con ruồi bay múa trong không khí tràn ngập khó n g ử i m ù i tối cái này phong cách vẽ phản phất lại về tới trước đó quỷ lâu dấu hiệu lâu một mới tới bảo an đại gia thay thế trước đó trong ngộng đẹp qua đời già bảo an đại gia hắn ngồi ở chỗ đó quất lấy kẻ nghiến thuốc diện mục bên trên tre kín nếp gấp điểm đ i ể m đ ố m đen trải rộng ở trên mặt hắn nhìn chằm chằm tân nặc mấy người mấy cái tiểu h ỏ a t ử nhìn xem lạ mặt đến đăng ký một cái đi tân nặc khẽ cười nói đại gia ta là trên lầu lầu ba tiểu tần ngày đó trả lại cho người đưa qua khói mang mấy người bằng hữu trở về chơi đã ăn cơm chưa ý thật cũng không có việc này nhưng theo tần n ặ c kinh dị hóa lao nhân bên trong t á m thành đều sẽ kèm thêm lão niên x i n h ốc nói cái gì bọn hắn trong đầu liền sẽ có cái này ký ức quả nhiên đại gia hơi có giật mình a nhớ lại nến qua các ngươi lên đi đại gia tựa hồ rất thích quản lý cái này một khối tiền nhiệm sau đều thích chấn giữ cổng đối trở về hộ gia đình dần dần đều chào hỏi mấy người lên lầu đạo l a m yên quay đầu mắt nhìn dưới lầu nói ra ngoại trừ không khí dọa người một chút giống như cũng không có cái gì sự tỉnh chỉ là không có kích thích đến mất khống chế trò chơi nở tờ cờ sẽ để cho ngươi rất tốt thể nghiệm đến kinh khủng cái từ này tân ngữ thì nói làm yên cười khô nói có lý hòa khí sinh t à i không hòa khí ta liền chịu v u a chỉ cần ta sợ rất nhanh kinh dị cái gì liền theo không kịp ta tân n ặ c nhịn không được cười nói chúc mừng ngươi tìm tới tinh túy trở lại trên lầu ba thương nguyện tự nhiên là trở lại gian phòng của mình đi bây giờ tiểu s o n g không tự bế nàng xem ra cũng không có như thế phiền m u ộ n trò chơi thời gian hai mươi ngày mặc dù muốn tìm b ẫ y trôi chìa khóa nhưng phân tổ hành động dưới tiết kiệm rất nhiều công phu tạm thời nghỉ ngơi trước một ngày c á c một tiếng cửa phòng bị mở ra trong phòng yên lặng không khí lập tức tán đi làm yên nhịn không được nói ra lại trở về đ ừ n g nói nơi này ấm áp liền đến hai lần liền cho ta một loại nhà cảm giác cho nên đêm nay ta ngay ở chỗ này qua đêm ai theo ta trên trên nghe được lời này tần nặc ba người đều không còn gì để nói nhìn xem hắn tần nặc nói ra liền hai cái gian phòng chỉ có thể ba người chúng ta đại nam nhân trên một t r ư ờ n g không được chọn tần ngữ thi nói ra còn có ghê sofa người nào đó sống lưng không phải là cứng r ắ n sao để hắn ngủ thì vũ người nào đó là ai quên tần ngữ thi tiến gian phòng bên trong đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều tiếp lấy đi phòng bếp nhìn thoáng qua ra nói ra tủ lạnh không có đồ vật ta đi dưới lầu mua một chút tần n ạ c nói ra cẩn thận một chút thì vũ không biết từ chỗ nào tìm ra một bình c ắ c nhi tân thoải mái dễ chịu điện nằm tại ghế s o f a nơi đó mở ra tv nói ra cẩn thận cái gì những cái kia quỷ thấy tỉ ngươi đều phải đường vòng tần ngữ thi lười nhắc cùng hắn mua mép khô môi đi xuống lầu tần n ạ c đi rửa mặt từ phòng vệ sinh bên trong ra nhìn xem lam yên ngồi ở chỗ đó gọi điện thoại nhưng căn bản không có cách nào gọi ra ngoài một mực biểu hiện gọi bên trong lo lắng người nhà sao cũng không tính lo lắng người nhà của ta đều tại tin sông thị bên ngoài chỉ là muốn cho bọn hắn báo cái bình an nhưng bà ngoại căn bản đánh không đi ra đều tê liệt đừng lãng phí công phu dành rồi tân nặc mới l à m nhảm lên một chút việc vặt vãnh nói đến có trận không thấy gần nhất ra sao ở tại lão công sẽ dưỡng lao thôi công hội bên trong đều nhìn ta không vừa mắt vốn là muốn tìm một cơ hội rời khỏi kết quả hiện tại bất việc hội trưởng cho treo cổ làm yên mở ra hai tay lộ ra một điểm không có cái gọi là thì vũ nằm ở bên kia hỏi trung su cục chưa đi đến là thất bại một cửa h kia trí lực khảo thí không phải là thể năng khảo thí.、Không、tới. khảo năng Không l a m yên ho nhẹ hai tiếng có chút xấu hổ kiểm tra sức khỏe một cửa ải kia quá béo tân n ặ c biểu lộ kỳ quái giống như cái này không có hạn chế l a m yên ho nhẹ hai tiếng thay cái chủ đề đi chưa đi đến liền chưa đi đến ta đoán thận không được tổ chức tự mình nhận chứng thận hư thì vũ cười cười thay hắn nói l a m yên sắc mặt đỏ bừng xấu hổ mở miệng công hội an bài phong nguyện trường hợp hoạt động quá nhiều thân bất gió kỳ tân đặc lộ ra lễ phép mà không phải trêu t r ọ tiểu dung cùng lúc lờ mở sắt trời hạ một cây trên cột điện tuyến đoàn đồng dạng dây điện quấn quanh ở cùng một chỗ một đường lơ lửng không cố định thư bạch thân ảnh xuất hiện tại trên đó tại trong ánh mắt của nàng hoàn cảnh chung quanh ngoại trừ p h o n g ốc còn có vô số không quy t ắ c sóng điện rập rờn với trong không khí hình thành vặn vẹo không gian nàng có chút như g đầu bắt giữ trong đó một cái từ lam biên trong tay gọi ra sóng điện lập tức ánh mắt nâng lên nhìn về phía một phương hướng nào đó tìm tới bọn hắn m ở tối trong ngõ nhỏ một đường đỏ tươi thân ảnh đang di động phát ra kinh khủng kỷ khí phàm là trải qua địa phương người qua đường đều sợ hãi địa tránh đi trốn ở trong góc run lẩy bẫy nhìn kỹ lại kia đến đỏ tươi thân ảnh không gặp người thể chỉ có một kiện đỏ h o cưới Trưng tắc, Đối phó quy lão bản miệng đầu l ra co cắp cầm thương phẩm từng cái đào qua động tác lộ ra cầm kềnh còn rơi mất mấy dạng đồ vật t ầ n ngữ t h i nhìn xem trên mặt đất nhấp nhô cá rốt nhìn xem cửa hàng lao bản nhặt lên động tác đôi mắt có chút chất động lao bản gần nhất cửa hàng sinh ý giống như rất kém cỏi còn tốt đi cửa hàng lao bản thanh â m mang theo thanh â m rung động tăng thương diện mục bên trên lại là chạy ra một tầng lại một tầng mồ hôi nhỏ xuống bày hàng trên mặt tay cầm lên tới rau quả cũng tất cả đều là vết mồ hôi t ầ n ngữ t h i tiếu dung có chút kích động mở miệng hỏi lao bản chậm một chút đến không nóng này cửa hàng lao bản không có đáp lại nâng đầu lúc mục nạp ánh mắt cùng hắn giao hồi tân n ữ thì chừng con mắt nhìn không nói gì thêm chờ l a o bản không sai biệt lắm sắp xếp gọn đưa tay đi nhấc lên nhưng cũng tại đưa tay máy mắt phát hiện trên mặt bản xuất hiện một bãi màu đen chất lòng s ề n h s ệ c h ngay sau đó tại l a o bản phía sau lờ mở nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện một đôi mắt một g i â y sau l a o bản bị tung bay ra ngoài một chương miệng to như chậu máu hướng phía tần ngự thi căn tới bốn trong phòng khách tần nặc đem sàn nhà bừa bộn đơn giản thu thập một chút mắt nhìn trên tường trống k h ẽ tao mày nói theo đạo lý lao tỉ nên trở về tới yên tâm liền xuống lâu công phu còn có thể cho quỹ cướp đi hay sao mặc dù như thế nói nhưng nhìn chằm chằm trong màn hình t v thỉnh thoảng lấp lóe b ô n g tuyết thì vũ vẫn là ngồi dậy tần nặc cho là hắn muốn cùng mình đi xuống lầu nhìn xem kết quả g i a hỏa này chỉ là đi phòng vệ sinh giải tiểu tiện tần nặc không có lại phản ứng hắn tới cửa bên kia mặc vào giày vừa mở cửa tần ngữ thi liền xuất hiện ở ngoài cửa tần ngữ thi đem hai cây kẹo cao su ném đến tần nặc trong tay ngươi thích khẩu vị tần nặc chứng mắt nhìn hỏi ta cho là ra khỏi cái gì sự tỉnh xác thực có một chút điểm nói xong tần ngữ thi tìm đến tần nặc mới phát hiện tại nàng phía sau còn kéo lấy một cái đen xỉ toàn thân đều là sền sệ khát chất lỏ nửa người treo tinh hồng chất lỏng t hư thối vết tích kinh dị mà buồn nôn lệch cạch một tiếng ném xuống đất thanh này một bên gặm đậu xanh bánh lam yên giật này mình ngoa tạo cái gì đồ chơi thì vũ cũng từ phòng vệ sinh bên trong ra nhìn thấy trên đất sền s ạ c h quỷ nâng đ ầ u hỏi xuống lầu mua thức ăn không còn như mua cái như thế xấu đồ vật cái này sao xuống bếp tần ngữ thi đem trong tay hai túi từ đồ ăn để ở một bên trên mặt bàn nói ra dưới lầu siêu thị quỷ ra tay nặng một chút giống như không có làm yên đi tới nhìn chằm chằm trên đất quỷ có chút buồn nôn đ i ệ nói ra chết thì đã chết không còn như dẫn tới đi t ầ ngay ữ thi hơi có không nói nhìn nói có xem l m n người trí thông minh thật nên để cao một điểm. Chúng thật cao vũ xoa xoa tay, cũng không chê bẩn, ngồi sau xuống, dùng ngón t y đâm động mòn lên những ăn h cái kia y ế t đó con quỷ kia thân thể chính là mắt trần có thể thấy tốc độ tại phân giải huyết nục tản mát khắp nơi trên đất vỡ nát thành xương máu một đoàn xương máu tản mát mặt đất có ý thức địa đang nọ g ngậy lam yên nhìn xem một màn này lập tức minh bạch nội dung nhắc nhở xương máu hình thành tiệu chữ đúng là có thứ mà bọn họ cần chữ bằng máu hình thành từng hàng tiệu chữ bộ phận trường khống đồ tể công cụ chủ nhân bọn chúng lợi dụng cái này công cụ giết chết rất nhiều người giải cứu tại những n à y đồ tể công cụ dưới một khi lây dính cần máu tươi người giải cứu rất nhiều đều không có năng lực phản kháng hoặc là nói không có biện pháp liền bị tàn nhẫn đồ sát một chút vàng n óng ánh đồ vật có thể phá hủy những n à y đồ tể công cụ là cái gì đâu không ngại đi tìm một chút nhìn bên người có lẽ liền có đâu biểu hiện xong cái này ba hàng chữ chữ bằng máu trong nháy mắt bốc hơi sạch xanh xanh trên mặt đất không lưu lại một điểm vết tích liền ngay cả lưu lại vết mồ hôi đều bốc hơi mà đi l a m yên vẫn còn nhớ lấy k i a nhắc nhở nội dung n g n g bức mở miệng cho nên nó đến cùng muốn nói cái gì thì vũ x o a cảm nhàn nhạt nói ra chờ ta suy tư một chút tần n ạ c lột ra kẹo cao su giấy đóng gói đem một đầu kẹo cao su bỏ vào trong miệng nói ra từng bước một phân tích kỳ thật cũng không khó chủ nhân đại biểu là quỷ bộ phận cầm nắm đồ tể công cụ có thể rất nhiều trình độ bên trên có thể đổ sát người giải cứu cùng x u ấ t sinh cần dính máu tươi đồ tể công cụ một khi chém ra đi cơ bản không có năng lực phản kháng không có cách nào vận này suy nghĩ kỹ một chút không phải là rất giống quy tắc lực lượng sao tựa như trước đó điện thoại quỷ Điều i k ệ ở đây ạ bên trong ngoại trừ tần n ạ c ba người đều là hơi sửng sốt thì vũ há to miệng nói ra tốt ta ngươi cái này lao đệ thật thông minh mặc dù ta cũng nghĩ đến tần ngữ thi không có phản ứng thì vũ nhìn xem tần n ạ c lộ ra tiêu dùng nhỏ vâng đầu góc chuyển đến cùng là nhanh hoàn toàn hợp lý l a m yên cử đi một chút tay nói ra h i ể u ta đều hiểu chính là muốn hỏi một chút quy tắc này chi lực là tên giải đồ chơi người có thể lý giải không khác biệt giết người một khi điều kiện đã thành như vậy thế nào phòng bị chạy trốn tới chỗ nào quỷ đều có thể giết người thậm chí không biết chút nào xuống dưới liền chết tần nặc đối l a m yên mỉm cười vừa vặn trong tay của ta liền có như thế một con l a m yên nghĩ đến cái gì trước đó cái kia chuyên sâu người nữ quỷ tỷ là ta tiểu mập mạng có việc sao vừa nói xong làm yên cũng cảm giác sau lưng lạnh xiu xiu bên hai bông dưng vàng lên thanh em quen thuộc làm yên toàn thân dùng mình một cái quay đầu liền gặp quen thuộc khuôn mặt gương mặt này trắng non tuy là đẹp mắt nhưng qua với trắng bệnh vợ môi qua với đỏ tươi như c ũ để cho người ta không dám đối lái xe vẫn là kiên trì đáp lại nữ quỷ t ỷ t ỷ không có việc gì liền liền nhớ người mà thôi tần ngữ thi cùng thì vũ ánh mắt rơi vào kia bạch lăng nữ quỷ trên thân trước tiên đều đã nhận ra kia một kia bá đạo tính quỷ lực nhãn thần đều có n g o ạ i ý muốn đúng là một con cầm nắm quy tắc chi lữ quỷ tần đặc là thế nào thu phục thậm chí không có khế ướp vết tích là sao kia vì cái gì không dám nhìn ta đây bạch lăng nữ quỷ mỉm cười mở miệng khuôn mặt lại gần ở bên thai lên tiếng hạn ý như băng châm đâm vào trong thai run lên phía dưới chạy ra một tầng lại một tầng đến nổi da gà l a m yên cứng nhắc điệu thay đổi đầu lộ ra vô cùng g ư ợ n g ép tiểu dung t ỷ t ỷ thật xinh đẹp cũng không tệ lắm bạch lăng nữ quỷ thoáng gật đầu tiếp lấy thấp thỏm cẩn thận hỏi một câu t ỷ t ỷ mạo vị hỏi một chút ngươi cần đạt thành cái gì điều kiện giết người ứng lời nói đều có thể treo cổ bạch lăng nữ quỷ nháy ánh mắt như nước trong heo ngươi muốn thử xem làm yên che miệng nhìn về phía tần nặc cầu cứu tần nặc mở miệng cười nói tiểu tỉ tỉ thế nào lại có hào hứng ra rồi ngươi về nhà ta cũng tr các ngươi trò chuyện không cần phải để ý đến ta nói xong bạch lăng nữ quỷ tựa như quỷ hồn giống như chậm rãi bay đi vốn là kinh dị hoàn cảnh một con quỷ hồn tung bay ở trong phòng giống như cũng không có cái gì ma bệnh tần n ặ c đối tần ngữ thi cùng thì vũ nói ho nhẹ hai tiếng nên làm cái gì liền làm cái gì nữ quỷ này tỉ tỉ thật dễ nói chuyện hắn đều b ư n bực cái này bạch lăng nữ quỷ mặc dù đặt ở thanh công cụ lại luôn có thể tùy tâm sở dục ra thỉnh thoảng liền d o n g ư ờ i tần n ữ thi đứng dậy nói ra trước dạng này ta đi chuẩn bị c â tối đợi lát nữa ngươi đi đem t ư nguyện kêu đến cùng một chỗ ăn được rồi thì vũ đứng tại ban công nơi đó nhìn chăm chăm dưới lầu nói ra tivi chỉ có bưng tuyết ở lại nhà quá khó chịu ta đi dưới lầu cùng mấy cái tia đại gia hạ hạ cờ tướng tần đặc nói ra ta nhìn hơn phân nửa muốn xảy ra chuyện ta tặc can tâm nói xong c â u đó thì vũ cầm lấy đuổi kịp một đầu kẹo cao su bỏ vào trong miệng hơi chớp mắt liền rời đi l a m yên ngồi ở kia một bên nhìn xem trong phòng bếp bận rộn tần ngữ thi cảm giác dựng không lên tay nói ra kỳ thật ta cũng nghĩ xuống lầu đi bộ một chút ở lâu trụ khách không ổn định làm phát bực bọn hắn trong cơ thể ngươi đổ h ạ n nhát có thể bảo vệ không được ngươi an tâm ở lại đây đi làm yên mở ra hai tay không có việc gì làm a n h à n g chán liền móc ngón chân thời gian đang trôi qua s ắ c trời lộ ra càng thêm l ờ mở thoạt nhìn là tiến vào đêm tối dưới lầu công viên đại gia phản g phất có thể không có ngày một đêm thứ đánh cờ mở tối hoàn cảnh vẫn như c ũ không ngăn cản được bọn hắn đối tượng cờ yêu quý thì vũ đứng ở một bên phản g phất đã dung nhập trong đó cũng mặc kệ lao nhân kinh khủng diện mục giao nhau lấy hai tay thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cho dù lao nhân bởi vì phẫn nộ các loại kinh khủng dọa người dấu hiệu biểu lộ với diện mục b trên bốn cơm tối thời gian tần nặc đi nhà cách lách đem thương nguyệt gọi qua ăn cơm tần nặc đến l i ê n chỉ là đến phòng khách bên kia uống chút bia g i ả i b u ồ n làm yên rõ ràng ăn hai bát nhân vật c h í n h cơm nhưng vẫn là chẳng biết xấu hổ theo sắt lên bàn say sưa ngon lành bắt đầu ăn ngữ thi tỉ chúng ta ngày mai xuất phát sao thương n g u y ệ t hỏi ừ m vẫn là nắm chặt một ít thời gian dù sao cụ thể chúng ta ngay cả chìa khóa là cái gì bộ dáng cũng không biết tần ngữ thi gật đầu thương n g u y ệ t gật gật đầu tiếp lấy nói ra ngữ thi tỉ cùng tần ca hẳn không phải là thân tỉ mụa a tần n ữ thi nháy mắt mấy cái mà không đổi sắc nói ra ngươi đã nhìn ra một chút xíu tần ca giống như thân thế không có như thế đơn giản thật giống như thương a trước đó n ậ n ngữ n vì g thi tỷ một chỉ là ờ thường, i sinh hiện tại với học bình nghĩ mức ta xem ra, là ta nghĩ quá đ i ả nguyệt Thư n khẽ ẹ p lên cẩn, n rau a ta thay cái chủ đề ra sao? ta ra sao? i thi nói, cái ngươi thi kỹ k nuốt Tần ngữ lạnh nhạt chúng như ăn này, ngữ Nguyệt Thì thức thấy tỷ Thư chậm. chủ cảm h làm đề cười nói ăn rất ngon l a m yên ngồi ở một bên nghe cái này lời thoại túi đầu không dám lên tiếng c ơ m tối qua sau tần nặc cũng tắm rửa xong ra giặt rửa một lần thân thể ngược lại là thần thanh khí sảng l a m yên ngồi trong phòng khách như ngồi trong chiên lộ ra rất không thoải mái tần nặc bưng nước tới để lên bàn chương á năm trăm chín mươi chín đêm khuya trên đường quỷ vụ hát quan chương năm trăm chín mươi chín đêm khuya trên đường quỷ vụ hát quan gặp nguy hiểm nghe nói như thế tần đặc trân mảy vẫy một cái đồ hèn nhát không có lên tiếng chui về l a m yên thể nội liền không có lên tiếng nữa l a m yên mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra cái này q u ỷ chui trở về cũng đừng nghĩ lấy đem nó gọi ra bất quá nó khiếu rác s ắ c thực rất lợi hại nói gặp nguy hiểm vậy khẳng định là có cái gì nguy hiểm l a m yên sắc mặt chăm chú ánh mắt rơi vào bờ ố phía mang theo cảnh giác cùng bất an tần nặc hai tay cầm túi lạnh nhạt nói ra nữ q u ỷ t ỷ t ỷ đang l à g vãng nếu có cái gì nguy hiểm nàng khẳng định cái thứ nhất phát giác làm yên suy nghĩ kỹ một chút cũng thế trong phòng này thế nhưng là có hai cái ép tổ còn có một cái đồ biến thái tiểu muội quỳ tới đoán chừng đều phải nói cái dày đường vòng mà đi cái này đồ hèn nhát chỉ cần đối phương l à quỷ mặc kệ có đánh hay không q u a được liền vô điều kiện nhận sợ cũng không có cái gì kỳ quái đồ hèn nhát trở về sau làm yên rõ ràng tự tại rất nhiều nằm trên ghe salon một bộ được không hài lòng bộ dáng hai ngày này cơ bản không có thế nào nghỉ ngơi ta phải nằm thi một hồi đêm nay không có cái gì sự t ì n h cũng không cần gọi ta làm yên một bên ngáp một cái một lần nói ngẩng đầu nằm ở nơi đó híp lại hai mắt tần nặc nháy mắt ngươi còn không có tắm rửa trước h í mắt một hồi bên kia thương u y ệ n cùng tần n ữ thi đã kết thúc bữa tối cùng một chỗ dọn dẹp bữa tối nhìn cũng là trung đụng hòa hợp tựa như khuê mật giống như tân n ạ c đứng tại ban công nhìn chằm chằm dưới lầu trong công viên cờ đại lão nhân chính ở chỗ này đánh cờ thì vũ không thấy bóng dáng tân n ạ c con mắt lấp lóe một chút cũng không có bao lớn lo lắng gia hỏa này mặc dù bình thường l a o cá nhưng nghiêm túc so với ai khác đều dựa vào phổ tân n ạ c nghĩ đến nhắc nhở nội dung bên trong có thể đối phó đổ tể công cụ đồ vật v a nóng g n ánh đồ vật chỉ chính là cái gì tân nặc chấm tư hướng phía gian phòng của mình đi đến ban đêm không thấy sáng loáng ánh trăng màn đêm càng thêm màu đậm há cám tràn ngập với nơi nào nơi hẻo lánh kinh khủng âm trầm bầu không khí bao phủ các nơi một ít nhân ảnh đang đi lại kinh khủng mở tối hoàn cảnh đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng phản phất nguyên bản thế giới chính là như thế thì vũ đi tại trên đường cái trong tay dẫn theo b i a cùng đồ nướng an quên cả trời đất một chút ven đường bóng người chịu đựng bước chân chực câu câu nhìn chằm chằm hắn ánh mắt hưng hực mang theo nguy hiểm tín hiệu thì vũ không coi ai ra gì tiếp tục đi tới những bóng người kia phản phất là người được cảm thấy hứng thú hư vị đi theo phía sau nhìn chằm chằm thì vũ thân ảnh ánh mắt mang theo ác ý khoảng cách càng ngày càng gần những bóng người kia liệt lên khoe miệ chỉ thấy kia sau nao t r ư ớ c tóc lạnh ra lộ ra một trường thanh diện quỷ mặt làm cái gì lại đi theo đem các ngươi xương cốt đều nuốt mấy đạo nhân ảnh dọa đến run dày quay người chính là hốt hoảng rời đi uống sạch trong tay lo nước thì vũ băng yến ném tới một bên thùng rác lấy ra một cây từ vừa nhóm lửa thì vũ chân mày kích động quay đầu nhìn về phía phía sau đường đi không có m ộ t a i cả con đường trống rỗng thì vũ chắt động con mắt nhìn chằm chằm một chỗ đầu ngã rẽ trần trờ quay đầu lại tiếp tục hướng ở lâu phương hướng đi đến tại thì vũ rời đi sau một đoàn màu đỏ sầm quỷ vụ từ ngõ chỗ sâu hiện ra tới nằm tại ven đường kẻ lang thang phát giác được cái gì quay người muốn chạy chỉ một thoáng bị cuốn vào quỷ vụ bên trong đảo mắt không có động tĩnh đoàn kia quỷ vụ đang di động mà quỷ vụ chỗ sâu là một bộ đen nhánh quan tài giờ phút này quan tài thân ở nhỏ b é địa run r u dày quan tài thỉnh thoảng mở ra một cái khe hở có cái gì đồ vật muốn từ trong đó ra nhưng cuối cùng bị áp chế quỷ vụ đưa nó hoàn toàn l ậ n tảng mang theo nó di động những cái kia bị n u ố t hết cư dân người qua đường trong né mắt liền thành tan ra thành từng mảnh thi cốt huyết nục thành dinh dưỡng hút vào trong quan tài quỷ vụ lạc yên không một tiếng động di động mà di động phương hướng thình lình chính lạt thì vũ trở về ở l â u trong phòng khách lam yên đã tỉnh đồng thời còn đem toàn thân vết bẩn tẩy đi sát đầu nâng đầu nhìn xem trên tường điểm thời gian đáy lòng mang theo bất an hỏi một câu cái kia thì vũ đã mười một giờ còn chưa có trở lại có thể hay không ra cái gì chuyện tần ngữ thi rửa sạch mình chén dĩa thuận tiện đem lại sành kéo một lần nói ra hắn tính tỉnh cứ như vậy cái điểm số này hẳn là mua bia đồ nướng hút thuốc ở đâu tàn bộ kinh dị hoàn cảnh đối với hắn không có ảnh hưởng vừa nói xong cửa phòng liền bị g ó vang thì vũ dẫn theo một cái túi bia cùng đồ nướng trở về lam yên thấy thì n vũ tựa ở trên ghế salon thản nhiên nói ăn đi nhớ kỹ thiếu ta dừng lại ăn khuya tiền là được lam yên không c ó i đáp lời giúp thì vũ giải quyết đại diện đồ vật đảo mắt là đêm khuya tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ thương nguyện lạ thường chưa có trở về gian phòng của mình mà là cùng tần ngữ thi t r ê n tại một t r ư ờ n g sàng bên trên nha đầu này cho giải thích là sợ quỷ t ầ n nặc im lặng chỉ cảm thấy đây là hắn nghe qua nhất lý do gượng gạo t ầ n nặc thì vũ la miên thì là t r ê n tại cùng một t r ư ờ n g sàng bên trên hai cái đều là tâm lớn chủ còn có một cái thích ngủ mập m ạ p nằm xuống không bao lâu liền từng cái đi ngủ hư huyễn bất định bóng trắng du đã một tuần sau về đến phòng bên trong liền tung bay ở sàng bên trên tái nhợt hoàn mỹ khuôn mặt liền nhìn chằm chằm đang ngủ say ba người bạch lăng nữ quỷ nhìn chằm chằm tân nặc diện mục trong lòng tự nhìn kỹ tiểu tử này tướng mạo vẫn rất tuấn tiếu ánh mắt rơi trên người lam yên lầm b ầ m cái này tiểu mập mạp cũng thật đáng yêu a hô vừa nói xong lam yên tựa như là có thể thở một ngụm lôi r a c h ó i t hai lại kéo dài rằng có âm thanh tựa như như sấm sét chuyến vang với gian phòng bên trong đồng thời lộ ra đại bản miếng đất ra một cái tay ở phía trên lay bạch lăng nữ q u ỷ trong lòng cảm giác thoáng chốc biến mất hầu như không còn quay người t r ư ợ t làm ta không nói đi nói xong nàng về tới t h a n h công cụ bạch lăng bên trong dần dần ngủ say ước chừng là d ạ n g sáng hai giờ rơi ở lâu lầu một đại môn bị gió đêm sông mở bảo an đại gia tựa ở trên trường kỷ trong tay bưng lấy lấp lóe bông tuyết lao nhân cơ say s ư ơ ngon n g lành mà nhìn xem lạnh thấu xương gió đêm v ờ vét với trên thân bảo an đại gia miệng bên trong thở ra một hơi đứng người lên muốn qua đóng lại đại môn điện thoại trên b à n lại là bỗng nhiên văng lên bảo an đại gia cầm lên vừa muốn nghe đại môn bên kia c u ố n vào càng nhiều h ạ t phòng nương theo lấy nồng đậm kỳ khí ngoài cửa chẳng biết lúc nào đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đường thân ảnh màu đỏ nhìn kỹ lại đây chẳng qua là một kiện đỏ áo cưới không thấy người lại trôi nổi dựng nên ở nơi đó g i đêm gào thét dưới đỏ áo cưới trên người linh đang tùy theo đong đưa phát ra thanh âm thanh thúy d ấ ng làm nổi lên hoàn cảnh lộ ra linh hoạt kỳ hảo vừa sợ sợ bảo an đại gia con ngươi có chút c o vào run dày điện mở miệng cư xá bên ngoài tới cần phải ở chỗ này đăng ký một chút không có trả lời bảo an đại gia một bên chú ý đến kia đỏ áo cưới một bên để ống nghe bên lô thai bên trong truyền tới một cái thương cảm nữ nhân âm thanh chúng ta đợi người hắn ở chỗ này đúng không t r ư ơ n g sáu trăm dùng máu của ngươi tô điểm t r h n g dung t r ư ơ n g sáu trăm dùng máu của ngươi tô điểm chắc dung nghe được giọng của nữ nhân bảo an đại gia xứng sờ một chút ngay sau đó ánh mắt một chút xíu n g ố c trệ toàn thân không tự giác đ ị a đang run r u dày chậm rãi mở miệng h ắ n ở chỗ này các ngươi được bản thân tìm nói xong bảo an đại gia đem điện thoại thả lại máy riêng bên trên cúp xong điện thoại m ộ t nạp điệu tựa ở một bên chậm rãi hai mắt nhắm lại lại nhìn môn k i ê u miệng bên ngoài đỏ áo cưới đã biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một đoàn hát vụ tại ở trong lâu di động vô số tất cả trứng n g ạ i đồ vật chậm chạp tiến lên hát vụ chỗ sâu qua tài mở ra một cái khe phóng xuất ra đặc biệt quỷ khí lượn lờ với từng cái gian phòng bên trong gian phòng bên trong tần n ạ c đông nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy ánh mắt để ở một bên mở ra cửa sổ đưa tay đi đóng lại gian phòng bên trong lưu động không khí chậm rãi bình tĩnh trở lại tần n ạ c quay đầu xem ở một bên khác nguyên bản thì vũ nằm ở vị trí sớm không thấy thân ảnh lam yên n g n g đầu vẫn là ngủ rất chết bộ dáng lấy củi trò đụng đụng tần n ạ c lại hô hai tiếng vẫn là không có phản ứng tiếng lẩm bẩm vẫn như cũng dường như sấm sét vang lên tần n ạ c vươn tay n ắ m cái mũi trực tiếp ngạt thở tính địa hát tỉnh lam yên lam yên mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn xem tần nặc không ngủ ngươi dành đến hoàng a tần nặc nói ra ta muốn ra kh ngươi muốn lên sàng liền lên sàng điều này cùng ta đi ngủ có cái gì xung đột địa phương sao ta rời phòng cũng chỉ t h ư a n g ư ơ i không n g ạ i một con quỷ đến bồi ngươi đi ngủ cũng không có cái gọi là đang khi nói chuyện tần n ạ c xoay người xuống dưới sàng mặc vào một kiện áo sơ mi làm yên ư ớ t mắt có chút mơ hồ ý gì có quỷ tiểu quỷ vẫn là đại quỷ tần n ạ c nhàn nhạt nói ra lớn không lớn không biết nhưng ngươi là bán quỷ nhất định sẽ tới tìm ngươi đối phương chính là hướng chúng ta tới làm yên vội vàng xoay người xuống dưới sảng nói ra đi thôi ta đã không buồn ngủ ra khỏi gian phòng trong đại sành trống rỗng tần n ạ c dẫn đầu đi gõ một cái lao tỉ gian phòng không có trả lời gian phòng mở ra bên trong sớm đã không có mùa h a i l a m yên cảm giác một trận bất an đều không thấy các nàng đi đâu đang nói cửa phòng đống nhiên bị g õ vang tần n ạ c nháy mắt mấy cái đi qua mở cửa l a m yên thì là tại phía sau cầm lấy một cây bóng chảy đồng ngoài cửa đứng đ ấ y một cái tướng mạo tái n h ậ t nữ nhân hốc mắt lõm tựa như là vẽ lên nghiêm trọng n h ã n ảnh bộ mặt lõm cực kỳ giống dinh dưỡng không đầy đủ mặc dù kinh dị phía dưới biến hóa rất lớn nhưng tần nặc vẫn nhận ra đối phương chứng tẩu ngươi có cái gì sự tình sao đây là trên lầu bốn trăm linh một gian phòng chứng tẩu bình thường không có cái gì gặp nhau nhưng trước đây bởi vì vì đồng hồ nước sự tỉnh phiền phái mấy lần đối phương chứng tẩu diện mục mục nạp thanh â m lại mang lên mấy phần bất an cùng bất lực nữ nhi của ta nàng trở nên có chút kỳ quái nàng đột nhiên không ngủ được ngồi tại sàn bên trên mặt ngó về phía ban công miệng bên trong lẩm bẩm cái gì cùng mất hồn phách đồng dạng lúc này rất nhiều hàng xóm đều ngủ ta gõ cửa bọn hắn đều không ra chỉ có các ngươi mở cửa có thể rút một chút ta sao mau cứu nữ nhi của ta chứng tẩu thanh em mang theo cầu khẩn diện mục nhưng thủy trung duy trì cứng ác p h ả n phất làm ặ t đơ không cách nào đi biểu lộ tình cảm tới l a m yên tại phía sau nghe ho nhẹ lấy nói ra nghe giống thất t ì n h qua s o v ớ i g thức khả năng này cần bác sĩ tâm lý khuyên bảo không bằng ngươi ban ngày sẽ giải quyết đi chúng ta buồn ngủ đến đi ngủ nói l a m yên đưa tay muốn đi đóng cửa lại nhưng thế nào cũng quan không lên chương tẩu một cái tay khoác lên cạnh cửa bên trên chương tẩu nhìn c h ầ m c h ầ m l a m yên con mắt lộ ra trống giống hỏi một câu ngươi là ai ta l a m yên vừa muốn mở miệng lại phát hiện ánh mắt của đối phương càng vì đáng sợ p h ả n phất cự tuyệt nàng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tìm tới một người bằng hữu của ta tân nặc bình tĩnh thay hắn nói t r ư ơ n g tẩu không quan tâm lam yên tiếp tục hỏi cho nên có thể giúp một chút ta sao đi thôi tiểu phương ở độ tuổi này sắp thực cũng đến tuổi dậy thì nói không chừng thật sự là thất tình tân nặc khẽ cười nói t r ư ơ n g tẩu một giọng nói tạ ơn tiếp lấy lại bổ sung một câu nữ nhi của ta rất ngoan nàng sẽ không yêu sớm nói xong t r ư ơ n g tẩu xoay người phối hợp đi lam yên nhịn không được lên tiếng cái này sao nhìn đều không phải là chuyện tốt đi tìm đường chết ta tân nặc nói ra không đi ngươi cảm thấy đối phương liền sẽ không tìm tới cửa sao đừng ngây tơ đi thôi hành lang bên trong đèn lại hỏng bầu không khí như thế này lập tức lại về tới lúc trước quỷ lâu tức thị cảm t r ư ơ n g tàu đi ở phía trước yên t ĩ n h hoàn cảnh dưới không có phát ra cái gì tiếng bước chân bước chân rất mềm mại cơ bản đều là mũi chân chặn đất chân sau cùng thủy t r u n g là nâng lên l a m yên nhìn chằm chằm tần nặng túi nhịn không được hỏi m ộ t câu miệng ngươi trong túi trang cái gì nhét phình lên đương đương tần nặng chỉ nói một câu rất phổ thông đồ vật nhưng là nếu như ta suy đoán là đúng có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn làm yên có chút im lặng lại thừa nước đục thả câu cảm giác quen thuộc này rất nhanh tới chương tàu nhà trong phòng rất sạch sẽ cũng lộ ra lanh lanh thanh thanh t r ư ơ n g tẩu đi đến máy đun nước bên kia đến hai chén nước để lên bàn nếu không trước uống ngủ nước tần nặc không có đi xem trên bàn hai chén nước nhàn n h ạ t hỏi không được à gì ngươi nghĩ tới chúng ta thế nào hỗ trợ t r ư ơ n g tẩu mở miệng yếu ớt nàng trong phòng nhưng là không cho ta tới gần các ngươi có thể đi vào thử hỏi nàng một chút đến cùng thế nào rồi l a m yên muốn nói cái gì tần nặc nâng tay đánh nhất định một chút gật gật đầu chúng ta thử một chút chương tẩu gật gật đầu tiếp lấy đi tới một bên ngồi tại một cái cái nôi một bên nhỏ giọng chẩm ngự địa dỗ dành bên trong hải nhi tân nặc thì là hướng về bên trong cùng gian phòng đi đến nhẹ nhàng gõ hai lần cửa tiểu phương là ta vâng ca nghe nói ngươi ngủ không được ta tới nhìn ngươi một chút có thể vào sao không có trả lời đặt ở tay cầm cái cửa bên trên đất thủ lại là dễ dàng vặn ra tay cầm cái cửa đẩy cửa phòng ra gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát bài trí đều rất trình tề chính là mặc nơi đó vô cùng lộn x ộ t một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mặc đ ồ ngủ đơn bạc nữ h à i ngồi tại sàn một bên ánh mắt đờ đã nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mắt không giống như là hầm n g dám vẽ ngược lại lộ ra một loại ước mơ ánh sáng làm tân đ ạ c mở miệng nói ra ngươi hẳn là nghe được ta nói chuyện a nghe được đêm khuya mẹ ta xuống dưới tìm ngươi thật sự là không có ý tứ ta rất khỏe ngươi trở về đi ta không có chuyện tiểu h phương sâu kín mở miệng có việc đều sẽ nói mình không có việc gì tân đ ạ c nhặt lên trên đất t h ú đông nhẹ nhàng vỗ vỗ bày ra về tại chỗ nói ra chúng ta đều là người trẻ tuổi có cái gì sự tình đều có thể mở rộng cửa lòng tới nói đúng không tiểu h phương lộ ra tiếu dung vân ca ngươi nhận vì ta thất tỉnh đúng hay không、Ngày. nhìn xem rất giống tân đặc nói tần tâm nặc bay đầu mắt nhìn lam yên lam yên chỉ chỉ đầu của mình tiếp lấy mở ra hai tay phản phất đang nói đứa nhỏ này đầu góc hư mất thử tới gần tần n ạ c hai tay cầm một cái b ú c b ê ngồi ở một bên hỏi t h như phương diện kia thăng hoa đâu tiểu phương hai tay nắm lấy sàn đơn bởi vì vì kích động lộ ra khẩn trương ta thấy được rất đẹp đồ vật lần thứ nhất ta lại như thế khát vọng có được nó ta chạm đến nó không thể tin được liền c u n g n g ư c ảo tâm tình chưa hề thử qua như thế kích động một k h ắ c này ta cảm giác mình muốn hít thở không thông tiểu phương nói thân xác một chút xíu trở nên kích động hô hấp trở nên gấp rút khuôn mặt nổi lên rõ ràng đỏ ửng l a m yên ở một bên nhìn xem khoe miệng không khỏi là run dậy tần đặc nghe có chút q u á i gì cho nên đến cùng là cái gì một kiện rất đẹp áo cưới hấp dẫn người địa phương không tại làm công không đang giả bộ sức mà là tại kiểu cảm giác tuyệt vời ta chưa hề thử qua dạng này khát vọng đạt được một vật ta nghĩ mặc nó vào đứng tại trước gương ta nhất định sẽ là đời này ta kinh diễm nhất một khác màu đỏ áo cưới lam yên nhìn xem m ộ n phía cho nên trong cái nào đâu tiểu phương không có cơ hội lam yên nàng cầm trong tay tấm gương mảnh khảnh ngón tay vớt ve tại trên gương mặt tiểu phương lộ ra say mê luôn ham thần s ắ c nhưng nhìn xem trong gương mình m ặ t tái nhợt gõ má nàng lại lộ ra thần s ắ c thương cảm tới nước mắt không tự giác địa từ khỏe mắt chảy ra đến mở miệng yếu ớt nhưng bây giờ ta không xứng với nó hiện tại mặc vào sẽ chỉ ô với nàng dù sao nó như thế hoàn mỹ a tân nặc trầm âm bất động thanh xác hỏi thế nào xứng v ớ trang dung ta cần kinh diễm trang dung tiểu phương túi đầu hai tay nắm thật chặt tấm gương đầu ngón tay bóp nát tấm gương mảnh vỡ phá vỡ ngón tay chảy ra dễ thấy máu tươi cái này dễ xử lý ta đã giúp lao bà của ta họa phòng ngươi có đ ổ trang điểm a l a m yên mở miệng thử nghiệm tiến một bước mở ra máy hát muốn không phải là những cái kia tiểu phương nâng lên một ngón tay đầu ngón tay máu tươi đôi lên tại trên ngôi nguyên bản khô nước từ bạch bờ m ô i đột nhiên trở nên càng vì đỏ tươi tiểu phương cười nói ta cần dạng này trang dung nhưng là máu của ta không cách nào đi dừng lại kia một cái chớp mắt kinh diễm v â n ca nếu như ngươi nguyện ý vì ta tô điểm chẳng dùng như vậy liền làm phi ngươi nói xong nháy mắt không khí xe rách thanh â m bỗng dưng vang lên một cây thủy thủ nhanh chóng bôi ở tần nặc i ế t hầu bên trên nhưng ngay sau đó đao kia lưới đao chính là đình chỉ bạch lăng nữ quỷ dựa vào trên người tần nặc nâng lên tay hai cây ngón tay nhỏ nhắn dừng lại lưới đao nhẹ nhàng bắn ra kia thủy thủ chính là vỡ vụn cùng lúc đó tần nặc đông nhiên ra tay s ử suất toàn thân quỷ lực một quyền đánh trên người tiểu phương trong nháy mắt ngã n g ử a trên mặt đất tần nặc đứng người lên chậm rãi nói ra nhá đầu ngươi mà hảo hảo ở lại đây lãnh tính một chút đi ta không muốn thương tồn ngươi dù sao không tiện bàn giao cho chúng ẩ u tiểu phương bình tĩnh đứng trong tập mắt con n g ư ơ i phảng phất bao trùm lên máu tươi trở nên đỏ như máu diễm vô cùng toàn thân phát ra quỷ khí lộ ra một cỗ tính tuyệt đối bá đạo t ầ n n ặ c sắc mặt có chút kinh ngạc quy tắc chi lực bạch lăng nữ quỷ nói ra nàng chỉ là bị k h ô n g chế chân chính trưởng không quy tắc chi lực hẳn là trong miệng nàng món kia đỏ hào cưới tiểu phương liếm láp bờ môi của mình xóa đi vết máu kia lộ ra vô cùng quỷ dị t i ể u d u n g vân ca thành toàn ta đi dùng máu của ngươi thay ta vẽ lên kinh diễm tuyệt luân chăm dung chương sáu cha đồng hồ nước ba năm cấp bước chương sáu cha đồng hồ nước ba năm cấp bước làm yên nghe thối hậu mấy bước nhìn xem tần nặc lao thần ta rút lui trước ngươi ứng phó đi đây là thế giới hiện thực hắn không dám cậy mạnh húng chi hiện tại còn khế ước một con đồ hèn nhát dẫn đến tâm tính của mình tựa hồ cũng đi theo sợ lưu lại đoan chừng sẽ chỉ lên kéo sau chân tác dụng nói xong lời này làm yên quay người liền hướng phía cổng đi đến đảo mắt đóng cửa lại tiểu phương ánh mắt bao trùm huyết sắc ánh mắt bộc lộ dò xét với tần nặc chiến thân liền tựa như đánh giá ngưỡng mộ trong lòng đồ trang điểm nha đầu ngươi ánh mắt này cũng không tốt ngươi thấy được món kia đỏ áo cưới không biết hiện tại ở đâu tần nặc đem một cái tay giấu ở phía sau ngươi cũng đánh lấy chủ ý của nó sao nghĩ cũng đừng nghĩ tiểu phương phóng ra một bước cả người nhào lên một thanh cái kéo xuất hiện trong tay hướng phía bộ mặt hung hăng đâm tới tần nặc nghiêng người lăn lộn tránh đi giấu với phía sau tay bại lộ với trong không khí thình lình cầm một cây ống tiêm vậy ngươi vẫn là ngủ một giấc đi nắm chặt chuẩn cơ hội như thiểm điện ra tay ống tiêm tinh chuẩn đâm vào tiểu phương phần cổ không đợi bên trong gây tê châm nước tiêm vào đi vào tia cổ bá đạo quỷ lực lần nữa bộc phát ống tiêm trong nháy mắt bạo điện dự thủy vẩy ra tần nặc lùi lại mấy bước nhìn xem trong tay mảy vỡ biểu lộ mang theo một tia bất đ tiểu phương một cái tay nắm lấy tần nặc chân ánh mắt lộ ra vô cùng điên cuồng xin lỗi tiểu phương tần nặc một cái tay khác lấy ra liệt cốt c h ú y hung hăng vung mạnh tại tiểu phương đầu có máu tươi tràn ra tiểu phương lại có vẻ không vì má thay đổi một cái tay cường hãn địa không chế lại tần nặc một cái tay khác cầm cái kéo biểu lộ mang theo si mê cùng bệ n h trạng ta muốn ăn mặc thật xinh đẹp lúc này thanh âm một nữ nhân ở sau người vang lên tiểu muội muội món kia đỏ á o cớ ư i như thế xinh đẹp tỉ tỉ cũng muốn đâu nghe nói như thế tiểu phương tựa như là bị xúc phạm vải ngược biểu lộ trong nháy mắt lộ ra g ữ tận sắc ai cũng đừng nghĩ theo ta cất đoạn ta sẽ đem ngươi xé nát bạch lăng nữ quỷ mỉm cười tiếu d u n g tràn ngập khiêu khích t h tỉ, tỉ liền l ố n ẩm rơi vô hình bạch lăng xuất hiện trong nháy mắt bọc tại tiểu phương đến phần cổ hai cỗ quy tắc phía dưới ngang ngược quỷ lực xuất hiện trực tiếp đ ố i bính cùng một chỗ nhưng rõ ràng bạch lăng nữ quỷ càng bá đạo một chút kia bạch lăng nắm chặt trực tiếp bá đạo đem tiểu phương kéo ra đi bay lên không ở giữa trực tiếp treo lên tới tần nặc đứng d ậ y nhìn về phía bên kia bị rán tại trên tường không ngừng ý đổ kéo đứt bạch lăng tiểu phương nhìn về phía bạch lăng nữ quỷ trên thân không đợi xuất sinh tiểu phương liền trợn trắng mắt bị n bạch lăng nữ quỷ nâng lên thon dài mạnh tay bạch lăng quấn quanh ở cổ tay trắng ở giữa lạnh nhạt nói ra chỉ là choáng không có treo cổ ngươi cô mội mội này tân nặc hỏi còn có thể mê đi hắn cho là một khi đạt thành điều kiện chính là không treo cổ không nghỉ bạch lăng nữ quỷ nói ra điều kiện đạt thành cái gì kết quả theo ta sở ý nha đầu này trên thân chỉ là dính một điểm quy tắc tính không được cái gì món kia đỏ á o cưới mới là chủ yếu tân nặc gật gật đầu ngoài phòng l a m yên lui ra ngoài vừa mới chuẩn bị động tác kế tiếp âm trầm thanh âm liền tại hậu phương vang lên nữ nhi của ta thế nào quay đầu liền đập khô héo lon khuôn mặt nếu không có kinh nghiệm lam yên cho sớm dọa trò phát sợ quay đầu nhìn xem chứng tẩu cười khô điệu nói ra rất tốt tần đặc cùng ngươi nữ nhi nhảy chính này đâu hoàn toàn mở rộng nội tâm ta tới trước phòng khách uống chén nước nói lam yên bước chân đi ra hành lang mình đi rót một chén nước làm bộ uống chứng tẩu cũng không có mở cửa đi quay dày trở lại trong phòng khách tiếp tục đi thôi động cái kia cái nôi dỗ dành trong trứng nước hải tử đi ngủ lam yên uống nước xem tivi bên cạnh c h ụ p ả n h trùng một nhà ba người cười vui vẻ hạnh phúc rào rạt ra khung hình bên ngoài cái kia ngươi cái này tiểu nhân rất đáng yêu a lam yên nhìn xem thuận miệng hỏi một câu t r ư ơ n g tẩu không quay đầu lại nhàn nhạt nói ra đúng thế lam yên liếc mắt chân chớ hỏi mấy tuổi ba tuổi có đúng không lam yên cười khô hai tiếng thỉnh thoảng xem ở hành lang bên kia ẩn ẩn cảm giác bất an tại trong tầm mắt của hắn kia lờ mờ dưới ánh sáng trong trứng nước chỉ có một kiện áo đông cái nào gặp cái gì hài nhi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xảy ra ngoài ý mớn hiện tại hải tử h i ệ n nhiên chỉ là phán đoán ra đồ hèn nhát bỗng nhiên vụng trộm nổi lên tại lam yên nội tâm lên tiếng tranh thủ thời gian chạy ngươi cái tên gốc tìm lý do sau đó trượt ta không muốn chết l a m yên nháy mắt mấy cái bỗng nhiên đứng người lên tùy ý tìm cái lý do cái t i a là toa lấy đi ta đi trước đi nhà vệ sinh trương tẩu không có trả lời mở miệng yếu ớt nữ nhi của ta tính tình bình thường rất bướng b ỉ n h cái gì đồ vật thích không tiếc hết t h ể đạt được ta biết đó là cái thói hư tật xấu nhưng là đi làm vì mẫu thân lại có cái gì lý do không đi giúp t r ợ nữ nhi vì nàng suy nghĩ đâu nàng muốn món kia háo cưới các ngươi liền giúp nàng cầm tới đi trương tẩu sẽ hảo, hảo cảm tạ ngươi làm yên ngừng một chút bước chân tiếp lấy bỗng nhiên trực tiếp hướng phía cửa bên kia chạy tới không đợi tay nắm chặt tay cầm cái cửa t r ư ơ n g tẩu tay đã trước một bước giữ tại phía trên t r ư ơ n g tẩu thay đổi diện mục trong mắt mang theo hàn ý một cái tay bén nhọn trộm tới l a m yên dẫn đầu cầm một cái bữa quăng đ ệ n tại t r ư ơ n g tẩu trên c h á n t r ư ơ n g tẩu không có ảnh hưởng chút nào bóp trên bờ vai tay đống nhiên hất lên mập mạp thân thể đâm vào giày đỡ bên kia thân hình của ngươi máu cũng không ít trang dung nên đủ t r ư ơ n g tẩu nói chỉ có không biết thời điểm nào nhiều hơn một thanh thả huyết đ a u lúc này một bên tiếng go cửa phòng vài tiếng ngoài cửa vang lên một thanh âm có người ở bên trong đi mở cửa trà đồng hồ nước chương tẩu không có trả lời kia gõ cửa vang tiếp tục vang lên hốt Ông rơi nháy mắt chương tẩu bàn tay đao đột nhiên xuyên thấu cửa mắt mẹo làm đao rút trở về lúc ngoài cửa chính là an tĩnh nhìn người ngoài cửa đã bị xuyên tim chương tẩu nháy mắt mấy cái vừa mới chuyển quá mức nhìn trên người la miên lúc một cái tay bỗng nhiên đánh xuyên qua cửa phòng nằm đâm đánh vào cái trước t r ê n thân mang theo kỷ lực trực tiếp đem chương tẩu thân hình gầy gò đánh bay ra ngoài đem một chương bản thủy tinh tử đập nháo nhọc đ ó lấy tại la miên trong tầm mắt chỉ thấy cái tay kia sợ tay cầm cửa phòng từ từ mở ra một thân ảnh hiện hiện tự nhiên là thì vũ lẩm bẩm nói gõ cửa không cần động giao à. làm yên trông thấy thì vũ tựa như nhìn thấy cứu tinh con mắt bỗng nhiên sáng lên đại thần ngươi m ớ i đến ta cho là ngủ lúc ngươi cho quỷ bắt đi thì vũ nói ra chỉ là ngủ thời điểm nghe được một chút động tĩnh đi trong phòng khách nhìn một chút sau đó bắt lấy một tên trộm không ăn trộm đồ vật tiến vào nữ sinh gian phòng nhìn xem giống biến thái liền đuổi theo thì vũ nói trở về thời điểm không thấy các ngươi liền lên lâu tìm đến tìm nhỏ vâng từ đâu làm yên mắt nhìn hành lang nói ra Hắn phòng, gian tại một cái kênh bên trên. chương í n h h c sáu trăm linh hai ba đầu quy tắc giết chết quy tắc chương sáu trăm linh hai ba đầu quy tắc giết chết quy tắc đang nói hành lang bên trong chuyển đến tiếng mở cửa t ầ n n ặ c từ hành lang bên trong đi ra đến cầm một bình nước khoáng giữa tay bên trên vết máu làm yên thấy tần n ặ c kinh ngạc mà h ỏ i t h ă m kia tiểu phương muộn muội ngươi là đem nàng xử lý vẫn là xử lý xong tần đặc vung lấy trên tay nước động thở phào nói ra xử lý nhưng không có triệt để xử lý đón lấy ánh mắt nhìn trên người thì vũ người người đâu ngủ đến một nửa liền t â m huyết dâng trào đi bắt quỷ có mấy cái quỷ tiến vào lâu bên trong không xử lý một chút đêm nay nhưng ngủ không được nói chuyện thì vũ đi vào trong phòng bếp vô cùng thuần thục địa xuất ra một bình thanh đảo phối hợp uống tân n ạ c nháy mắt mấy cái hỏi ngươi thấy cái gì quỷ một kiện đỏ á o cưới không có gặp cái gì đỏ á o cưới liền thấy một đoàn hát vụ xuyên tường liền chạy thì vũ ực một hớp nói ra ngươi lão tỉ kê hai cái cũng không thấy xem chừng cũng là nắm chặt quỷ đi c ò như n đoàn hát vụ kia nó quỷ khí bên trong có chúng ta quen thuộc đồ vật quy tắc chi lực tân nặc thần sắc hơi động hai con nắm giữ quy tắc chi lực quỷ còn chưa có đi tìm chìa khóa liền có hai con quỷ chủ động tiên phát chế nhân sao không xử lý không chỉ là đêm nay ngủ không được không chết không thôi quỷ thứ này nhất có người thì vũ siết chặt trong tay lo nước vứt xuống bên kia trong thùng rác là như thế cái đạo lý l a m yên buông tay nói ra vậy kế tiếp đi đâu vừa nói xong l a m yên túi điện thoại liền văng lên mò ra xem xét làm yên sắc mặt khé động ta dựa vào vợ ta đánh tới thế mà đã thông đồ hèn nhát đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngớ ngẩn đừng nghe nhưng nói chuyện tốc độ trung quy là chậm một bước bởi vì vì kích động làm yên tay run dậy chỉ vô ý thức đã n h ấ n xuống nút trả lời đồ hèn nhát xong con bê không di chuyển được、chực. nói xong lại chui trở về l ặ n g lặng chờ chết tốt tốt hai tiếng điện thoại bên kia liền tiếp thông nhưng không phải là nàng dâu thanh â m mà là quen thuộc lại khiến người ta sau l ư n g phát lệnh nữ nhân âm thanh ta bỏ qua hết thể chờ đợi người yêu n g ư ờ i cuối cùng chịu tiếp điện thoại đang khi nói chuyện đặc thù quỷ lực tràn ngập với trong không khí rõ ràng là quy tắc lực lượng bạch lăng nữ quỷ tung bay ở giữa không trung lông mày nhữ lên chuyện xấu làm yên sắc mặt mang theo tái nhợt ẩn ẩn phát giác không đúng thấp giọng mở miệng ngạch không có việc gì liền treo đi hắn muốn đi treo nhưng thế nào cũng treo không ngừng đồng thời làm yên ánh mắt mắt trần có thể thấy địa một chút x í u biến thành hư bạch ánh mắt dần dần là ngốc trệ m ộ t nạp trong đầu đang t ừ từ địa bị một cái khác lực lượng xâm nhập cướp đoạt đi quyền chủ động tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tân n ặ c từ trong túi lấy ra trong túi đồ vật là một chương lá vàng nhanh chóng bao khỏa vào tay cơ sau đó hung hăng ngã tại một bên khác c h i n tường cái này một đập điện thoại ch ngược lại là k i a lá vàng ngay tại một chút xíu thiêu đốt khói đen bốc lên hào q u a n g trói sáng ở phía trên một chút xíu ảm đạm xuống làm lá vàng hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn túi k i a khỏa bên trong điện thoại cũng hoàn toàn vỡ vụn thành màu đen khối vụn hoàn toàn phế đi nhưng tràn ngập với trong không khí kia để cho người ta bất an quy tắc lực lượng cũng biến mất hầu như không còn l a m yên đột nhiên thanh tỉnh nhìn xem điện thoại kia có chút kinh ngạc ta dựa vào thế nào làm được đây chính là bí mật của ngươi vũ khí thì vũ nhìn xem những cái kia mạnh vỡ nói ra và nóng ánh đồ vật có thể phá hư quy tắc trí lực liền kim thuộc tính vật chất t ầ n n ạ c gật gật đầu ừ n đây chính là suy đoán của ta trong nhà không có thuần kim tử liền thử một chút cái này nhìn thật đúng là có tác dụng thì vũ xoát cảm thì thào nói ra kỳ thật ta cũng nghĩ đến vật này nhưng luôn cảm thấy qua với đơn giản không muốn lấy thật đúng là vừa nói xong tại ban công bên ngoài trong không khí đông dưng vang lên một nữ nhân tiếng kêu sợ hãi tiếp theo là oán hận tri cực ác độc thanh âm lại là người cái này đáng chết nam nhân tại ban công bên ngoài t ầ n n ạ c ba người đều rõ ràng thấy được một đường mơ hồ không chừng màu trắng nữ nhân thân ảnh chính chừng n g o nhìn chằm chằm nơi này tân nặc thanh âm sơ qua trầm thấp có chút đau đầu ở lâu bên trong không chỉ hai con quy tắc quỷ còn có một con điện thoại quỷ điện thoại quỷ xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào bên này mặc dù kinh ngạc nhưng không có rời đi ý tứ nàng xâm nhiên xem trên người tần nặc hiển nhiên lần trước để bạch lăng nữ quỷ đỗi trở về đối phương liền nhớ kỹ hắn điện thoại quỷ ánh mắt xâm nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút tần nặc điện thoại liền văng lên tần nặc cầm điện thoại di động lên nhìn xem phía trên số điện thoại điện thoại quỷ xâm nhiên mở miệng nam nhân ngươi không tiếp điện thoại cái này một trận điện thoại liền đánh vào người thân ái nhất trên thân người ta biết được chuyển tin của ngươi ghi chép thì vũ cùng l chính là ngu ngốc rồi tốt tốt kết quả vừa nghĩ như vậy tần nặc liền theo hạ nút trả lời tiếp lại ra sao nhìn ngươi toán miệng như thế sâu hẳn là người khác vứt bỏ qua đi thật đáng thương tần nặc đưa di động đặt ở bên t h a i làm ư u khỏe miệng co giật không chỉ có ứng bảo còn hung hăng đ ổ i trở về như thế rõ ràng cái b ấ y hắn nhìn không ra sao nghe được tần nặc thật đúng là nghe điện thoại quỷ cũng kinh ngạc một chút ngay sau đó sắc mặt mang theo dữ tợn khỏe miệng không khỏi mang theo xâm nhiên tiểu dung được vậy ta liền thành t à n ngươi ấm rơi kia hư bạch thân ảnh xuyên t ấ u không khí cùng cửa sổ trong nháy mắt đến trong đại s ả n h kinh khủng quỷ khí tràn ngập ra mang theo rõ ràng quy tắc chi lực t ầ n đ ạ c đem còn lại lá vàng toàn bộ lấy ra nhưng mà lúc này bỗng nhiên trường tẩu bỗng nhiên đánh tới càng nhanh một bước địa gặp tới tới tay nháy mắt trực tiếp đem tất cả lá vàng đều nhét vào miệng bên trong sau đó nuốt sống sống nuốt xuống bên kia điện thoại quỷ đã bổ nhào trước mặt lộ ra d i ữ tợn đến cực điểm tiêu d u n g t r ư ớ c xé nát ngươi cái miệng này bạch lăng nữ quỷ muốn ra tay nhưng không có phát động quy tắc chi lực căn bản không có cách nào tân đặc thối hậu một bước một giây sau vươn tay quả quyết trộp vào làm yên phần cổ đem đeo lên cổ một đầu dây chuyền vàng kéo đứt xuống tới giữ tại trong lòng bàn tay hung hăng nện ở điện thoại quỷ mặt bên trên một quyền này đụng phải thực thể điện thoại quỷ kia mặt mắt trần có thể thấy địa tại vỡ vụn nương theo lấy thê lương tiếng kêu thẳng thiết kia lơ lửng không cố định phù bạch thân thể lộ ra càng thêm hư hảo cùng lúc đó tần nặc cũng cảm giác trong lòng bàn tay một trận p h ỏ n g là vận tải nhưng tần nặc cổ nén lại đ ấ m một quyền quăng nện đi lên quyền thứ hai rơi vào mắt phải bên trên không có máu tơi bắn tung tóe mắt phải kia một khối bộ vị mắt trần có thể thấy điệu tán điện thoại quỷ thân hình lộ ra chật vật mà hò quay người liền hướng phía kia b à n công phóng đi tần n ạ c đâu còn cho nó cơ hội chạy trốn nhào lên trong tay đến dây chuyền vàng bao lấy điện thoại quỷ phần cổ dây chuyền vàng không ngừng khói đen bút lên mặc dù cho điện thoại quỷ rất lớn thương tích nhưng dây xích cũng đang không ngừng tiêu hao liền muốn đốt cháy hầu như không còn không quá có tác dụng a l a m yên mở miệng nói ra người vàng không thuần xen lẫn quá nhiều tạp chất thì vũ một bên nói một bên đã ở bên kia lục tung bên kia tần nặc nắm thật chặt dây chuyền vàng không cho điện thoại quỷ cơ hội chạy trốn trên tay phòng cảm giác càng ngày càng liệt, để đầu hắn đổ mồ hôi lạnh còn xem k ị c không giút đỡ tân nặc quay đầu nhìn thoáng qua lam yên lam yên đem đại s ả n h tất cả ngăn kéo đều tìm kiếm một bên đều không có tìm được liên quan với vàng đồ trang sức quay đầu xem ở trương tàu trên thân nàng ngồi ở chỗ đó nuốt lấy lá vàng sau còn đem ngón tay bên trên một viên nhẫn vàng nuốt sống xuống dưới lộ ra tiếu dung đều chết ở chỗ này đi ta dựa vào nữ nhân này thật tờ mở thiếu lam yên nhịn không được m ắ g to lam yên trực tiếp cơ lấy bên trên một thanh dao gọt trái cây từng bước một đi tới lam yên hỏi làm cái gì mở bụng lấy vàng thì vũ trả lời phi thường rõ ràng t u y ệ t không giống như là nói đùa lam yên hạ to miệm không có lên tiếng lúc này bạch lăng nữ quỷ từ hành lang bên trong ra dùng một tấm ván gấu ngăn cách một cái kim vòng tay đục vào quăng ra đi qua tìm đến cái này thì vũ nâng tay tiếp nhận kim vòng tay nắm trong tay cùng một thời gian bên kia dây chuyền vàng đứt gãy ra cũng thiêu đốt không sai bịt lắm chỉ còn lại vật chất màu đen tránh thoát n g a y mắt điện thoại quỷ mặt đã hoàn toàn sụp đổ cổ cũng lưu lại thật dài vết rách đ ô n g nhiên mặt trời mới mọc đài bên ngoài p h ó n g đi nhưng xuyên qua cửa sổ điện thoại quỷ đã vượt qua ban công từ cho là đào thoát thời khắc một bên cửa thủy tinh bỗng nhiên pháoát thời khắc một bỗng vỡ thì trong tay cầm kim vòng tay hung hăng nện ở điện thoại quỷ trên phần đầu đồng thời đem hết toàn t h ầ n quỷ lực điện thoại quỷ lúc này bay tứ tung ra ngoài nện ở một bên khác trên tường vỡ tan vết d ạ lan tràn tại cả t r ư ơ n g diện mục bên trên chia năm xẻ bảy trải rộng toàn bộ đầu miệng bên trong phát ra kinh khủng tiếng thét chói thai tại thưa thất dưới ánh trăng kia điện thoại quỷ kêu thảm ở giữa thân thể hư hảo một chút xíu biến mất cho đến cuối cùng nhất hoàn toàn hôi phi yên diệt thì vũ thân thể cũng bay lên không tại sắc muốn từ lầu năm té xuống lúc một cái tay bắt lấy rào chắn lợi dụng q u lực lại dễ dàng xoay người vọn trở về trong tay k trong n á y mắt hóa thành một đoàn khói đen thì vũ mắt nhìn kia sừng ư rơi nơi đó chỉ để lại một đạo tàn ảnh vết tích làm yên dẫm lên mảnh vỡ đi tới liền như thế hồi phi yên diện còn phải hỏi sao cái này kim vòng tay mới là thuần người kia dây chuyền vàng tạp chất nhiều lắm thì vũ t h u ầ n miệng nói làm yên gãi gãi đầu cái này nếu là thuần ta cũng không cần tiến công hội chịu tội đúng không tân nặc đứng d ậ y thở p h à o m ộ t hơi nhìn xem tràn đầy đốt bị thương hai tay đau có chút liệt răng từ thanh công cụ bên trong lấy da quỷ vật cồn đơn giản xử lý vết thương một chút lam yên con mắt hừng hực xem ra vàng là khắc tinh của bọn nó chúng ta nắm chặt thời gian lại tìm một chút kim đồ trang sức đến còn có hai con quy tắc quỷ a lam yên nói bên kia trương đ ầ u còn bảo lưu lấy điên cuồng còn muốn lô mãng thì vũ đi qua trực tiếp nắm chặt bắt đầu ném vào trong phòng đóng cửa lại k h ó a trái tân nặc cũng là không chút hoang mang rót một chén nước uống một ngụm nói ra quy tắc quỷ sợ vàng điểm ấy không sai nhưng ở ta nhận vì, chỉ là cực hạn với cái này quỷ thành phó bản bên trong lam yên nghe mơ hồ tân nặc tiếp tục nói ra quy tắc phía trên là trật tự trật tự mới là phó bản bên trong không gì làm không được lực lượng nó chế định quy tắc quỷ nhất định phải sợ vàng đầu này trật tự cho nên bọn chúng mới sợ vàng không có trật tự ước thúc ta nghĩ quy tắc chính là vô địch một khi phát động trừ phi quy tắc chi lực va chạm nhau nếu không căn bản là chết tần đ ạ c để ly xuống nói bạch lăng nữ quỷ tại sau miệng gật gật đầu coi như thông minh chúng ta căn bản không sợ vàng thứ này chỉ là tại cái này trong khu vực vật kia ước thúc chúng ta mà thôi lam yên nghe một lát trong đầu đối quy tắc trật tự tràn đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu trong nháy mắt rộng mở trong sáng minh bạch tần đặc nói ra không cần miễn cưỡng mình giả hiểu ta không phải nói cho người nghe lam yên chương 603. chuyên nghiệp cướp sạch nó chọn chúng ta chương 603. chuyên nghiệp cướp sạch nó chọn chúng ta hiện tại đi địa phương khác đi còn có hai con quỷ bọn chúng cũng sẽ không rời đi chỉ là tiềm phục tại âm thầm không diệt trừ bọn chúng ban đêm đi ngủ đều không ăn lòng thì vũ nói lại không tự giác địa lấy ra một cây hư, tìm chút vàng đi không phải những này quỷ quá bá đạo quỷ vật căn bản giết không chết ta l a m yên đề nghị nói thì vũ từ trên bàn rộ chọn lựa một cái nhìn xem hơi tốt quả táo đặt ở miệng bên trong căn xuống một ngụm hỏi lâu này bên trong cái nào một gia đình có tiền nhất đâu tân nặc lắc đầu không chú ý những thứ này lam yên nháy mắt mấy cái mở miệng nói ra muốn đánh c ư ớ c à những này quỷ hóa người chỉ sợ không dễ ước hiếp đi thì vũ nhàn nhạt nói ra ngươi không dễ ước hiếp mà thôi lam yên thể nội đồ h è n nhát ngoi đầu lên các ngươi thật đúng là tìm đường chết tiểu năng thủ trực tiếp chạy không tốt sao mặc dù lam yên cũng cùng đồng ý ý kiến này nhưng ánh sáng chính hắn chạy lại có thể chạy tới chỗ nào đâu từ trong phòng ra phía ngoài hành lang càng thêm mở tối không thể không mở ra đèn tin nhưng chiếu xạ ra tia sáng cũng có nhất định hạn chế thì vũ chọn lựa một gian nhìn xem trang trí không tệ cửa phòng đưa tay gõ, gõ hàng xóm ta lầu dưới đi lên mượn cái xì dầu có thể chứ gian phòng bên trong không có đáp lại thì vũ lại gõ hai lần bên trong truyền ra táo bạo thanh âm cút gõ lại chặt tay của ngươi thì vũ quay đầu nhìn xem tần nặc ngươi những này đều không thế nào tốt ở chung tần nặc nói ra quen thuộc liền tốt quay người ở giữa thì vũ nâng lên tay một quyền đánh xuyên qua cửa phòng tiếp theo từ bên trong mở cửa phòng ra cửa phòng đ ẩ y ra ác liệt hàn khí từ trong đó rót lao ra khiến cho mở cửa mấy người toàn thân đều không tự giác địa phát run mấy lần trong phòng cũng không có mở đèn hắc ám tràn ngập mỗi một góc một đôi con mắt đỏ、ngầu. xuất hiện với trong bóng tối hung lệ địa c h ứ n g mắt tần nặc mấy người trong tay cầm dao đĩa trên mặt bàn địa trưng bày mấy thứ đồ ăn tại ngoài cửa sổ một chút k i a s a n g dưới kia ba loại đồ ăn lộ r a dị thường huyết hồng giờ phút này trong phòng chủ nhân chính tiến hành ưu nhã cơm tây vào ăn phương thức làm cái gì chủ nhà người s â m nhiên mà nhìn chằm chằm vào thì vũ ba người tựa hồ là quái dày dùng cơm nhã hứng diện mục che kín kinh khủng cân xanh thì vũ mỉm cười mượn ít đồ hàng xóm không ngại a vừa mới nói xong cái tia thanh san đao trực tiếp là bay tới thì vũ chở tay nắm chặt quăng trở về hàn mang lại lên kia san đao trực tiếp là xuyên thấu chủ nhà người m ắ t phải không thấy cái gì kêu thảm chủ nhà người đứng dậy đ ầ y người sát ý đi tới lam yên thấy thế nói ra ta ra ngoài cho các ngươi kiểm định một chút nói xong liền tránh người tần n ặ c móc ra liệt cốt chủ ý cùng thì vũ nên đi tới ánh mắt kia cũng là không muốn xem như t r e o thức càng giống là một loại chui vào trong nhà lưu manh mới có hưng phấn trong phòng truyền đến một trận kịch liệt địa tiếng ồn ả o lập tức rất nhanh chính là bình tĩnh lại lam yên nghe đẩy cửa cẩn thận đi vào đại sành đã trở nên bừa bộn còn có máu tơi tung tóe vẩy vào trên vách tường một bên trên tường chủ nhà người bị cái gì vũ khí trọng kích khảm nạm tiến vào trong vách tưởng mặc dù không chết nhưng cũng không động được hắn nghe răng n i ế t miệng gắt gao nhìn chằm chằm lam yên một bên t ầ n đ ạ c cùng thì vũ đã tiến hành cường đạo thức vơ vét người sau trong tay còn cầm một lon đ ị a lộ ra thành thơi thành thơi lam yên yên lặng cũng đi theo vơ vét bắt đầu một lát sau tìm được một chút kim đồ trang sức kim vòng tay nhẫn vàng đều có thoạt nhìn vẫn là cái tiểu phú h ả o cất chứa như thế tiền nhiều tử lam yên cầm vàng thì thào mở miệng không có chữ pháp hắn thật muốn làm nghề này được một lần liền mất đi nửa năm hạnh khổ tiền xem bộ dáng là không sai bị lắm tân đứng người lên xóa đi trên c h á n một tầng mồ hôi dịt phòng ngủ chính khách nằm thậm chí phòng vệ sinh không có một chỗ là trình tệ ba người chui vào tiền đến cực kỳ giống chuyên nghiệp đã xử lý nhiều năm cường đạo cướp sạch một nhà chuẩn bị đi hướng xuống một nhà lúc t ầ n n ạ c hướng trên tường chủ nhà người lên tiếng trào lập tức tiêu sái rời đi thì vũ chân trước vừa đi chân sau lại lui trở về nhìn chằm chằm phòng ốc chủ nhân trong miệng hắn kêu thảm cái gì đại lượng nước bọt như nước bọt phun ra ra thì vũ thối hậu một bước đưa tay khép lại phòng ốc chủ nhân miệng tiếp lấy một quyển đánh tới tay vừa bấm một búng máu hỗn hợp có hai viên giang bị phun ra thì vũ c ú i người nhặt lên bọt máu bên trong một viên răng vàng dùng nước khoáng thanh tẩy một chút cười nói mặc dù lớn chừng ngón cái nhưng chim sẻ lại nhỏ cũng là thị t không phải là sao nói xong lời này thì vũ không để ý tới phòng ốc chủ nhân sao động cảm xúc quay người rời đi đ ó lấy lại đi tới một nhà hàng xóm ngươi tốt lầu dưới đưa hơi ấm thì vũ dùng sức gõ cửa thủ pháp càng thêm thuần thục r t c uống họng liền la là lớn làm yên nhìn xem thì vũ trong lòng tự nhủ không hổ là ép tổ cái này cùng quỷ ở chung đều có thể lĩnh cái xã giao như bất trứng cơ mở là một cái nhìn người vật vô hại tiểu nam hải sắc mặt sắm trắng ngờ đầu tính trẻ con ngây thơ mà nhìn chằm chằm vào thì vũ ba người đen thui t r o n g mắt chuyển động ba vị đại ca ca các ngươi có cái gì sự tình sao cha mẹ ta không ở nhà các ngươi có cái gì sự tình ngay tại cổng nói đi thì vũ ngồi sùng xuống, xuống nắm ư ớ t tiểu hải khuôn mặt khỏe miệng nhít lên tiểu hải nói hảo hảo nói có thể trước tiên đem phía sau đao giấu đi có thể chứ nghe lời này tiểu hải khuôn mặt tối đen tiếp lấy một thanh nhuần máu đao từ phía sau lộ ra hung hăng hướng phía ngồi sùng xuống, xuống đem mặt dôi đi lên thì vũ đâm tới bình một tiếng đao bay ra ngoài cắm ở một bên trên tường chóc ra một chật môi tiểu hai bị thì vũ nhấc lên tựa như là hầu tử bị bắt sau trực tiếp phát điên thì vũ liệt lên khoai miệng lộ ra s â m nhiên tiểu dung tiểu hải ở trước mặt ta tốt nhất thành thật một chút tiểu q u ỷ cũng là phết lối hung khuôn mặt mở miệng ngươi tính cái gì đồ vật có bản lĩnh liền nan ta được liền thế thỏa mãn ngươi nói xong thì vũ t ú i đầu xuống thanh diện q u ỷ kiên một t r ư ơ n g kinh khủng đến cực điểm mặt từ tóc phía sau bại lộ với trong không khí hai mắt hung thần ác s á t mà nhìn chằm chằm vào tiểu hải tiểu hải ta cũng đã lâu không có hưởng qua không biết cái gì hương vị nói xong lời này hé miệng hai hàng răng n h n h cùng mãng xà há miệng như cựu sĩ đinh ba g i n g h â ra trong đó tựa như lô đen tiểu hai nhìn xem cái miệng này sắc mặt ngốc trệ xám trắng biến vì tái n h ậ n lập tức bị sợ quá khóc đừng chớ a n ta ta biết sai thì vũ nâng ngẩng đầu lên dẫn theo tiểu hải liền ném ra ngoài cửa sau đó tần nặc cùng thì vũ hai người tiến vào trong phòng bắt đầu lục tung phân phật một cái pha lê bình hoa rơi xuống đất nổ tung ra mảnh vỡ khắp nơi trên đất v y ra tần nặc nhìn xem làm yên hận không thể đem nhà này phòng đều phá hủy im lặng mở miệng chút lễ phép chúng ta không phải là cường đạo thổ phỉ chỉ là tiến đến mượn ít đồ thôi làm yên trong lòng tự nhủ ở trên một nhà ngươi không phải là như thế nói còn kém không có để người ta t ư ở n g ra tháo ra hành lang chỗ sâu xuất hiện một đôi thấu đỏ con mắt là trẻ con g i a t r ư ở n g ánh mắt bên trong cũng mang theo một loại si mê cùng i ê n ta chạm đến một kiện trên đời đẹp nhất đến đồ vật nhưng là nó tại ghét bỏ ta ta cần để cho mặt của ta thêm vào một điểm d i ễ m trang thì vũ nói ra không bằng lo lắng lo lắng ngươi hải tử hắn vừa rồi cho chúng ta ném ra nhưng mẫu thân căn bản nghe không vào trong đầu chỉ còn lại kia đỏ áo cưới không ngừng lặp lại lấy đối đỏ áo cưới đi cùng lại điên một cái thì vũ nói đi vào hành lang bên trong đ ố i kia bị đỏ áo cưới nhập m a mẫu thân tiến hành mình chế tải tần nặc cũng đi tới một bên uống một hớp nước hóa giải khát nước l a m yên nhìn xem bên trong mang trên mặt không hiểu k i a đỏ áo cưới quỷ đến tột cùng muốn làm cái gì đâu nơi này đi một chuyến chạy đi đâu một chuyến mê hoặc người liền chạy tần nặc uống nước nghe l a m yên đ ỗ n g nhiên chầm tư một chút tiếp lấy nói ra ngươi như thế nói chuyện tựa hồ không quá bình thường l a m yên hỏi cái này sao nói nó có lẽ không phải là tại chạy loạn mà là tại từng nhà tìm người thích hợp phù hợp mặc vào đỏ áo cưới người làm ư khỏe miệng co giật một chút hỏi kia、yeah, mặc vào sẽ ra sao đâu tần đ ạ c mở ra hai tay nói ra ai biết được quy tắc quỷ nắm giữ lấy quy tắc của mình nó sẽ dùng hết thẻ đi vì thỏa mãn hết thẻ nó cần có điều kiện thỏa mãn những điều kiện này sau nó có thể được đến càng nhiều quy tắc chi lực liền trở nên càng thêm đáng sợ l a m yên nghe n ô n ngữ bên trên nhìn cũng không thế nào kinh dị nhưng lại để hắn không tự giác địa sau l ư n g rêch run hành lang bên trong thì vũ đi ra trên người áo sơ mi bị xé toàn một khối giải quyết q u a n phòng tối đi đi thôi nhà tiếp theo cùng lúc đó ở trong lâu đỏ á o cưới mang theo phô thiên cái địa đặc thù quỷ khí đang không ngừng du động không nhìn tất cả vách tường ngăn cản tùy ý địa xuyên tấu h mà đi nó tán phát quỷ khí bên trong kia ẩn chứa quy tắc bên trong lộ ra để cho người ta cùng quỷ đều không thể kháng cự lực lượng cái kia lực lượng có thể đem nội tâm si mê dục vọng vô hạn phóng đại mỗi một cái gian phòng bên trong đều làm các gia đình mê mội phát đ i ê n rất nhanh đỏ á o cưới dừng lại giống như là phát hiện cái gì tiếp lấy lâm vào trong đó trong một gian phòng biến mất không thấy gì nữa bốn một bên khác h quan tài cũng tại không quy tắc không chướng ngại mà di động tìm kiếm lấy cái gì tiến vào gian phòng bên trong những cái kia bị hắc vụ nuốt hết các gia đình đều trong nháy mắt hóa thành thi cốt nhưng rất nhanh hắc quan tài bộ dạng cũng đình chỉ đòn lấy nó chuyển biến phương hướng hướng p h í a m ộ t phương hướng khác di động tính cả lấy hắc vụ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa bình bình bình kéo dài hành lang bên trong tiếng đập cửa càng vì rõ ràng từng nhà dưới loại này tiếng đập cửa tại t h ì vũ trong tay phản phất cũng thành một loại kinh dị nhằm vào với q u ỷ kinh dị tiếng đập cửa gó không có gì bất ngờ xảy ra như cũ không có trả lời làm yên lại là một quyền đánh xuyên qua cửa làm yên tạ i phía sau nhìn xem khoe miệng nhịn không được run dậy một chút ta thế nào cảm giác ngươi cũng là một con nắm giữ quy tắc quỷ gõ cửa quỷ liền thật không tệ gõ nhà ai cửa nhà ai hộ gia đình liền sấm hoảng tân nặc gật gật đầu có k i ê mùi gian phòng bên trong rất nhanh bị cướp sạch t r ố n g không mấy người trong túi đều là căng phồng lúc hành tàu lắc lư lắc lư địa rung động cực kỳ giống thu hoạch b ồ n đầy bắt đầy cường đạo nhà tiếp theo nhà này ra sao thì vũ chỉ hướng hành lang chỗ sâu nhất một cái số cửa phòng tân nặc nhìn sang cái này số cửa phòng hắn tự nhiên là nhận biết cũng không chính là trương du mai di một nhà nói ra nhà này không được đổi một cái mà lại ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều vì cái gì bởi vì vì đây là tốt hàng xóm hộ gia đình lý do ra sao thì vũ gật gật đầu cho nhỏ vâng tử một bộ mặt đi tân n ặ c xạ mặt lại luôn cảm giác mình giống như thành t i ể u đệ đầu bậc thang một gian phòng vốn là yên tĩnh ngay sau đó liền đụng một tiếng tựa như bạo phá giống như bị sung mở bụi mù bay lên tìm đến trong phòng tản ra đặc biệt mùi thơm trang trí rất sạch sẽ nhìn xem cũng làm người ta thư thái rất hiển nhiên phòng ốc chủ nhân là cái chú trọng sinh hoạt chi tích người rất nhiều vật trang trí vật đều bị đánh bên trên màu hồng nhãn hiệu còn có không ít bút bê thú đông bày ra tại với trên ghế salon cái này xem xét chính là nữ h à i t ử nhà chúng ta còn tới cất sạch thực sự có chút lưu manh đi thôi lam yến nói thì vũ cùng tần nặc không nói gì bọn hắn sắc mặt mang theo một tia nghi hoặc trong không khí ngoại trừ hương thơm mùi thơm át còn có ác liệt quỷ khí đồng thời phần này quỷ khí là tất cả hộ gia đình trong phòng kinh khủng nhất ta cảm giác con m ù i ngay ở chỗ này thì vũ nói từ trong túi cho trên năm căn ngón tay đều mang lên trên một viên n h i ễ vàng tần nặc cũng đem một đầu thô to dây chuyền vàng quần ở trên bàn tay làm yên khoa t r ư n g hơn mấy đầu dây chuyền vàng quấn ở trên cổ cầm trong tay một thanh thuần kim loại chế tạo dao găm thụy sĩ ánh vàng rực rỡ điệu trong bóng đêm lộ r a dị thường lóa mắt cái này không biết còn lấy vì hai người này đi cướp sạch mũ kim điếm vừa trở về hành lang nhất cuối cùng phòng ngủ chính cửa phòng bị t r ầ m rãi đẩy ra thêm hai tiếng âm nhạc từ trong đó chuyển kéo dài ra là piano đàn tấu tiếng ca bên cửa sổ một khung điện tử dương cầm bày ra ở nơi đó tắm rửa với ngoài cửa sổ một chút dưới ánh sáng một đôi tinh linh tại tinh rượu mà vui sướng nhảy lên một bóng người xinh đẹp ngồi tại bên cửa sổ tiền thân mặc xanh trắng trang trí váy trên đầu mang theo một đôi lỗ thai thỏ toàn thân trang phục xem toàn thể đi càng giống là một loại triển lãm ạ nỉm bên trên nhân vật đóng vai vẫn là cái m u ộ i m u ộ i thật đáng yêu lam yên mặc dù là như thế nói nhưng con mắt từ đầu đến cuối du động tại đối phương trước lồi cùng sau vểnh lên bộ vị bại lộ tuyết trắng ra thịt để cho người ta hết hầu nhịn không được điệu nhấp nô mấy lần cùng đáng yêu kỳ thật không đáp một bên chủ yếu là dáng người quá có liệu diễn tấu có t i n ca khúc dần dần dừng lại như một đôi trắng non linh xảo hai tay n u hòa đặt ngang với đen trắng khóa bên trên. Đạn không tân n ặ c mở miệng ánh mắt thì là di động ở chung quanh mấy người ca ca cứ như vậy mở cửa đi vào có phải hay không không quá lễ phép đối phương lên tiếng thanh â m nghe là g i ọ n g nữ nhưng lại cảm thấy rất quái dị không có mở cửa phá cửa thì vũ hai tay cầm túi mở miệng cười đừng sợ chúng ta là tiến đến tìm đồ ngươi nơi này nhìn tiến vào mấy thứ bẩn thỉu i mấy thứ bẩn thỉu i trong nhà của ta là ta tạo ra thiên đường tất cả mọi thứ cho dù là một đôi b ú a một cái cây tam hộp đều đ eo mình đặc sát nơi này không có mấy thứ bẩn thỉu đều là tâm ta nghi đồ vật tân đặc trầm tư một chút nói ra tia thay cái thuyết pháp vậy có phải hay không có cái cái gì đẹp khó mà hình dung vô cùng tuyệt luân đồ vật tiến vào nơi này đối phương trầm mặc dưới ánh sáng mảnh khảnh ngón tay nâng lên tiên diễm khem í m môi đỏ có đi k i a lại ra sao đâu nói chuyện chủ phòng người quay đầu xem ở thì vũ ba người trên thân đây là gian phòng của ta nó đi ở ta đến định không phải là sao nhìn thấy khuôn mặt này tần nặc ba người biểu lộ quái gì đây rõ ràng là một t r ư ơ n g nam nhân mặt chỉ là làn da bảo dưỡng rất tốt ngũ quân cũng có nữ nhân đồng dạng tính xảo con mắt mang theo nữ nhân n u tình trình độ nào đó giảng nữ nhân cũng không kịp chỉ là rõ ràng hầu kết đã một chút nam nhân chi tiết cho thấy đây là một cái nam nhân khó trách vừa rồi nghe được thanh âm là là lạ hóa ra là kẹp làm yên biểu lộ nhất vì phong phú vừa rồi hắn còn vô ý thức y y một chút đối phương bây giờ suy nghĩ một chút đều một trận á c hàn thì vũ nhịn không được điệu nói ra huynh đệ yêu thích rất độc đáo h a nữ sinh này gian phòng đều không có người bố trí cản g có đặc sắc p h o n g ốc chủ nhân nhàn nhạt mở miệng nam nhân cùng nữ nhân trong mắt ta không chỉ là quyết định với thân thể bộ vị ta là một cái diễn viên đã từng vì một bộ phim mà đ i cuồng hoặc là nói ta vì diễn tập mà đ i cuồng dài răng giặc trong khi còn sống ta đều đang tìm kiếm một cái có thể chân chính khiêu chiến với mình nhân vật nguyên khoảnh xoay người nhét lên chân bắt chéo thon dài trắng non đôi chân dài nâng lên ở giữa phảng phất có khẽ động so với người ánh mắt năng lực biết rõ giới tính không đọc gáy vẫn là không nhịn được địa đi xem hai mắt phía sau ta tìm được nhân vật này nhưng là mặc kệ ta làm sao đều không thể đi diễn tốt nó cho dù bên cạnh ta xuất hiện rất nhiều tán dương thanh âm nhưng một tia không đủ cùng thất bại vẫn như c ũ để cho ta phát điên ta mỗi ngày lật ngược đi diễn tốt nhân vật này nhưng thủy trung t ặ n được cuối cùng nhất ta bỗng nhiên minh mạch không có diễn tốt nàng địa phương là bởi vì vì một cái ta cùng tất cả diễn viên cũng không dám nếm thử lĩnh vực diễn tốt nàng liền thế thành vì nàng từ khi đó bắt đầu ta sinh hoạt bên người hết thảy đều dung nhập nữ nhân thế giới khắc phái phổ biến nhưng muốn biến thành khắc phái nhưng lại chưa bao giờ thành công qua quá nhiều đồ vật cần thăm dò ta tại phần này thăm dò bên trong học tập đến rất nhiều thứ những n à y tiểu thành công để cho ta đi ê n cuồng tràn ngập cảm giác thành cựu nguyên khoảnh mỉm cười tiếu d u n g lộ r a phủ mị phong tình và tung môi đỏ hơi khải giống như cảm giác lưng lan để cho người ta như lưu gia có như vậy một m ấ y mắt t ầ n nặc ba người đều vô ý thức n h ậ n vì trước mắt người này cũng không chính là nữ nhân nhưng tỉnh táo lại có cảm giác một trận buồn nôn đây không phải vì diễn kịch hiện thân đây là thần kinh xảy ra vấn đề thuần làm người buồn nôn nữ nhân đều thích xinh đẹp đồ vật dạng này kinh diễm đồ vật nó tán thành ta rất không thể tưởng tượng nổi nhưng tựa hồ cũng tại hợp lý bên trong dù sao chỉ có ta như vậy vì một vật có thể theo đuổi được không người có thể so sánh cực hạng người mới xứng có được nó mới đúng lam yên nghe biểu lộ cùng táo bón đồng dạng thì vũ quay đầu nhìn xem tân nặc ngươi có động thủ hay không? không động thủ ta tới đi nhịn không được tân n ạ c dùng tay làm dấu mời thì vũ lúc này cơ lấy một cái bút bê đ ặ t tới nhưng ở bay lên không ở giữa bút bê lực trùng kích lượng liền quỷ dị toàn bộ hóa giải e m ái rơi trên mặt đất nguyên khoảnh đứng dậy con mắt bao trùm lên đỏ tươi qua n mang nhìn c h ầ m c h ầ m tân n ạ c mấy người t h a n h âm lại thay đổi c h ờ các ngươi rất lâu khắp nơi bay loạn con ruồi cũng nên thanh l ý không phải là sao đang khi nói chuyện không khí tại gấp rút lưu động đỏ tươi qua n mang trong không khí vô hình địa nở rộ một kiện kinh diễm đến thế gian tuyệt không màu đỏ áo cưới một chút xíuốc tô điểm với k i a tinh xảo diện mục bên trên thỏa mãn điều kiện phía dưới quy tắc chi lực tự động hình thành chương sáu trăm linh bốn quy tắc đ ố i bính cường ngạnh bảo hộ chương sáu trăm linh bốn quy tắc đ ố i bính cường ngạnh bảo hộ gian phòng bên trong người mặc quỷ áo cưới nguyên khoảnh toàn thân phát ra quỷ khí phát sinh chất cả i biến hai mắt thâm thúy phía dưới bao trùm nặng nề màn máu diễm lệ trang dung xuất hiện với k i a một chương tinh xảo khuôn mặt bên trên k i a tán phát quỷ khí còn tại liên tục tăng lên thì vũ hơi biên sắc mặt tân nặc cũng giống như thế sắc mặt bên trên đều mang ngoài ý mới cái này quỷ khí qua hủy dứ cấp chạm đến trôn bụi cấp mặc dù không tính chân chính t r ô n b ụ i quỷ nhưng cũng liền kém một chút thời cơ thanh niên quỷ mở miệng loại này quỷ khó chơi trở đi vừa nói xong gió táp tựa như hồng thủy đồng dạng r ó t vào gian phòng bên trong môn k i a cửa sổ đều trong nháy mắt q u n bế quỷ khí giống như thực chất giống như tràn ngập bao trùm ở cửa ra trên cửa phòng k i a cửa phòng hiện hiện mục nát vết tích lan tràn ra mục r a mở ra màu đen mảnh gỗ vụn cho tàn phiêu tán với trong không khí làm yên trước tiên đi trước mở cửa bàn tay đi qua nhưng lại như thiểm điện lùi về tiềm thức nói cho hắn biết không thể trực tiếp tính đ i ệ được vào thực tế là là đồ hèn nhát đang nhắc nhở thì vũ lấy ra một thanh màu đen t h ẳ m đao bổ vào tay cầm cái cửa bên trên quỷ vật lưới đao mắt trần có thể thấy địa bao trùm mục nát dị sát thì vũ nhìn xem sụp đổ đao thì thào mở miệng cấp hai nạn quỷ vật áo cưới nói cho ta giết các ngươi ta liền có thể đạt được m u ố n ta có thể vĩnh viên đem nó mặc lên người nguyên khoảnh thì thào mở miệng cầm lấy một bên đao cắt lòng bàn tay máu tươi chạy xuôi ra quỷ dị quấn quanh ở trên cánh tay làm yên lộ ra tuyệt vọng cái này áo cưới đến tột cùng là quỷ vẫn là quỷ vật là quỷ vật cũng là quỷ tân nặc mở miệng tựa như bạch lăng quy tắc chi lực giấu với bạ mà nữ quỷ tỷ tỷ cũng nơi dừng chân trong đó lại có thể điều động quy tắc chi lực quy tắc của nó là cái gì thì vũ hỏi tân n ắ c cũng muốn biết đáp án bạch lăng nữ quỷ bay ra nhìn chằm chằm món kia diễm lệ quỷ áo cưới chậm rãi mở miệng si mê thỏa mãn điều kiện là si mê với món kia quỷ áo cưới d ư ớ i xuất hiện chiếm hữu d ụ c càng mãnh liệt quỷ lực liền càng cường đại tân n ắ c nghe mở miệng hỏi n ữ quỷ tỷ tỷ có thể giải quyết cái này nguyên khoảnh đối với nó chiếm hữu d ụ n thật là đáng sợ dẫn đến có thể điều động quy tắc chi lực quá nhiều cái này cơ bản tới gần chôn vùi cấp thực lực ta cũng không có cách nào bạch lăng nữ quỳ bất đắc dĩ mở ra hai tay cũng là lúc này nguyên khoảnh động thân rét lạnh không khí r a tốc lưu động nguyên khoảnh đã đến thì vũ trước người mảnh khảnh bàn tay xuyên t h ấ u h tám r ồ i tới thì vũ phản ứng cũng không chậm lùi lại lấy tránh đi trong tay hư hao khảm đau hung hăng bổ trên người nguyên khoảnh tia khinh bạc quỳ háo cới ư lại là dễ như t r ở bàn tay đem khảm đau đánh tan mảnh vỡ về ra nguyên khoảnh hư lạnh một tiếng nâng vung tay lên một tiếng m ã n liệt tâm bạo thì vũ bay ra ngoài đem một mặt nhị thứ nguyên p h gụ đập hiếm bán ác nguyên k h o ả n nhìn xem mắt thường xuất hiện một vòng vẻ đau lỏng nhưng rất nhanh liền bị che kín. trong mắt chỉ còn lại đ ố i quỷ áo cớ ư i chiếm hữu dụng tần nặc cũng không lo được khác bước nhanh xông lên nâng lên bị dây chuyền vàng tay phải hung hăng ném qua đi nguyên khoảnh có chỗ phát giác nâng tay hướng phía sau ghét bỏ quỷ lực cũng đem tần nặc quét bay ra ngoài làm yên vội vàng đi qua đỡ dậy tần nặc hỏi dây chuyền vàng thế nào vô dụng tần nặc nhìn xem trong tay không có thiêu đốt dấu vết dây chuyền vàng sắc mặt có chút ngưng tụ lại lắc đầu nói ra quỷ áo cớ ư i biết vàng là nhược điểm không phải không có tác dụng chỉ là bị nàng dùng quỷ lực ngăn cách ra đụng vào không đến nó đ ó lấy ánh mắt nghiêm túc lấy ra liệt cốt chủ y chí ít chứng minh nó vẫn là sợ vàng nguyên khoảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm tân nặc vừa đi tới thì vũ xuất hiện ở sau người lợi dụng thanh diện quỷ quỷ lực tay phải hung hăng ném ra phía trên năm mai n h ấ t vàng lóe ra q u a n g mang nguyên khoảnh nâng lên tay dùng quỷ lực đón đỡ ra k i a c u ố n quanh ở trên cổ tay tơ máu cùng tiểu x à hung hăng đâm vào thì vũ trên cổ tay thì vũ khỏe mắt run rẩy vội vàng rút tay về nhưng tơ máu đã lâm vào trong máu thịt thì vũ rút ra một đầu dây thun quấn ở trên cánh tay thanh niên quỷ tại sau nào trước xuất hiện ta đến mở ra một chương vực sâu miệng lớn hai cây màu xanh đen một h ứ đâm vào cánh tay bên trong đem kia vài tia thôn vệ sạch sẽ tần n ạ c đem dây chuyền vàng c u ấ n trên liệt cốt chủ y một cái tay khác lấy ra dạ m a lực thường đối nguyên khoảnh mở mới phát đ ỗ n g nhiên ném ra trong tay liệt cốt chủ y nguyên khoảnh n â n g tay liền đem liệt cốt chủ y bắn bay ra ngoài bình một tiếng truy nện ở cửa gỗ bên trên bao trùm cửa gỗ bên trên quỷ khí mắt trần có thể thấy địa tán loạn lam yên thấy thế dồn hết đủ sức để làm hung hăng sông đi lên một thanh phá tan cửa phòng c ử a mở thấy thế lam yên kinh hỉ vội vàng lên tiếng vừa mới chuyển quá mức nguyên khoảnh xuất hiện trước người một cái tay bén nhọn trộp tới tần nặc b ỗ n nhiên xuất hiện ở sau người cơ lấy trên đất liệt cốt chủ y khởi sướng tập kích nguyên khoảnh nghiêng người tránh đi một cái tay bóp ở tầng nặc trên cổ nặc thở cảm giác lập tức xuống tới người gấp chết trước sau nguyên khoảnh t à n mạn mà nhìn xem tầng nặc tầng nặc sắc mặt có chút sung huyết mở miệng nói ra không nhất định đâu nguyên khoảnh sắc mặt khẽ động động n h i ê n mới phát hiện tầng nặc bên thai bên trên xuất hiện một vòng hào quang màu tím thấm một viên khô lâu khuyên thai đang lóe lên quỷ dị quan mang hoàn thành cần thiết điều kiện sau tản m á t ra bã đạo ám tử sắc quỷ khí lít nha lít nhít màu đen kinh mạch bao trùm mắt phải ánh mắt bên trên trở nên tả mị mà yêu dị nguyên k h o ả n sửng sốt một chút nguyên khoảnh sắc mặt giật mình vội vàng nâng tay muốn đi dập tắt ngọn lửa màu đen kia nhưng căn bản nào h bất d i ệ t quỷ áo cưới nắm chặt trên tay phải ống tay áo lắc tại kia một đám ngọn lửa màu đen bên trên trực tiếp đem ngọn lửa màu đen xóa bỏ mà đi nhưng ở quỷ áo cưới ống tay áo bên trên cũng lưu lại một cái có thể xem nhẹ không thấy màu đen đơn ký vẫn là bá đạo t i ể m s u ố i khuyên thai quy tắc chi lực chơi không lại món này quỷ áo cưới t ầ n nặc thấp giọng mở miệng mắt phải lại chuyển ra trận, trận kịch liệt lại rõ ràng đau đớn bạch lăng nữ quỷ xuất hiện với tầng trong phòng phát hiện rất thật tốt đồ vật nhìn xem liền rất xinh đẹp hẳn là tốn không ít thời gian cất giữ đi tỷ tỷ giúp ngươi vừa nghe thấy lời ấy nguyên khoảnh lập tức diện mục giữ tận địa mở miệng nếu như ngươi dám động ta liền xé ngươi nói xong bạch lăng nữ quỷ nụ cười trên mặt biến mất điều kiện đã thành bạch lăng nhanh chóng thoát ra lập tức quấn ở nguyên khoảnh trên cổ nắm chặt ở giữa kinh khủng chói buộc lực hiện lên nguyên khoảnh lập tức sắc mặt xuống huyết trong mắt lồi ra gân xanh nổi lên tại trên chắn q u áo cớ rết không chết liền thế rết nó chọn chúng người điều này có thể hạn chế nó vận dụng quy tắc chi lực bạch lăng nữ quỷ mở miệng con mắt rét l lợi dụng d i ê m tuyển khuyên thai quy tắc chi lực lần nữa tới gần đi lên ngọn lửa màu đen thiêu đốt tại nguyên khoảnh bên trong trên thân thể nguyên khoảnh phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nhưng ngay sau đó liền phát ra càng thêm thê lương tiếng kêu thảm thiết chỉ gặp quỷ áo cưới ống tay áo nâng lên đem nguyên khoảnh tay phải vận t hành hình nhóm m á đại lượng máu tươi bắn tung tói ra cuốn trên bạch lăng quỷ áo cưới không để ý tới nguyên khoảnh địa khàn giọng kêu thảm ống tay áo cùng bạch lăng dây dưa quy tắc chi lực va chạm lần nữa một giây sau sinh đem bạch lăng kéo rời cổ cùng lúc quỷ áo cưới y phục bao t r u n lực đem kia hai đo nhưng ngực đã đốt đen nhánh biến thành thịt tối mặc dù nguyên khoảnh vô cùng chật vật nhưng quỷ áo cưới cũng tại vô cùng cường ngạnh thức địa tại bảo vệ hắn chương 605. h a i đạo quy tắc quan tài áo cưới chương 605, h a i đạo quy tắc quan tài áo cưới ở lâu nào đó một chỗ hộ gia đình trong phòng cửa phòng rộng mở lạnh thấu xương đêm rét lạnh gió gào thép nhập trong phòng khách hai thân ảnh xuất hiện với trong phòng khách một cao một thấp dĩ nhiên chính là thương nguyện cùng tần ngữ thi các nàng một đêm này cũng không có nhàn rỗi cơ bản đều đang truy tung lấy trong đó một con ủy ủy là một đoàn hát vụ phạm là tiến vào g i n phòng bên trong hộ gia đình tận ngữ thi đi mở miệng nhất định có nguyên nhân bắt được rồi nói sau âm rơi không khí bỗng nhiên gia tốc lưu động hướng phía một chỗ phòng ốc dũng mánh lao tới thủ thi quỷ lực gác liệt tràn ngập ra hai người sắc mặt khéo động lúc này hướng phía một chỗ phòng ốc phóng đi Chỉ g một, một bên khác gian phòng bên trong xoẹt xé rách thanh âm trong không khí đột nhiên vang nguyên khoảnh tại quỷ áo cưới quỷ lực phía dưới cỡ ép từ hai kiện quy tắc chi lực quỷ vật bên trong thoát khỏi da thân thể lại bị trà đạp có chút ít thảm hắn nhìn xem tay phải của mình tại quỷ áo cưới ống tay áo vào bên trong đám máu thịt bé bét thậm chí có thể thấy được b ạ c h cốt tầm u, từng bãi từng bãi máu đen nhỏ xuống trên mặt đất ta tay của ta nguyên khoảnh con người run r à y kịch liệt lần thứ nhất đối mặt loại này đ ấ m máu c h ẳ n g cảnh cả người cơ hồ muốn n g ấ t đi q u ỷ áo cớ đón gió đ ô n g đưa tản ra diễm lệ h n g mang lực lượng vô hình lan ra nguyên khoảnh hai mắt lập tức lại bị hồng mang nơi bao bọc tia chiếm hữu dục lần nữa tràn ngập nội tâm cưỡng ép đem tia cảm giác sợ hai ép xuống một cái tay mà thôi chỉ cần có thể đạt được ngươi trả giá tính mệnh lại ra sao nguyên khoảnh thở hổn hển xà động khoe miệm xâm nhiên đ i ệ mở miệ bạch lăng nữ quỷ nhìn xem phiêu giật không trung bạch lăng tiêu d u n g cũng có chút sầu nhưng cái này á o cới ư điều động quy tắc chi lực so với chúng ta nhiều hơn nhiều không phải là đối thủ t ầ n n ạ c dùng ngón tay xoa thử một chút k h o e mắt đầu ngón tay có rõ ràng máu tươi k h i sâu một hơi t ầ n n ạ c khép lại mắt phải nhưng không có lấy xuống khuyên thai thì vũ từ phía sau ra một cái tay của hắn cũng máu me đồng địa còn chạy xuống máu quỷ này á o cới ư là thật có chút khó giải quyết nhưng chúng ta toàn lực giết chết nguyên k h n quỷ này á o cới quy tắc chi lực liền có chỗ suy yếu tân nặc mở miệng làm yên trốn ở một bên trong tay nắm thật chặt cái tia thanh thuần kim t h ụ sĩ tr Cái này chính diện vừa giao cho diện giao này vừa bọn hắn hai sát lệnh nghe ta muốn mạng sống hiện tại lập tức từ bên cạnh dưới đáy bàn trôi qua đến ngoài cửa còn có cơ hội tương đối chuồn ra nhà này ta úc lại tới một con càng thêm đáng sợ lam yên nuốt một ngụm nước bọt quay đầu nhìn xem một bên đáy bàn hắn ngồi lên thân thể nhưng nhìn về phía t ầ n nặc bên kia nháy mắt mấy cái dãy ruộng một lát sau lại ngồi s ổ m trở về nói quanh c o điệu nói ra ta cảm giác trốn không thoát còn vẫn là ở lại đây đi nói không chừng liền thắng đâu đồ hèn nhát làm phiền ngươi làm rõ ràng ta cứu không phải là ngươi là chính ta nếu là c h í n h ta còn muốn liền như thế lắm lợi nước thuyết phục ngươi cái này đầu heo ta quá khó khăn lam yên đ ổ i trở về m ó lão tử cầu ngươi khê ước còn không phải chính ngươi dinh sát thân thể này là của ta lão tử nói thế nào làm liền thế nào làm ngay ư tại hai người liền muốn ra tay thời khắc bỗng nhiên sắc mặt đều là khẽ động đo lấy đều nhìn về một cái phương hướng chỉ gặp một lần dưới vách tường bỗng nhiên thẩm thấu ra đại lượng quỷ khí hình thành một đoàn quỷ vũ chung quanh đồ vật đều tại mắt trần có thể thấy địa ăn h mòn hóa hai người nhìn xem đáy lòng đều là hơi trầm thấp một chút một cái khác quy tắc quỷ cũng tới ẩm cửa phòng bị sung mở người tiến vào dĩ nhiên chính là tần ngựa thi cùng thương n g u y ệ t hai người trông thấy tần nặng cùng t h ì vũ lúc sắc mặt mang theo một tia ngoài ý mớn tiếp lấy nhìn trên người nguyên vảnh ở lâu bên trong cuối cùng nhất hai con quy tắc quỷ đều ở nơi này nhìn ý tứ này bọn chúng là muốn liên thủ bạch l ă n g n ữ quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m k i a m ộ t đoàn quỷ vụ nhìn trên người tần nặng cái này quỷ càng thêm khó đối phó hô hô lúc này k i a quỷ vụ gấp rút huyết tán ra đến trong nháy mắt toàn bộ phong ốc bên trong đều trở nên một mảnh đen t ị t lơ mơ địa con tuyến che đậy ánh mắt nhưng vẫn là có thể một chút rõ ràng trông thấy đối phương h m làm quỷ vụ tán đi liền nghe một tiếng mánh liệt tiếng vang chỉ thấy một bộ màu đen q u a n t à i trùng điệp đập xuống đất sàn nhà vỡ vụn ra màu đen quan tài tại mở tối lưu động dễ thấy ô quang quan tài mục nát vết tích bao trùm toàn thân quan tài biên giới đã mở một cái k h ẽ hở bên trong thi thối nồng đậm quỷ khí phát ra tất cả mọi người nhìn chằm chằm sắc mặt đều không tự giác địa ngưng trọng lại tới một bộ quỷ q u a n t à i hiện tại ta đại khái quỷ này quan tài vì cái gì không có nóng lòng đập thủ mà là tại hộ gia đình bên trong không ngừng ghé qua đây là tại kiếm ăn kiếm ăn hoàn thành quan tài đã mở bên trong thi thể hẳn là liền tình tần ngữ thi lầm ầ m mặc dù là suy đoán nhưng cũng hết sức rõ ràng cũng là lúc này kia quan tài biên giới khe hở một con l ú ám hư thối không chịu nổi thô r i á p bàn tay khoác lên nơi đó không cho hắn ra không được sao thì vũ vọt thẳng ra ngoài lợi dụng thanh diện quỷ lực lượng một quyền rơi vào nắp quan tài phía trên mặt đất vỡ vụn phạm vi mở rộng cũng l õ g mấy cm nhưng quỷ quan tài không vì mà thay đổi cũng là lúc này quỷ áo cới ư cũng người điều khiển nguyên khoảnh ra tay tần nặc cùng bạch lăng nữ quỷ lợi dụng hai đạo quy tắc chi lực tiến hành hạn chế thương nguyện cùng tần ngữ thi cũng không có nhàn rỗi hai phi huyết nhục cánh mở rộng trung đ ệ p chém xuống tại quỷ áo cới bên trên lại bị quy tắc chi lực bá đạo phản trấn ra bạch lăng chạy tới bị nguyên khoảnh tay trái nắm chặt mặt lộ vẻ tạt cốc bàn tay dùng sức x é rách kêu bạch lăng đúng là xuất hiện vỡ tan dấu hiệu bạch lăng nữ quỷ biến sắc tần n ặ c mắt phải thả ra ngọn lửa màu đen đốt cháy trên người nguyên khoảnh lần này quỷ áo cưới trực tiếp tiến hành địa phương đốt cháy tại y phục bên trên trực tiếp bị xóa bỏ rất hiển nhiên quỷ áo cưới quy tắc chi lực càng thêm kinh khủng thật sự là khó giải quyết thì vũ gặp quỷ lực không có kết quả lấy ra nhẫn vàng lại đó một quyền đập ẩm ẩm rơi nát quan tài toát ra khói đen nhưng cũng chỉ là một chút vết Thần thi ngữ miệng, mở đại e m một làm kim ném mở môi đỏ miệng nhỏ, phun ra một mảng mù. mù kim một trang trùng, tinh thuần trang tan, thành chất t cái sắc sức sắc sức, chóng giữa biến bãi kim rơi lớn lỏng, vàng hoàng bằng bao dòng đến không nỏ, phun hồng sương Sương nhanh xuống nước hòa khỏa ra ra đỏ trên quan tài. Xoẹt xoẹt xoẹt. quan Đại lượng khói đen lần nữa xuất hiện h ủ thực lấy nắp quan tài nhưng một giây sau nắp quan tài bỗng nhiên bị tung bay ra ngoài đập ầm ầm ở một bên một bộ tựa như ngàn năm già thi thi thể thẳng tắp đứng sừng sững toàn thân làn da cùng xương cốt hủ hóa cùng một chỗ nhìn tựa như là một tầng màu đen nhăn bao ra bọc toàn thân xương cốt đầu kia bộ lõm mắt đ ộ n g bên trong bộc lộ hai đạo h ư n g quang cái này quan tài quỷ cũng là không sai biệt lắm c h t b ù i so quỷ kia áo cưới còn muốn hung hãn thanh diện quỷ mở miệng thanh âm trầm thấp nhưng thật ra là tại để thì vũ hết sức chạy trốn không phải là hết sức mà chiến quy tắc quỷ quy tắc phát động sau không phải là muốn chạy bỏ chạy thì vũ hoạt động hai tay khớp ố i lấy ra hai thanh khảm đao lập tức phóng tới kia một bộ nhìn yếu không ra gió làm thi、Xoẹt. nguyên khoảnh bị thương lần nữa tại t ầ n nặc cùng bạch lăng nữ quỷ phối hợp xuống thương nguyệt tìm tới cơ hội tiểu h xong trong đó một cái cánh nhanh chóng chạm tại lồng ngực kia bên trên máu tươi v ờ y ra máu thật là nhiều máu ta thật phải chết nguyên khoảnh nhìn xem lồng ngực của mình tinh xảo diện mục bên trên đã là sợ hãi lại là điên cuồng ngực bị xé mở vết thương không cạn đại liên máu tươi xuất hiện nhưng ở quỷ á o cưới bá đạo quy tắc chi lượt dưới lại gặp kia phá vỡ ngực huyết nhục cương mạnh khẽ động trở về tiến hành may vá nguyên khoảnh thần sắc đã có chút hoàng hốt miệm bên trong như cũ lẩm bẩm quỷ á o cưới con mắt lần nữa tràn ngập đối quỷ á o cưới si mê. Người này hoàn toàn không cứu nổi. bị dày v ò tiêu hao quỷ áo cưới một khi thoát thân xuống tới thân thể trực tiếp tan ra thành từng mảnh bạch lăng nữ quỷ mở miệng nói ra nói một cách khác chính là hồi quan g phản chiếu chỉ là si mê thỏa mãn điều kiện u y tắc chi lực trợ giúp hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng thôi tân nặc có chút nhức đầu hiện tại vô luận bọn hắn thế nào công kích nguyên khoảnh quỷ áo cưới đều có thể giúp hắn kéo dài tính mạng cường ngạnh lấy tiếp tục chiến đấu cho đến giải quyết bọn hắn vì d ừ n g không thể không nói u y tắc chi lực một khi hoàn toàn phóng thích da thực không cùng ngươi giảm đạo lý kia sát ý càng thêm mánh liệt tầm đây là một thân ảnh bay tứ tung tới nện mặc vào một bên bàn đọc sách rầm rầm vật phẩm rơi xuống một chỗ thì vũ bỏ người lên vịn eo chỉ cảm thấy thân thể đều muốn tan thành từng mảnh hắn nhìn xem tần nặc chỉ chỉ bên kia nếu không đổi với ngươi một chút bên kia cái kia càng thêm đáng sợ hoàn toàn không phải là đối thủ tần nặc nhìn qua kia một bộ làm thi mặc dù gầy gò đ ị a một trận gió đều có thể t h ổ i ngã nhưng phát ra địa quỷ khí s ắ c thực so quỷ áo cưới còn cường hãn hơn cái trước trình độ nữ quỷ tỉ tỉ con kia quy tắc là cái gì bây giờ muốn đối phó cái này hai con mạnh đến có chút không hợp thói thường quy tắc quỷ không chỉ là có vàng là được còn cần hiểu rõ quy tắc v â n v â n cái này hai con quá khó giải quyết cùng điện thoại quỷ căn bản không phải một cái cấp bậc bạch lăng nữ quỷ xem ở kia làm thi cùng phía sau màu đen trên quan tài c h ầ m dai nói ra quỷ quan tài quan tài ẩn chứa quy tắc chi lực bên trong trăm năm làm thi trưởng khống quy tắc chi lực quỷ quan tài tựa như là một cái bồn u một ấy sẽ bốn phía du đãng hấp thu người hoặc quỷ hoặc là bán quỷ huyết lục làm vì dinh dưỡng cung cấp cho bên trong làm thi hấp thu làm hấp thu nhất định lượng lúc nó có thể ra hoạt động một đoạn thời gian lượng cùng thời gian thành đôi so hấp thu dinh dưỡng hầu như không còn làm thi nhất định phải trở về mặc dù có thời gian hạn chế nhưng làm thi một khi ra chính là nắm giữ quỷ quan tài nhất toàn bộ quy tắc chi lực bạch lăng nữ quỷ m e o cặp mắt lại dựa theo dưới mắt nó có m ộ ư ơ i phút thời gian hoạt động nhưng cái này m ộ ư ơ i phút bên trong tương đối các ngươi mà nói đã coi như là vô địch chương sáu trăm linh sáu thời gian có hạn chuyển cái cứu binh chương sáu trăm linh sáu thời gian có hạn chuyển cái cứu binh n ô n g đậm hủ thi quỷ khí cọ rửa ở chung quanh lơ mờ hoàn cảnh bên trong kia một bộ cản thi chết lặng đi lại kinh dị thi ban leo lên với trên cánh tay k i n h k h ủ n g hai mắt rơi với tần n ặ n g nhất đẳng trên thân người phóng ra một bước biến mất với tại chỗ hư thối bàn tay xuyên qua lở mở do xét trên người thì vũ thì vũ trước tiên làm ra phản kháng ngăn trở một chút tật thân đẩy ra kéo dài khoảng cách nhưng này đụng vào bàn tay một chỗ làn da mắt trần có thể thấy đ ị a tại nát giữa thì vũ quả quyết đ ị a nắm lên một bên dao gọt trái cây hung hăng đâm vào trong lòng bàn tay đem tiêu một khối hư thối huyết n ụ c cắt đi thanh niên quỷ lúc này lên tiếng cho t á ăn thì vũ đem khối này t h t h i nhét vào sau nao trước thanh diện quỷ trong miệm a ừ than diện quỷ nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống vẻ mặt nhăn nhóm ộ t chút phun ra màu xanh đen đầu lưới thật tờ mờ khó ăn a rất nhanh kia bị cắt đi huyết nhục lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trường trở về thì vũ nắm chặt lại nằm đấm vung vẩy lấy bà vai thanh diện quỷ mở miệng thật chơi không lại trở đi thì vũ không nói chuyện tiếp tục nên đón tiếp lấy can thi công kích rất đơn giản cũng không tấn m á n h kinh khủng là nó tiếp xúc đụng địa phương đều tại mắt trần g có thể thấy tốc độ hư thối hai phiến huyết nhục cánh hung hăng chém tới rơi vào kia nổi lên sau l ư n g xương vai bên trên kinh khủng kỷ lực trực tiếp phá vỡ một tầm tình tế ra c à n thi không vì mã thay đổi quay người một cái tay bắt trên người tần ngữ thi năm cái khô héo ngón tay đang muốn phát lực lại lại như giật điện lùi về trên bàn tay toát ra một đằng khói trắng c à n thi nhìn xem lòng bàn tay ánh mắt rất lạnh nhạt tần ngữ thi vội vàng thối hậu từ phần cổ bên trên gỡ xuống một đầu đứt gây dây chuyền vàng thời gian của ta không nhiều c à n thi hé miệng trong miệng lượn lờ ra ác liệt quỷ khí nâng lên một cái tay chống giống một chảo nơi hẻo lánh bên trong k i a một bộ màu đen trong có tài một vòng kim mang lái ra xuất hiện tại c à n thi trong tay là một thanh trên cánh tay màu đen cổ đao nâng lên hát đao c à n thi nháy mắt sau đó biến mất tại nguyên chỗ. bên kia thương n g u y ệ t còn tại hạn chế quỷ áo cưới đ ỗ n g nhiên cái kia thanh trường đao màu đen liền rơi vào nàng trước mặt tiểu song trước tiên co lại nhanh chóng huyết nục cánh trước tiên ngăn tại trước người như vải rách giống như trường đao màu đen trực tiếp sẽ rách huyết nục cánh m ả n g lớn máu tươi vẩy ra phân ra thương n g u y ệ t gương mặt bên trên bị nhiễm nửa bên vết nước rất khủng bố còn kém một điểm hoàn toàn nước gãy tiểu song thao túng thương n g u y ệ t tối hậu trên sàn nhà tất cả đều là dòng máu màu đen tiểu song thao túng thương nguyện tối hậu trên sàn nhà tất cả đều là dòng máu đen chỉ là trong trước mắt lại biến mất tại nguyên chỗ tàn ảnh c h ấ p động ở giữa c à n thi trong tay kia một thanh màu đen cổ đao lại đến thì vũ trước mặt thì vũ biến sắc nhưng người tránh đi nhưng c à n thi một cái tay khác t r ụ p vào cái trước sau gáy bộ đông nhiên theo đập xuống đất c à n thi nâng lên tay màu đen khảm đao nhắm ngay kia phần cổ liền muốn chém đi xuống lúc một d ọ t chất lỏng màu tím than phòng tới đánh vào trên cánh tay kinh khủng t ộ p tính đưa tay cổ tay thần kinh hoàn toàn phá hủy tần n ữ thi nhảy người lên hai tay cuốn lấy kia một cánh tay năm ngón tay kẹp lấy bốn cái cương châm đâm vào bàn tay kia bên trên độc tố đem toàn bộ cánh tay thần kinh đều phá hủy. lập tức không cách nào lại động đậy càng thi rất bình tĩnh mà nhìn xem nàng các ngươi không có hy vọng thừa bảy phút đầy đủ bóp chết các ngươi nói xong bá đạo quy tắc chi lực đem tiêu năm cái cương châm toàn bộ đánh bay ra ngoài bên trong hư thối huyết nục thần kinh nhanh chóng chữa trị đ ố n g nhiên bắt lấy tần ngữ thi thân thể cùng nhau đập xuống đất bên kia tần n ạ c vừa khởi hành nguyên khoảnh bỗng nhiên x u n g lên nắm lấy cái trước thân thể ấn đâm vào trên vách tường bạch lăng cuốn lấy nguyên khoảnh cổ lợi dụng quy tắc chi lực chấp hành treo cổ vong nhưng luôn luôn nguyên khoảnh cổ kéo tím đen bộ mặt sung huyết thậm chí kia xương cổ đều vỡ vụn nguyên khoảnh đều không có thư giãn một phần trong mắt của hắn chỉ có nhằm vào với tần nặc kinh khủng s á t ý c à n thi bỗng nhiên nâng ngầm đầu lên nhìn trên người tần nặc khàn khàn mở miệng cái đó là mục tiêu không thể chết ủy áo cơi không có trả lời nhưng nguyên khoảnh s á t ý rõ ràng yếu bớt tần nặc mắt phải đau đớn đã đến co giật trình độ không thể không khép lại chảy máu tươi con mắt ngưng sử dụng diêm tuyển khuyên hai nguyên khoảnh con mắt sung huyết mà mục nạp hé miệm đang khi nói chuyện ngụm lớn máu tươi từ miệm bên trong xác định là càng thi khàn khàn mở miệng nhìn tay phải nguyên khoảnh dừng một chút tiếp tục mở miệng liền thế mê đi mang đi càng thi quay đầu nhìn xem tần ngữ thi cùng thì vũ khuôn mặt không thèm để ý chút nào chờ ta trước tiên đem còn lại giải quyết rất nhanh ngữ khí hời hợt nguyên khoảnh nhìn chằm chằm t ầ n nặc thanh âm cũng khàn giọng dây thanh hoàn toàn hư hao ngươi chưa hết nằm một cái đi hắn vừa nói xong tần nặc đ ố n g nhiên hé miệng một miếng nước b ọ t nồn tại nguyên khoảnh trên mặt một viên nhẫn vàng cũng rơi vào trên mặt không đợi rơi xuống tần nặc dùng cái chán hung hăng đâm vào trên mặt nhẫn vàng lập tức bị phát động tựa như là một kh ở phía trên r u n g mở một cái động lớn máu tươi c h ả y xuôi rất là do a người n nguyên khoảnh không có tiếp tục kêu thảm mà là biến thành chết lạng t h n t nhẹ thân thể tựa như là đánh nát xếp gỗ không c h ọ n vẹn không chịu nổi tần nặc tạm thời thoát khỏi ra ngoài quay đầu xem ở thì vũ bên kia bên kia c à n thi động thủ nháy mắt vẫn là bị thì vũ cùng tần ngự thi thoát khỏi ra ngoài c à n thi trên mặt run r à y một chút nhìn rất không vui con rồi thật biết chạy bạch lăng nữ quỷ tung bay ở tần nặc phía sau đạm mạc mở miệng trốn đi ta giúp người có nhất định cơ hội nhưng chỉ có thể là ngươi một cái chỉ cần chờ kia c à n thi trở lại trong quan tài liền có thể t ầ n nặc nhắm một con mắt dùng ngón tay xóa đi khỏe mắt màu tươi lắc đầu trốn không trốn đợi lát nữa lại nói ta chuyển cái cứu binh ra mặc dù khả năng sẽ không như ta mong muốn mở ra hệ thống thanh công cụ bên trong tam sắc người giấy càng vì dễ thấy nhưng bị xem nhẹ mà là điều ra kia trốn ở cuối cùng n h ấ t đầu một đoàn màu tím đen sương mù bên trên mà cái này dĩ nhiên chính là dân quốc phó bản ban thưởng địa ngục cấp quỷ bộc mà ảnh nâng tay đụng một cái k i a thanh công cụ màu tím đen sương mù biến mất tân nặc n â n đầu xem ở một phía nhưng không có nhìn thấy quỷ b ộ thân ảnh bên kia não đại động mở nguyên khoảnh sắp chết trạng thái lại cho quỷ áo cưới cưỡng ép kéo dài tính mạng nguyên bản sống sờ sờ một người bị dày vò thành người không ra người quỷ không quỷ thân thể tựa như là một đài cỡ lớn máy móc chỉ còn lại một cái động cơ tại gian nan t ô i động thân hình khổng lồ chậm chạp vận hành càng thi trong hốc mắt lấp lóe hai lần lành lạnh mở miệng còn lại năm phút ta tới bắt lại mục tiêu hắn là chủ yếu càng thi đầu mâu chuyển di trên người tần nặc phóng ra một cái bước chân lại là dừng lại quỷ áo cưới cũng không hề động bọn chúng đều là nhìn trên người tần nặc trên thân tán phát quỷ khí không có phun trào tạm thời đình trệ thì vũ cùng tần ngữ thi ánh mắt cũng nhìn trên người tần nặc sắc mặt có chút biến hóa tần nặc nháy mắt mấy cái rất nhanh ý thức được bọn hắn nhìn không phải mình mà là phía sau chính mình làm chậm rãi quay đầu thình lình thoáng nhìn một cái cao hai mét lớn bóng đen xuất hiện tại tần nặc phía sau toàn thân là đen nhánh nhưng đen nhánh bên trong lại có tử sắc vật chất năng lượng đang lưu động ủy bộc mặt ảnh giờ phút này chính n vào đầu một đôi kim sắc bén nhọn dựng t h ẳ n g đồng chằm chằm trên người tần nặc ánh mắt không tài liệu thi chút nào một cái nhân tình cảm giác tựa như là bị hài nhi trực câu câu nhìn chằm trằm tràn ngập hiếu kỳ cùng thuần chân Chương hạ lệnh xóa bỏ chương sáu trăm linh bảy tử vong nguy cơ hạ lệnh xóa bỏ gian phòng bên trong tần n ạ c thân cao cũng chỉ là đến quỷ bộ mặt ảnh bà vai trở xuống thân hình rất gầy gò toàn thân đen nhánh quỷ khí quanh quẩn tím sầm vật chất lưu quang lưu động với quỷ khí phía dưới thân hình dị thường cao lớn nhìn rất có cảm giác c á t bách nhưng phát ra quỷ khí cơ hồ có thể không cần tính đúng vậy quỷ khí rất yếu đuối cơ bản ngay cả kinh khủng cấp đều không kịp lúc này nó ngờ đầu nhìn xem tần nặc ánh mắt tràn ngập tò mò mà đối với chúng quanh sự vật không có chút nào cảm thấy hứng thú người lá bài tầy này nhìn không ra sao b ạ c h lăng nữ quỷ sâu kín mở miệng tân n ạ c nhìn chằm chằm quỷ bộ m ặ t ảnh nội tâm thở dài một tiếng quả nhiên không ra hắn sở liệu chỉ có kinh k h ủ n g cấp cũng là không phải là chỗ nào xảy ra sai sót quỷ bộ m ặ t ảnh xác thực có địa ngục cấp thực lực chỉ là cần bồi dưỡng hoặc là nói là độ thiệt cảm quỷ bộ tính tuyệt đối địa trung thành là không sai nhưng ban đầu trạng thái chỉ có kinh k h ủ n g cấp muốn sai sử đồng thời sử dụng cái này một phần lực lượng kinh khủng nhất định phải thành lập được độ thiệt cảm lợi dụng phần này độ thiệt cảm mới có thể để cho quỷ bộ chấp hành với mệnh lệnh của ngươi tân nặc mở ra hệ thống thanh công cụ phía trên cho thấy hiện tại quỷ bộ mặt ảnh trạng thái quỷ bộ mặt ảnh ban đầu trạng thái kinh k h ủ n g cấp cùng chủ nhân độ t h i ệ n cảm không cần hảo hảo bồi dưỡng cảm tình không bằng n ế m thử đơn giản một chút địa hô động hoặc là giao lưu tại chủ nhân trong mắt nó càng giống là cái hài nhi không cần phải sợ mặc dù không có độ t h i ệ n cảm nhưng quỷ bộ yêu cầu cơ bản nhất sẽ không tổn thương chủ nhân cùng bản năng tính địa sẽ dành cho bảo hộ t ầ n nặc thu hồi thanh công cụ có chút đau đầu mà nhìn xem trước người cái này cao lớn bóng đen mặt ảnh cũng không có cái khác đi vì từ đầu đến cuối lấy ánh mắt yêu kỳ đánh giá tần nặc lần đầu gặp mặt biết nhau một chút tân nặc mở miệng dội ra một cái tay trần trờ lại đổi thành một ngón tay thử nghiệm đụng vào quỷ bộ mặt ảnh mà ảnh nhìn xem dỗi tới ngón tay nhìn xem k i a càng ngày càng gần ngón tay ngay tại đụng vào trong nháy mắt mà ảnh lại biến mất hoàn hôn ở giữa đã xuất hiện tại vài mét bên ngoài ban công tân nặc có chút đau đầu không thể đụng vào cũng không thể nói chuyện dạng này thế nào thành lập độ thiệt cảm đây quả thực so ngâm nữ thần còn khó hơn tốt bao nhiêu đi cũng là lúc này âm phong bỗng nhiên dựng lên tiên g u y ê n bản đình trệ quỷ phí lần nữa ra tốc lưu động là quỷ áo cưới cùng c à n thi đồng thời ra tay bọn chúng đình trệ chỉ là bởi vì vì quỷ buộc mã ảnh như quỷ mị xuất hiện hình thái cũng rất kỳ quái nhưng tán phát quỷ khí để hai con quy tắc quỷ bông xuống lòng cảnh giác hoặc là nói là lòng hiếu k ỷ trực tiếp xuất thủ lần nữa c à n thi thân hình khai động t à n ảnh phân hóa ở giữa đã đến t ầ n nặc phía sau một cái tay như thiểm điện chộp vào t ầ n nặc sau gáy bộ theo ta tiến vào có tài nguyên nên may mắn bởi vì vì tiên sinh điểm danh muôn sống c à n thi định bắt trên người t ầ n nặc lại bị một thân ảnh lúc ấy quỷ buộc mã ảnh lại như quỷ mị tránh trở về đem t ầ n nặc kéo ở sau người làm yên tạ dưới đáy bàn nhìn xem âm thầm kinh ngạc chẳng l càng thi kinh khủng khuôn mặt bình tĩnh một chút một giây sau tay kia t r ả o đ ỗ n g nhiên đâm vào m ặ t ảnh thể nội theo một tiếng xe rách thanh âm quỷ bộc u m ặ t ảnh bay ra ngoài bả vai một khối trực tiếp bị xé nước xuống tới từng bãi từng bãi chất lỏng sềnh sệch về da kia một khối huyết nhục bị quăng trên mặt đất nhanh chóng hư thối quỷ bộc u m ặ t ảnh ở bên kia chậm rãi đứng l ậ y bả vai bị xé nước một khối lớn kia sềnh sệch chất lỏng màu đen tựa như là ngăn lại không chỉ máu quỷ bộc mạt ảnh nhìn xem bả vai chất động con mắt cũng không có để ý nhìn xem kia c à n thi sau cuối cùng nhất vẫn là dừng lại trên người thần nặc nhắc nhở quỷ buộc mặt làm tổn thương trình độ vượt qua bảy mươi tùy thời xuất hiện từ v o n g p h o n g hiểm m ờ i thiện đãi quỷ bộc u tận lực đừng cho nó bị thương tổn tần nặc nghe nhắc nhở có chút đau đầu nếu như quỷ bộc u mạt ảnh có thể vô hại ngăn cản công kích lợi dụng bản năng bảo hộ chủ nhân cơ bản tâm tính cũng là một cái không tệ t ấ m m ộ t nhưng bây giờ sẽ chết nếu như cái này địa ngục cấp quỷ bộc u còn chưa chân chính bồi dưỡng bắt đầu liền chết yểu kia là thật là bệnh thiếu máu địa ngục cấp đẳng cấp này thế nhưng là trôn vùi cấp về sau đẳng cấp không ước thuốc bạo phát không biết là cái gì trình độ đáng sợ c à n thi mặt hướng mạt ảnh quỷ bộc hé miệm khàn khàn lên tiếng yếu thành dạng này cũng muốn h ộ chủ rất t càng, vì, vì càng, càng thi lần thứ hai ra tay vẫn như cũng bị quỷ bột mạt ảnh ngăn cản xuống tới lần này một cánh tay trực tiếp bị xé nước ra ngoài lạnh cạch rơi xuống nghệm trên mặt đất làm sền sệt h ấ t dịch tràn ngập kia một đoạn cánh tay nhanh chóng hư thối quỷ b u ộ c mạt ảnh mặc dù chỉ có kinh khủng cấp nhưng tốc độ lại là kinh người luôn có thể tại c ả n thi xuất thủ nháy mắt sớm một bước đem công kích địa phương hoặc là nói là tiếp nhận xuống tới nhắc nhở quỷ b u ộ c mạt ảnh gặp tổn thương trình độ đạt tới ba mươi vượt qua bảy mươi sau sẽ tùy thời tử vong đạt tới một trăm linh tất nhiên tử vong quỷ b u ộ c là tuyệt đối trung thành mời thiện đãi ngươi quỷ b u ộ c tần nặc nghe được thanh â m cũng là đau đầu càn thi tiếp tục khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công mỗi một lần kinh khủng bố xuống đều là bị quỷ bột mạt ảnh dùng thân thể địa phương xuống tới thân thể bộ vị từng khối bị kéo xuống chất lỏng màu đen bốn phía tung táy vẩy mặc dù không phải là diễm hồng sắc máu tươi nhưng nhìn xem cũng làm cho da đầu run lên nhắc nhở quỷ b u ộ c m ặ t ảnh gặp tổn thương trình độ đạt tới bốn mươi mời thiện đ ã i ngươi quỷ b u ộ c nó là tuyệt đối trung thành nhắc nhở quỷ b u ộ c m ặ t ảnh gặp tổn thương trình độ đạt tới năm mươi tân nặc thối hậu mà trước người quỷ b u ộ c m ặ t ảnh cao lớn thân thể đã không trọn vẹn không chịu đ ổ i đại lượng màu đen chất lỏng s ề n s ệ t nhỏ xuống nếu như đây đều là có nhan sắc như vậy hiện tại quỷ b u ộ c đã thành huyết nhân c à n thi nhìn chằm chằm quỷ bột mạt ảnh d ã rùa đầu ánh mắt mang theo một tia ngoài ý mới quỷ bột mạt ảnh đầu cũng còn lại nửa khối nhìn mình chằm chằm thân thể trong mắt như cũng nhìn không thấy cái gì sợ hãi tâm lý nó quay đầu nhìn xem tân nặc xác nhận lấy cái gì sau đó vẫn nhìn chằm chằm nhắc nhở quỷ buộc m ặ t ảnh tổn thương trình độ đã đạt tới bảy mươi phần trăm tiếp tục bị thương tùy thời xuất hiện tử vong tân nặc trầm âm nhìn chằm chằm hệ thống nhắc nhở mà quỷ buộc m ặ t ảnh vẫn là như vậy tò mò dò xét tân nặc phản phát hiện tại nó ngoại trừ cái này cái gì cũng sẽ không làm tân nặc hai mắt nhắm lại đại nào đang bay nhanh vận chuyển bạch lăng nữ quỷ thấy tình huống nguy cấp cũng không lo được khác trực tiếp lên tiếng để nó cản trở ta mang ngươi rời đi tân nặc mở hai mắt ra bình tĩnh lên tiếng không sách thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu bạch lăng nữ quỷ lông mày dựng thẳng lên tần n ạ c không có trả lời thối hậu mấy bước rút ra một c â y đao nắm tay để lên bàn hung hăng đâm xuống mũi đ a o đâm vào lòng bàn tay toàn tâm đau nhức lập tức chuyển khắp với toàn thân trứng mắt máu tươi ở trên bàn chạy xôi u một màn này đem ở đây mấy người đều nhìn mộng càng thi cũng là như thế động tác cũng ngừng một chút bất quá nhất mộng vẫn là quỷ buộc m ặ ảnh nó sẽ bản năng bảo hộ tần nặc khỏi bị tổn thương nhưng tần nặc đột nhiên tự mình hại mình đi vì để nó ngốc trệ một chút tựa như là đại não lâm vào đứng máy trạng th bạch lăng nữ quỷ đây là cái gì thần kinh thao tác tần n ạ c đau đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem nàng mở miệng nói ra đây là sở trường thao tác quỷ bột mạt ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tần n ạ c bên cạnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái kia vết thương muốn dội ra một cái tay đem kia một cây đao từ đ ấ m máu trong lòng bàn tay rút ra nhưng đột nhiên phát hiện hai tay của mình sớm đã bị xé rách ném ra ngoài tần n ạ c rút ra đao mang máu tay đông nhiên t r ộ t vào quỷ bột mạt ảnh trên thân quỷ bột mạt ảnh đ ư n g máy nhìn thấy động tác này bản năng lấy liền muốn chạy nhưng nhìn thấy bàn tay kia vết thương nhưng lại là chần trở tần nâng ngẩng đầu lên n h ị n đau lộ ra vẻ tươi cười ngươi đang sợ cái gì ta là n g ư ơ i sáng tạo chủ đem tất cả tâm huyết thả ở trên thân thể ngươi ngươi ra đời không nên đối với ta như vậy đừng sợ để cho ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi hẳn là rất khó chịu ha tần nặc trầm âm thanh thì thầm điệm mở miệng di động tới bàn tay đụng vào tại quỷ bột m ặ t ảnh những cái kia vết thương kinh khủng bên trên tần nặc thụ thương máu tươi đụng vào tại m ặ t ảnh những cái kia vết nước bên trên trong lúc nhất thời tựa hồ sinh ra một chút trên thực chất xúc cảm sinh ra dòng nước ấm quỷ bột mạt ảnh nhìn xem vậy cái kia một tay kim sắc dựng thẳng đồng lấp lóe hai l không có đi kháng cự không có đi trốn tránh tâm lý thời gian dần qua phát sinh một chút biến hóa tân nặc chịu đựng kịch liệt đau nhức đi làm những n à y đi vì trong đầu khát vọng một thanh â m cuối cùng cuối cùng là nghe được hắn muốn thanh â m đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành cùng quỷ bộ u c m ặ t ảnh lần đầu đục vào ngươi đục vào tinh tế tỉ mỉ ngôn ngữ để bản năng lạ lẫm bất an quỷ bộc vung xuống một chút cảnh giác thu hoạch được mười điểm độ thiệt cảm tân nặc nghe được thanh â m này vội vàng nội tâm lên tiếng cái này mười điểm độ thiệt cảm bây giờ có thể làm cái gì có thể giải khóa quỷ bộ mạt ảnh toàn bộ trạng thái duy trì nửa phút hệ thống cấp da đ ắ e nửa、phút. tân nặc trầm mặt nội tâm có chút thất lạc cùng bất an cái này nửa phút có thể hoàn thành mệnh lệnh của hắn sao không lo được như thế nhiều tân nặc vội vàng lên tiếng sử dụng cái này mười điểm độ thiệt cảm đinh túc chủ sử dụng cùng quỷ bột đạt thành mười điểm độ thiệt cảm thu hoạch được nửa phút đối quỷ bột m ặ t ảnh sai sự quyền h ồ i đ ó i thành công mời túc chủ hạ đạt đối quỷ bột mệnh lệnh bên kia c à n thi từ tần nặc cổ quái đi vì bên trong thoát khỏi trở về phát hiện thời gian của mình còn lại cuối cùng nhất hai phút hai phút đầy đủ c à n thi lần nữa lao ra lần này nhắm ngay quỷ bột mạt ảnh đầu tân nặc cũng trong cùng một lúc lên tiếng Quỷ buộc m ặ t ảnh nửa phút bên trong đ ố i quỷ quá tải quỷ áo cưới tiến hành toàn lực xóa bỏ nói xong nháy mắt kia tần nặc vô ý thức đóng kín bên trên hai mắt bởi vì vì cản thi tay đã đến trước mặt hô một cơn gió mạnh gào thét mà qua tần nặc chậm rãi mở hai mắt ra phát hiện tại mình không có việc gì đồng thời xuất hiện tại bàn công bên ngoài tại trước người hắn quỷ buộc m ặ t ảnh đứng ở nơi đó nửa khối đầu cũng không có bị hai xuống cũng không có thụ thương trình độ tăng lên hệ thống nhắc nhở âm ủy b ộ mạc ảnh một cánh tay không biết thời điểm nào sinh trường trở về Toàn t h â n kia l ư u đ ộ n g quang trạch từ sáu ắ c trăm c linh hợp h u tám n hoàn toàn k h nghiên g h ép thứ hai tỷ tỷ chương thủy sáu trăm linh tám hoàn toàn nghiên ép thứ hai tỷ tỷ thanh em bình tĩnh truyền muôn ra theo trên thân kia ám tử sắc vật chất lưu động quỷ bộc mỹ ảnh thân thể tán khuyết nhanh chóng tu bổ trở về ám tử sắc hình thành tinh thể xuyên thấu ra ngoài thân thể hình thành sừng sắc n h ọ n chất từ sắc vầng sáng quanh quẩn với trong không khí kia tràn ngập quỷ khí không có biểu hiện có bao nhiêu đáng sợ ngược lại là một chút xíu yên tĩnh lại càng thi nhìn chằm chằm kia chữa trị mặt ảnh cảm giác có chút quái dị tại thời khắc này ngược lại là chần chờ nguyên khoảnh m ộ t nạp lên tiếng ngươi thừa hai phút thời gian đừng lãng phí thời gian càng thi nghe l õ m trong hốc mắt bắn ra h u n g quàng đ ỗ n g nhiên hướng mặt ảnh vị trí phóng đi khô héo bàn tay xuyên thấu tới lại thành một đạo tàn ảnh từ từ tiêu tán càng thi trong hốc mắt dị mang n h ả lên phẳng phất là sai kinh ngạc. còn không có phản ứng ở giữa một con đen nhánh tay chụp vào càn thi trên đầu hung hăng theo nện ở trên mặt đất kia đầu lập tức vỡ vụn nhưng càn thi như cũng biểu hiện kinh khủng hư u h á c màu đen cổ đao vung lên chạm tại mặt ảnh phần cổ nhưng đụng vào những cái kia ám tử sắc vật chất lúc lại là trong nháy mắt vỡ nát g i a n g g i ắ c ẩm bàn tay bỗng nhiên phát lực kia tràn đầy nếp gấp đầu trực tiếp là bốc nát hư thối khối vụn vẩy xuống một phía em mở trên thân những cái kia những cái kia ám tử sắc vật chất hình thành chất x ư n g xuyên thấu hủ hóa thân thể vỡ ra ra càn thi khàn, khàn lên tiếng mang theo rõ ràng địa sợ hãi không phải là t r ô n vùi là điện một cấp quỷ áo cưới trước tiên ý thức được không đúng nguyên khoảnh khuôn mặt rút ra bàn chân một bước đã đến mặt ảnh phía sau nhưng mà không đợi có động tác kế tiếp mặt ảnh một cái tay khác trở tay đâm tới quỷ áo cưới mượn dùng ống tay áo đối nguyên khoảnh tiến hành bảo hộ kết quả quỷ thủ trực tiếp xé rách áo cưới tay áo dài nón g tay xuyên thấu khuôn mặt đem nguyên khoảnh đầu đánh thành dưa hấu nát bét tất cả mọi người kinh ngạc mặt ảnh sẽ rách quỷ áo cưới nó là thế nào đánh vỡ quy tắc chi lực chẳng lẽ tự thân cũng nắm giữ quy tắc chi lực đại lượng máu tươi từ quỷ áo cưới chạy xuôi nó muốn đi cứu nguyên khoảnh nhưng vẫn như c ũ vô lực hồi thiên bởi vì vì đầu hoàn toàn vỡ nát mặt ảnh bàn tay bao trùm ám tử sắc vật chất hình thành thật dài lợi chảo nâng tay vật ra trước ngực thiên c u n g khóa thậm chí áo khoác ngắn tay mỏng khăn q u o n g vai cùng nhau bị xé nước ra kia bộ phận bá đạo quy tắc chi lực bị càng thêm bá đạo vỡ nát nguyên khoảnh ngực bị phá ra máu tươi dâng trào ở giữa kia khí bẩn cũng chảy ra tới một s á t na quỷ áo cưới quả quyết cùng nguyên khoảnh tách ra muốn bỏ chạy bị mặt ảnh chặn đường ám tử sắc vật chất không ngừng phá hủy lấy mảy tản mát một phía c à n thi nhìn xem một màn này q u a n người hướng phía kia trong bóng tối quỷ quan tài phóng đi quả quyết tiến hành bỏ chạy c à n thi biết đối phương đẳng cấp đã không còn chút nào chiến ý tần đặc lúc này nhìn xem thời gian điểm những mày còn lại cuối cùng nhất m ộ ư ơ i giây đồng hồ c à n thi còn không có trở lại quan tài liền bị trong nháy mắt xuất hiện quỷ bột mạt ả n h nghiền ép trên mặt đất nâng tay rơi xuống c à n thi thân thể một phần vì hai lại nói tiếp cắt chém thành vô số khối vụ kia đại lượng quỷ vụ có vào quỷ quan tài muốn bỏ chạy còn không có xuyên tấu vết tường mặc ảnh bàn tay hình thành một thanh dài mấy mét tím sẩm vật chất c h ứ n h ậ n đem quan tài chém thành hai đoạn đại lượng mảnh gỗ vụn về ra quy tắc chi lực bị xóa bỏ lúc cái kia màu đen quan tài bị v o a n h vỡ nát chỉ là năm giây ở giữa quỷ quan tài hoàn toàn xóa bỏ thanh trừ một cái một giây sau mạng ảnh biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa với quỷ áo cưới bên kia bàn tay bắt lấy quỷ áo cưới mà ảnh không có chút nào tình cảm nâng lên tay đối quỷ áo cưới tiếp tục tiến hành phá hủy thanh này t r u n g quanh mấy người đều nhìn ngốc trệ hoàn toàn bị nghiền ép hai kiện đến gần vô hạn trôn vùi quy tắc quỷ vì cái gì b ỗ n nhiên ở giữa liền bị hoàn toàn điện g ư c sát không phải là kinh khủng cấp sao thế nào đột nhiên tăng vọt ra như thế thực lực khủng bố mặt ảnh bàn tay chột vào cổ áo ngay tại chuẩn bị xe rách một phần vì hai nháy mắt trên thân những cái tia ám t ử sắc vật chất đống nhiên từ từ tiêu tán hai mắt hung quang tiêu tán biến mất ở nơi đó xuất hiện tại t ầ n nặc phía sau t ầ n nặc ánh mắt nhất động quay đầu xem ở phía sau Quỷ bộc mặt ảnh cũng nhìn xem t ầ n nặc có chút như g i ê đầu ánh mắt đã mất đi bức người hàn m a n g phản phất lập tức từ cực độ ác nhân biến trở về đồng chân vô t à hài nhi nhìn xem thời gian đã đến t ầ n nặc nâng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia một kiện quỷ áo cới nguyên bản diễm lệ trang trí cơ bản bị phá hủy đại lượng vải vóc tần chứ cơ bản bị phá hủy tân nặc nhìn xem cũng là không khỏi hít sâu một hơi thật sự nửa phút giải quyết hoàn toàn giết chết một con quy tắc quỷ trọng thương một cái khác quy tắc quỷ kia ẩn chứa quy tắc chi lực vì cái gì sẽ đối với quỷ b ộ t mạt ảnh một chút tác dụng đều không có mặc dù không có hoàn toàn giết chết nhưng lại cho nhiều vài giây đồng hồ thời gian quỷ kết áo cưới tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết giờ phút này không c h ọ n vẹn quỷ áo cưới không gió mà bay lơng mà lên ngay sau đó nhanh chóng hướng phía một chỗ góc tường lao đi vừa truyền vào vách tường liền bị một cái tay bắt lấy trên bàn tay beo năm mai nhất vàng ba người lợi dụng hoàng kim cực lực áp chế quỷ áo cưới quỷ áo cưới muốn bỏ chạy nhưng mất đi nguyên khoảnh tăng thêm bị quỷ bột mạt ảnh trọng thương thực lực giảm lớn chỉ có thể dựa vào kia không nhiều quỷ lực tiến hành vô lực phản kháng tân đặc sơ qua bông lỏng một hơi xem bộ dáng là giải quyết bạch lăng nữ quỷ lướt qua đến phủi mắt quỷ kia áo cưới đống nhiên nói ra quỷ kia áo cưới có thể lưu lại có thể mặc trên người ta đơn giản khế ước ta có thể gia tăng không ít thực lực sau này quỷ này áo cưới ngươi cũng có thể mượn dùng lực lượng của nó mặc dù có thể mượn dùng quy tắc chi lực sẽ có tiêu giảm tần n ặ c n g h e xong nhãn tình sáng lên hỏi có thể chứ đầu nguồn quỷ vật đều có tự chủ ý thức ta lúc đầu chỉ là bị một cái nguồn rủa chỗ ước thúc không phải cái nào cho ngươi bắt được cái trôi trực tiếp liền chạy bạch lăng nữ quỷ lướt mắt nhưng cái này quỷ áo cưới hiện tại rơi vào trong tay ngươi có thể bức bách nó tiến hành khế ước bạch lăng nữ quỷ phản g phất kinh nghiệm lão đạo địa nói ra nếu như không chịu vậy chỉ dùng hoàng kim xé nát nó t ầ n nặc nghe n g ă n lại bên kia thì vũ ba người tàn bạo đi vì lập tức bạch lăng nữ quỷ lướt qua đi cùng quỷ áo cưới tiến hành giao lưu hoặc l à nói là bức bách ký kết không bình đẳng khế ước t ầ n nặc tựa ở một bên ngắn ngủi địa nghỉ ngơi một chút thì vũ ba người không hiểu thần kinh cũng không có trầm tính lại nếu để cho quỷ áo cưới muốn chạy hơn phân nửa đều muốn báo thủ phía sau khó mà an bình giao lưu chỉ là duy trì ba phút tả hữu bạch lăng nữ quỷ mang theo quỷ áo cưới thổi qua、đến. đ ố i tần nặc lộ ra tiểu dung nói ra nó đồng ý ký kết hơn một năm khế ước đến lúc đó khôi phục thân tự do tần nặc nhìn xem không c h ọ n vẹn không chịu nổi quỷ áo cưới ngược lại có chút ghét bỏ địa mở miệng nắt thành dạng này thật còn có lời còn chưa dứt liền bị bạch lăng nữ quỷ đánh gây nói ra không nói trước lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo phía sau chờ quy tắc chi lực khôi phục quỷ áo cưới là có thể chữa trị trên người không c h ọ n vẹn nghe nói như thế tần nặc lúc này mở miệng đừng nói nữa lập tức đôi chán nản không chịu nổi quỷ áo cưới lộ ra nụ cười như ánh mặt trời hoan n ê n áo cưới tỷ tỷ gia bạch lăng là đại tỷ người là nhị tỷ bạch lăng nữ quỷ chương sáu trăm linh chín đánh xong kết thúc công việc trở lại tổng bộ chương sáu trăm linh chín đánh xong kết thúc công việc trở lại tổng bộ quỷ áo cưới phiêu phủ ở nơi đó đối đ ạ i t ầ n nặc tựa hồ còn có một số cảnh giác lui đến bạch lăng nữ quỷ phía sau bạch lăng nữ quỷ liếc mắt quỷ áo cưới quỷ áo cưới đong đưa một chút tựa hồ giữa song phương đang trao đổi cái gì t ầ n nặc mỉm cười nói ra nữ quỷ tỉ tỉ không bằng mặc vào nhìn xem ta nghĩ hiệu quả nhất định rất không tệ chủ yếu cũng là không phải là mỹ nhân phối áo cưới muốn nhìn một chút có bao nhiều kinh diễm mà là muốn nhìn một chút mặc vào về sau là cái gì thực lực dù sao cứ như vậy liền tương đương với nắm giữ hai đạo quy tắc chi lực hẳn là phi thường khủng bố bạch lăng nữ quỷ lắc đầu không mặc là bởi vì vì quỷ á o cưới hiện tại là phá tàn trạng thái không cách nào thích đứng quy tắc chi lực mới không mặc bởi vì vì quần áo nát thích trứng diện tốt a bạch lăng nữ quỷ cùng quỷ á o cưới không tiếp tục nhiều giao lưu yên lặng một chút chính là về tới tần nặc hệ thống bên trong thanh công cụ thì vũ nhìn xem tần nặc hỏi một câu cho nên quỷ này á o cưới cho ngươi thu phục rồi có thể như thế lý giải tần ngữ thi hơi có lo lắng đ i ệ nói ra chưa hẳn chính là chuyện tốt những ngày đầu nguồn quỷ vật giữ lại luôn cảm giác có thể thành vì thai hoàng ẩm ký kết khế ước đại khái sẽ không xuất hiện loại tình huống này làm yên nuốt một cái mồ hôi sau lưng áo sơ mi cũng bị hoàn toàn thâm ướp long vẫn còn sợ h a i nói ra thật sự là quá nguy hiểm cho là đều muốn xong đời cái này hai con quỷ cùng kia điện thoại quỷ hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc a người có quỷ này buộc còn che giấu liền như thế thích kích thích t ầ n n ạ c liếp mắt cùng ngươi rất khó giải thích quỷ buộc m ạ n ảnh còn đứng sừng sững ở tân nặc phía sau nhìn xem mấy người đối thoại không nói gì cũng không có động tác khác tựa như là một cái người gỗ cho dù hiện tại quỷ khí lại về tới kinh k h ủ n g cấp nhưng vừa rồi nghiền ép hai con quy tắc quỷ hình tượng còn rõ một một trước mắt đối mặt nó lúc như cũ ngăn không được địa lo sợ không yên cùng kiên kỵ tân nặc tới gần n ó quỷ buộc mặt ảnh không có chạy đơn giản đụng vào có cơ sở độ thiệt cảm không có bài xích chính mình sau này liền gọi mặt ảnh ngươi cảm thấy danh tự này ra sao không thích có thể thay cái danh tự không tiện nói chuyện cũng có thể lắc đầu gật đầu ra hiệu tân nặc tựa như là dỗ h ả i tử chấm dãi nói quỷ buộc mặt ảnh không có trả lời cũng không có cho ra phản ứng hóa thành một đoàn màu đen tiêu tán chính là biến mất về tới hệ thống thành công cụ bên trong tần nặc trong lòng tự đ ủ thật đúng là rất giống tiểu hải nếu là tiểu hải liền thế chậm rãi bồi dưỡng độ thiệt cảm việc này không vội vàng được trên mặt đất nguyên khoảnh thi thể rời đi quỷ áo cưới sau hoàn toàn vỡ vụn đẫm máu hình tượng có chút không đành lòng nhìn thẳng tần nặc nhìn xem tần ngữ thi tỉ ngươi làm sao có hay không chỗ nào t h ụ thương ta chỗ này có trị liệu quỷ vật tần ngữ thi khẽ lắc đầu ngoại trừ cổ một điểm vết thương không có cái gì trở ngại thì vũ nói ra kỳ thật ta tổn thương thật nặng tần nặc mang tính lựa chọn thai điếc bỗng nhiên nhớ tới thư nguyện quay đầu xem ở bên kia trên mặt đất đi qua hỏi thăm tình huống của n tần ngữ thi nhìn xem quần áo rách r ư ớ i máu tươi ngưng kết thành vậy thì vũ hỏi một câu làm bị thương chỗ nào thì vũ dựa vào ghế nói ra chỗ nào đều có có thể cho ta cầm một chai bia liền tốt bên kia thương n g u y ệ t tình huống không quá lạc quan tiểu song thụ xuống dưới nghiêm trọng thương thế chui về thể nội sau liền đã không còn bất luận cái gì đ ộ u t ĩ n h thương n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy đau lòng tiểu song tổn thương rất nặng ta cảm giác được nhưng nó hiện tại không chịu ra tần nặc trong lòng tự đ ủ lại cho đánh tự bế đồng thời trong lòng mang theo một tia nghi hoặc trước đó cái này tiểu song vẫn rất mạnh thế nào cảm giác hiện tại có chút yếu đi mỗi một lần t h ụ t h ư ơ n g liền c o lên đến một mình tự bế không sao qua trận liền tốt tân nặc c a đuổi nói thương n g u y ệ t lắc đầu nâng ngẩng đầu lên sắc mặt mang theo chăm chú ta cần nguyên liệu nấu ăn t i ể u s o n g lần này tổn thương rất sâu tân nặc chấm tư lúc này nơi nào có nguyên liệu nấu ăn thương n g u y ệ t nháy con mắt m ấ y cái thở dài chậm dãi nói ra liền thế sau này rồi nói sau thương n g u y ệ t thân sắc để tân nặc thoáng chầm âm chậm dãi nói ra phía sau ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm nguyên liệu nấu ăn nghe nói như thế thương nguyện trên mặt mới lộ ra một tia lộ ra rất gỡ ép tiếu dung tới thì vũ uống xong một lon địa cả người phảng phất tinh thần lại khôi phục lại đánh cái nước nói ra đêm nay đến nơi đây hẳn là kết thúc ca làm xong đỡ liền trở về nghỉ ngơi tần ngữ thi nhìn thấy thương nguyện trạng thái đối tần nặc nhỏ giọng nói ra đêm nay ta an ủi một chút tiểu nha đầu này ngươi nghỉ ngơi thật tốt tần nặc gật gật đầu không nói cái gì lúc này đã nhập ba canh bởi vì vì ba con quy tắc quỷ ở lâu các gia đình xuất hiện không ít thương vong không ít hàng xóm đều bị quy tắc quỷ sát hại loại này tổn thương tần nặc nhận vì cho dù quỷ thành phố bản giải khai loan chừng cũng sẽ không khôi phục lại mặc dù rất nhiều hàng xóm cũng không tính nhận biết nhưng đại bộ phận đều là đã gặp mặt vài lần lúc này đều là chết thảm tâm tình ít nhiều có chút bị ảnh hưởng đến về đến trong nhà riêng phần mình đều tắm một cái tắm lập tức tiếp tục bổ sung giấc ngủ dù sao ngày thứ hai còn muốn xuất phát tiến về chìa khóa địa điểm l a m yên là cuối cùng nhất một cái tắm rửa xong tâm tình từ đầu đến cuối có chút ba động hoặc nói là sao sợ đây là thế giới hiện thực bên trong phó bản chết nhưng không có miễn tử kim bài trong lòng tiếp nhận áp lực tự nhiên to lớn về đến phòng lúc làm yên lại nhìn thấy sàn bên trên đã ngủ không thể lại chết tần nặc cùng thì vũ hai người khỏe miệm co giật một chút hai người này tâm tính thật sự là tốt đến biến thái đêm khuya hàn phong liệt liệt một cỗ phá tàn đ ị a scuv chậm rãi chạy động tại lớn trên đường cái cuối cùng lái vào một khối khu không người chậm rãi dừng lại dừng lại lúc xe có lọng t r e lắc lư một tiếng rơi xuống trên mặt đất động cơ hồng hộp bốc lên khói trắng cực độ phá tàn bộ dáng tựa hồ đã đến tuổi thọ cực hạn trong xe là tội tỷ cùng một hai tiểu đội người lĩnh đội sau tòa hai vị lĩnh đội lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng lộ trình không phải dài lắm nhưng dưới đường đi đến xe của bọn hắn gặp các loại khác biệt quỷ tập kích may m à c ó tội tỷ ở đây đem những này quỷ từng cái thanh lý và không bọn hắn hai người cho sớm b ắ t tới xé nát hoặc là ăn hết cái này tràn đầy cảm giác gan toàn đêm khuya bốn canh cuối cùng là đến trung su cục bên trong phân bộ nơi này cao lầu đại hạ bị che lấp tại trong hát vụ âm t r ầ m phía dưới lộ ra lanh lanh thanh thanh tội tỷ kéo tay sát nhìn chằm chằm phòng ốc bên trong lờ mờ hai cái lĩnh đội vượt qua vỡ tan cửa sổ xe nhìn chằm chằm kia cách đó không xa lờ mở cửa chính sắc mặt đều mang bất an chúng ta liền như thế đi vào sao sẽ có hay không có chút không an toàn tội tỷ nói ra xác thực không an toàn hai cái đồng sự tại cửa ra vào đánh giá chúng ta vậy chúng ta thế nào làm ngồi vững vàng là được rồi tội tỷ nói xong câu đó không đợi hai người đáp lại nàng liền để xuống tay sát phủ lên ngăn một c ư ớ c đạp cần ga tận cùng xe gào thét xông ra c ô n g đại s ả n h hai cái sắc mặt trắng bệnh mang theo ác ý nam tử nhìn chằm chằm cửa xe còn chưa kịp trốn tránh liền bị xông phá pha lê l ạ i môn đội tiến đến xe đụng bay ra ngoài đến xuống xe đi tội tỷ không để ý đến trong xe trạng thái thất điên bắt đảo hai người từ một bên xuống xe từ trong tay áo rút ra hai thanh phản khúc nào đi tới bên ị đ g ngã t kia một hai tên trung thành đội đứng dậy, lĩnh i b đội xuống xe nhìn xem trên đất thi thể sắc mặt hơi chầm xuống hai vị này đều là tổ chức người lại chết tại mình trong tay người đại sành rét lệnh mà yên tĩnh khắp nơi có thể thấy được kinh dị vết máu thậm chí t à n chi thi thể đều có thể trông thấy mùi máu tơi ư bởi vì vì rét lạnh không có như thế nồng đầm ai cũng không biết quỷ t h a n h hình thành sau tổng bộ bên này đến tột c ũ n g xuất hiện như thế nào thảm liệt hiện tượng một đội trưởng ngồi sổm xuống, xuống lật ra nơi hẻo lánh bên trong một bộ thi thể sắp mặt nặng nghề tổ a xếp hạng hai mươi hai bản quỷ c h ư c ắ t tân không nghĩ tới chết ở chỗ này là có cường đại quỷ xâm nhập tổng bộ hai đội trưởng mở miệng hỏi không nhất định cũng có thể là, là người một nhà quỷ thành hình thành sau bán quỷ cùng cái cùng thân phận thành quỷ khác cả tất đều sẽ vì một đối lĩnh p h trung c đội nhịn không được mở miệng hỏi kỳ thật ta cảm thấy cái này hy vọng không lớn khả năng không có cái này lợi còn chưa nói hết liền thấy tội t ỷ kia bình tĩnh ánh mắt không có tức giận nhưng vẫn là để hắn không h i ể u tim đập nhanh mở miệng nói ra liền thế đi thôi trong hành lang chỉ còn lại hai ngọn còn tại l ó e lên đồng thời lấp l ó e không yên trên cầu thang khắp nơi có thể thấy được vết máu cùng bờ bộn cho nhân hoang phế đại lâu t ứ c thị cảm một hai đội lĩnh đội cầm nắm quỷ vật không phải là xem ở chúng quanh âm u nơi hẻo lánh luôn cảm giác gặp nguy hiểm ẩn nút với trong đó thật dài trên hành lang tĩnh mịch một mạnh tội tỉ không nhìn hoàn cảnh bước nhanh đi lại cuối cùng dừng lại tại phương lao trước phòng làm việc mà ở văn phòng một bên khác một con quỷ cũng ngửi được đ ộ n g tính sớm một bước g i ấ u ở cổng hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m cửa phòng chuẩn bị mở cửa nháy mắt khởi xướng tập kích g i a n g giác. lá tay cầm cái cửa vận động thanh â m quỷ lên tiếng sừng lộ ra tinh hồng g i a n g thịt làm cửa phòng không có mở ra mà là đột nhiên tung bay ra ngoài hung hăng nện ở quỷ trên thân một giây sau phản khúc đao l ấ y xuống cửa phòng liên thông con quỷ kia một phần vì hai sẽ rách thành hai nửa tội tỷ dẫm lên thi thể tìm đến l ậ xem g a phòng bên trong cái khác mấy cỗ thi thể không có phương lá mặt sau đó cầm lấy nơi hẻo lánh bên trong một tấm hình bên trong là một cái tiểu nữ hải cùng vẫn là tóc đen đ ầ y đầu phương láo trụ ảnh trung tội t ỷ đem ảnh trụ thu lại nhìn xem vừa mới tiến tới hai người không ở nơi này đi thôi một lĩnh đội nhìn xem tội t ỷ tâm tư tất cả phương lao trên thân có chút lo âu mở miệng tội t ỷ căn bản chính là hướng về phía trung s u cục tới nếu như nếu như tìm tới phương lão thi thể nàng sẽ còn đi tìm chiếc chìa khóa kia sao nhị thủ lĩnh đội thì là nhìn rất thấu triệt chậm rãi nói ra mặc kệ như thế nào chí ít chúng ta đi theo nàng là tuyệt đối an toàn tương đối với cùng những người khác tới nói ba người rời đi phương lão văn phòng mà bọn hắn không biết là Từ tiến vào c a o ốc bắt đầu, bọn đầu, h ắ n đi lại, đều lại, bị p h ò n g quan sáu trăm mười thổ n hát o i ra tay n thi độc gãy ngứa chương câu sáu trăm m t ờ i thổ hát ra tay thi độc gãy ngứa. ngứa trung tâm trong đại lâu phản g phát bị khủng bố phần tử đoàn đội cướp sạch xâm lấn vừa bộn vết máu trải rộng với mỗi một chỗ Hành lang bên trước o n g t ộ đó quý nước chính là ví dụ rất tốt hôi thối tràn ngập trong không khí biếng nhác mấy cỗ thi thể nằm tại hành lang bên trên trong đó một cái còn có hô hấp trên thân không có nở tờ cờ hóa dấu hiệu ánh mắt là sáng suốt ngực bị xuyên một cái lô máu thoi thót hắn nhìn xem tội tỉ mấy người sắc mặt có chút biến hóa hé miệng muốn nói chút cái gì nhưng đã không phát ra được thanh âm n à o n g ư ơ i muốn nói cái gì một lĩnh đội ngồi sùng xuống vừa muốn đưa tay đi lên tội t ỷ đ ố n g nhiên mở miệng đừng phun hắn ngươi sẽ chết lời này để hắn vội vàng nắm tay thu hồi lại vừa định mở miệng hỏi thăm nguyên nhân chỉ thấy nam tử tại thống khổ run r u dày ngay sau đó tại trong quần áo lan tràn ra một khối lại một khối màu đen đ ọ t độc tiêu huyết n ụ mắt trần có thể thấy địa tại hư tối h thi độc tội t ỷ phun ra hai chữ đã chết chỉ bất quá thi độc để hắn kéo dài tính mạng hồi quang phản chiếu một chút nói xong nam tử miệm bên trong phun ra một vũng lớn chất lỏng màu đen r ù xuống đầu nửa người dưới nông rộng xuống tới thân thể kia lại hóa thành mù dịch huyết thủy chạy xuôi ra sống sờ sờ một người cuối cùng nhất trực tiếp thành một bãi h ò a tan mù dịch thanh này hai người nhìn một trận ác hàn vô ý thức thối hậu cái này thi độc cũng quá kinh khủng tội t ỷ không có lên tiếng nàng nghe được cái gì đ ộ n g tính bước nhanh hướng phía đằng trước đi đến đẩy ra một cánh cửa bên trong là nhà ăn cũng bừa bộn không chịu nổi cái bàn l ậ t u n g đồ ăn vẩy xuống các nơi một thân ảnh ngồi tại trong phòng ngăn ở giữa không thèm để ý chung quanh ác liệt hoàn cảnh ăn trong mâm đồ ăn tại cái bàn một bên trưng bày một cái kim loại đen cái dương kỳ lạ đường vân bao trùm tại dương trên thân có rõ ràng khe hở cùng nhỏ bé lỗ thủng trong đó ẩn chứa ô quang rất nhanh nam tử ăn sạch trong bàn ă n đồ ăn để đua xuống cầm lấy khăn tay lau một chút quay đầu mắt nhìn tội t ỷ chậm rãi nói ra tội t ỷ ngươi trở về hơi chậm một chút làm h ắ c vụ bao trùm nơi này tất cả mọi người ngủ một giấc tỉnh lại về sau nơi này liền luôn hãm đương nhiên ta cảm thấy ngươi tại cũng vô dụng không ai ngăn cản được tội t ỷ không quan tâm những này mở miệng hỏi phương lao đâu trông thấy hắn sao hát vụ biến mất ta cũng đang tìm hắn dù sao hắn tương đối đ ặ thù mặc dù một thanh lao c ố đầu nhưng cũng là một viên trọng lượng bom dẫn bạo tuyến nam tử xoay người lại từ âu phục hóa trang trong túi lấy ra một cây nhà ngư bỏ vào trong miệng nhóm lửa một lĩnh đội ánh mắt khẽ biến tia sáng lờ mờ lúc này mới nhận ra đến tổ a thứ hai m ộ t trình hắn thế nào một chút việc đều không có nhị thủ lĩnh đội sắc mặt nghiêm trọng tăng lớn trong tay nắm quỷ vật cường độ hạ giọng không ta nhớ được hắn không phải là bán quỷ không thấy được coi như xong tội tỷ sắc mặt bình tĩnh quay người chính là rời đi một cái đầu đinh nam tử đứng tại cổng nơi đó giao nhau lấy hai tay nhìn xem tội tỷ chậm rãi nói ra tội、tỉ. coi như chúng ta có một lúc lâu không gặp không bằng ngồi xuống hào hào trò chuyện một chút một hai lĩnh đội sắc mặt có chút biến hóa tổ a thứ ba Chu du tội thì nhìn xem Chu du lại nhìn xem phía sau mộc trình sắc mặt rất lạnh nhạt bình tĩnh lên tiếng ta không muốn giết các người yên lặng đứng đấy ngồi đường n ú c đ í c h mộc trình run lên l ư a s á m lập tức mỉm cười địa mở miệng tội thì chúng ta cũng nghĩ a tại trong tổ chức chúng ta chỉ là gặp qua mấy lần mặt tán gấu qua nói không cao hơn năm câu đối ngươi một số việc chúng ta cũng nghe không ít đơn đ ả độc đấu xác thực không có nhận biết đối thủ của ngươi nhưng nếu như cùng một chỗ đâu m ụ c trình nhìn c h ầ m c h ầ m tội tỷ sắc mặt một chút xíu trở nên tái nhợt hai mắt chung quanh leo lên lấy màu đen kinh mạch ánh mắt t r ò n g trắng mắt thối lui trở nên đen như mực quý hóa một lĩnh đội hơi biến sắc mặt nói cho đúng là nờ tờ cờ hóa nhị thủ lĩnh đội nâng lên súng trong tay đối m ụ c trình quả quyết nổ súng h ắ c quang trợt l ó e lên đạn bắn bay ra ngoài m ụ c trình từ một bên màu đen trong dương rút ra một thanh trường đao màu đen một cái tay nhấc lên cái dương chu du rút ra hai cánh tay đống nhiên hất lên hai đầu kim loại đen gai nhọn kéo lấy lấy đong đưa lân p i ế n đâm về tội tỷ phía sau tội tỷ rút ra một thanh phản khúc đ à o còn chém ra đi liền bị cái kia kim sắc gai nhọn còn lấy lắc tại một bên tại quỷ khí bao trùm dưới hai đầu kim loại gai nhọn như mãng xà giống như cố lên phía trên lân phiến c á t h cách cách c á c địa đang đưa hô trên không trung một thân ảnh bỗng nhiên rớt xuống cầm trong tay một cây màu đen cây gậy q u a n h n ẹ n trên người tội t ỷ tội t ỷ nghiêng người tùy tiện tránh đi cùng lúc con mắt xem ở một hai đội lĩnh đội bên trên trốn đến nơi hẻo lánh bên trong đừng làm vương hữu hai người vốn là không có cái gì chiến ý nghe nói như thế như trút được g á n nặng liền vội vàng xoay người trốn đi cầm nắm hắc côn từ nam hai viên ánh mắt đồng dạng làm à u đen như mực là tổ a xếp hạng thứ tư trình đồng minh nhìn c h ầ m c h ầ m tội tỷ khoe miệng lộ ra lành lạnh tiểu dung tội tỷ ta rất sớm đã có một cái ý nghĩ người nói một ác ma hóa thân nữ nhân đập nát cái này đầu sau tung ra góc là cái gì nhan sắc tội tỷ rút ra một thanh khắc đao khởi xuống băng vải buộc chặt nơi cổ tay liếc mắt thành đồng minh nháy mắt sau đó đống nhiên thoát ra một trận cùng phong đ ả o qua thành đông bên ngoài s ắ p đại biến nhanh chóng vung lên trong tay cây gậy nện ở trước người không khí tội tỷ bên ngoài tránh đi nắm đấm ra ngoài lại thu hồi nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy thành đông minh n g ự c lõm ngụm lớn máu tươi phun ra ra hai đầu kim loại gai nhọn như l ộ c x à lấy xảo trá góc độ đâm trên người tội tỷ một đầu bị tội tỷ nghiêng người tránh đi một cái tay khác đ ố n g nhiên bắt lấy lập tức kéo một cái c h u du cả người đằng không bay lên đón lấy đối phương tội tỷ một cái khuỵu tay nện ở c h u du mặt bên trên mũi thoáng chốc vỡ nát kim loại gai nhọn nhanh trong quấn ở trên cổ bị tội tỷ nâng lên phản khúc đ a o hung hăng đánh xuống đem nó chặt đứt chết thành đông bên ngoài mắt dữ t ợ màu đen cây gậy hung hăng nện ở sau nào trước bên trên mang theo đáng sợ quỷ lực tội tỉ đầu run run một chút nắm chặt nắm đấm máu tươi đen ngòm thành băng vải bên trong t h ầ m thấu thốn quyền thức đánh ra màu đen cây gậy trực tiếp là đứt gãy thốn kình dưới kinh khủng b ỷ lực đánh xuyên đến thành đông minh ngực sau lưng quần áo phá vỡ bên trong khí bẩn vỡ nát m ụ c trình rút ra ba thanh k h ả m đao bước nhanh lên đón một giây sau tại tội tỉ dưới năm tay toàn bộ vỡ nát m ụ c trình lại nhanh chóng rút ra mấy chuôi màu đen lưới lao khởi xướng mãnh liệt tiến công màu đen cái dương liên tục không ngừng địa cung cấp lấy lưới lao những cái kia nhỏ bé khẽ hở phun ra đại lượng mảnh như lông châu am khí. rơi vào tội t ỷ băng vải bên trên á m khí phóng thích ra trong nháy mắt độc tố trí mạng thẩm thấu băng vải đụng vào tại những cái kia trên ra những này là thi độc chỉ là một giọt thẩm thấu trong máu thịt như giỏi trong xương giống như lan tràn hòa tan thể nội ngũ tạng lục phủ thân thể nhanh chóng hòa tan thành huyết thủy hẳn phải chết không nghi ngờ m ụ c trình nhìn chằm chằm tội t ỷ nhìn xem trên tay băng vải lạnh nhạt nhìn xem m ụ c trình cứ như vậy sao vì cái gì ngươi không có việc gì mộc trình tràn ngập kinh n cái này thi độc ngay cả thể nội quỷ đều có thể trong nháy mắt xóa bỏ vì cái gì nàng không có một chút phản ứng trong cơ thể ta cái này quỉ gặp cha tấn xâm hại so với n g ư ơ i điều ấy không biết gấp bao nhiêu lần thi độc bất quá gãi ngứa tội tỷ nói phản khúc đao lòe lên một cái một giây sau bị nàng tắm trở về sau e o người căn bản không tính người m ụ c trình thì thảo trong tay màu đen cái dương bị chỉnh tề địa mở ra rơi xuống đất tính cả còn có đầu của mình cùng bóng d a đồng dạng lăn xuống tới chương sáu trăm mười một nhìn thấy phương lão trong lâu quỷ chương sáu trăm mười một nhìn thấy phương lão trong lâu quỷ đầu nhấp nô tại băng lánh trên sàn nhà cặp kia mắt bên trong đen như mực một chút xịu rút đi biến tan g ã vẫn còn bảo lưu lấy kia một tiếng mẹ hoặc tội thì nhìn xem mình tay kia nhuộm đỏ băng vải nhỏ xuống lấy máu tươi đưa tay cởi xuống nếp gấp ố vàng băng vải trần trụi với trong không khí làn da phi thường c ủ n g bố không có gì ngoài lít nha lít nhít vết thương làn da không biết gặp cái gì dược vật thương tích cháy đen p h í m h ồ n g làn da hiện ra hoàn toàn hoại tử trạng thái một hai l í n h đội thấy được m ỹ mắt đều là nhảy một cái cảm giác da trên người cũng đi theo n h ó i nhói rút ra một đoạn băng mới một lần nữa còn lên đi huyết nhục nhẹ nhàng đục vào da kia tựa như là bị bóc đi ra hơi đục vào liền có thể nát mở trông thấy trong đó huyết nhục cùng bạch cốt ấm u chu du hai tay run run y khó khăn bỏ người lên quỷ vật màu đen gai nhọn vô ý thức đúc ních lần nữa đối tội tỷ khởi xướng tập kích tội tỷ nâng tay hai cây cùng nhau bắt lấy manh l u ô bóp sợ quỷ dị quỷ lực lan tràn tại trên đó ngay sau đó vỡ nát ra khối vụ n tản mát trên mặt đất tội tỷ ta không biết phát sinh cái gì trong đầu của ta không có tình cảm hiện tại chỉ có đối ngươi s xa ý thụ thương không có đau đớn ta đại khái hiểu cái gì không cần thiết lưu ta một mạng phía sau ta sẽ còn tiếp tục giết người thậm chí đối ta người nhà ra tay cho ta một thống khoái đi chu du khàn điện mờ miệm hai mắt đen như mực dưới chân bộ pháp thả nhanh hướng phía tội tỷ v ọ t tới tội tỷ nháy mắt gật gật đầu có thể gặp lại ẩm rơi phản khúc đao không biết thời điểm nào vẽ ra ngoài một lần nữa cắm về một bên mặt bàn lại nhìn chu du đầu bay từ tung ra ngoài mang theo vọt tới máu đen một hai l í n h đội nhìn xem một màn này tâm tình đi theo nặng nghề nhưng tội tỷ thủy chung là bình tĩnh càng giống là mặt đơ không biểu lộ chút nào tình cảm t h a hai ba bốn lần tinh anh ngự quỳ giả đều bị giải quyết nữ nhân này đến tột cùng còn có nhiều đáng sợ một hai lĩnh đội nhìn xem ba bộ thi thể nội tâm tránh không được mà kinh hãi đây chính là ép tổ đại tỷ đầu thực lực đối mặt vây công không chỉ có toàn bộ giải quyết còn biểu hiện mười phần nhẹ nhõm tội tỷ thực lực trong mắt bọn hắn tựa như là hang không đáy tựa hồ đến trước mắt vì rừng còn không có quỵ để hắn xử x u ấ t thực lực chân chính đi thôi tội tỷ hô một câu hai người hoàn hồn vội vàng đuổi theo đi ước chừng là mấy phút về sau tội tỷ ba người ngồi thang máy rơi xuống phó tầng tầng hầm đinh đông một tiếng cửa thang máy mở ra tầng hầm lạnh leo thấu xương nhưng tia sáng tương đối với phía trên muốn sáng tỏ một chút trên lối đi đồng dạng trưng bảy mấy cỗ thi thể cơ bản đều là đầu hoặc là thân thể bộ vị bị nghiền nát huyết tinh lại buồn nôn tội tỷ d ấ m lên máu tanh thi thể đi tới nhất cuối đen nhánh gian phòng trên cửa phòng xuất hiện lít nha lít nhít đến huyết sắc trường ấn chạy bằng điện cửa động thật chặt một lĩnh đội lấy ra chìa khóa ta nhớ được ta là có chìa khóa ẩm vừa mới dứt lời tội tỷ nắm đấm liền đánh xuyên qua g á c cổng dụng cụ chạy bằng điện cửa tự động mở ra nơi này sẽ có cái gì nhị thủ lĩnh đội nhìn xem trong đó lờ mở, mở miệng hỏi lao đầu tử là ở chỗ này không có hình ảnh theo dõi tội tỷ vừa nói vừa phóng ra một chân bàn chân vừa dứt dưới trong đó lờ liền truyền ra động t có quỷ khí tại lan tràn một cái khổng lồ bóng đen ở trong phòng như ẩn như hiện còn cất giấu một con quỷ ở chỗ này một hai lĩnh đội phi thường thuần thục trốn ở tội tỷ phía sau tội tỷ một cái tay giữ tại bên hông phản khúc trên a o nhưng lập tức lại buông ra bóng đen kia bại lộ với tia sáng lờ mờ dưới là một chương t h u kệch thịt mỡ đều hiểu mặt thể trạng khổng lồ tướng mạo lại hòa ái trong tay còn cầm một túi lớn đồ ăn vặt bởi vì vì đứng dậy khoai tây trên tản mát trên mặt đất cái này to con dĩ nhiên chính là sân nhạc hắn nhìn xem a tội trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ tội、tỉ. ta biết ngươi sẽ trở lại tội t h nhìn xem s ơ n nhạc n g ư ơ i biết ta vì cái gì sẽ tới biết phương lão nha đi theo ta nói xong s ơ n nhạc trước nhặt lên trên đất mấy khối mảnh vỡ bỏ vào trong miệng lúc này mới quay người rời đi phòng ốc bên trong còn có một cái trong bóng tối nhập khẩu bị s ơ n nhạc sẽ mở một cái càng lớn lỗ hổng thuận tiện mình đi vào trong bóng tối bên trong phương lão nằm tại sàn g bên trên lâm vào ngắn ngủi địa trạng thái hôn mê s ơ n nhạc ngồi ở một bên vừa ăn bành hóa thực phẩm một bên nói ra chỉ là ngủ thiết đi nếu như cho phương lão bảo chỉ sáng suốt trạng thái hắn sẽ làm làm ra cổ quái đi vì thậm chí là tự mình hại mình h à nhưng đ vẫn là bị một số người phát hiện bách với bất đắc dĩ ta chỉ có thể động thủ giải quyết bọn hắn bọn hắn đã không phải là người thành quỷ tin tưởng xuống tới thời điểm các ngươi cũng nhìn thấy sơn nhạc chống không giấy đóng gói túi ném ở một bên thùng rác thùng rác đã bị túi đồ ăn vặt hoàn toàn nuốt hết mảnh vụn bốn phía có thể thấy được cái bóng không phải là bán quỷ ngươi thế nào giải quyết nó sơn nhạc vươn tay kéo ra một bên g è m vải trong bột tám cái bóng bị kim loại dây xích trói gô quỷ vật kia con rối cánh tay bị tháo rỡ xuống tới đều tại một bên khác chán phá vỡ cái bóng nửa bên mặt đều là máu toàn thân quấn đầy liên hệ tựa như là một cái lớn thiết cầu đen nhánh hai mắt l ạ n h lạnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào sơn nhạc nhất là người miệng bị mang tới thiết khẩu che lậy miệng cũng bị phủ kín một hai lĩnh đội nhìn xem ngạc nhiên nhìn xem sơn nhạc lợi hại à, sơn nhạc, Khi、thật ta cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt s ơ n nhạc giải khai ngược quần áo phía trên bị đánh xuyên một cái lô máu mảng lớn máu tươi ngưng kết thành bảy hai người nhìn xem ánh mắt có chút ngạc nhiên bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy bên trong khiêu đậu khí bẩn nhịn không được trong lòng tự đủ dạng này cũng còn có thể còn sống bán q u ỷ sinh mệnh lực đều như thế cường đại sao đồng thời bên trong còn có máu tươi chạy xuôi ra cái bóng cái này t r ư ớ n g phía sau ngươi phải trả sân nhạc phủ nhãn ảnh tử mang theo cho loan nhị thủ lĩnh đội cẩn thận từng ly từng tý hỏi ngươi không thương sao đau đau chịu không được cho nên ta một mực tại ăn cái gì, dạng này có tại t dạng ăn này gì, hai ể để cho t quên đau lĩnh đội nghe đầu bốc lên hát tuyến thật là một cái ăn hàng đều như vậy còn muốn l ấ y ăn bất quá nhìn quỷ chết đói chỉ cần một mực ăn cái gì liền có thể duy trì cường đại sinh mạnh lực tội tỷ đi lên trước chống ra phương láo mí mắt trong đó đen nhánh t r ó n g mắt chuyển động miệng há mở muốn nói chút cái gì còn có thể khôi phục sao s ơ n nhạc ngồi ở một bên thuận miệng hỏi quỷ thành phó bản phá giải hẳn là có thể khôi phục một lĩnh đội mở miệng nói ra q u ỷ thành s ơ n nhạc nháy mắt mấy cái tiếp lấy mang theo một tiêu ngạc nhiên ngươi nói là đó là cái phó bản đúng thế có chút không hợp thói thường s ơ n nhạc gật gật đầu tiếp tục ăn lấy đồ ăn vặt liền không tiếp tục nói chuyện tội tỷ xem xét một chút phương láo trên thân không có gì ngoài một chút trời ra cơ bản không có cái gì vấn đề nhìn trên người sân nhạc sơn nhạc cảm ơn sơn nhạc nói ra tội tỷ phương lao trước kia cũng chiếu cô qua ta ta sẽ không vung tay mặc kệ nói bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa một hai lĩnh đội lập tức cảnh giác lên sơn nhạc nói ra đừng lo lắng là người một nhà tiến đến hai người là tổ a trước hai mươi thành viên trò chơi ai đi theo thứ tự là lục chỉ hàn phong hai người đều là bán quỷ duy trì sáng suốt tạm thời cùng sơn nhạc trốn ở chỗ này hai người cũng cảnh giác một chút nhưng gặp thanh sau liền đều bông u xuống cảnh giác trung su cục bên trong rất nhiều người đều là nâng đầu không thấy túi l ầ gặp tự nhiên đều là n h ậ biết chúng ta tìm được những thứ này cái túi đổ vào trên mặt bàn đều là vàng nóng ánh vàng các loại đồ trang sức một hai lĩnh đội nhìn mê hoặc tìm làm bằng vàng cái gì chúng ta đạt được một đầu tin tức dựa theo suy đoán của ta có thể giết chết đầu nguồn quỷ vật cho nên liền đi góp nhặt lục chỉ nói đầu nguồn quỷ vật trong tổ chức có nhị thủ lĩnh đội hỏi nội tâm có chút bóng ma lúc trước trên đường phố gặp phải một con tia quỷ nước cũng không chính là không rõ ràng nhưng nhà này trong đại lâu xác thực có một con đáng sợ quỷ nó không biết ngày đêm du đãng chúng ta chạm mặt một lần chết hai vị đồng đội chạy trốn tới tầng h ầ n hàn phong mở miệng nói ra vai phải b ằ n g chỗ bị xé mở một đường vết rách khiến cho sắc mặt hắn có chút tái nhật cái gì dạ quỷ tội tỷ mở miệng hỏi thấy không rõ lắm giống như có thể đi vào trong cơ thể người khác sau đó đem thân thể móc sạch rất quỷ dị hàn phong nói hắn liền tận mắt thấy đồng đội ở trước mặt mình chết bất đắc kỳ tử từng k h ỏ a hoạt bát khí bẩn từ miệng bên trong p h ư ớ n g ra chết thảm hiện trường hiện tại không sao không cần một mực ở chỗ này cái địa phương rời đi nơi này đi còn có một chỗ muốn đi chúng ta thời gian không nhiều tội tỷ đi qua giải khai phương láo trên người dây băng cái bóng lành, lành mà nhìn xem tội、tỉ. tội tỉ dối ra hai ngón tay gậy tại cái trước sau gãy bộ lập tức liền n g ấ t đi không có việc gì ý là giải quyết con kia quỷ dị quỷ lục chỉ hỏi không có tội tỉ ôm lấy phương lão chậm rãi mở miệng nhưng nó đụng phải ta sẽ chết kết quả đồng dạng chúng người đây chính là đối tượng thân thực lực tự tin sao nghe là thật một chút trang bước nhưng từ tội tỉ trong miệng chuyển tới bọn hắn lại cảm giác không có một chút ma bệnh chúng ta đi nơi nào sơn nhạc quay người dẫn theo một túi lớn đồ vật ra bên trong tất cả đều là của hắn đồ ăn vặt trên đường sẽ chậm nói đi tội nói cùng lúc đại lâu trong đại sành một thân ảnh cao to đứng ở trong đó thân ảnh k h ô n g lồ phát ra ác liệt quỷ khí dĩ nhiên chính là cổ quỷ một bên thất ngôn sắc mặt trắng bệnh ánh mắt thú ám đ á y lòng quỷ thỉnh thoảng sao động để hắn giết cổ quỷ hắn cực lực á p chế nội tâm táo bạo hắn mặc dù sẽ không chết nhưng cũng đau á cổ quỷ tra tấn người thủ đoạn để thất ngôn thực sự nhẫn nhịn không được tựa như địa ngục xác định ở chỗ này cổ quỷ mở miệng mắt động thiết tại những cái kia thi thể bên trên cầm lên một bộ t h o t h thi thể bỏ vào trong miệng nhưng rất nhanh liền bị phun ra miệm trong phun ra một câu thi độc khó ăn hương vị chương 612. trăm m dị gia quỷ bóng ma tâm lý chương 612. trăm m dị gia quỷ bóng ma tâm lý một ngụm thi độc nôn rơi trên mặt đất thủ thực sàn nhà cổ quỷ hé miệng một đầu con rết từ trong miệng chui ra ngoài rơi xuống đất dãy rủa mấy lần liền không động đậy nữa cổ quỷ nâng ngẩng đầu lên xem ở m ộ n phía phát giác được cái gì nhàn nhạt mở miệng có mấy cái bán quỷ hương vị ngửi được đi theo đừng nghĩ lấy chạy trốn đang khi nói chuyện cổ quỷ hướng phía một chỗ đi lên thất n ô n đi theo phía sau sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lại là lộ ra ầm chầm trong lòng đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt nữ nhân kia khẳng định ở chỗ này tìm cái này quỷ đến đối phó nàng mặc kệ ai thắng ai thua đối ta chỗ tốt duy nhất chính là để bọn hắn liều đến gần chết ta lại chạy trốn nếu có cơ hội thật muốn tự tay vặn xuống dưới nữ nhân kia đầu đem trái tim của nàng móc ra n ắ m ở trong tay cảm giác khẳng định rất m ỹ d i ệ u thất ngôn trong lòng tự sướng khoe miệng không tự giác điệu kéo lên đến nhịn không được lộ ra một k i a vô cùng giữ tận tiếu dung tới nhưng sợ hãi bị phát hiện lại vội vàng che giấu đi trong góc tối cất giấu một con lại một con quỷ bọn chúng trực câu câu nhìn chằm chằm đi tại hành lang trung ương của quỷ đều là lo sợ không yên đ i ệ co lên tới bị phó bản chế định thành trò chơi nở tờ cờ người cũng hốt hoảng địa trốn đi run l y bẩy cổ quỷ khí c h ẳ n g thực sự qua với đáng sợ đông nhiên cổ quỷ dưng bước nó nâng đầu xem ở một chỗ trần nhà ra đi ngay đó trần nhà chậm rãi chui ra một con quỷ hình thể rất nhỏ càng giống là dị dạng tiểu hải hai mắt lồi ra nhìn xem phi thường dọn người cổ quỷ sao ngươi tới đây làm cái gì dị dạng quỷ lành lạnh mở miệng ta tới quay con rồi nơi này đã bị ta thanh lý không sai bịt lắm dị dạng quỷ mở miệng răng răng thịt bên ngoài lật tinh hồng liền muốn nhỏ máu nhưng còn có mấy cái con rồi ngươi không có chục chết tương phản ngươi không chỉ có đập bất tử còn có thể bị con r ồ i giết chết cổ quỷ nhàn nhạt mở miệng không khách khí chút nào dị dạng quỷ nhãn con ngươi nheo lại lấp lóe quỷ dị q u a n t r ạ c h quỷ khí bên trong mang theo rõ ràng á c ý ngươi liền có thể chụp chết sao nơi này là địa bàn của ta nhận rõ ràng lời còn chưa nói hết cổ quỷ nâng lên cây gỗ k h ô đồng dạng cánh tay năm ngón tay chống d ô n g một trào ác liệt quỷ khí bao phủ tại dị dạng quỷ trên thân dị dạng quỷ trước tiên phóng thích quỷ lực muốn đi tránh thoát nhưng bã đạo phía dưới vẫn là bị cưỡng ép đ i ệ giật qua bàn tay dăn chắc đ i ệ bắt lấy d dị dạng mặt quỷ mắt kinh khủng địa d ữ tự ậ động hai tay xuyên thấu cổ quỷ ngực muốn đi bóp nát bên trong khí bẩn nhưng bàn tay nhập cổ quỷ thể nội ngược lại là chuyển đến trận trận xé rách cảm giác rút ra lúc một đôi tay bị gặm ăn vỡ vụn g i a hỏa này thể nội tất cả đều là cổ trùng dị dạng quỷ mắt t r ợ t tròn lòng bàn tay máu miệng răng nanh lật lên ậ t l đâm vào dị dạng quỷ huyết nhục bên trong cổ quỷ lạnh nhạt mở miệng ta không ngại ăn ngươi mặc dù hương vị không ra sao dị dạng quỷ cảm giác răng nanh đâm vào trong máu thịt thể nội có cái gì tại leo lên phẳng phất có lít nha lít nhít cô trùng toàn bộ chui vào trong máu thịt. Cảm giác sợ hãi dị dạng quỷ vội vàng mở miệng ta nghe ngươi nơi này là địa bàn của ngươi coi như thức thời cổ quỷ nói m u bàn tay phá vỡ một con đen nhánh bọ cạp l ú c đ í c h cưỡng ép xé mở dị dạng quỷ miệng chui vào trong cổ họng bị nuốt xuống dưới hiện tại bắt đầu ngươi là t a c ổ đi theo ta không phải nó sẽ đem ngươi ăn sạch xanh xanh cổ quỷ buông ra dị dạng quỷ nhảy xoay chuyển trời đất trần nhà bên trên lồng ngực kia vị trí rõ ràng địa đang ngọng ngạy dị dạng quỷ khí toàn thân phát run nhưng cuối cùng vẫn mãi xuống tới từng chữ nói ra mở miệng đi theo ta đi ngươi nói cái này mấy cái con rồi ta biết đại khái ở nơi nào nói xong dị dạng quỷ cùng nhện giống như trên trần n h á i nhúc đ í c h thất ngôn nhìn xem một màn này nội tâm không hiểu xuất hiện dự cảm không tốt cái này quỷ còn có thể đem cổ bỏ vào trong thân thể vậy mình phía sau có thể hay không cũng thành nó cổ không được nhất định phải nghĩ biện pháp chạy mới được thất ngôn nội tâm hạ quyết tâm đinh đông trên thang máy lên tới thượng tầng lập tức từ từ mở ra một lĩnh đội con phương láo ra nói ra vì cái gì là ta đến quõng nhị thủ lĩnh đội con h ư g n i g n g nhị thủ lĩnh đội c n h ư g ra đừng quán trách chúng ta bây giờ liền điểm ấy tác dụng chẳng lẽ cho tội tỷ lưng chúng ta phụ trách bảo hộ sao như thế ngay xong một lĩnh đội thoáng chốc lại không bảo hắn cảm giác sau lưng phương láo tại rất nhỏ run run một lĩnh đội cảm giác dị dạng mở miệng nói ra phương lao giống như có chút không đúng vừa nói xong cũng cảm giác trên bờ vai có chút hương vị quay đầu nhìn lại là phương láo một n g ụ m máu đen nôn tại trên bờ vai biến sắc vội vàng lên tiếng các vị thổ huyết phương lao bước nhanh đi tới đưa tay kiểm tra một chút mang trên mặt một tiệm ngưng trọng bệnh cũ tái phát tiếp lấy nhìn xem sơn nhạc trên thân lao đầu từ thường xuyên ăn cái kia thuốc đâu lúc ấy vội vàng rơi vào g i n phòng sơn nhạc xé mở thịt bò làm ngai nuốt lấy nói văn phòng sao các người lưu tại nơi này ta Lập tức trở về đừng có chạy lung tung nói a tội quay người liền hướng phía một bên hành lang đi đến biến mất trong nháy mắt tại mở tối mấy người lưu lại tại chỗ phương láo tạm thời cất đặt tại một t r ư ơ n g vỡ tan ghế sofa một lĩnh đội v i ệ n sau lưng chỉ cảm thấy x ư ơ n g sống thắt lưng x ư ơ n g đau nhức thoáng nhìn một bên máy đu nước n mang trên mặt do dự lục chỉ cảnh giác quan sát b ố n phía chú ý tới một lĩnh đội sắp mặt nói ra ngươi đây là cái gì biểu lộ một lĩnh đội nuốt xuống nước hầu nói ra k h t nước lợi hại b ở môi đều làm nơi đó không phải liền là máy đu nước hàn phong biểu lộ cái gì nhìn thấy nhưng chính là một lĩnh đội có chút tấp úng có chút bóng ma tâm lý bóng ma tâm lý mấy người biểu lộ cái gì nhị thủ lĩnh đội cũng có chút miệng khô lơi khô ho nhẹ hai tiếng nói ra ta đội phó chính là uống miếng nước cho quỷ giết chết máy đun nước quỷ sơn nhạc nhấm nuốt đồ vật có chút m ê hoặc con quỷ kia chết sao chết rồi sao lại không được còn sợ cái gì mặc dù là nói như vậy nhưng hai người vẫn là không có đi qua uống máy đun nước bên trong nước hàn phong thấy thế trực tiếp đi qua rót một chén b u n xong mở ra hai tay chẳng lẽ bởi vì vì một con quỷ sau này đều không uống nước sao hai người lúc này mới tiến lên từng ngụm từng ngụm uống lục chỉ lấy ra một bao nhuyễn vân khói nhóm lửa bắt đầu đem một cây đạn cho hàn phòng ngọn lửa dấy lên khói trắng quanh quần trong không khí bệnh viện bên ngoài cũng giống như nhau tình huống coi như rời đi nơi này cũng có thể đi nơi nào chỗ nào đều là kinh dị người nhà của ta hiện tại không biết biến thành cái gì dạng hai người trao đổi mấy câu ngữ khí đều lộ ra mê mang cùng kiềm chế một lĩnh đội uống cái nghiện vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm lập tức sắc mặt khé động xem ở hành lang hai bên nói ra các ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm ta chỉ nghe được sơn nhạc ăn đồ ăn vật thanh âm không phải là một lĩnh đội nhìn chằm chằm một chỗ lập tức nói ra là tiếng bước chân tội tỷ trở lại đi thật mau sơn nhạc đứng dậy trên người thị thừa t run run nói là tội tỷ nhưng tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng thần kinh một chút xíu kéo căng cảnh giác xem ở b n phía bởi vì vì theo tiếng bước chân rõ ràng tất cả mọi người nghe được tiếng bước chân này cực kỳ nặng nề căn bản không phải tội tỷ thể trọng nên có tiếng bước chân có quỷ tại ở gần lục chỉ hạ giọng trên cánh tay lập tức hiện hiện thi ban chương sáu trăm mười ba không phải là cấp bậc chờ đợi đã lâu Chương một, một, một, một thân g h ảnh cao to xuất hiện tại kia một chỗ thân cao cơ hồ đội lên trần nhà đón lấy tại cao lớn thân ảnh về sau thất ngôn chậm rãi hiện thân ra mấy vị lao bằng hữu không nghĩ tới lại ở chỗ này chẳng mặt một lĩnh đội ánh mắt ngạc nhiên thất ngôn ngươi thế nào ở chỗ này đón lấy bọn hắn đều ý thức được cái gì c h ầ m t h ấ p thanh âm ngươi cái tên này đầu nhập vào quỷ bên kia thất ngôn ánh mắt đạo m ạ n đầu nhập vào không tính là tự vệ mà thôi tòa thành thị này luân hãm đã thành kết cục đã định vùng gây dây chết không có ý nghĩa người thông minh chọn sáng suốt nhất sinh tồn đừng ra cho quỷ làm chó nói như thế vể chuyện ngươi cũng rất có mới lục chỉ kẹp lấy hương ư nói thất ngôn khỏe mắt có chút run rẩy lành lạnh mở miệng miệng của ngươi ta thật muốn xé nát hắn nhìn xem những người này phát hiện cái gì mở miệng hỏi thế nào nữ nhân kia không ở nơi này tội t ỷ rất mau trở lại đến ngươi bây giờ chạy q u n kịp không phải sẽ cùng lần trước như thế đầu đều muốn vặn xuống tới đi hàn phong châm t r ọ c chú ý lại một mực tại thất ngôn phía sau cao lớn bóng đen tiềm thức nói cho bọn hắn k i a to con mới là đáng sợ nhất thất ngôn ánh mắt â m trầm có lẽ lần này không cần đâu vừa nói xong một cái tay đặt tại thất ngôn trên bờ vai hơi dùng sức thất ngôn liền hung hăng đụng sớm một bên tủ quần áo nện mặc vào cửa tủ cổ q u ỷ ở trên cao nhìn xuống liếc qua thất ngôn ta để ngươi như thế nói nhảm nhiều sao đ ó lấy xem ở bên kia lục chỉ mấy người trên thân xem ra tất cả con rồi đều ở nơi này thất ngôn nghe lên tiếng nói không còn có một cái cái kia mới là làm khó chơi cổ quỷ nhãn động lấp lóe một chút trên đỉnh đầu trần nhà hư tối h con tia dị dạng quỷ chui ra ngoài lành lạnh mở miệng một cái khác giao cho ta đi ta biết nàng ở nơi nào dị dạng quỷ nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng khâm phục nó hiện tại chỉ muốn tìm một con rồi đánh tới phát tiết một chút đồng thời địa i cũng nghĩ hướng cổ quỷ hiện lộ rõ ràng một chút năng lực của mình thất ngôn nhìn xem dị dạng quỷ cái này quỷ giết người phương thức mặc dù quỷ dị một điểm nhưng cuối cùng chỉ là hủy diệt cấp thực lực để thấp lấy thanh âm ngươi tốt nhất đừng đi sẽ chết nữ nhân kia rất đáng sợ không phi thường đáng sợ dị dạng mặt quỷ mắt trong nháy mắt b ò đầy g ầ n xanh lành lạnh nhìn xem thất ngôn ngươi tính cái gì đồ vật cũng tới sai sự ta nếu như không phải là ngại với cổ quỷ đại nhân ta đã bóp nát trong cơ thể ngươi tất cả khí bẩn thất ngôn trầm mặc b ậ n lấy nâng đầu thay đổi tiêu d u n g ta sai rồi xác thực một cái nát nữ nhân lại thế nào sẽ là đối thủ của đại nhân đại nhân xin cứ tự nhiên dị dạng quỷ hư lạnh một tiếng lập tức biến mất trên trần nhà cổ quỷ không có để ý dị dạng quỷ ánh mắt rơi vào sơn nhạc nhất đẳng trên thân người phóng ra bước chân nặng n ề khàn giọng lên tiếng cùng đi đừng lãng phí thời gian lục chỉ lấy ra quỷ vật trên mặt leo lên lấy màu đen kinh mạch lành lạnh lên tiếng cẩn thận một chút cái này quỷ rất đáng sợ không cần hắn nói tất cả mọi người đã nhận ra từ tham gia phó bản đến bây giờ bọn hắn đều chưa thấy qua cảm giác gác bách như thế lớn quỷ cổ quỷ đi ra một bước ngay sau đó liền sẽ rách trước người không khí bàn tay nâng lên nháy mắt liền quỷ dị rút ngắn gần xa hai mươi mét khoảng cách rơi trên người lục chỉ dáng r ắ c một tiếng kêu bả vai xương cốt toàn bộ vỡ nát cả người bay tứ tung ra ngoài nệm ở một mặt tường trong vách máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài sau lưng cũng tung ra một mảnh máu tươi hàn phong sửng sốt một chút đ ỗ n g nhiên q u a y người nắm tay bên trong quỷ vật quăng đệm tại cổ quỷ trên thân cổ quỷ nâng tay hất lên quỷ vật kia chính là vỡ nát năm ngón tay trộm vào hàn phong vai phải bằng chỗ chỉ là b ó p kia bà vai chính là vỡ nát tiện tay một lần toàn bộ cánh tay phải tính cả lấy vai phải cùng nhau bị xé rách xuống tới hàn phong lảo đảo lùi lại sắc mặt trắng bệnh con n g ư n i ngốc trẻ một chút hoàn hồn ở giữa vội vàng thối hậu kéo ra khoảng cách an toàn hắn nửa ngồi hạ thân bên phải đau đớn để hắn sắc mặt đều đã mất đi huyết sắc mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng khoảo nhưng rất nhanh phát hiện kia vết thương còn tại lan tràn đúng vậy huyết lục còn tại không ngừng vỡ vụn hòa tan thành huyết thủy phóng đại mười mấy lần liền sẽ trông thấy kia vết thương bên d ư ớ i có lít nha lít nhít côn trùng đang điên cuồng gặm ăn huyết lục không hàn phong khỏe mắt run rẩy muốn đi ngăn cản nhưng lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh rất nhanh ngực cũng vỡ vụn bên trong khí bẩn trong nháy mắt vỡ tan miệng bên trong k h ô n g chế không nổi địa phun ra đại lượng máu tươi hàn phong ánh mắt mang theo tuyệt vọng ngã trên mặt đất co có cóc thân thể không đầy một lát chính là bất động một hai lĩnh đội nhìn xem kia chết thảm hàn phong đáy lòng đông nhiên hiện lên tuyệt vọng nhưng không biết thế nào xê dịch không được lòng bàn chân bọn hắn nhìn xem cao lớn của quỷ trong tay quỷ vật phảng phất ở giữa trở nên mềm n ú n trên lệch thực sự quá lớn căn bản không phải một cái cấp bậc cái này quỷ hơn v â n nửa đã là trôn vùi cấp chết thì chết đi chí ít không phải là rùa đen rút đầu hai người cắn chặt hàm răng đều quyết định chịu chết cổ quỷ đem tiêm ộ t nửa cánh tay nhét vào miệng bên trong giấu ở thể nội cổ trùng ngay đầu tiên đem cái này một nửa cánh tay gặm ăn sạch xanh xanh lập tức q u a n người ánh mắt rơi vào một hai, hai vị lĩnh đội trên thân càng hèn bọn còn kiến cổ quỷ mở miệm nâng lên tay nhưng một giây sau bên cạnh không khí bỗng nhiên phá vỡ sơn nhạc tựa như một chiếc to lớn hình tàu thủy s u n g kích tới hung hăng nện ở cổ quỷ trên thân mênh n ô n g kỷ lực lập tức phóng xuất ra như núi lửa giống như bỗng nhiên gặp b ã o phát đi ra cổ quỷ thân thể khổng lồ bị đụng bay ra ngoài nện mặc vào một bên vách tường sơn nhạc cắn một đầu dê dừng chân đưa ra hai tay một cái tay nắm lên một hai lĩnh đội hai người một cái tay khác nắm lên phương lão xoay người rời đi sơn nhạc cũng ý thức được cái này cổ quỷ đáng sợ không có chút nào ham chiến ý tứ bên kia lục chỉ ngã trên mặt đất từ n g n g máu tươi từ miệng bên trong sơn nhạc mơ hồ không rõ mà hỏi thăm có thể đi sao đi không được trong đó khí bẩn phá sương sườn giống như đâm vào phổi người đi trước ta có thể kéo một giây là một giây lục chỉ rất bình tĩnh địa mở miệng cắn khói miệng đang không ngừng run dày sơn nhạc quay người liền hướng phía cửa chính bên kia chạy đi tất cả đổ vào hành lang bên trên trướng ngại vật đều bị sung mở lục chỉ quay người nhìn xem bên kia chậm dai đứng lên cổ quỷ khàn giọng mở miệng đến cổ quỷ trong nháy mắt đến trước người một t r ư ờ n g đem lục chỉ đầu vô nát ấy tiếp tục hướng phía bên kia đuổi theo thất ngôn tại phía sau nhìn xem đi xa cổ quỷ quay phía ngay người nhìn về phía phương hướng ngược. Nhưng ngực liền i kịch về lúc l đó, ệ t đau nhức, thất ê tâm liệt p ế giết, hế. đau đớn. Là thể nội con dết, đang điên cuồng nội con ăn Là thể T. t khí h cổ gặm ô ngôn khuôn mặt có gáp thể nội ngược ma quỷ ngược lại là hưng ơ phân lên rất không tệ cảm giác sợ cái gì muốn đi thì đi k ê u cổ trùng gặm cắn ngươi khí bẩn ta cũng có thể chữa trị có thể cho ăn bể bụng nó thất ngôn âm trầm m ở m i ệ n g vạn nhất bất t ử đâu bất tử vẫn hưởng thụ không phải là rất tốt sao n g g ẩ n thất ngôn mắng một chút ngũ tạng lục phủ bị gặm ăn cảm giác hắn ngấm lại đều phát lạnh lúc này trái tim cảm giác tại kịch liệt đ i ệ đau đớn c h xa xa chúng ta. Chúng ta sơn nhạc một bên chạy một bên nghĩ thầm trong lòng quyết định đến chú ý bị chộp vào trong tay một lĩnh đội bỗng nhiên mở miệng nó đến không rồi sơn nhạc còn không có quay đầu cổ quỷ đã đến phía sau hung hăng đụng sớm sơn nhạc sau lưng sơn nhạc bay tứ tung ra ngoài rơi xuống đất bên trên cầm trong tay ba người ném ở một bên ghế s o f a trên nệm mình thì là đem song song đến mười cái sắt lá tủ quần áo đập náo nhuẹn cổ quỷ lạnh nhạt nhìn xem sơn nhạc chậm rãi lên tiếng ngươi con ruồi này trong cơ thể ta cổ hẳn là đều thật thích ăn chí ít bọn chúng đều có thể ăn no sơn nhạc đứng d ậ y thể nội quỷ chết đói cũng tại phát tác khối lớn thi ban hiện hiện béo to lớn trên thân thể sơn nhạc nhìn chằm chằm cổ quỷ mặc dù có chút lo sợ không yên nhưng vẫn là biểu hiện ra khí tràng hung hăng đem trong tay đuổi dê ăn sạch sẽ xương cốt ném qua một bên sơn nhạc nhìn chằm chằm cổ quỷ thô gào thét thanh âm nói ra, như thế ta vừa vặn cổ ũ n bụng. ngươi nhìn xem xấu, nhưng ta còn là nghĩ đến hương g gì đói cái Mặc xem một chút c dù xấu, ta là vị.、Cổ、quỷ phát ra một tiếng cổ quái tiếng cười phóng ra một bước đổ sơn nhạc trước người một cái tay vồ xuống vai phải máu người thịt v ụ n nước sơn nhạc cố nén kịch liệt đau nhức hai tay ôm cổ quỷ xông vào một bên phòng họp một tiếng ầm vang nổ vang mảng lớn bụi mù từ trong đó lao ra theo đại lượng m ả n h vỡ thất ngôn tại sau một bên không nhanh không chậm cùng lên đến đồng thời ở một bên máy bán hàng lấy ra một lon đĩa kéo ra lon nước v ỏ n uống bên kia một hai linh đội nhìn xem kia quấn lên bụi đất sợ đứng dậy đến cong lên phương lão thất n ô n đổ trước người nhìn chằm chằm hai người trên mặt lộ ra vô cùng dữ tợn tiêu d u n g không muốn ta móc ra các ngươi trái tim liền cho ta thành thành thật thật một hai lĩnh đội tự nhiên biết trước mắt cái này ép tạo thành viên biến, biến thái trình độ đều không dám đi động đ o ạ lấy thất n ô n ánh mắt nhìn ở một bên hôn mê bất tỉnh phương lao trên thân đáy mắt để lộ ra m á n h liệt sát ý thất n ô n trên mặt lộ ra hương phấn điên cùng tiêu d u n g tới lao đầu tử ngươi bây giờ cuối cùng rơi xuống trong tay ta ngươi biết sao một năm qua này ta đều tưởng tượng lấy móc ra trái tim của ngươi để ngươi nhìn xem mình khiêu động trái tim tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi thậm chí ta nghĩ ở ngay trước mặt ngươi, ăn hết trái tim của ngươi. thất n môn càng nói thanh âm càng phát ra và mẹo âm sắc bởi vì vì run dậy mà không an toàn biến hình một năm qua này chính mình cũng tại cái lao nhân này để nước thúc ở trong nếu không phải bởi vì vì nữ nhân kia yếu không ra gió lao đầu tử trong tay hắn không biết sẽ rách thành nhiều ít khối mà bình thường hắn còn muốn đi giả bộ như chân thành nghe lời bộ dáng với hắn mà nói quả thực là không phải người tra tấn biệt khuất đã sớm tích lũy tới cực điểm thất n môn nắm lên phương lão đặt tới trước mặt mình một bên một hai lĩnh đội nhìn xem muốn đi ngăn cản nhưng vẫn là sợ hai vượt trên đến hết thảy giờ khác này ta chờ đợi quá lâu Ta chương m dãi tra sáu trăm mười bốn một chỉ băng vải trong miệng hát xà đầu ngón tay đâm rách đơn bạc quần áo đục vào làn ra lúc thất ngôn tay bỗng nhiên dừng lại hắn nhìn xem phương lắm mặt miệng ra co cap cho dù nội tâm hiện lên bao nhiêu mãnh liệt sắc ý nhưng từ đầu đến cuối không có đi chấp hành ý nghĩ của mình zeta vì cái gì không lại. e t a chỉ cần hơi làm điểm kình lão nhân này trái tim liền lấy ra đây không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ sự tình sao thể nội ngược ma quỷ không ngừng lên tiếng thúc giục thất ngôn độc thủ mà cuối cùng thất ngôn thu tay vệ thất ngôn đem phương lao ném v ề ở trên ghế salon khàn khàn địa lên tiếng nữ nhân kia còn chưa có chết ta muốn t r ư ớ c thấy được nàng đầu kỳ thật điểm trực bạch l í tứ chính là không dám giết vạn nhất cổ quỷ không thể giết chết ác ma kia nữ nhân hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mình từ đầu đến cuối không dám giết phương lão không phải liền là bởi vì vì cái này mặc dù cái này cổ quỷ rất mạnh nhưng thất ngôn từ đầu đến cuối không dám dù là có một khả năng nhỏ nhoi hắn cũng không dám đi cực nữ nhân kia biết lao nhân này chết rồi hậu quả thất ngôn căn bản không dám tưởng tượng thất ngôn ở một bên ngồi xuống ánh mắt â m t r ầ m xem ở bên kia bị nện xuyên v á c h tường con mắt một chút x í u meo lại bốn đẩy ra vỡ tan cửa phòng nhìn xem trong phòng lộn xộn không chịu nổi tội tỷ dục dịch mở ra một cái dưới quầy ngăn kéo bên trong tất cả đều là các loại bình thuốc nhỏ tội tỷ ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận tìm kiếm tại lờ mờ lạng yên không tiếng động trong không khí đỉnh đầu trần nhà hư tối dị dạng quỷ nửa người nổi lên xấu xí đầu xem ở phía dưới tội tỷ kho máu đỏ tươi thịt bại lộ với trong không khí tìm được nó một chút xíu rời xuống hai tay chậm rãi rối ra hướng phía tội t ỷ đến sau l ư n g tới gần nớ ngẩn nữ nhân dị dạng quỷ tâm nghĩ hai tay của nó có thể lập tức xuyên thấu nhân thể thậm chí có thể toàn bộ chui vào trong thân thể từ trong đó tiến hành phá hủy chuyện quỷ dị người còn sẽ không có bất kỳ cảm giác cho đến khí bẩn vỡ tan đau đớn phía dưới miệng lớn p h u n ra máu tươi cùng khí bẩn tại bất minh không trắng bên trong chết đi hai tay sắp tới gần thời khắc tội tỉ không có phát giác bay đầu ý tứ nhưng lại bỗng nhiên mở miệng đầu tiên chờ chút đã tìm tới thuốc ta sẽ xử lý ng dị dạng quỷ k h ẽ giật mình một giây sau hai tay bỗng nhiên đâm xuống lại bị tội t ỷ tóm chặt lấy cùng lúc tại trong ngăn kéo tội t ỷ cũng tìm được phương lão cần thiết kia một bình thuốc dị dạng quỷ tiếu cho biến mất một cái tay khác rút ra nhanh chóng xuyên thấu tội t ỷ nơi ngực trước đập nát trái tim dị dạng quỷ tâm nghĩ đến nhưng xuyên thấu tội t ỷ tay quỷ dị phát hiện không thể tìm tới môn u khí bẩn một giây sau làm cái tay kia rút ra lúc toàn bộ bàn tay đã vỡ tan hỏa tan dị dạng quỷ miệng ra run dậy nữ nhân này lại là cái cái gì đồ chơi vì cái gì thể nội cùng kia cổ quỷ đồng dạng tội tỉ nâng tay sau e o phản khúc đao đã rút ra, rơi vào dị dạng quỷ trên thân trong c h ư ớ c mắt dị dạng quỷ nửa cái cánh tay liền bị chém xuống tới lại là một cái quái vật dị dạng quỷ chịu đựng thương tích kịch liệt đau nhức xoay người chạy nhưng không đợi xuyên qua vết tưởng liền bị kia cuốn đầy băng bài tay giữ lại đầu hung hăng đẻ xuống đất dị dạng quỷ lo sợ không yên hai tay bỗng nhiên nhấn tại mặt đất toàn bộ thân thể trực tiếp chui vào dưới sàn nhà tội thì trứng mắt nhìn giải khai một ngón tay băng vải bại lộ không khí máu hồng thủ trị đục vào phản khúc đao thủ trôi bên trên có quỷ dị chú văn tựa như vật sống giống như ở phía trên leo lên trong chốc lát cả một thanh phản kh rõ ràng tăng thêm mấy phần nguyên r ù a tội tỷ nâng tay phản khúc đao đâm vào sàn nhà dưới sàn nhà còn tại chạy trốn dị dạng quỷ đông nhiên cảm giác được dị dạng một giây sau ở giữa hôn tạp cốt thép xi、si、mang sàn nhà sinh ra rõ ràng bãi xích đem dị dạng quỷ xông ra sàn nhà dị dạng quỷ toàn bộ thân thể từ sàn nhà bắn ra đến khi nó muốn lần nữa chui vào sàn nhà lại phát hiện không có một điểm biện pháp nào nó quỷ lực tại biến mất xuyên thấu năng lực cũng mất hiệu lực đây là dị dạng quỷ nhìn xem thân thể của mình nơi cánh tay một chỗ vị trí có màu đen chú văn tại leo lên n g u y ê rủa ngạc nhiên ở giữa nó đông nhiên n â n đầu liền thấy tội tỷ đã đến trước người đồng thời xuyên qua nó q u e n một chút trong tay phản khúc đao cắm về tại bên hông tội tỷ cầm thuốc hướng phía hành lang vừa đi đ ó lấy đang tràn ngập địa trong không khí ngửi được cái gì sắc mặt nàng khẽ biến tăng nhanh dưới chân bộ pháp cái kia còn sững s ở tại nguyên chỗ dị dạng quỷ, còn tại kinh ngạc cho là đối phương bông tham mình lục lọi trên thân mới phát hiện trên ngực xuất hiện một đường vết n ư ớ c một giọt máu đen chảy ra tới một giây sau kia vết nứt phá vỡ đại lượng máu đen phun ra ra mới ngã xuống đất đang run dậy hai mắt bên trong một chút xíu mất đi sức sống lúc đó lầu một trong đại sành lại là một mặt thừa trọng tường bị xông phá cốt thép xi、si、m a n g vẩy ra ở giữa trên lầu trần nhà cũng không chịu nổi nhanh chóng sụp đổ một trận tiếng oanh minh lưới m ả n g lớn bụi mù dơ lên sơn nhạc thân thể cao lớn bay ra ngoài hung hăng nện ở quầy hàng bên kia mang theo một mảnh hỗn độn một cây cốt thép xuyên thấu cánh tay phải máu tươi chạy xuôi ra sơn nhạc bẻ gãy cốt thép rút ra ném ở một bên sơn nhạc khuôn mặt có chút run run không chỉ là cánh tay được nguyên bản bị cái bóng đánh xuyên qua lô máu cũng tại chuyển biến xấu mở rộng chảy ra càng nhiều máu tươi càng ngày càng đau đớn cái này to con thân thể cứng sơn nhạc b ò người lên miệng bên trong phun ra một búng máu đứng dậy ở giữa vết thương trên người tại ác liệt sẽ rách vết đục cổ quỷ trên người cổ cũng tại tê cắn thân thể sơn nhạc hít vào cảm lạnh khí miệng bên trong run r i ọ n g mở miệng đau nhức đau quá nói hắn từ phía sau móc ra một khối lớn thịt bò làm nhét vào miệng bên trong n g a i nuốt lấy nuốt xuống mơ hồ không rõ địa bĩu la hét không sợ ăn no liền hết đau rầm rầm bên kia từng khối cốt thép x i、si、mang t à n mát cổ quỷ dấm lên tảng đá đi tới thân thể cao lớn bởi vì vì mánh liệt va chạm lo mây khối nhưng đối với nó tới nói không có cảm rất nào Mặt không thay đổi nhìn xem thay không nhìn đổi sơn nhạc s i n h m ệ n h lực của ngươi、so、với so t cổ. Cổ xem hát xả toàn thân thị thừa t bỗng nhiên đều đang run dậy một chút có chút hốt hoảng điệu mở miệng ta chán ghét rắn thứ này thất ngôn nhìn xem bên kia m ặ t không biểu tình nhàn nhạt, nhạt lên tiếng m ậ p mạp này cuối cùng phải chết sao hắn mắt nhìn đồng hồ trên tường điểm con mắt có chút n h a o lại thì thào lên tiếng năm phút kia dị dạng quỷ đoán chừng đã được giải quyết lập tức nữ nhân kia liền đến ta muốn hay không tìm một chỗ trốn đi đón lấy ánh mắt của hắn h u n g lệ khản dọn g lên tiếng cam kiên c ư ờ n g điểm nàng hôm nay liền sẽ nằm tại chỗ này ta cái gì phải sợ cái này cổ quỷ nhất định có thể đem nàng đầu v ặ n xuống tới nói xong n h á mắt thất ngôn bỗng nhiên toàn thân run dậy một chút sau lưng cảm giác dùng cả mình hắn bỗng nhiên quay người phía sau lại không có mù hay nhưng to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ toàn thân hắn xuất hiện mỹ mắt đang điên cuồng nhảy lên tới nữ nhân kia chương 615. khát vọng tử vong gánh chịu tội ác chương 615. khát vọng tử vong gánh chịu tội ác phía sau hành lang không có m ộ t a i nhưng thất ngôn phi thường xác nhận nữ nhân kia khẳng định tới duy nhất bóng ma tâm lý cho dù là một tia khí t ứ c đều có thể bén nhạy phát giác được ánh mắt đặt ở bốn phía thất ngôn bản năng muốn tìm một chỗ đem mình che giấu nhưng phía sau bỗng nhiên sâu kín vang lên một thanh âm chờ một chút sẽ thu thập ngươi thất ngôn toàn thân thần kinh trong nháy mắt kéo căng con ngươi co lại thành một điểm quay người ở giữa chỉ thấy một thân ảnh hướng phía phía trước đi đến t đen nhánh bóng loáng v ả y rắn thoát ra một ngụm cắn xé tại sơn nhạc trên cánh tay cho dù sơn nhạc trước tiên bóp lấy rắn độc hung hăng bóp nát q u ă n g bay ra đi nhưng này bị răng độc đâm thủng qua hai cái lỗ nhỏ vẫn là nhanh chóng đem độc tố khuyết tán ra ngoài toàn bộ cánh tay trong nháy mắt trở nên đen nhánh đồng thời bóp lấy rắn độc cái tay kia cũng đang nhanh chóng nát giữa sơn nhạc sắc mặt đại biến thể nội quỷ chết đói trước tiên cảm thấy nguy cơ điều động tất cả quỷ lực muốn đi đem những cái kia độc tố bước ra đi nhưng huyết nhục trong nháy mắt khô hé bị bản lực làn liệt căn cánh cơ, tràn không đến Mánh nguy tay tại kia. phủ bao sơn nhạc thân thể khổng lồ mỗi cái khí bẩn bên trong. mỗi cái khí Sơn Nhạc đầu đầy mồ hôi lạnh hắn muốn đi làm ra một chút biện pháp nhưng trên thân huyết sắc tại một chút x í u rút đi trở nên tái nhuận ánh mắt trở nên mơ hồ đại não dần dần lâm vào đứng máy trạng thái thân thể ngựa ra sau đi ngay tại đập t ầm ẩ m trên mặt đất lúc một con đơn bạc gầy gò cánh tay nâng hơn bảy trăm cân thân hình khổng lồ thể trọng tội tỷ đem sơn nhạc nâng lên đến sau đó chậm rãi đặc ngang ở một bên nhìn xem sơn nhạc hôn mê bất tỉnh đồng thời sắp hít thở không thông trạng thái sắc mặt có chút ngưng trọng cổ độc tội tỷ rút ra phản khúc đau tại trên lòng bàn tay mở ra một đường vết rách máu tươi màu đen thẩm thấu băng vải nhỏ xuống tại sơn nhạc trong miệng kia hai giọt máu đen nhanh chóng tại thể nội quyết trương chỉ là hai giọt hiệu quả lại là c à n g vì địa m á n h liệt hai giọt máu đen hiệu quả cũng không phải là chị hết mà là n g u y ê n r ù a nhưng r a tốc sơn nhạc tử vong khuyết tán ở giữa sơn nhạc thể nội sắp chết quỷ chết đói một nháy mắt bị n g u y ê n r ù a nơi bao bọc trong chốc lát lâm vào trạng thái hôn mê nguyền rủa hiện lên ở bên ngoài thân bên ngoài lan tràn ở giữa đem những cái kia rót vào trong máu thì không thể n ị c h cổ độc toàn bộ bức c ra bên ngoài cơ thể gi nhưng n g u y ê n r ù a đồng dạng kinh khủng có thể trong nháy mắt xóa đi sơn nhạc tính mệnh chỉ là cái này quyền chủ động trong tay tội tỷ n g u y ê n r ù a xua đổi cổ độc từ bị động biến vì chủ động lấy độc trị độc chỉ ít tạm thời bảo trụ sơn nhạc màng nhỏ sau đó liền có thời gian chậm rãi giải quyết dưới mắt nan đề tội tỷ đứng người lên quay người liếc tại cổ quỷ trên thân cổ quỷ nguyên bản muốn đi hưởng dụng sơn nhạc cái này phong phú đ ữ a tối đột nhiên xuất hiện tội tỷ để nó động tác có chút dừng lại nhìn chằm chằm kia bị buộc ra cổ độc nhàn nhạt mở miệng nguyên rủa nhân loại còn có loại này sao khó được hương vị thay đổi khẩu vị cũng không tệ cổ quỷ mở miệng đối đ ạ i tội tỷ rất hở h ữ g phóng ra một cái bước chân trực tiếp biến mất ở nơi đó xúc điệu thành thốn giống như đảo mắt đến tội tỷ trước người một cái đại thủ hướng phía nàng trộm tới một giây sau lại là cái tay kia đánh bay phản khúc đao chém vào phía trên lưu lại một đầu thật sâu nấn sâu cổ quỷ không vì mà thay đổi miệng đ ỗ n g nhiên đi lên đại lượng con rán từ trong miệng bay ra ngoài tội tỷ ánh mắt khẽ biến nhanh chóng t ố i hậu cổ quỷ lại lấn người để lên đến hai tay bỗng nhiên chộp vào tội tỷ đơn bạc trên thân thể hùng hăng hất lên tội tỷ bay tứ tung ra ngoài n g h mặt một mặt từ mít bên kia thất ngôn con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên có thể thành cổ quỷ chất động con mắt đón lấy phát hiện cái gì túi đầu nhìn xem cổ tay của mình mới phát hiện kia cổ tay miệng đứt gãy bên trong không có máu chảy ra ngược lại là lít nha lít nhít côn trùng rất có thể nhảy nhót nhưng ăn như vậy bắt đầu mới có nhai kình đứt gãy cổ tay miệng bị mấy đầu con rết xuyên thấu hết n ụ may và liên tiếp trở về một hai lĩnh đội nhìn xem cổ quỷ sắp mặt thời gian dần qua lộ ra tuyệt vọng giống như tội tỷ cũng không phải đối thủ cái này quỷ đến tội cùng mạnh bao nhiêu sụp đổ gian phòng bên trong điện quang đang l o i lên tội tỷ từ trong đó đi tới ánh mắt hờ hững nhìn xem cổ quỷ trên người ngươi có giải khai cổ độc giải dược sao cổ quỷ biết ta tội muốn cứu sơ nhạc khan giọng lên tiếng thân thể của ta chính là giải dược như vậy ngươi muốn thế nào làm tội t ỷ đem một thanh khát phản khúc đao rút ra cầm n g ư ợ c trong lòng bàn tay từng bước một hướng phía cổ quỷ đi đến ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh s ô n g đi lên nhanh đến cực hạn tốc độ tại cổ quỷ nhãn bên trong phảng phất có thể thả c h ầ m mấy lần cho dù tội t ỷ tốc độ đã nhanh đến mắt thường bắt giữ không đến nhưng ở cổ quỷ nâng trong tay vẫn là một quần chúng đích trên người tội tỉ k cổ quỷ nhìn xem loại ánh mắt này ngược lại biến thành hưng phấn lên ánh mắt của ngươi ta rất thích ta càng ưa thích đem loại ánh mắt này biến thành một chút xíu sợ hãi đến tuyệt vọng nói xong cổ quỷ nâng lên hai tay to lớn như cây gỗ khô một đôi n ằ m đấm tựa như là hai cái vung mạnh đại thiết chủ y điên cuồng địa rơi đập đều rơi trên người tội tỷ từng tiếng nổ vang đ á vụn văng từ phía mặt đất không ngừng lõm vô số vết dạn hướng phía bốn phía lan tràn thất ngôn nhìn xem một màn này biểu lộ điên cuồng chính là như vậy c h ậ m d ã i tra t ấ n nàng đừng cho nàng thợ cơ hội một hai lĩnh đội cảm giác toàn thân bất lực ánh mắt tuyệt vọng hoàn toàn biểu lộ ra ít như sau cổ quỷ đình chỉ điên cuồng công kích dưới thân mặt đất đã lõm vài mét sâu bùi mù một chút xíu kết thúc cổ quỷ nhìn chằm chằm lại vẫn gặp tội ánh mắt còn tại mỡ to muốn sợ hai cùng tuyệt vọng cũng không có hiện hiện. g cổ, cổ, cổ, cổ, cổ, lên lên cổ quỷ vung mạnh i l cánh a không tay nện trên người tội tỷ đập xuống đất bàn tay dùng sức bắt lấy tội tỷ thân hình gầy gò tiếp tục có các loại cổ trùng từ làn da vết nước bên trong leo lên da lan tràn trên người tội tỷ người sau muốn dùng quỷ lực tránh thoát nhưng căn bản không làm nên chuyện gì nữ nhân còn có thể nhảy n ó sao cổ chúng lâm vào băng vải bên trong rất nhanh bên trong máu tươi liền thẩm thấu băng vải trở nên đỏ sậm cổ quỷ hé miệng lại phun ra hai đầu con diết leo lên trên người tội t ỷ ngay sau đó nhanh chóng từ tội t ỷ trong lỗ thai chui vào cổ quỷ sẽ rách thanh âm bọn chúng sẽ đem ngươi khí bẩn đại não toàn bộ móc sạch thân thể của ngươi ta cảm giác được rất đặc thù ngươi sẽ làm vì không tệ dinh dưỡng cung cấp cho ta hấp thu rất nhanh tội tỉ trong lỗ thai có máu tươi chảy ra tội tỉ biểu tình biến hóa ánh mắt có cải biến nhưng ánh mắt không phải là cổ quỷ mới đã chết sao? cổ h ế t lạng sao. c quỷ đã mất đi hứng thú nâng lên tay ngón tay nắm tội tỷ đầu tại thất ngôn ba người dưới tầm mắt tay k i a chỉ đột nhiên vận động tội tỷ đầu chính là một trăm sáu mươi độ địa thay đổi cổ xương cổ sống đứt gãy thanh âm rõ ràng vang lên trong không khí đồng thời địa càng ngày càng nhiều cổ trùng bao trùm tội tỷ toàn thân k i a băng vải bên trong máu đen không ngừng mà thẩm thấu ra băng vải bên trong thân thể phảng phất đã gặm ăn không còn một mảnh cổ quỷ nâng lên tay dự định đem tội tỷ nuốt xuống thể nội sau đó lại đi hưởng dụng sơn nhạc thân thể lúc này bỗng nhiên sâu kín một thanh âm vang lên người phạm sai lầm cổ quỷ đình chỉ động tác nhìn xem trong tay tội tỷ sau đó trong tầm mắt chỉ thấy kia lít nha lít nhít cổ trùng cùng vũ cát rụng xuống toàn bộ tử vong trong lỗ hai con giết cũng chui ra ngoài rơi xuống đất dãy rủa mấy lần đã không còn bất luận cái gì động tĩnh kia rõ ràng đầu trong c ặ p mắt trong mắt còn bao trùm lấy sinh cơ nhìn chằm chằm cổ quỷ ánh mắt có biến hóa là càng thêm băng lãnh tội tỷ trong mắt nhìn chằm chằm cổ quỷ bình thường tử vong không tốt sao cổ quỷ bỗng nhiên như giật điện vông ra tội tỷ chỉ thấy trên bàn tay có vật sống đồng dạng chú văn đang không ngừng n ú c ních đại lượng cổ trùng tựa như là g ặ n kháng thể không ngừng m à từ vết nước bị leo ra dày đặc rơi xuống trên mặt đất nhanh chóng tử vong đây là cái gì n g u ồ n rủa cổ q u ỷ cảm giác trên cánh tay cổ trùng đều đang nhanh chóng tử vong bước ra bên ngoài cơ thể một giây sau hắn bắt lấy cánh tay vỡ ra đến l ắ p tại một bên trên tường trên sàn nhà tội tỉ một chút xíu đứng dậy hai tay dâng đầu một chút xíu địa thay đổi trở về đong đưa mấy lần không ảnh hưởng chút nào l h u ộ n đỏ băng vải chóc ra trên mặt đất hiện đầy vết thương hai tay bại lộ với trong không khí tội tỉ hai mắt biến thành đen như mực toàn thân tản mát ra một cỗ tràn ngập tả ý quỷ khí quỷ khí lợt trôi nổi không chừng ác ma hình thái một đôi hẹp dài huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm cổ quỷ tràn đầy trêu tức ác ma đây là cổ quỷ cái thứ nhất nghĩ tới từ ngữ tội tỷ không người nhặt lên trên đất cái k i a thanh vỡ vụn phản khúc đao c h â n trùi không khí cánh tay vết thương tại làm sâu sắc dì r a máu đen hình thành nguyên liền rủa leo lên tại phản khúc t r ê ế n ao nguyên r a mùi trở nên càng vì nồng đậm n g ư ơ i có lẽ không biết ta một mực khát vọng tử vong bởi vì vì chỉ cần ta sống không tưởng tượng nổi thống khổ tra tấn liền xuất hiện ở trên người nhưng cũng tiếc nó sẽ không để cho ta chết vô luận bất luận cái gì phương thức nó lấy đi ta giải thoát để cho ta gánh chịu nó tất cả tội ác tội tỷ mở miệng yếu ớt trong tay phản khúc đao hoàn toàn bị nguyền rủa nơi b a bọc bình tĩnh n g ư ỡ n khí để cổ quỷ ý thức được k h ô n g ổn nó bỗng nhiên t ố i hậu đồng thời mở ra miệng rộng lại làm một đầu kim s ắ c đại mãng từ trong miệng chui ra ngoài lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào tội tỷ mà lúc này tội tỷ phóng ra một bước trong tay đứt gãy phản khúc đao lóe ra một vòng hàng quang xuất hiện tại cổ quỷ trước mắt cổ quỷ muốn làm ra thế công trong lúc nhất thời đều không thể hiệu quả hoặc là nói là trong nháy mắt bị tan g ã Kim s ắ chương mạng x c sáu trăm n một mươi sáu cường a đại sinh mệnh một ngụm nước đ mất chương sáu trăm một mươi sáu cường đại sinh mệnh một ngụm nước, nước mất cổ quỷ hai mắt vé mang cảm nhận được thể nội bồi dưỡng thật lâu cổ trùng đều đang không ngừng tử vong bọn chúng không tiếc hết thể chui ra vết nước ra rơi xuống đất dãy rủa mấy lần liền mất đi sức sống không động đậy được nữa cổ quỷ bỗng nhiên nhanh lùi lại một nháy mắt kéo ra xa mấy chục thước khoảng cách trên mặt đất b ò khai một đầu thật dài ngân sâu nhưng mà một năm đầu tội t ỷ cũng đến trước mắt cất bước ở giữa đồng dạng trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách mấy chục mét cổ quỷ vừa mới giật mình tội t ỷ trong tay đứt gãy p h á n khúc đao phá vỡ ngực tiếp lấy một trường t r ậ n vỗ tại trên c h ô i đao c h ô i đao hoàn toàn không có vào thể nội bá đạo q u lực cũng đem cổ quỷ thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài một tiếng ầm vang thân thể đụng vào trên v á t ư n g vết d ạ n trong nháy mắt hướng phía bốn phía lan k i a sắt thép đồng dạng lồng ngực lót một khối lớn huyết nục băng liệt nhưng không có máu tươi chảy ra mà làm à u đen vật chất nhìn kỹ lại những cái k i a đều là nhỏ bé cổ trùng điên cuồng địa đang bạo động mặc dù đang chạy trốn nhưng cuối cùng nhất đều tránh không được tử vong k i a cắm vào ngực p h á n khúc đao đem phía trên nguyền rủa hoàn toàn thả ra ra màu đen t r ú văn hình thành màu đen xích sắt lan tràn tại thân hình khổng lồ bên ngoài thân cổ q u ỷ không có cảm giác được đau đớn nhưng cảm giác thể nội cổ chết gần hết rồi nó không có sinh mệnh thể trưng sinh mệnh lực thể hiện chính là thể nội cổ thân thể thể sắc càng giống là một cái của mình vì tất cả mang theo kịch độc cổ cung cấp sinh tồn lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh nhưng hoàn cảnh cũng cần đi duy trì cho nên cổ cũng cho cổ quỷ cung cấp sinh mệnh nguyên tuyển cho nên cổ chết rồi vậy cái này bất thể sắc cũng không có cái gì dùng cổ quỷ cũng coi như trên ý nghĩa chết rồi cổ quỷ một đôi tay hung hăng xé mở mình đến ngực đem tiêu một thanh đứt gậy phản khúc đao lấy ra lắc tại một bên hai tay bởi vì vì đụng vào trong đó cũng đã chết đại lượng cổ trùng l í t nha l í t nít h địa rơi xuống nữ nhân này quá quỳ dị tiếp tục ta tất cả cổ đều sẽ chết thảm thế giới nhân loại thế mà cũng có dạng này bắn quỷ chỉ có thể để tiên sinh tới đối phó cho dù tình huống trở nên mười phần nguy cấp cổ quỷ sau này duy trì tỉnh táo nó không có quá nhiều tình cảm càng giống là một cái người máy n h i ệ m đến tận đây cổ quỷ một cái tay t r ộ p vào cổ tay đem toàn bộ bàn tay vỡ ra tới đứt gãy trong đó huyết m ụ đang liên cùng núp ních một vũng lớn đen nhánh s ề n sệt vô cùng chất lỏng chóc ra rơi xuống đất lập tức liền gặp kia một đ o à n chất lỏng màu đen một chút x í u nâng lên đến hai cái điểm sáng tại mặt ngoài di động sau đó mở rộng hai cái lấp loe ô quang hạt trâu chuyển động là hai viên con mắt cái này đặc dính hát vật hiển nhiên cũng là một con cổ toàn thân núp ních một chút hát dịch cổ đông nhiên hướng phía bên kia đánh tới. tội tỷ vừa chào đón hắt dịch cổ liền c u ố n ở bên ngoài thân lâm t lít nhít nha đen, gai l vào bên ngoài thân bên trong xâm nhập thân thể của nàng cổ quỷ quay người trong nháy mắt đến thất ngôn trước người cưng phong quét vào trên thân thất ngôn hơi b i ế n sắc mặt không đợi nói chuyện cổ quỷ một cái tay liền tóm lấy thất ngôn đ ó lấy phá vỡ một bên v á c h tường xông vào trong viện trong c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy bên kia hắt dịch cổ điên c u ầ n địa xâm nhập tội tỷ thân thể tội tỉ mặt không biểu tình một cái tay chộp vào hắt dịch cổ bên ngoài thân trần chui lẳng ra phóng thích ra người đền rủa lan tràn tại hắt dịch cổ trên thân trong chốc lát, hắc dịch cổ tựa như là gặp mối ăn địa điên cuồng địa quận rút bắt đầu đại lượng hắc dịch nhỏ xuống bốc hơi cuối cùng nhất trở nên lớn chừng bàn tay chỉ còn lại hai viên tròng mắt tại chuyển động tội t ỷ khép lại năm ngón tay đem hắc dịch cổ bóp nháo nhoẹt ánh mắt nhìn tại kia vỡ tan vách tường bên ngoài đêm tối tội t ỷ liếc mắt một hai lĩnh đội xem trọng lao đầu tử rất mau trở lại tới nói xong liền muốn đuổi theo ra đi h i hẹ nhưng ở lúc này trên ghế s a lon phương lão bỗng nhiên kịch liệt nôn mửa liên tù từ ngụm máu đen từ miệng bên trong rũng manh thể đ n ra một lĩnh đội lao đi máu tươi mở miệng nói ra phương lão bệnh tình chuy tội t ỷ nháy mắt mấy cái từ bỏ truy kích trở lại phương láo bên cạnh dùng băng vải đ è m k i a m ộ t ngón tay t r ó i lại từ trong túi lây ra một bình nhỏ dược hoàn vặn ra cái nắp từ trong đó đổ ra hai viên màu vàng dược hoàn để vào phương láo trong miệng tội t ỷ mắt nhìn một lĩnh đội đi rót một ly nước tới một lĩnh đội liền vội vàng đứng lên tiếp lấy lại đ ố i nhị thủ lĩnh đội nói ra tiếp tục đấm b ó p một chút lao đầu từ ngực nhị thủ lĩnh đội liên tục không ngừng gật đầu làm theo lập tức tội tỉ đứng dậy hướng phía vừa đi bên kia sơn nhạc nằm trên mặt đất thân thể còn ở vào đứng máy trạng thái tội tỉ ngồi sụt xuống, xuống. bàn tay thả trên người sơn nhạc nhìn xem lồng ngực kia thương thế cùng toàn thân các nơi các loại khác biệt trình độ vết thương t r ầ m ngâm một chút tội t h huy động lấy đầu ngón tay đem phía trên tất cả nguyền rủa toàn bộ hấp thu về thân thể bên trên vật sống đồng dạng nguyền rủa leo lên tại băng vải bên trên lập tức n h a o nhao chui về băng vải khe hở dưới trong máu thịt thu hồi nguyền rủa sơn nhạc m í mắt run dày mấy lần tiếp lấy bỗng nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy h ắ n ngạc nhiên nhìn xem b ộ t phía mở miệng hỏi ta còn chưa có chết sao vừa nói xong sơn nhạc cũng cảm giác toàn thân nhất là ngực chuyển đến kịch liệt đau đớn nhìn xem đấm máu ngực tiêu huyết động thậm chí có thể bông xuống hai cái nằm đấm máu đen còn chảy ra tới cái này nếu là t h ư ờ n g nhân đã sớm đ a n g chết tội tỷ cũng hiểu rõ sơn nhạc thể chế bởi vì vì quỷ chết đói nguyên nhân sinh mệnh lực của hắn càng vì cường đại cho dù thương tới trọng yếu khí bẩn trong lúc nhất thời cũng không chết được mà đối với hắn tới nói tốt nhất trị liệu những n à y kinh khủng thương thế d ư vật đó chính là đồ ăn đại lượng đồ ăn những n à y sẽ bị thể nội quỷ chết đói đều hấp thu sau đó đi sửa phục thương thế đau sơn nhạc mở miệm thật đói muốn ăn đồ vật tội tỷ mở miệm hỏi muốn ăn cái gì chỉ cần là có thể ăn đều được chờ một chút tội t ỷ quay người rời đi rất nhanh trong bóng tối truyền đến thanh âm tiếp lấy dòng giã một đài m á h bán hàng đập xuống đất pha lê vỡ vụn đại lượng bành hóa thực phẩm chờ đồ ăn vặt lật ra tới sơn nhạc con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên vươn tay nắm lên thực thuần thục mở ra toàn bộ để vào trong miệng ăn mấu nghiến tội t ỷ hỏi còn cần không còn muốn một phần sơn nhạc miệng đầy đồ ăn vặt mạch vụn mơ hồ không do nói đón lấy lại là một đài máy bán hàng đập xuống đất tội t h còn chi kỷ địa sẽ mở sắt lá thuận tiện cung cấp cho sơn nhạc sử dụng sơn nhạc thấy đồ ăn vặt liền phản g phất biến thành hải tử q u ê n mất đau đớn lộ ra tiểu d u n g tạ ơn tội t ỷ người trước từ từ ăn tội t ỷ gật gật đầu quay người trở lại phương láo bên kia mà theo sơn nhạc ăn như h ổ đói cái k i a t r ê n thân kinh dị vết thương bị gặm ăn huyết nhục đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lại phương láo bên này tại một hai lĩnh đội chiếu c ổ u giới phương lao đã thức tỉnh nhưng bởi vì vì trò chơi nở tờ cờ hóa t h ầ n chí vẫn như c ũ duy trì đ đận trạng thái không sao một lĩnh đội trà sắt một chút mồ hôi cũng không biết là dọa đến mồ hôi lạnh vẫn là bận đ i u mồ hôi nóng tội thì nhìn chầm chầm phương hơi chầm tư đang suy tư cái gì nhị thủ lĩnh đội mở miệng nói ra vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục xuất phát tội tỷ lắc đầu ta nghĩ nghĩ chìa khóa cái chỗ kia vẫn là chính ta đi thôi các ngươi lưu tại nơi này giúp ta chiếu khán lao đầu tử hiện tại nhà này t r o n g đại lâu ít nhất là an toàn một hai lĩnh đội sửng sốt một chút trong lòng do dự tương đối mà nói nếu như đi theo tội tỷ đi kia chìa khóa địa phương cũng xác thực còn có các loại không tưởng tượng nổi nguy hiểm lục chỉ cùng hàn phong chết thảm đã rõ ràng địa thông báo cho bọn hắn cho dù cảm giác a n toàn bạo dạp tội tỷ ở bên n g cũng cam đoan không được bọn hắn an toàn cần thiết thời gian người ta dẫn đầu cân nhắc tự nhiên là chính mình huống hồ hai người bọn họ ở trong mắt tội tỷ đến địa vị nhưng xa xa không kịp phương lão nhưng lưu tại nơi này ta lo lắng con quỷ kia sẽ còn trở về một lĩnh đội mang theo bất an sẽ không tội tỷ nhàn nhạt mở miệng con quỷ kia bao quát t h â n ôn đều không phải là ngớ ngẩn bọn chúng nếu có báo thủ như vậy sẽ ở chìa khóa địa phương chờ ta đương nhiên nếu như còn có lá g â n này ta cũng hy vọng bọn hắn ở nơi đó tránh khỏi ta đi tìm hai cái l i n h đội nháy mắt mấy cái trong lòng tự nhủ đây chính là thực lực ngựa khí rõ ràng như thế bình tĩnh thế nào cũng cảm giác như thế bá khí đâu có đạo lý a vậy chúng ta liền lưu tại tầng hầm đi hai người gật gật đầu bên kia sơn nhạc khiêng m á y bán hàng tới đem một bao khoai tây trên toàn bộ rót vào miệng bên trong mở miệng hỏi vậy ta đâu tội t ỷ nhìn xem sơn nhạc bởi vì vì điên cuồng ăn trên người hắn những cái kia kinh khủng thương thế đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị lúc này chỉ còn lại một đầu lõm vết sẹo ở nơi đó ta hy vọng ngươi lưu lại nhưng cần chủ động ở trên thân thể ngươi tội t h nói sơn nhạc c h ầ m ngâm một chút tiếp lấy cắn răng nói ra ta cũng đi cùng thất n môn tên kia phản b ộ i tổ chức còn thấy chết không cứu ta muốn đem đầu hắn vặn xuống tới tội tỷ nháy mắt mấy cái không có cự t u y ệ t ngồi sổm xuống một ngón tay đụng vào tại phương láo trên thân một đường chú văn chui ra bên ngoài cơ thể bao trùm tại phương láo trên cánh tay nhị thủ lĩnh đội nhìn xem nội tâm hiện hiện bảo hộ phủ lời trước mắt nhịn không được hỏi đây là cái gì n g u y ê n rủa người hoặc là tội tỷ nhìn xem hắn nhị thủ lĩnh đội cười khô một chút khoát tay háo ta liền hỏi một chút tội tỷ đứng người lên đối hai người phân phó hào hào ở tại tầng hầm Quỷ thành cái này phó bản biết giải mở đến lúc đó ta biết trở về tìm các ngươi mặc dù trong hai người tâm sầu lo nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể gật gật đầu yên tâm đi chữ lương đầy đủ chúng ta đánh chết không ra kia đi thôi tội tỷ gật gật đầu mắt nhìn s ơ n nhạc s ơ n nhạc khiêng máy bán hàng dẫm lên miệng thủy tinh c ạ t bã đi ra phía ngoài tội tỷ có chút bất đắc dĩ đem máy bán hàng ném đi đi ta phải lai xe trên đường còn có rất nhiều có thể lấp đầy bụng của ngươi ta đem máy bán hàng đặt ở trên mui xe không được sao không được cùng một thời gian một gian cũ nát phòng lập tôn bên trong cổ quỷ xé mở s á t lá đem trong tay thất nôn ném xuống đất đo lấy ánh mắt rơi vào nút ở nơi hẻo lánh bên trong hai cái trò chơi nở bờ cờ phòng ốc t o à n hắn ra không chút do dự nâng tay nắm lên nhét vào miệng bên trong như ăn tươi nuốt sống hai ba cái liền hưởng d ụ n g h o à n t đất cổ quỷ ngồi xuống tường đồng vách sắt giống như cao lớn thân thể giờ phút này bị xé nước đại lượng bộ vị nhưng tình huống trong cơ thể so bên ngoài cơ thể nghiêm trọng nhiều lắm một cái dạng này thân thể nuôi giữa ngàn vạn cái cổ trùng mấy trăm loại khác biệt cổ trùng nhưng bây giờ cơ h ộ i toàn bộ bị tội thì rết sạch chỉ còn lại mười mấy loại cổ trùng còn chưa chết vong đắc ý nhất hắc dịch cổ cũng mất hắn muốn báo thủ nhưng rất rõ ràng mình thế nào làm cũng sẽ không là đối thủ cho dù đem mặt khác mấy cái quỷ cùng một chỗ kéo qua biện pháp duy nhất chính là chờ đợi vị tiên sinh kia nữ nhân này ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết nàng có bao nhiêu đáng sợ đối sao cổ quỷ lành lạnh mà nhìn xem thất ngôn thất ngôn nội tâm xích chặt bình tĩnh lên tiếng ta biết nhưng là không nghĩ tới quỷ tờ mờ biết ngươi như thế yêu cả lúc đến có bao nhiêu b ạ khí chạy thì liền có bao nhiêu chật vật thất ngôn nội tâm m ă n thầm cùng lúc mình cũng tại nghiêm nghị hắn chưa bao giờ thấy qua nữ nhân kia chân thực thực lực lần này thấy được mới rõ ràng trước đây nữ nhân này đối đ ã i mình hoàn toàn chính là một loại hưu nhàn tiêu khiển thức địa t r e o tức nữ nhân này quá kinh khủng là thật t ắ t ma thất ngôn chú ý đến cổ quỷ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra hiện tại thế nào xử lý đi tìm ngươi trong miệng vị tiên sinh kia cổ quỷ đứng người lên chậm rãi mở miệng có thể thất ngôn đi theo t h ầ n một giây sau cổ quỷ tay liền bỗng nhiên bắt lấy thất ngôn thân thể thất ngôn biên sắc nhìn chằm cổ quỷ cổ quỷ đại nhân ngươi làm cái gì cổ quỷ toàn thân toát ra quỷ khí miệng há mở lít nha lít nhít mắt ti hi xuất hiện tại trong miệng hài hước lên tiếng ta sẽ đi tìm tiên sinh nhưng ngươi coi như xong ngươi biết ta vì cái gì mang lên ngươi sao bởi vì vì ngươi cũng là ta dinh dưỡng phẩm bán quỷ đối ta ích lợi rất lớn trong cơ thể ngươi quỷ ta cảm giác được rất không giống hẳn là có thể nuôi sống trong cơ thể ta không ít cổ thất ngôn n g h e xong s á t mặt không tự giác địa tái nhuận muốn dạy khỏi thân nhưng điểm ấy quỷ khí căn bản không có ý nghĩa thất ngôn cắn chặt h à n răng nhìn chằm chằm cổ quỷ ánh mắt dữ tợn ngươi cái này đáng chết quỷ đồ vật cổ quỷ nắm chặt bàn tay thất ngôn toàn thân đôm đốp rung động gân cốt trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra tới thất ngôn miệng phun máu tươi ánh mắt leo lên đầy tơ máu cũng không phải là bởi vì vì đau đớn mà là không cam tâm lao tử cuối cùng nhất thế mà chết tại như thế một tên trên thân thành vì thân thể ta một bộ phận đi ta cổ đói không được cổ quỷ nói mở ra miệng rộng đem thất ngôn đưa vào vực sấu mép đen bên trong lộc cộc một tiếng thất ngôn toàn bộ thân thể chính là bị cổ quỷ nốt xuống chương sáu t ư ờ n g như hai người đột phá gông c ù n x i xích chương sáu thường như hai người đột phá gông cùng xiềng xích làm bị nuốt đi xuống nháy mắt thất ngôn trước mắt lâm vào đèn kịt một màu mạnh liệt ngạt thở cảm giác theo đè ép cảm giác lan tràn tại toàn thân cảm giác sợ hãi tràn ngập nội tâm hắn cảm giác thân thể tại rời xuống đồng thời toàn thân thân thể các ngõ ngách xuất hiện lít nha lít nhít toàn tâm đau đớn lan ra x é rách huyết n ụ c tách rời dày đặc ngứa tất cả cổ trùng trong nháy mắt chen trúc đi lên g ặ m ăn thất ngôn cái này mỹ vị thân thể không lao tử không muốn liền như thế biệt k h t chết thật sâu trong tuyệt vọng sinh ra lấy không cam tâm đồng thời càng ngày càng mạnh liệt thất khiếu đều bị cổ trùng bò vào đến Thị g i á chính t là như vậy chính là loại cảm giác này chúng ta đợi dạng này tra tân quá lâu ngược ma quỷ tại điên cùng địa gào thét không chút nào đi để ý thất nôn chết sống thất nôn không có đi chửi rủa thể nội gái này biến thái đến cực hạt quỷ cũng không có cách hán giờ phút này đã đã mất đi ý thức có lẽ là tâm tính ảnh hưởng sắp chết trạng thái để trong cơ thể hắn không cam lỏng càng ngày càng mãnh liệt thậm chí bao trùm tuyệt vọng một đôi khát máu thành tính con mắt tại đen nhánh bên trong dần dần hình thành tràn ngập điên cuồng ă n hết thất n ô n cổ quỷ chậm dại đứng người lên nhìn xem thân thể của mình ánh mắt đảo mắt với người liền rủa miệng bên trong thì thào lên tiếng đến đổi một bộ dáng người mới được phóng ra bước chân nặng nề cổ quỷ đi ra phía ngoài nhưng đi ra hai bước nó chợt dừng bước đen nhánh mắt động lấp lóe không yên tìm mang nó cúi đầu nhìn xem nửa người dưới của mình cứng ngắc đầu thay đổi nó đôi thân thể không có cảm giác nhưng giờ phút này rõ ràng địa phát ra được trong thân thể c là không có hấp thu dinh dưỡng vẫn là con quỷ kia mang theo người rủa cổ quỷ thì thào lên tiếng phốc phốc kết quả vừa nói xong n y mắt bụng của nó đ ỗ n g nhiên phá vỡ một cái tay vân l r a đại lượng cổ trùng lao ra tán loạn trên mặt đất nhao nhao tử vong ngay sau đó cái kia vết nước cấp tốc mở rộng một cái bóng đen như phá bụng ra đời hải nhi cấp tốc xông ra rơi vào cách đó không xa cổ quỷ nhìn xem vỡ tan bụng có cổ quỷ leo ra tử vong cũng có leo ra hướng phía thân thể cái khác bộ vị bỏ đi cổ quỷ nâng ngẩng đầu lên nhìn xem cái bóng đen kia thì thào lên tiếng ta ngược lại thật ra xem t h ư ngươi ta tất cả cổ vậy mà không có đem ngươi ăn hết bóng đen chầm d ã i đứng người lên xem ra vẫn là đem ngươi cùng ngươi thể nội con kia cổ xe rách sẽ chầm chậm ăn hết mới được mặc dù dạng này hấp thu dinh dưỡng biết giảm bớt đi nhiều cổ quỷ nhàn n h ạ t mở miệng trên thân tràn ngập ra ác liệt quỷ khí góc chăn rơi âm u bao trùm nửa người thất ngôn có chút quay đầu liếc xéo tại cổ quỷ trên thân giờ phút này đôi mắt kia tại m ư tối k h ắ t máu như ác ma giống như đ i ê n cuồng giết chóc các loại tràn ngập tại toàn thân bên trên t h â trọng hô hấp từ miệm n i phun ra đến mang theo nóng hồi bạch khí thất ngôn nhìn chằm chằm cổ qu hoàn toàn bị những này điên cuồng tình cảm thay thế xé nát ngươi thật giống như còn chưa hiểu một điểm thất nôn phóng ra một bước đ ố n g nhiên vọt tới cổ quỷ trước mặt cổ quỷ nâng lên một cái tay một quyền tinh chuẩn điệm nện ở thất nôn trên đầu toàn bộ thân thể hung h ă n g đụng vào mặt đất thất nôn trên thân lóe ra máu tươi cổ quỷ đạm mạc mở miệng vẫn là không chịu nổi một kích nói vươn tay bóp lấy thất nôn phần cổ vừa cầm lên đến thất nôn đ ố n g nhiên bạo khởi hai tay chộp vào hát thủ hốt rồi một tiếng cổ quỷ cả một cánh tay bị thay đổi xe r á c da vỡ tan gân cốt cùng thịt nát vầy ra ra cả một đầu tay cụt rơi xuống đất đã không trọn vẹn không chịu nổi. c ổ quỷ ngơ ngác một chút nhìn xem bả vai địa đứt gãy ánh mắt có biến hóa t r ô n v ù i cấp thế nào đột nhiên là con tia ngược ma quỷ sao thất n ô n rơi trên mặt đất thân thể nằm xuống k i a vỡ vụn sau nào trước chuyển phát nhanh địa chữa trị khoe miệng lên, lên lộ ê n l ra trêu tức tiêu dung thất n ô n lành lạnh mở miệng còn phải nhờ có ngươi à không phải là để ngươi bước một chút ta còn không biết mình còn có dạng này tiềm năng c ổ quỷ trầm âm đại khái đoán được nguyên nhân là bởi vì vì thời khắc sắp chết còn không có tiếp nhận tuyệt vọng mạnh liệt cầu sinh dục vọng cùng không cam lòng cảm xúc dẫn đến ngược ma quỷ đem tất cả tổn thương hấp thu tăng lên quỷ lực trực tiếp đến trôn v ù i cấp cũng không phải là ngược ma quỷ có bao nhiêu đáng sợ mà là nó tìm tới tốc chủ thật thích hợp cổ quỷ mơ hồ phát giác được không đúng nắm lên một bên tủ lạnh hướng thất ngôn đập tới không đợi quay người nhanh lùi lại thất ngôn liền xuyên qua tủ lạnh đến cổ quỷ trước người một cái tay trộm tới tia tường đồng b á c h sắt giống như thân thể trong nháy mắt yếu ớt địa bị xé mở một cái lô h n g lớn ngang ngược bá đạo quỷ lực đem cổ quỷ toàn bộ thân hình đụng vào trên vách tường thất ngôn nâng tay năm ngón tay tựa như là năm trôi sắc bén lơi dao rơi vào trên người thân thể phá vỡ càng lớn vết nước càng nhiều cổ trùng rơi ra ngoài lập tức tử vong. cổ quỷ nghiêm nghị quỷ này lực rất có thể đã là t r ô n vùi giai đoạn thứ ba có thể xung kích hủy diệt cấp t r ô n vùi cấp phân vì ba cái trạng thái giai đoạn mặc dù đều thuộc về vị một cái cấp bậc nhưng một cái cấp bậc khác biệt t r ê n l ệ n h cũng không nhỏ thậm chí có thể g i ế t chết thấp với một cái cấp bậc cổ quỷ tại giai đoạn thứ nhất mà trước mắt thất ngôn rất có thể đã đến giai đoạn thứ ba cổ quỷ nghiêm nghị nó biết mình không có cơ hội chạy trốn đẻ thấp l ấ y thanh âm ngươi g i ế t ta không có ý nghĩa ta có thể dẫn ngươi đi gặp vị tiên sinh kia hắn có thể cấp cho người càng nhiều thất ngôn trầm mặc tiếp lấy cười một tiếng chủ động vươn tay nhưng một giây sau, vốn là nắm tay thủ thế đ ỗ n g nhiên hất lên cổ quỷ đầu trong nháy mắt nổ bể ra tới không có máu tươi cùng óc tùy tiện tản mát các nơi ta không cần những vật này cũng không cần nghe theo bất luận kẻ nào hiện tại lao tử là lớn nhất thất ngôn ánh mắt lãnh n ạ o khoe miệng niết lên hoàn toàn không có ngay từ đầu sầu lo cùng b ấ tan toàn thân tràn ngập tự tin cùng k i n h thường cùng lúc trước tưởng như hai người không có đầu cổ quỷ không trọn vẹn không chịu nổi thân thể còn tại động đậy kia l à c còn lại cổ trùng đang thao túng muốn đi thoát đi thất ngôn một cái tay nắm lấy không đầu thân thể hướng phía hậu phương đi đến đến nơi hẻo lánh bên trong xé rách thân thể đem bên trong các loại ẩn chứa kịch độc đến cổ trùng từng cái lấy ra b ó p chết d i ế t chết một lát sau từ phòng lập tôn bên trong đi tới thất n g ô n toàn thân đều là các loại buồn nôn chất lỏng năm ngón tay khép lại tay cướp nối tại đôm nốt rung động thất n g ô n lộ ra tiểu dung loại cảm giác này thật sự là quá mỹ d i ệ u nguyên lai ta còn có thể có dạng này tiềm năng đã sớm nên dạng này thất n g ô n hoạt động toàn thân cân cốt thể nội mênh n ô n g quỷ lực để hắn toàn bộ tràn đầy tự tin phảng phất chúng sinh bước kế tiếp rất rõ ràng không phải là sao giết cổ quỷ tiếp lấy liền đi tìm nữ nhất kia đem hắn đầu vặn nát xuống tới đây không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ muốn đi làm sự tình sao ngược ma quỷ tại thể n ạ t thản nhưng lên tiếng thất n môn con mắt chớp động lên nói ra nữ nhân kia s o cái này cổ quỷ lợi hại không ít mặc dù là hiện tại trạng thái thất n môn vẫn là mang theo một tia bất an ngớ ngẩn ngươi vẫn không rõ sao ngươi địch nhân lớn nhất chỉ có mình chỉ cần đem ngươi thể nội tất cả sợ h ã i tâm lý hoàn toàn vượt qua căn bản không có uy hiếp ngươi người cùng quỷ ta đã sớm nói ngươi theo ta tiềm lực đều là vô hạn chỉ cần ngươi vượt qua những này ta liền cung cấp q u lực đột phá gông cùng xiến xích không có hạn mức cao nhất ngược ma quỷ mở miệm thất muốn nghe sắc mặt biến hóa thành tốt một lát sau khoe miệng một chút xíu câu lên lạnh lạnh cười một tiếng nhìn về phía một phương hướng nào đó nghe người hiện tại liền đi tìm nữ nhân kia làm thì nàng chương sáu t r ư ờ i tám phố cũ trong vùng cưỡng chế tiêu phí chương 618, phố cũ trong vùng cưỡng chế tiêu phí lúc sáng sớm thực tế cùng đêm tối cũng không kém là bao nhiêu chỉ là trong không khí nhiều một chút mông lung tàn quang tia sáng tần nặc lên thời điểm bàn ăn bên trên đã trưng bày chuẩn bị tốt mấy phần bữa sáng tần n ạ c gãi gãi đầu tóc dối b ầ i thì vũ từ trong phòng vệ sinh ra ngoài miệng kem đánh răng bọn biển còn không có l a u sạch sẽ thấy tần n ạ c nói ra ưu dạng này liền ngủ đủ rồi trước tiên đem miệng xoa một cái đi tần n ạ c ngồi xuống vừa cầm lấy một cái bánh bao liền bị đánh trở xuống trong mâm tần n g ự thi giải khai bên hông tập rể mang theo nghiêm túc nói ra đi trước đánh răng tần n ạ c đi phòng vệ sinh sau thì vũ ngồi xuống vừa cầm lấy một cây bánh quậy đồng dạng bị tần ngữ thi một cái tay đánh rớt ta đánh răng a chờ mọi người tọa hạ lại nói bữa sáng qua sau mấy người đều ngồi trên ghế quy hoạch xuất phát bước kế tiếp tân ngữ thi mở ra điện thoại địa đồ nhìn xem phía trên vị trí nói ra căn cứ chìa khóa chỉ dẫn chúng ta bây giờ muốn đi đến địa điểm này hẳn là cũng chỉ có năm cây số k i a một vùng là phố cũ đường đi xử lý phố cũ nhà cơ bản đều là bị quả vặt đường phố cùng thương thành bao xuống địa hình rất phức tạp dòng người rất nhiều tốt nhất đều không cần tản ra cùng đi theo cư dân đều bị chế định thành trò chơi nở c ờ cờ mặc dù sẽ không theo quỷ như thế chủ động công kích người nhưng chỉ cần có một chút á c ý điểm này ác ý đều sẽ bị vô hạn phóng đại tân ngữ thi cho tất cả mọi người gửi đi một phần chuẩn xác đi trình lộ tuyến cũng tiêu lên địa chỉ tên thì vũ nhìn xem phía trên địa chỉ mang theo mỉm cười kia một vùng khu vực đều là hộ không chịu di rời phòng ở cũ lao trang trí nơi này là dạo phố thắng cảnh tại tin sông trong thành phố rất có danh khí cơ bản không có cái gì người không biết l a m yên bất an mở miệng nếu như đều là người chúng ta muốn hay không trang phục một chút tỷ như kia cái gì quỷ vật che giấu trên người chúng ta khí tức biến thành bọn hắn một viên bộ dạng này thì vũ trên thân còn cuốn băng vải p h ủ i mắt l a m yên chậm rãi nói ra không cần thiết cái này cùng kinh dị thế giới đồng dạng bọn hắn mặc dù bị trò chơi nở đỡ cờ hóa nhưng lý trí cơ bản nhất vẫn là bảo lưu lại đến bọn hắn cũng sẽ sợ ta trước kia đang run sợ thế giới tùy tâm s ợ r ụ n g đi tại bên lề đường cho một cái quỷ lao thái lửa b ị p lên ta dùng nắm đấm dạy bảo nàng thế nào vì lao tôn người nàng rộng mở trong sáng liên thanh cảm tạ liền rời đi l a m yên nghe há to miệng cả người phảng phất bị im lặng ở t ầ n nặc cũng đã quen cái này lẳng lơ lời nói nói ra kia không có cái gì vấn đề hiện tại liền lên đường đi mấy người không có nói n h ả m nhiều đơn giản mang lên một chút tùy thân vật chính là xuất phát thang máy hoàn toàn bị phá hư xem ra là cùng chuyện tối ngày hôm qua tương quan mấy người chỉ có thể từ trên thang lầu xuống tới trên bậu thang xuất hiện mấy cỗ cư dân thi thể thậm chí là một chút tản mát thi cốt l a m yên nhìn xem những này biểu lộ rất khó chịu biểu lộ thỉnh thoảng biến hóa tần nặc nhìn xem hắn mở miệng nói ra ngươi theo ta ngay từ đầu nhận biết có chút tưởng như hai người lo lắng hai hùng liền cùng chỉ tiểu miêu đ ồ n g dạng l a m yên im lặng ta cũng cảm thấy đều do cái này đáng chết đảm tiểu quỷ đem tâm ta tính đều thụ ảnh hưởng tới đảm tiểu quỷ lại có quan hệ chuyện của ta ngươi tính tình vốn chính là cái sợ hàng ta chỉ là giúp ngươi đem nó phóng đại mà thôi tần nặc nói ra mặc dù trong cơ thể ngươi quỷ không am hiểu đ á n nhau nhưng dự báo nguy hiểm vẫn là có một tay không ngại nghĩ như vậy vừa gặp phải nguy hiểm ngươi luôn luôn có thể sớm biết sớm tránh đi dạng này không phải cũng là một loại năng khiếu đồng thời rất có lực năng lực sao lam yên nghe lời này suy nghĩ kỹ một chút cũng xác thực rất n v u bức lập tức ho nhẹ hai tiếng giống như xác thực cũng không phải không còn gì khác chỉ có thể nói hơi có chút tác dụng đi đảm tiểu quỷ được tiện nghi còn q u o e mẽ ngươi phải sớm nghe ta đã sớm rời đi tòa thành này đâu còn sẽ bị vây ở chỗ này lam yên bởi vì, vì tiểu xong lại tự bế thương người hôm nay trạng thái cũng không phải là rất tốt một mực trầm mặc ít nói tầm nặc để nàng n ợ i trong nhà rõ ràng trở đi nhưng nha đầu này vẫn là khăng khăng muốn đi theo tới tần nặc nhìn xem thương nguyệt sau bà vai hai tay cắm túi chất động con mắt lâm vào trầm tư lâu một đại s ả n h quầy hàng trực ban mặc quần áo khoác lão đại gia còn ngồi ở chỗ đó hắn hôm nay tinh thần cũng không tốt lắm l õ m hớp mắt thản ra đờ đ ẫ t tạ quang ngồi ở chỗ đó cầm lấy hư đấu hơi có vẻ run rẩy tần nặc n h ấ t đẳng người đi xuống nhìn thấy đại gia nhao nhao lễ phép tính địa đơn giản lên tiếng c h à o lão đại gia thấy tần nặc mấy người thang thương khuôn mặt bên trên mang theo vài tia xương sở tiếp lấy khàn đệ mở miệ hỏi tiểu hoa tử các người buổi tối hôm qua, ngủ còn an ổn à. Rất tốt. Liên n không tính, thế nào sao? Tần nào Nạc miệng n hỏi sao? mở g đợi lão đại gia nói quanh co lấy thế nào trả lời lúc thì vũ liền bị tần ngự thi một thanh nữ lại cho cưỡng ép lôi đi cứ xá bên ngoài thì vũ mở ra một cỗ xe dịp động cơ hoạt động hô hô rung động tân nặc một đoàn người từng cái lên xe tân nặc tại tay lái phụ ngồi chậm nhớ tới cái gì nhìn xem chủ vị trí lái thì vũ mở miệng hỏi người lái xe hẳn là rất ổ n à thì vũ cho cái yên tâm ánh mắt khoa vừa đến khoa bốn duy nhất một lần qua tân ngữ t h i nói với tân nặc thắt chặt dây an toàn thả tay xuống sát phủ lên c ả n vị một cước chân ga xe chính là gào thét ra ngoài biến mất tại xương khói mông lung bên trong bốn ước chừng là mấy phút sau tại một đầu trống rông bên lề đường xe dịp chậm rãi dừng lại đầu xe bị đụng sai lệnh mấy chỗ đèn xe hoàn toàn tổn hại xe có lọng che bắn lên động cơ hồng hộp bốc lên khói trắng bên trong liền lam yên dọa đến sắc mặt có chút tái nhận đụng lên đến đối thì vũ hỏi ta muốn hỏi một chút người cái này bằng lái là tại tạ bên trong thi a cái này cùng đứng đắn giá trường học không có bất cứ quan hệ nào thì vũ kéo tay sát khẽ cười nói nơi này đã biến thành một tòa quy thành không có c h ứ n g pháp không có quy tắc giao thông ai còn như thế nào tản tuân thủ quy tắc đâu không báo tố một chút có lỗi với mình người tại tạ bên trong có tuân thủ qua quy tắc giao thông lam yên bị nói á khẩu không trả lời được tần ngữ thi mở dây an toàn nói ra xuống xe đi mấy người xuống xe xuất hiện ở trước mắt chính là một vùng phố cũ khu phố cũ cái này một khối nằm ở thị trung tâm cơ hồ mỗi ngày đều là trong thành thị phồn h o a nhất khu vực nhưng bây giờ lại có vẻ lanh lanh thanh thanh dài rác mấy đạo nhân ảnh tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi lại mấy người căn cứ trong đầu chìa khóa chỉ dẫn đều xác nhận muốn chìa khóa ngay tại trong đó chỉ là nhìn cũng không thế nào dễ tìm tân nặc cũng đã tới hai lần rất nhiều nơi cũng coi là nhận biết không ít hành t ẩ u tại bóng người đều chú ý tới thì vũ mấy người có chỗ khác biệt nhưng ở phát giác được trong cơ thể của bọn hắn quỷ sau đều lựa chọn trầm mặc hoặc là không nhìn thấy n h o nhao rời đi chìa khóa chỉ dẫn kỳ thật rất chuẩn xác thực cho dù tiến vào phố cũ khu phạm vi bên trong bọn hắn vẫn như cũ còn có thể chuẩn xác hơn địa khóa chặt chìa khóa vị trí trên thực tế phố cũ khu không có gì ngoài vắng lạnh rất nhiều cũng không có cái gì biến hóa tựa như những cái kia sắp xếp cửa hàng vẫn như cũ có người tại chiếu khán vận doanh chỉ là nhiều hơn mấy phần m ộ t nạp cùng âm trầm mặc dù là khóa chặt tại khu vực này nhưng cụ thể chìa khóa là cái gì dạng vẫn là cái mế hoặc chẳng lẽ lại thật sự là một thanh kim quang long lánh chìa khóa thì vũ không biết từ chỗ nào trộm được một thùng đồ nướng n ọ t vừa ăn vừa nói nói đều nói không chừng trong h chí khả ậ m một năng, là một con quỷ n vết vết này tân nặc thì thào lên tiếng mà tại lúc này mấy người bọn hắn thần sắc đều là khéo động tiếp lấy đều là nhìn về phía khác biệt vị trí chìa khóa lại xuất hiện chỉ dẫn nhưng vì cái gì chúng ta chỉ dẫn cũng không giống nhau vẫn là nói cái này một cái chìa khóa không phải là một cái trình thể mấy người đều phát hiện bọn hắn tại phố cũ trong vùng đối với đầu này chìa khóa chỉ dẫn đều có chỗ khác biệt ba mươi ba tiểu thuyết internet làm yên bất an mở miệng vậy có phải hay không chúng ta muốn tách ra hành động cũng không sao chủ yếu hoạt động tại trong thương thành phạm vi không phải là rất lớn tìm tới chìa khóa ngay tại thương thành cổng tụ hợp dạng này có thể đạt được bảo hộ tần ngữ thi nhìn xem thời gian nói hiện tại là giữa t r ư a hai giờ rưỡi thời gian trước riêng phần mình đi theo mình chỉ dẫn đi tìm trong thương thành trò chơi nở bờ cờ, cờ đ ư n g đi chủ động trêu chọc cũng sẽ không có vấn đề lớn mấy người gật gật đầu tiến vào thương thành sau liền phân tán ra tới tân nặc từ tây môn tiến đến không lam yên đi theo phía sau quay đầu nhìn xem hắn không phải là như thế sợ a sợ một điểm tốt bốn người các ngươi đều là đại thần ta khế ước một con đảm tiểu quỷ ngoại trừ ô m chặt đ u ổ i còn có thể có cái gì biện pháp lam yên một mặt tâm mệt mỏi địa m ở miệng vậy hãy theo ta đi cũng coi là lao đồng đội tân nặc không có cự tuyệt đảm tiểu quỷ mặc dù có rất nhiều bức nguy hiểm dự báo công năng nhưng cũng chỉ là dự báo không nhất định liền có thể chạy trốn được trong thương thành tự động thang máy hỏng chỉ có thể từ vừa đi lên lầu hai thương thành mặc dù có chút năm xác thực không nhỏ chỉ là nhập khẩu liền phân vị đông nam tây bắc bốn cái nhập cầu tân nặc cùng la m y ê n lên lầu hai là đồ trang điểm cửa hàng khu vực rất nhiều tinh xảo trưng bày đồ trang điểm tán loạn trên mặt đất bốn phía v ậ t động cửa hàng l ã o bản tiêu thụ nhân viên không nhìn lộn xộn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tân nặc cùng la m y ê n la m y ê n lộ ra rất không được tự nhiên tân nặc thì là phủi mắt cái kia tiêu thụ nhân viên mặc dù thoạt nhìn là cái làn da trắng non tiểu tỉ tỉ nhưng trên mặt tái n h u ậ đỏ tươi khoa trường trăng dùng lộ ra kinh dị tân nặc không để ý chút nào mở miệng hỏi làm cái gì hai cái đại nam nhân ngươi cảm thấy cần phải mua đồ trang điểm sao tiêu thụ nhân viên nhìn chầm chầm tần cũng không ở trong cơ thể hắn cảm giác được có cái gì nguy hiểm quỷ ngờ h đầu sâu kín mở miệng cố gắng bạn gái của các ngươi cần đâu một cái khác tiêu thụ nhân viên chặn lại đường đi đi theo mở miệng cười rất quỷ dị vào trong điếm xem một chút đi tin tưởng sẽ có các ngươi thích làm yên cười khô địa mở miệng lao bà của ta rất mộc mạc không hòa trang hiện tại cửa hàng đều thích cưỡng chế tiêu phí tần n ạ c hơi cười lạnh đang muốn tiếp tục lên tiếng một đường hư trắng trong suốt thân ảnh xuất hiện đồng bình ở giữa không trung bạch lăng nữ quỷ nhìn chằm chằm trong cửa hàng con mắt rõ ràng mà lộ ra lên thật không tệ đồ trang điểm vừa vặn gần nhất có quần áo mới mặc vào ngươi mua cho ta điểm hóa trang phẩm tới đi Tần Trường Trả giá tay thiện nghệ, lao thái Trường Trả giá tay thiện nghệ, lao thái Nặc. nghệ, phán. giá giá nghệ, 619. 619. phán. lao lao dự dự không đợi tần nặc nói chuyện bạch lăng nữ quỷ liền bay vào trong cửa hàng đi dạo bắt đầu cực kỳ giống đi ngang qua quần áo cửa hàng không chịu đi bạn gái tần nặc nhìn xem có chút xấu hổ sau bên cạnh lam yên biểu lộ cũng là im lặng những cái kia nhân viên bán hàng nhìn xem bạch lăng nữ quỷ trên mặt đều lộ ra sợ h ã i s á t mặt dọ xét tần n ặ n g cùng lam yên tâm tư thoáng chốc liền không có từng cái ngoan ngoãn mà về tới cương vị của mình không đầy một lát bạch lăng nữ quỷ liền bay ra cầm trong tay không ít vật phẩm trang sức tần n ặ n g nhìn xem bỗng nhiên nghĩ đến quỷ thành xem như kinh dị thế giới quy hoạch phó bản tất cả mọi người bị chế định thành trò chơi nở cờ cờ như vậy bọn hắn tiền tệ tệ có thể hay không biến thành quỷ tệ quỷ tiền giấy đâu tâm hắn nghĩ đến bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên xem ở bên kia chú ý đến bên này cửa hàng lão bản mỉm cười ngươi thứ này coi như không tệ cửa hàng lão bản cười khâu nói đương nhiên, đều là tổng cửa ộ n nhiêu tiền.、Bạch、lăng nữ quỷ mở miệng、hỏi. Nhìn mấy vị diện thiện, liền cho giá đãi, liền tiện. g giá bao Bạch cho hỏi. đãi, quỷ ưu tùy c mở mấy vị hàng lao bản nói còn chưa nói xong bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên nâng tay đáng sợ hút vào lực rơi vào cái trước trên thân trong nháy mắt bị một con tái n h ậ t tay bấm ở bạch lăng nữ quỷ khuôn mặt tái n h ậ t đôi mắt âm trầm địa rơi vào cửa hàng lao bản trên thân không bằng ngươi lại chăm chú nhìn xem ta có bao nhiêu hiền hòa cửa hàng lao bản nghiêm nghị khoe miệng có chút khé động há mồm muốn nói cái gì nhưng nói đến hầu lại là ngại lại cuối cùng nhất biến thành một tia vô cùng gượng ép tiểu dung không phải phi thường hiền hòa tia nếu không ta cho mấy vị miễn phí đi các ngươi nhìn ra sao bạch lăng nữ quỷ lúc này mới vui mừng cười một tiếng đem cửa hàng lao bản ném ra vậy không tốt l ắ m ý tứ lao bản thật đúng là người tốt tiếp lấy nhìn trên người tần nặc lộ ra tiêu d u n g phản phất là nói nhìn ta nhiều biết trả giá nói xong lời này bạch lăng nữ quỷ ôm một đống đồ trang điểm chui về tới t h a n h công cụ bên trong làm yên yên lặng nữ quỷ này tỉ tỉ thật sự là đủ bạc khí tần nặc đ ú n nhún bay nói ra nữ sinh nhà đều có những này yêu thích cái này không phân người cùng quỷ đi thôi nhà tiếp theo cùng một thời gian trong siêu thị một góc nào đó một cái cao lớn bóng đen đang chập rãi di động mở tối hoàn cảnh dưới bóng đen kia toàn thân đen nhánh chỉ có khuôn mặt là tái nhuận chỉ là tại trên gương mặt kia nhưng không có không quan hệ tựa như một khối vải trắng bao trùm ở trên mặt thân thể càng giống l à thạch lấy núp nhích tiến hành di động trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài màu đen dơ bẩn dính ấn trong thân thể sinh trưởng ra một con xúc tu đồng dạng cánh tay màu đen rơi vào trên lan can giống như là dịch nhuẩn lan trang lan ra ngay sau đó k i ê m một chương giấy trắng đồng dạng khuôn mặt hiện ra ngũ quan hình thành một khuôn mặt người trong mắt quỷ dị chuyển động tựa như là hai viên trong mắt tại trong hốc mắt n h p nô còn lại bốn con đang và mèo rất nhanh k i ê m một khuôn mặt người tại một chút xíu hòa tan quỷ một cái tay t r ộ p vào trên mặt xe rách xuống dưới cái này một chương miệng ra máu tươi tại tung thoái vẩy miệng ra lại quỷ dị biến trở về giấy trắng lại nói tiếp trên tờ giấy trắng lại hiện ra một cái khác chương ngũ quan đổi một bộ mặt người tựa hồ có chỗ thích ứng quỷ bắt đầu di động mà trong thương thành tần n ặ n g nhất đẳng người tất cả hành t u n g đều bị nó chuẩn xác địa bắt giữ sau đó nhằm vào trong đó một cái bắt đầu làm ra hành động thương thành tia sáng cũng không nhiều bốn phía đều lộ ra âm ù tần nặc cùng la miên tại lầu hai hành lang đi đến một vòng không có kết quả tiếp tục ở một bên thang máy đi lên lâu ba đều là một chút phòng tập thể thao mặc dù hoàn cảnh có chỗ biến hóa nhưng đối với làm thẻ yêu quý kiện thân người trẻ tuổi như cũng dựa theo định tốt thời gian trở về kiện thân chỉ là họa phong cũng rõ ràng mà kinh sợ rất nhiều rất nhiều m á y tập thể hình bên trong nâng tạ tay tạ người trẻ tuổi phảng phất điên cuồng cử động điên cuồng cho dù đầu đầy mồ hôi cho dù hai tay tiêu h à o kia vượt qua phụ tải hai tay làn da đã xé rách chảy ra máu tươi vung lớn dây thường b ư n u h á n đại thúc một bên điên cuồng vung vẩy trong tay dây thường lớn một bên gạo thét toàn thân xanh mạch máu bạo nhảy ra làn ra bên ngoài thật huyết mạch phu、trương. k i a hai cây chiến dây thừng điên c u ồ n g địa bị quan động vung ra từng đạo nổ vàng bụi mù g ơ lên cuối cùng hai cây chiến dây thừng sinh sinh đứt gãy ra b i ê u hãn đại thúc khuôn mặt dữ tợn cầm đứt gãy chiến dây thừng miệng bên trong phát ra khàn khàn thanh â m chấm thấp thật l à c h á n lao tử còn không có đã nghiền đâu nói hắn manh lực vung vẩy chiến dây thừng một bên ngay tại máy chạy bộ bên trên phi nước đại nam tử bị cái này một cây chiến dây thừng trực tiếp quất vào trên đầu k i a đầu trực tiếp nổ bể ra đến óc cùng máu tươi vẩy ra lực đạo có thể nghĩ có bao nhiều đáng sợ máu tươi bắn tung tóe ở một bên giơ tạ tay nam tử khôi ngô trên thân. hắn nghiêng đầu sang chỗ khác mặt mũi tràn đầy hùng tướng địa chừng mắt biêu h ắ n nam tử c ậ u vật ngươi tung tóe đến trên mặt ta cẩn thận một chút cầm chiến dây thường biêu h ắ n nam tử liếc mắt hắn khàn khàn mở miệng không m u ố n rút liền mở miệng nam tử khôi ngô mặt nạ g i ữ thợn nắm lấy tạng k h í thế hùng hổ đi tới kết quả còn chưa lên tiếng liền bị chiến dây thừng quất vào trên mặt gương mặt kia liền như tờ giấy vỡ vụn thân thể vặn vẹo hai lần thẳng tắp ngã trên mặt đất người c u n g quanh nhìn xem trên mặt đều lộ ra lo sợ không yên thân sắc coi như không nhìn thấy tiếp tục mình kiệt thân biêu bên kia lam yên nhìn xem có chút lo sợ không yên đối tần nặc nhỏ giọng mở miệng chúng ta đi thôi nơi này lệ khí quá nặng đi tần nặc nháy mắt mấy cái đ ỗ n g nhiên mở miệng tên kia nhìn tới biêu hãn nam tử nhìn chằm chằm lam yên thu cúng họng mở miệng t i ê u tiểu mập mạp tới lam yên nghiêm nghị xoay người nhìn một chút phía sau sau đó mới chỉ mình cười khô mà hỏi thăm cái này là đang gửi gọi ta sao đ ó lấy chỉ chỉ tần nặc người kêu là hắn đi đúng hay không biêu hãn nam tử nhặt lên trên đất chiến dây thừng vung lên bên trên vết máu khàn khàn lên tiếng hai cái cùng một chỗ quay lại đây đi giút ta đổi một sợi dây thừng không phải liền lấy hai người các ngươi đến luyện l a m yên nháy mắt mấy cái mắt nhìn tần nặc nói ra đem k i a sâu người nữ quỷ kêu đi ra đi đừng để nàng trở về nàng t ạ i cảm giác an toàn quá đủ có thể c h ấ n truyện không đợi tần nặc nói chuyện k i a bưu hãn nam tử liền vung ra ở trong tay chiến dây t h ư ờ n g chiến dây t h ư ờ n g phần đuôi liền cùng vùng roi trong nháy mắt quất vào l a m yên trên đầu tiểu thuyết Internet tung, tần nặng một cái tay đợi cái li quỷ đầu Nhức không Yên lên đáng nổ nặng lực, Lam sợ hắn lại một lần quên đi hiện tại huyết ca là ngủ trạng thái vô ý thức liền dùng tay phải đi đón mặc dù có thể chưa t r ị tới nhưng đau đớn lại là mình tiếp nhận làm yên nhìn xem máu tươi từ khe hở nhỏ xuống có chút ngoại ý muốn nhìn xem tần nặc thật không hổ là hảo hình đệ a tần nặc liếc mắt đừng hiểu lầm chỉ là vô ý thức động tác bên kia bưu hãn nam tử xé rách khoe miệng t h u kệch lên tiếng các ngươi tựa hồ là thai đức rồi chiến dây thường rút về đi còn muốn vung đến tần nặc trực tiếp lấy ra trong tay giả ma lực thường nhắm ngay bư hãn nam tử quả quyết nổ súng biêu hãn nam tử còn không có phản ứng liền bị viên đạn đánh gãy tay bên trong chiến dây thừng lại là một m tường h nâng tay muốn đi bắt đạn bàn tay lại là nổ bể ra đến thịt nát tán loạn trên mặt đất biêu hãn nam tử nhìn xem mình máu thịt bé bét tay gãy ánh mắt có chút n g ố c trệ vừa nâng đầu đã nhìn thấy tần nặc đã đến trước mặt cặp kia quản h n g súng dán tại chỗ mi thâm tần nặc mở miệng nói ra có thể độc thủ ta bình thường đều không tất tất. biêu hãn nam tử cảm giác giả ma liệp thương bên trên tán phát quỷ khí trên mặt lộ ra lo sợ không yên tri sắc huynh đệ ta t ừ a nhận lời mới vừa nói thanh em lớn một chút cho cái cơ hội、Ấm. vừa nói xong bưu hãn nam t ử đầu liền nổ tùng một thân khối cơ thịt lập tức đã mất đi ý nghĩa thẳng tắp ngã trên mặt đất người chung quanh nhìn về phía nơi này đều là coi như không nhìn thấy tần nặc thu hồi x u ố n g săn lấy ra một quyển băng vải quấn ở trên lòng bàn tay rất nhanh phía trên kia vết thương chính là chữa trị tần nặc vẫy tay đốt ngón tay làm yên đi tới nhịn không được nói ra ngươi cái này tâm tính là thật ổn đây chính là thế giới hiện thực cũng không phải trò chơi thế nào một điểm liền không sợ đâu tần nặc nhạt mở miệng ta coi nó là làm trò chơi không được sao giống như cũng không có cái gì m ắ bệnh tân n ạ c ánh mắt di động tại trong phòng thể hình b ộ t phía lập tức ánh mắt ngừng rơi vào kia sừng rơi chỗ sâu nhất một thân ảnh một cái khuôn mặt tang thương lão nhân ngồi ở chỗ đó run run dày dày đ ị a đứng người lên lau sạch lấy những cái kia máy tập thể hình còn xuống thân thể nhìn yếu không ra gió tân n ạ c nhìn xem nàng tiếp lấy lam yên sắc mặt đều là có chút biến hóa bởi vì vì tại kia lão thái trên thân bọn hắn đều đã nhận ra rõ ràng nhắc nhở chìa khóa chỉ dẫn minh xác rơi ở trên người nàng chìa khóa tại lao thái bà này trên thân tân nặc cùng lam yên lẫn nhau ngược lại là không nghĩ tới như thế nhanh đã tìm được cẩn thận một chút tốt cái này lao thái không chừng là đang giả heo ăn thịt h ổ lam yên nhỏ giọng nhắc nhở tiếp lấy kêu gọi thể nội khế đ ứ c quỷ đảm tiểu quỷ mau ra đây cho cái nhắc nhở đừng giả bộ chết đảm tiểu quỷ bốc lên một chút ngâm cảm giác không thấy cái gì nguy hiểm nhưng có hay không nguy hiểm các ngươi cũng sẽ không nghe không phải là sao nhất là ngươi bằng hữu này tìm đường chết tiểu n ă n g thủ nói xong đảm tiểu quỷ chui trở về lại là hạ tuyến lam yên á khẩu không trả lời được nâng đầu lúc như đảm tiểu quỷ nói tần nặc đã đi tới còn xuống lao thái quét dọn động tác rất chậm chạp rõ ràng nhìn gân cốt đều không lưu loát nhưng quét dọn tạ lúc lại là thoải mái mà cầm lên lao xong mặt đất lại bông u xuống khi đều không mang theo thở một chút tân nặc đi tới mỉm cười lao bà bà cần hỗ trợ sao như thế tất kỳ không nên ở chỗ này mới đúng lão thái thái truy truy sau lưng nâng đầu mắt nhìn tân nặc lại nhìn xem phía sau la miên chậm rãi nói ra trong nhà tiểu hài chết sớm không có người dưỡng lão chỉ có thể làm chút sống cầm phần cơm ăn không bằng ngồi xuống trước uống miếng nước đi tân nặc rót một chén nước cực kỳ giống lòng nhiệt tình tiểu hỏa lão bà bà nhận lấy nhấp một miếng khan khan điệm m miệng hai vị tiểu hòa tử tìm ta là có cái gì sự tính a làm yên mắt nhìn t ầ n n ạ c không đợi hai người mở miệng lao thái phảng phất là có dự báo công năng trực tiếp dẫn đầu nói ra không cần xung xoe cũng không cần lời nói khách sáo ta biết các ngươi muốn cái gì một cái chìa khóa đúng không nếu như ta trung thực giao ra có thể thiếu một thân thụ tội không thành thật các ngươi chỉ sợ đến phá hủy ta bộ này lao cốc đầu đúng không cái này sớm dự phán thao tác ngược lại là đem tần n ạ c c h ỉ n h không quá sẽ trong lòng tự nhủ cái này lao thái sợ không phải có cái gì độc tâm thuật chân mặc một chút tân nặc khẽ cười nói lao bà bà là cái người biết chuyện nhưng ta không có ngươi nói như thế thô bạo thúng chi là đối đãi một cái lao nhân đâu khu khu. như vậy lựa chọn của ngươi đâu chương sáu trăm hai mươi nhân viên cắt đứt quan hệ đánh người lý do chương sáu trăm hai mươi nhân viên cắt đứt quan hệ đánh người lý do lão bà bà nâng ngẩng đầu lên lom hai mắt trong động thâm thúy đ ị a toát ra tìm m à n g lập tức bình tĩnh mở miệng đương nhiên thứ này các ngươi cầm đến liền tốt đ ố i ta không có cái gì chỗ tốt liền chờ các ngươi đã tới nói mở ra khô héo ra như năm ngón tay lòng bàn tay đặt vào một cái chìa khóa vết d ì lo lộ phía trên đồng chất còn mải mòn mấy chỗ tần nặc con mắt lấp lóe hai lần đưa tay cầm lên làm yên tại phía sau nhìn xem muốn nhắc nhở khả năng có trá nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc chìa khóa cầm ở lòng bàn tay chỉ dẫn xác nhận chìa khóa là thật nhưng là chỉ là một bộ phận quả nhiên trong thương thành chìa khóa bị chia làm mấy bộ phận muốn từng cái đi tìm tân nặc cầm chìa khóa vừa muốn thu hồi lại lao thái bỗng nhiên bắt lấy tần nặc tay tân nặc cũng rất rõ ràng một cái tay khác lập tức lấy ra dạ mà lực thương lao thái bà khàn khàn cười nói chớ khẩn trương tiểu hoa tử lao bà tử của ta trước kia tại cầu đá bên cạnh cho người ta nhìn qua cùng nhau tính được rất là chuẩn ngươi có muốn hay không nhìn xem tân nghe lập tức mở ra lòng bàn tay một cái khắc cầm dạ ma l i ệ p thương tay ngón tay chụp tại trên cỏ súng nhưng không có bông r a ý tứ lao thái bà ngón tay l a u sạch lấy lòng bàn tay thâu giáp cảm giác rất rõ ràng một lát sau chậm rãi nói ra không nói đến tài tuyến và tuyến người nhân duyên tuyến cố hữu ba cây hai ngắn một dài cái này cũng không phổ biến trong một ngàn người cũng ít gặp như thế một người tần nặc thu về bàn tay nội tâm có chút b u ồ n c ư ờ i mở miệng hỏi lời này thế nào rằng nhân duyên tuyến khúc chết tắt ra chú định nhân duyên không thuận vận rủi khó tránh sau này trong sinh hoạt chớ có bước vào cảm tình nhân duyên mau chóng chém tới nếu không hại mình cũng là hại người khác lão bà bà chậm rãi mở miệng làm yên nghe biểu lộ một trận quái gì, đứng tại t ầ n nặc phía sau n h ì n không được địa mở miệng ngươi đ â y cũng quá kéo con bê liền nguyền rủa lão tần lớn lưu manh cả một đời thôi xem tướng nói xong không nói xấu ngươi cái này xem tướng cũng là kỳ hoa khó trách không làm tiếp được người khác không n ệ n ngươi sạp hàng đều là tính tính tốt nói xong làm yên liền trốn ở t ầ n nặc phía sau quan sát đến lao thái có hay không b ạ o tẩu lão bà bà rất bình tĩnh chậm rãi lên tiếng có đôi khi nói xấu rất là một loại chuyện tốt mà lại lão bà bà nâng đầu nhìn xem tần nặc khuôn mặt khoe miệng lên lộ ra một tiên nói không nên lời quái chỗ nào gì t i ể u d u n g gương mặt ngươi nói cho ta ngươi cả đời này đều là bất hạnh chú định vận rủi quân thân bên người người từng cái rời đi cuối cùng tại cô độc bên trong đi đến cuối cùng tần nặc con mắt có chút nhau lại làm ư khoe miệng xà động nhịn không được lên tiếng ta nếu là ngươi sẽ nổ súng lao thái bà này rõ ràng chính là có thủ tại nguyền ruộng ngươi a tần nặc sắc mặt như thường không có l ử a giận thậm chí nói không đi để ý đạm mạc nói ra như thế nào cũng tốt ta là không tin những này tương lai không ai nói chắc được dù là có một số việc chú định cũng có chính cải mình biến. thể dựa vào chính mình đi lão bà bà nhìn g gặp xong người ư ơ i tiếp việc, lại. Nói lời tục tần nạc c làm này, quay í n biến vàng n h theo. h là Làm Lao bà rời đi. vội đi bà chăm chú lên tần nặc hai người rời đi cho đến biến mất tại cuối cùng đ ó lấy túi đầu xuống nhìn xem lòng bàn tay của mình che kín nếp nhăn đốm đen lòng bàn tay dưới làn da có lít nha lít nhít hát tuyến đang nọ g ngoẹ đ ó lấy lao bà bà khuôn mặt tại một chút xíu văn mẹo ngũ quan tại một chút xíu biến hóa trong lúc mơ hồ càng lúc càng giống là tần nặc mặt nhưng cuối cùng gương mặt này vẫn là hòa tan a lao bà bà chưa ngay mặt trở nên vô cùng đáng sợ tựa như là hòa tan sáp t ư ợ khuôn mặt vì cái gì nguyên lai、like、là thể nội quỷ ngủ say sao đáng tiếc ta hẳn là trực tiếp giết hắn m ớ i đúng lão bà bà x à động vặn vào miệng mở miệng nói bên kia từng bước từng bước nam tử cao lớn mặc áo chén đi tới dựng lấy khăn mặt trên bờ vai toàn thân chảy ra vết mồ hôi t h u cuống họng nói ra lao thái bà không để ý đem khăn mặt để ở một bên không đợi kia sau lưng tức giận nâng lên một cái tay nhẹ nhàng vung ra sau lưng nam tử thậm chí không thấy rõ cái tay kia động tác chấn động toàn thân túi đầu nhìn lại lúc mới phát hiện mình toàn bộ lồng ngực đã bị đánh xuyên bên trong khí bẩn hôn tạp huyết l ụ phun ra ở một bên kiện thân chiến kệ sau lưng nam tử run run hai lần chừng trong mắt chính là thằng tắp ngã trên mặt đất lao thái bà hai tay đặt sau lưng quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến trong phòng thể hình biến thành đỏ như máu cửa hàng bên trong còn lại tần ngự thi mấy người đều đang đi lại căn cứ chỉ dẫn tìm kiếm k i a m ộ t cái chìa khóa theo sau không ra bao nhiêu thời gian bọn hắn đều tìm đến k i a m ộ t cái chìa khóa thì vũ bưng lấy trà sữa nhìn trước mắt ngồi trồm hổm ở nơi hẻo lánh bên trong lao thái lao thái cầm căn mặt hứng hờ đ i ệ lao sạch lấy lan can đối với phía sau ánh mắt trực câu câu thì vũ. không chút nào đi để ý bà bà chìa khóa ở trên thân thể ngươi đi đ ừ n g giả bộ toán là chính ngươi lấy ra vẫn là ta bảo ngươi lấy ra đâu thì vũ đem trong tay trà sữa để ở một bên mở miệng hỏi lao thái đứng thẳng thân đến hai tay đặt sau lưng quay người liếc mắt thì vũ chậm rãi mở miệng cho ngươi chính là ta một cái lao thái bà còn có thể cùng ngươi đối nghịch hay sao một thanh vết d ì lo lộ đồng chất chìa khóa đưa qua thì vũ tiếp trong tay ngón tay lau dò xét hai lần lập tức nói ra đây chỉ là một bộ phận đi ta chỉ có cái này một bộ phận muốn cái khác cái này cần cần tiểu hỏa tử mình đi tìm lao thái gấp lại trong tay khăn lao thì vũ hai tay cầm túi thu hồi chìa khóa nhìn chằm chằm động tác chậm rãi lao thái đ ỗ n g nhiên mang theo mỉm cười hỏi ngươi ở chỗ này đóng vai lấy cái gì nhân vật chỉ là một cái tuổi già kiếm miếng cơm lao già thôi lao thái hơi n â n g ngẩng đầu lên lo mắt động nhìn chằm chằm thì vũ tiếp lấy nói ra vừa rồi đưa tay lúc ta hơi nhìn một chút trên tay ngươi t ư ớ n g tay có chút đặc thù sau đó đâu thì vũ nhàn nhạt mở miệng không ngại có thể giúp ngươi nhìn một chút lao bà từ trước kia ta hơi nhìn qua một chút chỉ tay lao thái chậm rãi mở miệng lấy tiền không d u ê n phận nh tựa hồ là nghe xong không lấy tiền thì vũ lập tức kéo tay áo đưa tay qua đây nói ra đến mong nó lao thái hơi cười một tiếng khô héo bàn tay r ồ i ra rơi vào thì vũ bàn tay nhưng không đợi cẩn thận đi xem một cây đao liền rơi vào lao thái c h i n thân lao thái bỗng nhiên t ố i hậu tránh đi một đao kia nhưng bạo chân mười mét còn không có đứng bước, bước chân thì vũ tay liền bỗng nhiên mặc đến bỗng nhiên bóp lấy lao thái hết hậu hung hăng đụng vào trên trụ đá lập tức dạn đứt ra lao thái đầu mánh liệt đâm vào phía trên vỡ vụn thanh ấm rõ ràng nghe thấy Lao Thái k nói, nói đồng thời ngươi nhìn cũng không phải chỉ có chói gà chi lực không phải là sao nhìn xem thì vũ tiêu dung lao thái bỗng nhiên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỵ dị ngươi xem như rất khôn khéo lao thái còn xuống thân thể buộc phát ra đáng sợ quỷ lực tránh thoát thì vũ tay cấp tốc nhanh lửi lại thì vũ rút ra một cây đ a o vại ra trong nháy mắt đâm xuyên cái trước một con mắt thanh diện quỷ bốc lên mặt cung cấp quỷ lực thì vũ một cái tay đánh ra buộc phát ra đi quỷ lực để đao trong nháy mắt đánh xuyên qua lao thái đầu thì vũ tay t r ộ p vào lao thái trên đầu hung hăng đâm vào một bên rào chắn từ xa nhìn lại cái này phong cách vẽ tựa như là một tên thiếu niên bất lương bởi vì, vì tranh chấp tại đối một cái lớn tuổi lao thái tiến hành cực kỳ tàn ác bạo lực đi vì bỗng nhiên lao thái khuôn mặt đang nhanh chóng hòa tan miệ bên trong phát ra trận trận thanh âm thì vũ nhìn xem không khỏi những mày thì thào lên tiếng quả nhiên không phải là cái gì đồ tốt lao thái toàn bộ thân thể làn r a tại lúc này chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen nhanh chóng bao trùm tại mỗi một chỗ đồng thời tại từng tầng từng tầng nâng lên trong nháy mắt liên biến thành một con đ e n xì quái vật sên sẽ tháo thủ chụp vào thì vũ cái tay kia bên trên thì vũ rút ra thối hậu ở giữa lấy ra một cái màu đen máy móc bản nhét vào quỷ kia thể nội một giây sau chỉ nghe một tiếng kịch liệt chầm đ ụ hát dịch quỷ toàn thân nổ tung sền s ệ mảnh vỡ tung tóe vẩy vào b ộ phía khói lửa tràn nậm kia hát dịch quỷ chỉ còn lại nhanh chóng di động xuyên thấu rào chắn từ trên lầu ba rơi xuống nhanh chóng tiến hành thoát đi thì vũ đứng tại rào chắn bên cạnh nhìn xem phía dưới l ờ mờ thoáng t r ầ m tư nhìn xem mình tay luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra được rồi dù sao chìa khóa tới tay cùng một thời gian lầu hai hành lang bên trên thương n g u y ệ t nghe được trên lầu động tĩnh đi đến rào chắn một bên ngâng đầu nhìn lại nhưng tia sáng không đủ cũng không thể nhìn thấy cái gì nhìn phía trước dạp chiếu phim thương n g u y ệ t trần c h ờ một chút đi vào trong dạp chiếu bóng thỉnh thoảng truyền tới kinh khủng gọi tiếng hôm nay phim vô trường tất cả đều là phim kinh dị thương ừ n g c k i nguyện g đứng tại số chín cửa phòng trước cửa nghiêng đầu nhìn chằm chằm do dự mà tại nàng do dự ở giữa phía sau trên trần nhà có một cái quái vật khổng lồ đang nọ ngoậy một chương vải trắng miệng ra xuất hiện tại tia sáng bên trong vô số cánh tay màu đen vươn ra hướng phía thương n g u y ệ t tới gần thương n g u y ệ t cảm thấy con mắt liếc xéo phía sau không có đi quanh người l ạ g yên lấy ra quỷ vợt mà lúc này sau lưng hai vai bỗng nhiên đang nọ g ngoại một đôi huyết nục cánh mở rộng ra thương n g u y ệ t bỗng nhiên mất đi ý thức hai mắt t r ắ n g rã hôn mê đi huyết nục cánh bỗng nhiên hoàn toàn mở rộng kia không mặt quỷ còn không có phản ứng liền bị huyết nục cánh trong nháy mắt chăm chú vào trên trần nhà không mặt quỷ muốn đi động tiểu xong trên cánh mở ra hai con màu tím đen con mắt tản ra quỷ dị vừa sáng không mặt quỷ phát hiện mình không động được đón lấy kêu một chương vải trắng trên mặt ngọc ngoại hiện ra một chương ước chừng hơn ba mươi tuổi nam tử mặt người mặt người nhìn c h ầ m c h ầ m hết u y đục cánh lạnh lạnh lên tiếng trên người ngươi tựa hồ có ta quen thuộc hương vị tiểu s o n g cũng khàn khàn lên tiếng lấy người quỷ tướng sao như vậy bây giờ tại trên người ngươi có mấy chương quỷ tướng d i ệ n tướng quỷ mặt không thay đổi lên tiếng không nhiều nhưng cũng đầy đủ tiểu s o n g băng lanh lên tiếng ngươi muốn đối phó những người kia ta không can thiệp nhưng nha đầu này ngươi không động được diễn tướng quỷ n h a cặp mắt lại nhìn chằm chằm tiểu xong b ỗ n nhiên giống như là phát hiện cái gì k h ỏ miệng lên, lên. c h ậ m n ã i nói ra ta hiểu được ta không t r e o chọc ngươi chính là nói xong d i ệ n tướng bị những cái kế hát thủ từ trên thân thương nguyệt lui ra ngoài lập tức một chút xíu lùi lại biến mất tại trần nhà mở tối tiểu s o n g chuyển động hai viên con ngươi màu tím tử một chút xíu thu hồi hai vai huyết đ ụ c bên trong yên tĩnh lại thương n g u y ệ t đứng vững chậm rãi mở hai mắt ra nhớ tới cái gì quay người nhìn xem phía sau mở miệng hỏi con quỷ kia rời đi rồi tiểu s o n g lên tiếng ta cùng nó giao thủ hai lần kinh ngạc rời đi thương nguyện có chút kinh hỉ tiểu xong ngươi không sao tiểu xong ta chỉ là khôi phục thương thế thương thế khôi phục dĩ nhiên chính là không sao nhưng là ta hiện tại cần nguyên liệu nấu ăn t i ể u s o n g mở miệng thương nguyệt vội và nói g n ta sẽ mau chóng t i ể u s o n g ngươi đừng có gấp tiểu s o n g c h ầ m rãi mở miệng liệp khẩu thôn cái kia nguyên liệu nấu ăn vốn phải là ta nhưng là bị con quỷ kia đ o ạ t đi ngươi không nên mềm l ò n g cái này cái gọi là ca ca ngươi nhận vì hắn có thể vì ngươi trả giá cái gì chỉ có chúng ta là một cái c h í n h thể chỉ có ta có thể làm bạn ngươi đến v ĩ n h viễn ta khế ước ngươi là nhìn chúng ngươi kia khúc c h ế t hát cám tuổi thơ giới tạo thành nội tâm thế giới nhưng bây giờ ngươi bị ảnh hưởng rất nhiều liền bởi vì vì một người đây là một viên vướng chân thạch ngươi chỉ có thể dựa vào mình đi đá rơi xuống tiểu s o n g ngữ khí rất bình tĩnh thương nguyệt túi đầu một lát sau chầm r ã i nâng lên khẽ cười nói tiểu s o n g một cái kia nguyên liệu nấu ăn đã bị ăn đừng lại đi x o a n suýt hiện tại tâm tư đặt ở kế tiếp nguyên liệu nấu ăn đi tiểu s o n g trầm mặc tốt một lát ngữ khí nhu hòa một chút tốt ta ta nghe ngươi ai bảo ta tuyển định ngươi đây lấy vào tay bên trong chìa khóa tần nặc cùng lam yên không có nhiều làm lưu lại về tới dưới lầu cửa hàng cửa chính rất nhanh tại mưa tối tần ngữ thi đi tới trong tay còn kéo lấy một cái nửa chết nửa sống trò chơi nở bờ ném ở mỗi bên đ ố i tần nặc cùng lam yên hỏi các ngươi lấy được lấy được hai thanh tần nặc cầm hai thanh chìa khóa thanh thứ hai chìa khóa là đi lam yên chỉ dẫn vị trí cũng không có lãng phí nhiều ít công phu tần ngữ thi hai ngón tay kẹp lấy chìa khóa k h ẽ cười nói hiện tại ba thanh chỉ là loại này đồng chất chìa khóa đến cùng có bao nhiêu đem lam yên mở miệng hỏi tần ngữ thi nhàn nhạt mở miệng trước gom góp lại nói lam yên còn muốn lên tiếng đ ỗ n g nhiên sắc mặt khẽ động nháy mắt mấy cái lại trầm ặ c tiếp lấy mắt nhìn tần nặc k h o miệng giật g i t tần nặc liếc mắt lam yên mở miệng hỏi đau răng l a m yên sặc một cái lắc đầu không có cái gì lúc này lại có một thân ảnh xuất hiện là t h í vũ quần áo trên người bị xé n ứ t mấy chỗ nhưng cũng không có t h ụ thường hoạt động cánh tay đem trong tay chìa khóa ném trong tay tần ngữ thi ta cũng tìm được ngươi nhìn không quá thuận lợi một cái bà điên có điểm cái gì chỉ tiếc để nàng chạy t h í vũ thói quen từ trong quần áo lấy ra một gói thuốc lá đặt ở miệng bên trong đốt l a m yên nhìn xem t h í vũ c ư ờ i khô mà hỏi thăm bà điên à, chúng ta cũng gặp phải một cái còn cho lão tần nhìn một chút tướng tay nói đều là xấu có thể hay không chúng ta gặp được phải là một cái cùng một cái bà điên đầu làm yên vào đầu nhìn xem tần nặc cười nói tiếu d u n g lộ ra mấy phần xấu hổ tần nặc không để ý chút nào nói ra có phải hay không đã không trọng yếu dưới mắt cầm xong chìa khóa liền rời đi đi tần nặc nhìn xem tần nữ thi tỷ đ ợ i lát nữa chúng ta đi cái nào ăn cơm đói không được tần nữ thi nháy mắt mấy cái lấy điện thoại di động ra nhìn mấy lần nói ra về nhà đi ta cho các ngươi làm chìa khóa tới tay chúng ta còn cần hoạch định xuống một bước tần nặc cười cười chờ đã không kịp ta hiện tại liền muốn nếm lao tỉ tay nghề cái gì cũng không muốn tần nặc dĩ lắc đầu mà lúc này đằng trước thương nguyện từ lm ở bên trong đi ra đến trong tay nắm vớt một cái chìa khóa nhìn xem tần nặc mấy người ta cũng lấy được hiện tại có năm thanh tần ngữ thi đem năm thanh chìa khóa đều cầm ở lòng bàn tay sau đó chỉ thấy cái này năm thanh chìa khóa đều tại mắt trần có thể thấy đ ị a hòa tan sắp nhập thành một thanh sắp nhập thành chìa khóa rực rỡ hẳn lên phía trên tỷ vết cùng mải mòn đến mấy chỗ đều mắt trần có thể thấy đ ị a biến mất nhưng là còn có một chỗ hư hại địa phương xem ra còn có một thanh tần ngữ thi thì thảo thì vũ đưa tay qua đến cầm lấy chìa khóa thế mà nói ra cái này cuối cùng nhất một thanh ta giống như biết ở đâu t i ê bà điên chạy chỗ lúc cũng không chỉ một thanh Tiếp tục t ì mấy đi, đi. đi đi. tại Nói, người rời thi hồi nói với mai, nó ngay tại trong thương thành chạy không thoát. Nói, thì vũ xoay người rời đi. Tần ngữ thi thu hồi chìa khóa, nói với tần nặc, đi đi. Tần nặc đúng như mai, ta tự nhiên là không quan trọng. khóa, xoay chìa ta chạy thoát. thì thu theo tự là vũ người tiếp tục tại trong thương thành đi lại so sánh với lúc đi vào lớn như vậy thương thành dòng người ít đi rất nhiều khắp nơi đều lộ ra lạnh t a n h những cái kia tiêu thụ nhân viên phục vụ chỉ là xa xa quan sát đến tần nặc mấy người không có tới gần ý tứ làm yên đi theo tần nặc phía sau rơi vào phía sau nhất đi đường tư thế cũng rất khó chịu tân nặc chú ý đến hỏi một câu thế nào chuyện từ vừa rồi bắt đầu cứ như vậy t a o bón rồi l a m yên lắc đầu nói ra chính là không quá dễ chịu thương n g u y ệ t nhìn xem l a m yên thuận miệng nói ra ta có thuốc l a m yên vội vàng khoác tay không cần k h á c h khí lao tần đỡ một chút ta l i ề n tốt l a m yên một cái tay khoác lên tần nặc trên bờ vai ho khan hai tiếng chậm rãi nói ra lao tần ta cái này bụng càng ngày càng không thoải mái nếu không ngươi dịu ta đi một chút toilet một cái tay ôm bụng biểu lộ rất là thương khổ tần nặc thậm chí không nhìn một chút thuận miệng nói ra như thế lớn người mình đi không phải tốt còn sợ ăn trong cơ thể ngươi không phải cũng có một con quỷ ta cái này đảm tiểu quỷ không được việc ta hiện tại cái gì quỷ đều có đi nhà vệ sinh nói không chừng thật đúng là toát ra cái cái gì nhà vệ sinh quỷ cùng nhau đi đi l a m yên mười phần vì khó nói đằng t r ư ớ c thì vũ trợt d ừ n g bước quay đầu nhìn xem l a m yên chỉ chỉ bên cạnh phòng vệ sinh ngươi không phải muốn đi sao chúng ta tại cửa ra vào chờ ngươi l a m yên hạ to miệng nói ra muốn mọi người cũng chờ ta không lạ có ý tốt tần ngữ thi giao nhau hai tay ngươi một đại nam nhân thế nào nhăn nhăn nho nhó đừng lãng phí chúng ta thời gian làm yên nói quanh co một chút chỉ có thể nói tốt tiếp lấy nói với tần nặc lao tần cho điểm giấy tần nặc nhìn xem điện thoại t h còn không có nhìn ra sao trước mắt cái này tần ngữ thi thì vũ thương nguyệt đều là giả à là quỷ người thằng u chương sáu trăm hai mươi hai đụng vào khế ước lấy người quỷ tướng chương sáu trăm hai mươi hai đụng vào khế ước lấy người quỷ tướng làm yên nội tâm tại bắt cuồng một bên tần n ặ p lại là càng vì bình tĩnh nhìn xem trong tay điện thoại nói ra thời gian không nhiều ngươi đừng lẳng nhả lầm nhằng làm yên h à to miệng đành phải nói ra t ố t ta nói hướng phía trong phòng vệ sinh đi đến thì vũ ngáp một cái cũng trong chiều đầu đi đến trong phòng vệ sinh ở mức mà lờ mờ giơ mát không k h í để cho người ta run l ờ y bẫy d ọ t nước thanh âm càng vì trói thai làm yên tại trên bùn rửa tay rửa tay một cái một thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào tự nhiên là thì vũ hắn liếc mắt làm yên ngáp một cái khẽ cười nói sách cho ngươi như thế g à y vỏ ta cũng có chút muốn lên nhà cầu tiểu dung cùng bình thường thì vũ không có cái gì khác thường nhưng ở biết được đối phương là giả cái này xóa tiểu dung ở trong mắt lam yên là như vậy quỷ dị mà kinh dị giống nhau như lúc không chỉ là biểu lộ vẫn là phương thức nói chuyện đều cùng nguyên chủ giống nhau như lúc cuối cùng là thế nào làm được bọn hắn thật hay giả sao lam yên biết hầu nhúc ních h một chút một bên chú ý đến giả thì vũ độc tính một bên nội tâm hỏi thăm đ ả m tiểu quỷ giả ngoại trừ ngươi cái kia cơ hữu tốt đều là giả đ ả m tiểu quỷ mở miệng nói ra đây cũng quá giống đi l a m yên thậm chí đều có một chút hoài nghi là khế ước của mình q u đang nói láo đây là cái gì quỷ có thể giả mạo thành dạng này đảm tiểu quỷ quản hắn cái gì quỷ nghĩ biện pháp chuẩn đi là được rồi quỷ này không đơn giản tiến đến đi nhà xí cái này không phải thật sự muốn lên nhà vệ sinh mà là nghĩ đến thế nào giải quyết ngươi nghe được đảm tiểu quỷ lời này l a m yên vừa giải khai khóa của tay run run một chút phía sau lập tức vang lên thì vũ âm siêu siêu thanh âm thế nào người đang r u n cái gì l a m yên lập tức kéo khóa quần thối hậu mấy bước nói ra nam nhân tiểu tiện nhà giải xong đều sẽ run như thế một hai cái thì vũ nhìn xem lam yên mở miệng hỏi ngươi không phải là muốn lên đại hào sao đang khi nói chuyện thì vũ thân thể tại ở gần trên mặt biểu lộ lộ ra mấy phần đ m trầm ta không đợi lam yên nói chuyện cổng bên kia bỗng nhiên chuyển đến tần nặc thanh âm làm cái gì đâu còn không tôi quyết lam yên vội vàng đáp lại ngạch lao tần kỳ thật ta bỗng nhiên lại không vội tần nặc đi tới nhìn xem hai người biểu lộ một trận quái gì, hai người các ngươi đại nam nhân trong nhà cầu thiếp như thế gần muốn làm cái gì thì vũ lấy ra một gói thuốc lá lấy ra một cây n ó m lửa cười nhặt nói ta tiến đến chính là rút dễ ư t h ngươi trông thấy ta ở trước mặt nàng rút ư đều sẽ thưởng ta cái vào mặt tần nặc nói ra cho ta cũng tới một cây đi lúc này bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên bay ra nàng gương mặt xinh đẹp bên trên so trước đó diễm lệ rất nhiều hiển nhiên là dùng tới những mỹ phẩm kia nhìn c h ầ m c h ầ m thì vũ liếc mắt rút thư nam sinh thật rất phía dưới thì vũ phun ra một đ i ề u thuốc c ư ờ i n h ạ t nói không thể cơ đua cả nắm nữ sinh đại bộ phận đều là thích rút thư nam sinh cái này rất tiêm điểm bạch lăng nữ quỷ nghe thì vũ bỗng nhiên mỉm cười là sao so sánh với rút thư ta càng ứ thích một loại khác nam sinh thì vũ run lên nư xám hỏi cái gì dạ vừa nói xong thì vũ cũng cảm giác không đúng đ ỗ n g nhiên q u a n người một cái tay bóp lấy phía sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện bạch lăng nhưng bạch lăng dựa vào quy tắc chi lực xuyên qua cái tay kia ố n ở thì vũ trên cổ trong nháy mắt nắm chặt thì vũ hé miệng muốn phát ra âm thanh nhưng miệng trong nháy mắt cũng bị che không phát ra thanh â m nào toàn bộ thân thể bị treo lên lơ lửng giữa không trung một đôi tay điên cuồng địa ở bạch lăng nhưng căn bản vô dụng thì vũ mắt t r ợ n tròn chăm chú nhìn xem bạch lăng nữ quỷ cùng tần nặng bạch lăng nữ quỷ bay tới trước mặt hắn k h ẽ cười nói ta thích bị treo lên một điểm điểm tại ngạt thở trong sự sợ hãi kết thúc sinh mệnh nam sinh nam sinh như vậy thật rất thêm điểm tốt ta tân nặc thì là đối thì vũ làm cái im lặng thủ thế đ ừ n g lên tiếng bên ngoài còn có hai cái đâu lập tức mắt nhìn bạch lăng nữ quỷ bạch lăng nữ quỷ đầu ngón tay khẽ động kia một đầu bạch lăng phong thích quỷ lực trong nháy mắt bẻ gậy thì vũ cổ g i a n g i á c một tiếng thì vũ đầu một bên ngoài trong nháy mắt không có động tĩnh nhưng ngay sau đó thì vũ toàn thân hòa tan hóa thành một bãi chất lỏng màu đen tán loạn trên mặt đất nhanh chóng chui vào cái phía dưới thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa tân nặc nhìn xem một màn này có chút ngoài ý m u ố n cái này không thể giết chết theo đạo lý giảng một khi thỏa mãn điều kiện phát động quy tắc chi lực quỷ cũng là không thể trốn thoát bạch lăng nữ quỷ nhàn nhạt mở miệng bản thân liền là cái tử vật chỉ là bị điều khiển một bên lam yên nhìn có chút ngộng mở miệng hỏi ngươi ngươi sớm biết bọn hắn là giả tần nặc nhàn nhạt mở miệng ngươi cũng nhắc nhở như thế rõ ràng ta nếu là vẫn không rõ liền thật sự là ngu ngốc rồi lam yên thở phào nói ra này ta đã nói rồi đều nhắc nhở thành dặng này suy nghĩ kỹ một chút tựa h ồ là mình qua với đần hắn cũng có thể nghĩ ra được g i a hỏa này giống như cũng không lý tới từ nhìn không ra mới đúng còn có ngoài cửa hai cái tần nặc lấy ra dạ ma lực thương đi đến cửa nhà cầu một bên nghe động tính bên ngoài ý chào một cái bạch lăng nữ quỷ bạch lăng nữ quỷ yếu ớt bay tới hướng phía nhà vệ sinh bên ngoài mở miệng ngoài cửa hai cái m u ộ i muội không bằng các ngươi tiến đến nhìn xem cái này ba cái đại nam nhân trong này làm cái gì ngoài cửa không có âm thanh đáp lại tần nặc chân chờ nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên không đợi vặn ra tay cầm cái cửa cửa phòng đ ỗ n nhiên phá vỡ ngay sau đó một đôi tay nhanh chóng hướng phía tần nặc chụp tới tân ngữ, ngữ, ngữ thi cùng thương nguyện đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương đều đang nhanh chóng hỏa tan thành chất lỏng màu đen nhưng cho dù là dạng này các nàng còn muốn đem tần nặc đặt ở trên mặt đất trong tay dạng ma lực thường không có chút nào khắc khí liên tục vài tiếng mánh liệt tiếng súng hai người đều bị đánh náo nhuẹn ngay sau đó hòa tan thành chất lỏng màu đen trên mặt đất l ú p ních đây rốt cuộc cái gì đ ồ vật tần n ạ c ngón tay chụp lấy súng săn cò súng không có bông lỏng cảnh giác chỉ gặp kia hai bảy chất lỏng nhanh chóng di động hướng phía hành lang chỗ sâu nhất c ấ c động tần n ạ c thấy thế lúc này đuổi theo làm yên cũng đi theo phía sau đảng tiểu quỷ đừng đuổi đi lên tranh thủ thời gian trở đi phía sau c á c n g ư ơ i ngay cả chạy cơ hội đều không có chực cái gì chìa khóa cũng chưa tới tay sao có thể để cái này quỷ như thế dễ dàng chạy gặp tần nặc hai ba cái liền giải quyết cái này mấy cái tên giả mạo làm yên lập tức cũng tự tin bắt đầu mở miệm nói ra chất lòng màu đen nhanh chóng xông vào hành lang tận cùng dưới đáy bên trong đen kịt một màu chuyển tới từng đợt thanh âm cổ quái giống như là nuốt đồ vật thanh âm tân n ạ c dừng bước bạch lăng nữ quỷ đi theo phía sau cũng dừng lại thân thể trước người trong bóng tối gào thét ra đại lượng âm phòng còn có trận trận ác liệt quỷ khí một lưng gù thân ảnh ngồi ở c h ỗ đó cũng không chính là lúc trước nhìn thấy lao bà bà nàng ngâng lên kia một t r ư ơ n g tràn đầy nếp g ấ p mặt âm trầm cười nhìn tân nặc tiểu h o ạ tử thế nào còn không có rời đi đâu tân nặc nhìn xem thân xác tự nhiên điện ó i ra ta bỗng nhiên suy nghĩ kỹ một chút lao bà bà xem tướng cũng thật đúng, liền nghĩ. không bằng lại để cho lão bà bà giúp ta nhìn nhiều một chút tỷ như t à i vận vận mệnh cái gì lão bà bà liệt lên khoe miệng lộ ra bên trong giải rác mấy khỏa răng một chút xíu thối hậu lập tức biến mất trong bóng đêm đo lấy tại t ầ n nặc trong tầm mắt kia trong bóng tôi xuất hiện một trường không có ngũ quan mặt trắng theo mặt trắng núp ních phía trên ngũ quan trầm dại thành hình tựa như là tạo ra đất dẻo cao su đồng dạng tự nhiên lại là tần ngữ thi mặt nàng nhìn xem tần nặc tiểu tần ngươi làm cái gì còn không mau tới tỷ tỷ bên này tần nặc sắc mặt đạc m ạ n ngươi cái này quỷ liền như thế thích giả mạo đóng vai người khác sao tần ngữ thi thản nhiên cười hai tiếng, mở miệng hỏi. tên a kia là làm này. nàng giả, gì xong, miệng, miệng cái cái Nói vì còn có được thể hẽ b t r o nặc g đống hồng đoàn nhiên phun tinh ra một s sưng ngủ, hướng cấp tốc hướng phía tần nạc biến a o phủ mà t ớ Tần nạc b i sắc liền vội vàng xoay người liền chạy làm yên thấy thế cũng liền lăn lẫn bỏ điện từ nay về sau chạy k i a tinh hồng sưng ngủ, cấp tốc tràn ngập những nơi đi qua tiếp xúc đến vật phẩm đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đo lấy khép lại miệng lại từ trong miệng thốt ra mấy dọn chất lỏng màu tím cùng đ ạ hướng phía tần nặc phong tới tần nặc vội vàng cơ lấy trong tay liệt cốt chủ y Đánh dụng cái này mới lúc này trong bóng tối kia quái vật khổng lồ bắt đầu chui ra ngoài toàn thân đen sì tựa như là một đoàn mang theo sinh mệnh lực màu đen thạch khổng lồ thể trạng lấp kín toàn bộ hành lang từng đầu cánh tay màu đen vươn ra liên tiếp lấy kia một chương tần ngự thi mặt thần kinh đón lấy kia từng đầu cánh tay màu đen xuất hiện dày đặc lỗ thủng bước lên từ sắc khí độc sau đó lại có hai tấm vải trắng mặt nổi lên hai tấm mặt bóp thành ngũ quan thình lình tạo thành thương nguyện cùng thì vũ mặt bọn hắn tại sinh động địa hoạt động n g ũ quan nhìn chằm chằm tân nặc lộ ra nụ cười quỷ dị một đôi huyết nhục cánh ở phía trên chui ra ngoài d á n hắn ra thì vũ kia khuôn mặt thì trực tiếp biến thành thanh niên quỷ mặt đây đều là bọn hắn khế ước thể nội quỷ năng lực l a m yên nhìn xem một mặt này kinh ngạc mở miệng sẽ không ba người bọn hắn đều đã cho cái này quỷ ăn hết đi tân nặc sắc mặt ngưng lại tự nhiên là không tin lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút chỉ gặp tại cao nhất bên trên lại là một chương vải trắng mặt hiện hiện biến thành chính tần nặc mặt ngay sau đó một cánh tay mở rộng ra tại cánh tay kia phía trên mở nói cách khác trước n h lúc này cái này diện tướng quỷ liền đã cùng ngươi tỷ bọn hắn đã từng quen biết ngay bạch lăng nữ quỷ tần nặc đẫu nhiên hiểu rõ cho nên lúc trước lao thái bạc kia là cái này diện tướng quỷ cố ý thả ra lưỡi câu lợi dụng chìa khóa mảnh vỡ làm vì mồi câu thừa cơ sao chép năng lực của chúng ta sách quỷ này vẫn rất k h n khéo cho bảy một đường t ầ n n ạ c mở miệng từ còn chưa tiến vào cái này thương thành bắt đầu cái này diện tướng quỷ liền triển khai hành động của mình cố ý phân tán tần n ạ c nhất đ à người n g sau đó từng cái ra tay đừng tinh minh rồi n g ấ m lại tiếp xuống thế nào làm đi người là đề nghị ngươi chạy trốn bạch lăng nữ quỷ giao nhau lấy hai tay từ tốn nói mà lúc này tần n ạ c cùng la biên thần sắc lần nữa khé đậu chỉ gặp kia diện tướng quỷ hiện hiện tần ngữ thi bốn tờ mặt sau ở chung quanh vị trí lại lục tục hiện hiện mấy chương vài trắng mặt cái này diện tướng quỷ xa xa không chỉ có tần nặc bốn người này quỷ tướng sáu trăm hai mươi ba từng cái xe rách cuối cùng quỷ tướng chương sáu trăm hai mươi ba từng cái xe rách cuối cùng quỷ tướng mở tối hành lang bên trong d i ệ n tướng quỷ thân thể khổng lồ đang ngọn ngoại vô số đầu cánh tay màu đen mọc ra liên tiếp lấy k i a mấy chương vải trắng mặt thần kinh tại quỷ dị nhỏ vụn âm thanh lưới k i a mấy chương vải trắng mặt tựa như là đất dẻo cao su tạo ra mặt người dần dần hình thành tinh khôn ngũ quan đều là người khác nhau mặt có nam có nữ biểu lộ sinh động không ngừng biến hóa nếu không phải kết nối lấy k i a hơi có buồn nôn thân thể thật như cùng chân nhân không khác nhìn không ra bất đồng nơi nào tại thân thể khổng lồ bên trên đã xuất hiện trọn vẹn mười cái mặt người vặn vẹo lên khuôn mặt nhìn chằm chằm dưới đ ấ y tần nặc cùng l a m yên hai người liệt lên khỏe miệng lộ ra quỷ dị không nói lên lời tiêu dung ngoa tạo nhìn xem tê cả ra đầu thật buồn nôn l a m yên một bộ ăn phải con ruồi đồng dạng biểu lộ tuy nói đang run sợ trò chơi phó bản bên trong nhìn qua không ít nhưng dưới mắt là thế giới hiện thực không hiểu cảm giác súng kích ánh mắt nội tâm nhận ảnh hưởng rất lớn còn nhìn c ọ n lông không chạy tần nặc bay đầu liền chạy làm yên sừng sốt một chút vội vàng đuổi theo đi chìa khóa từ bỏ trước nhỏ hơn mệnh lại nói diễn tướng quỷ nhìn chằm chằm thoát đi hai người mở miệng lúc tất cả tướng mạo đi theo mở miệng khó dây dưa nhất mấy cái con rồi đều ở nơi này đi vừa vặn toàn bộ một khối rõ ràng nó kéo lây lây thân thể cao lớn nhanh chóng di động mấy chương mặt người lộ ra điên cùng thần sắc hưng phấn trực câu câu nhìn chằm chằm tần nặc cùng la m y ê n một đầu mở ra bốn cái huyết nhãn cánh tay vô hạn rối d à i nhanh chóng hướng phía tần nặc trục tới b ạ c h lăng nữ quỷ mở miệng cẩn thận phía sau tần nặc sớm có cảm ứng tại đầu nga rẽ đống nhiên quay người bắn một phát đạn bắn đi ra mang theo tính dễ nổ quỷ lực rơi vào con những tiêu mặc dù hết u y nhãn cánh tay cũng có chỗ thương thế nhưng điểm ấy thương thế chỉ là trong nháy mắt chính là khôi phục lại một giây sau hung hăng bóp ở t ầ n nặc trên cổ nhẫn ở trên vách tường t ầ n nặc quỷ tướng khuôn mặt lộ ra l ạ n h lạnh tiêu d u n g trong cơ thể ngươi quỷ thực lực xem ra rất không yêu à. khế ước bên trong ngủ say quỷ ta có khả năng phòng chế năng lực cùng quỷ lực nhiều nhất chỉ có thể có hai mươi phần trăm nhưng bây giờ chính là cái này vẹn vẹn hai mươi phần trăm đều có hủy diện cấp thực lực đáng tiếc khế ước của ngươi quỷ đang ngủ say nó cứu không được ngươi mà lại chờ ta đem ngươi xé con quỷ kia cũng sống không được bao lâu diễn tướng quỷ n g h o đầu nhìn xem t ầ n nặc lành lạnh địa cười bạch lăng nữ quỷ băng lánh mở miệng khi dễ tiểu hài tính cái gì có dám theo hay không ta một nữ nhân chạm thử diễn tướng quỷ căn bản không để ý tới bạch lăng nữ quỷ trong mắt chỉ có tần nặc h i ệ n nhiên nó cũng là biết bạch lăng nữ quỷ phát động quy tắc chi lực điều kiện huyết nhãn cánh tay tăng lớn gắng sức đạo diễn tướng quỷ đầy mắt đều là sát ý lam yên thấy ngoài ý liệu không có chạy không biết ở đâu ra rút khí mà là rút ra một thanh quỷ vật khảm đau chém vào cánh tay kia bên trên sau mực khắc lại bị đánh bay ra ngoài lam yên nện ở nơi hẻo lánh bên trong chỉ cảm thấy cả người xương cốt liền muốn tản miệ bên trong đau nhức đau nhức li nhưng ở lúc này tại diện tướng quỷ trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân cái này nam muốn mắt sống nếu như hắn chết kết quả của ngươi lại so với hắn thảm nhiều lắm thanh âm tự nhiên là váy đỏ nữ nhân ký ức quỷ thanh âm tràn đầy băng lãnh để diện tướng quỷ sắc mặt biến hóa một chút cũng là lúc này có hai xóa hàn quang lộ ra trong nháy mắt chặt đứt kia một đầu hết nhãn cánh tay chất lỏng màu đen vẩy ra bùn phía h u y ế t n h ặ n cánh tay nhanh chóng thu hồi lại nhưng rất nhanh liền sinh trưởng trở về rõ ràng t ĩ n h mạch mạch máu hiện hiện phía trên bốn cái huyết nhãn không bị ảnh hưởng chút nào tần nặc rơi trên mặt đất lúc ho khan mấy lần thì vũ cùng tần ngữ thi thương nguyện xuất hiện ở bên cạnh nhìn chằm chằm trước người diện tướng quỷ sắp mặt có chút ngưng trọng nhỏ vâng không có sao chứ tần ngữ thi đem tần nặc kéo lên mở miệng hỏi tần nặc lắc đầu còn tốt tiếp lấy nhìn về phía kia diện tướng quỷ cái này quỷ phục chế chúng ta năng lực đúng không trước, trước gặp được lao thái bà kia ta liền đại khái đoán được cái gì đoạt nhân quỷ tướng quỷ ta trước đó gặp qua thì vũ cầm một bao khoai tây chiên một bên ăn một bên nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm kia diện tướng quỷ kinh dị trong trò chơi gặp phải một con nhưng chỉ chiếm hai tấm quỷ tướng còn không có trưởng thành liền bị ta giải quyết trước mắt cái này một con chật chậm đ o á n chừng khó đối phó thương n g u y ệ t nhìn xem kia một đôi huyết nhục cánh tiếu dung b i ế n hóa mang tới mấy phần nghi hoặc đều tới a không có cái gọi là cái này mấy chương quỷ tướng đầy đủ đối phó các ngươi d i ệ n tướng quỷ khàn khàn cũng họng thanh em dị thường bé nhọn nói xong n h y mắt tần n ữ thi thương nguyện các loại quỷ tướng cùng một thời gian khởi xướng tiến công huyết nhục cánh mở rộng ở giữa tựa như là mang lên từng trôi lưới đao sắc bén liêm đao nhanh chóng chém tới một cái đứng tại thì vũ nhất đẳng nhân vị đ ư a một cái đứng trên người thương nguyện tiểu s o n g cũng ra tay huyết nục cánh tiến hành ngăn cản chỉ đối thương nguyện tiến hành đơn độc bảo hộ không để ý tới những người còn lại tân nặc tránh né lấy công kích rơi vào nơi hẻo lánh bên trong bạch lăng nữ quỷ không nhìn những công kích kia đ ố i cái trước nói ra ta giống như không thể giúp cái gì bất quá ta có thể mặc bên trên quỷ áo cưới dây mất con quỷ kia chỉ là hiện tại quỷ áo cưới còn không có thế nào thích chúng ta hai đạo quy tắc chi lực không có như thế dễ dàng cùng sử dụng bài xích phía dưới dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn bạch lăng nữ quỷ nói không có việc gì người đi về trước đi để ta giải quyết nghe được nói như vậy tần n ạ c đối bạch lăng nữ quỷ nói đ ó lấy xem ở một bên thì vũ cái này diện tướng quỷ thế nào giải quyết còn có thể thế nào giải quyết thì vũ nhún nhún b a i từng trương quỷ tướng phá hủy không có quỷ tướng tựa như không có phụ tá đắc lực cái này quỷ chính là tiểu quỷ đang khi nói chuyện một con cánh tay màu đen nhanh chóng trộm tới phía trên tất cả đều làm ả n h tiểu mao lỗ chạy sôi nộp độc tản ra khí độc thì vũ nhảy dựng lên tránh đi độc thủ trộp vào trên vách tường tựa như là trộp vào pho mát bên trên nhanh chóng hòa tan thì vũ rút ra một cây truy thủ chặt đứt độc thủ một nửa độc thủ bay ra ngoài ở giữa bị thanh diện quỷ hé miệng h ố t tới một ngụm n u ố t vào ở một cái nói ra khó ăn còn không có cái gì dinh dưỡng nhìn xem trên lưới đao mặt phục sức độc độc thì vũ vứt bỏ đao mắt nhìn tần n g ự thi nói ra sách độc loại vật này liền rất đáng ghét tần n g ự thi không để ý thì vũ nội hàm hé miệng phun ra tinh hồng sương n g ù nhanh chóng ăn mòn rơi chộp tới hai đầu cánh tay nhưng sau mực khắp một cái tay nhanh chóng xuyên thấu không khí chộp vào tần ngữ thi phần bụ tần ngữ thi nhanh chóng thối lui bên hông vải vóc nhanh chóng bị ăn mòn nọc độc rơi vào kia ra thị trắng non bên trên rõ ràng là ẩn chứa so hạt đỉnh hồng còn tốt đáng sợ kịch độc lại đối tần ngữ thi làn da không được mảy may tác dụng tần ngữ thi tướng mạo nhìn c h ầ m c h ầ m bản tôn âm lánh cười nói cẩn thận một chút nói không chừng ngươi có khả năng bị giả mạo ta g i ế t chết đâu dùng ngón tay xóa đi tiên diễm bên môi đỏ mọc nọc độc tần ngữ thi ánh mắt bình tĩnh nhìn mình c h ầ m chằm tướng mạo đi thử một chút nói xong tần ngữ thi hít sâu một hơi phun ra mạng lớn tinh hồng sương ngủ hướng phía diễn t hai đoàn sương mù trên không trung hỗn hợp lại cùng nhau phát ra trận trận tiếng xào xạc t r u n g quanh vách tường đều trong nháy mắt hư tối liền liền bên trong cốt thép đều không thể may mắn thoát khỏi đ ó n lấy lại là mấy giọt chất lỏng màu xanh đen xuyên thấu tinh hồng x ư ơ n g mù mang theo càng khủng bố hơn t h c tính bắn trên người tần ngữ thi tần ngữ thi mặc dù từng cái tránh đi nhưng mấy chỗ quần áo bị xuyên thấu nhanh chóng hòa tan lộ ra càng nhiều trắng nón làn ra đồng thời đậu kia dịch bốc lên khói trắng tại trên g a lưu lại một cái màu đen liền giấu diễn tướng quỷ vô cùng dữ tợi một tiếng ngươi quỷ rất không tệ thử một chút cái、này. nói xong nháy mắt lại là vô số nọc độc cùng giọt mưa giống như phong tới cùng lúc đó vô số cánh tay màu đen bao trùm lấy kinh khủng nọc độc bốn phương tạm hướng không góc chết hướng lấy nằm ở trung tâm tần ngữ thi trộm tới tỷ t ầ n n ạ c thấy thế vội vàng mở ra t h a n h công cụ nhưng một thân ảnh càng nhanh một bước thì vũ một cái tay nắm lấy tần nặc b ả vai kéo ở một bên hướng phía tần ngữ thi bước chân p h ó n g đi một cánh tay tại thanh diện quỷ quỷ lực dưới che kín sợi dễ đồng dạng tĩnh mạch tản ra yếu ớt thanh mang nhưng không đợi thì vũ ra tay bị vây ở trung tâm tần ngữ thi khép lại hai con người bỗng nhiên mở ra trong môi đỏ hút tiếp theo Cổ không đ gió mà bay nhanh chóng hướng phía kia diện tướng quỷ bao trùm đi qua thanh diện quỷ ý thức được không ổn nhanh chóng tối hậu nhưng tần ngự thi tiêm một trường tướng mạo không có thể tránh mở dính chút điểm cả khuôn mặt nhanh chóng hư thối một cái hô hấp ở giữa tấm kia tướng mạo hòa tan đồng thời tính cả lấy hơn nửa người cũng tại hòa tan không có dừng lại s u thế đến gần hai tấm tướng mạo cũng cùng nhau hòa tan diễn tướng quỷ trên mặt k i ê n kỵ quả quyết cắt đứt kia một bộ phận thân thể lúc này mới ngăn cản ăn mòn lăn tràn diễn tướng quỷ âm trầm xem trên người tần ngữ thi phần cổ hình xăm một chút xíu tiêu nhạt tần ngữ thi nhìn c h ầ m c h ầ m diễn tướng quỷ mặt khẽ cười nói mặc dù phục chế quỷ tướng nhưng nhìn cái này quỷ tướng cũng không có đạt được ta tất cả quỷ lực năng lực giả trung quy là giả lao tỷ ra sức tần nặc dơ ngón tay cái chỉ là trong t r ớ c mắt liền phá hủy ba tấm quỷ tướng Thật không biết, tần h không ậ t biết, t nữ thi thể nội dấu độc đến tột cùng còn có bao nhiêu loại nhìn thấy mặt mình tại hòa tan thật sự là không thoải mái tần nữ thi lầm bầm tiếp lấy quay đầu xem ở một bên đến trước mặt thì vũ liếc mắt đầu kia xanh đen cánh tay hỏi ngươi làm cái gì không có cái gì làm ta chạy lung tung đi thì vũ lắc đầu tiếp lấy nắm chặt đầu kia màu xanh đen cánh tay cánh tay làng ra mắt trần có thể thấy mà trở nên thô giáp thậm chí sinh trưởng ra từng tầng từng tầng lân phiên đến hình dáng tần nặc nhìn xem con mắt không khỏi hơi hơi biến hóa ban chân nhất truyện thì vũ đ ô n g nhiên xuất hiện tại diện tướng quỷ trước người sau trước tiên làm ra trùng điệp phòng ngự nhưng ở đầu kia xanh đen dưới cánh tay đều như b ọ t biển giống như phá hủy đ ó lấy manh thú đồng dạng bén nhọn thô r i á p m ó n g tay chụp vào mình đến k i a một trường tướng mạo bên trên xinh xinh xé rách xuống tới bén nhọn móng tay l ấ y xuống xé rách ra năm đạo l ô to lớn m ả n g lớn chất lỏng màu đen tại bắn tung tóe chung quanh hai tấm quỷ tướng cũng bị b á đạo xé rách xuống tới diện tướng quỷ hốt hoàng địa thối hậu vô cùng đau lòng nhìn xem mình những cái kia từng trường không dễ sao chép có được q u tướng tựa như là cất giữ bà bối từ thì vũ màu đen đầu ngón tay nắm b ú t hư thối ra mặt nhìn chằm chằm trốn đến nơi hẻo lánh bên trong diện tướng quỷ kiểm điểm một hai còn lại năm tấm quỷ tướng không có việc gì rất nhanh liền toàn bộ xé thương n g u y ệ t đứng ở đằng xa nhìn xem hỏi tiểu s o n g chúng ta không giúp đỡ sao tiểu s o n g nói ra bọn hắn đều có thể đối phó mà lại ta chỉ cần phụ trách bảo hộ ngươi an toàn nó mặc dù nói như vậy tấm kia mở màu tím đen con mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm diện tướng quỷ thoáng nhau lại lộ ra thâm ý tinh mang làm yên từ nơi hẻo lánh bên trong da cười nói đến cùng là ép tổ quả nhiên ra sức ca đ ả n tiểu quỷ cho săn. lam yên đổi trở về ngươi cái sợ quỷ cút về đi ngủ không biết nói chuyện liền n g c miệng m vẫn chưa xong đâu tiếp diện tướng quỷ thật cho lại như thế dễ dàng giải quyết đảm tiểu quỷ liếp mắt ngươi thế nào rất hiểu những này quỷ dáng vẻ lam yên nhịn không được hỏi một câu đảm tiểu quỷ nhàn nhạt đáp lại ta mặc dù thực lực yếu một chút nhưng so với tư lịch kiến thức ở đây cái này mấy cái quỷ không có ai có thể cao hơn ta ngươi liền thổi a nói như thế ngưỡng bức còn không phải sợ lam yên trào phúng thêm xem thường tần đặc nhìn xem thì vũ kiên một cánh tay phía trên lân phiến t h â giáp làn ra b é ngao nhọn ó t thanh ì n đ âm khàn khàn truyền diên ở giữa kia mấy trương quỷ tướng há to mồm phát ra chói thai quỷ gạo tiếp theo liền thấy tại diện tướng quỷ cao nhất bên trên màu đen huyết nhục phá vỡ lộ ra một chương vải trắng mặt vô số thô to thần kinh mạch máu kết nối lấy kia một chương vải trắng mặt sau đó tại tần nặc nhất đẳng người ánh mắt dưới kia khuôn mặt ngũ quan dần dần thành hình chỉ là thành hình ngũ quan lộ ra m ư ờ i phần kinh dị từng viên đen thui tựa như viên bi đồng dạng trong mắt mở ra lồi ra đến điên cuồng địa chuyển động trọn vẹn chín quả trong mắt một chương tràn đầy răng nanh miệng to như t r ậ u máu vỡ ra đến l í t nha l í t nít h tơ máu leo lên ra tựa như là màu đỏ con run đang bỏ động hòa phong m ư ơ i phần kinh khủng tần n ữ thi sắc mặt có chút biến hóa chương này quỷ tướng nó từ chỗ nào có được tán phát huyết tinh quỷ khí đột phá hủy diệt cấp gông cùng x i ề n g xích ẩn ẩn chạm đến trôn vùi cấp lại tới một con tiếp cận trôn vùi cấp tần nặc trở nên đau đầu cái này quỷ thành bên trong quỷ từng cái không khỏi quá bất hợp lý tiếp cận trôn vùi cấp đi đầy đường đi khắp nơi thì vũ cùng tần ngữ thi nhìn xem sắc mặt đều là đi theo ngưng trọng lên miệng to như c h ậ u máu mở ra bén nhọn răng nanh tách rời huyết dịch không ngừng chạy diện tướng quỷ lành tắc r ờ huyết dịch không ngừng chạy diện tướng quỷ lành mở miệng hiện t i mới bắt đầu cho hay kết quả nó vừa nói xong trong trong Diện ngoan ngoan vâng. Vâng. Vâng. theo ư ớ n cái kia khổng lồ thân thể lật qua lật lại từng đầu cánh tay mở rộng ra chụp vào bốn phía vách tường đại lượng vết dạn lan tràn tại mặt vách bên trên cẩn thận tân ngữ thi thối hậu một bước thì vũ có chút túi người xuống kia xanh đen cánh tay hoạt động khớp nối ở giữa phát ra từng tiếng thanh âm thanh thúy sau nào trước thanh diện quỷ mở miệng coi như quỷ hóa một cánh tay cũng không giết chết trôn vùi cấp đường tốn sức làm yên tại phía sau nhìn xem nhỏ giọng tại tần nặc bên thai nói ra đến nơi g ư biểu diễn đem quỷ kia bột tiêu đi ra đi tần nặc mở miệng muốn dùng quỷ bột rời đi liền phải r a tăng hảo cảm ăn ý lần thứ nhất có tốt lần thứ hai không có như thế dễ dàng cũng không phải nói khó chính là cần thời gian dưới mắt tình huống này nhìn cũng sẽ không cho hắn rất nhiều thời gian tần nặc nghĩ thẩm mình có thời gian, thực sự đem quỷ bột tiêu đi ra nghị biện pháp tăng tiến một chút tình cảm mặc dù để quỷ buộc làm việc thời gian có hạn nhưng xác thực hiệu suất cao đồng thời bá đạo cũng là lúc này đằng trước kia diện tướng quỷ kiên một chương cựu mắt kinh khủng quỷ tướng phát ra kinh khủng gọi tiếng tiếp lấy h é miệng hiện ra buồn nôn tư thái một viên đen thu i hình cầu phun ra rơi xuống đất nhấp nô ngay sau đó hình cầu vỡ tan mảng lớn đen nhánh sương mù tràn ngập ra tựa như là hồng thủy đồng dạng cọ rửa làm tràn chỉ một thoáng toàn bộ hành lang đều bị nuốt hết trước mắt chỉ có mơ hồ tầm mắt cũng bị đen nhánh bao trùm làm chung quanh bị hắc á m bao trùm sợ hai biết bao phủ toàn thân tần n ạ c bản n ă n g tựa ở trên vách tường ánh mắt rơi vào bờ ố phía một cái tay lấy r a dạ ma lực thương tần n ạ c nhớ kỹ vừa mới la miên ngay tại bên cạnh nhưng ở bị h ắ t vụ bao trùm sau liền không có bất kỳ thanh âm gì nơi này chỉ còn một mình hắn đây là nghĩ từng cái đánh tan sao g i á n chặt lấy phía sau vách tưởng tần n ạ c thầm nghĩ điên rồi ứng đối sách mà tại lúc này tại hắn phía sau h tám đ ỗ n g nhiên mở ra từng cái lấp loe con mắt chuyển động vị dị ánh mắt một chương đỏ s ậ m miệng to như chậu máu trong bóng đêm mở ra nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra đối tần nặc nơi bà vai đang muốn cắn xe xuống tới bỗng nhiên lại nhớ tới váy đỏ nữ nhân. vẫn l kết quả vừa nói xong chỉ thấy trong bóng tối có một vệ hào quang màu tím thấm lấp lóe ngay sau đó một mảnh quỷ dị không có nhiệt độ ngọn lửa màu đen thiếu đốt tại kia một trường quỷ t ư ấ n g lên phát động diêm tuyển khuyên thai quy tắc chi lực tần nặc cấp tốc kéo dài khoảng cách hiện tại mộng đi độ tiếp huyết nhãn quỷ đang ngủ say ỉ lại đồ vật không nhiều không bằng trước kia thông dòng có thể cần dùng đến át chủ bài tần nặc cũng sẽ không keo kiệt cho nên mấy ngày nay diêm thuyền p h ê n thai cơ bản đều mang bên thai rủ xuống bên trên mặc dù có chút tổn thương con mắt nhưng dù sao cũng so bảo trụ mạng nhỏ một tốt tân n đ c kéo dài khoảng cách lấy ra điện thoại di động mở ra đ ẹ n tin nhưng bắn ra tia sáng hoàn toàn bị hắt cám lướt hết nâng n g ẩ g đầu lên chỉ có thể nhìn thấy có ngọn lửa màu tím thấm t h i ê u đốt tại một cái khổng lồ cái bóng hình dáng bên trên vài tiếng lộ ra thông khổ tiếng kêu trên từ trong bóng t ố i chuyển đến tiếp theo là diện tướng quỷ thanh âm quy tắc chi lực chi tiết phát động cũng không nhiều diện tướng quỷ lành, lành điệm ở miệng đem thiêu đốt đến một phần thân thể cắt đức lắc tại một bên kia chín quả trong mắt không nhìn hạ cám trực tiếp nhìn chằm chằm tần nặc vị trí thân thể khổng lồ từng đầu cánh tay m ọ c ra lập tức nhanh trong hướng tần nặc trộm tới lùi lại bạch lăng nữ quỷ bỗng nhiên lên tiếng tần nặc phản ứng rất nhanh mặc dù nhìn không thấy nhưng thân thể nhanh chóng t ố i hậu tránh đi mấy cái tay nhưng vẫn là bị một cái tay bắt lấy mắt cá chân và lấy cái tay kia mánh lực địa khẽ động tần nặc thân thể lập tức bị tốn hướng một cái phương hướng bình một tiếng trong bóng tôi lấp loé xuống d n g ma liệp thương đạn đánh gh g cái tay kia tần nặc ngay cả l đứng dậy trước người hạ cám hắn cảm thụ có cái gì đang nháy cướp bên hai truyền đến bạch lăng nữ quỷ thanh âm ngươi được bản thân nghĩ biện pháp cũng không thể không có ta ngươi nhậm chức người xâm lược a tân nặc nhìn không thấy bạch lăng nữ quỷ vẫn là tiến hành đáp lại n g ư ơ i đi về trước đi yên tâm ta còn có thể ứng phó nói xong bên cạnh dùng cả mình bạch lăng nữ quỷ thanh âm yếu ớ t vang lên vì cái gì trở về r ú t không được gì còn không thể làm cái xem chúng sao tân nặc tùy ý nàng n g h e đằng trước động tĩnh thân thể tại lùi lại đồng thời mở ra t h a n h công cụ từ đó lấy ra đồng dạng vật phẩm là tam sắc người giấy trước mắt xem ra cũng chỉ có tam sắc người giấy có thể phái được dụng chàng người giấy đều có không thể không tính tần đ ạ c tạm thời trước lấy một chương gia nhìn xem tình huống nói thực ra d i ệ n tướng bị có tới gần t r ô n vùi cấp thực lực tần đ ạ c thật lo lắng nó bị miễu sát tam sắc người giấy thực lực đều rất không ổn định bọn hắn không có rõ ràng đẳng cấp phân định tựa như là tham lam quỷ ra hai lần lần thứ hai muốn so lần thứ nhất mạnh lên một cái cấp bậc bọn hắn thực lực định nghĩa là nơi phát ra với riêng phần mình người giấy nhan sắc đại biểu cảm xúc tham lam phẫn nộ sợ hãi ba cái rõ rệt cảm xúc cảm xúc càng sâu thực lực có thể bằng nhau mà tăng lên cũng không biết đến tột cùng là nguyện rộ hạn chế thực lực của bọn nó vẫn là thỏa mãn điều kiện nguyên rồi lại trợ giúp bọn chúng tăng thực lực lên cho nên tần n ạ c dự định trước gọi một con r a thăm dò sâu cạn đầu lưới gỡ xuống một dọn tinh huyết rơi vào trong tay người giấy bên trên tần n ạ c đầu ngón tay bắn bay ra ngoài người giấy bay vào trong bóng tối tần n ạ c chợt nhớ tới cái gì tên nhìn cái này người giấy là cái gì nhan sắc một đoàn q u a n g mang trong bóng đêm xuất hiện bao vây lấy người giấy cũng bại lộ tại tần n ạ c trong tầm mắt làm gặp thanh kia một trang giấy người nhan sắc sau tần n ạ c thoáng chốc trầm m ặ xuống màu đen là một con kia sợ hãi quỷ lấy sợ hãi vì cảm xúc đối bên người bất kỳ vật gì đều tràn ngập sợ hãi tâm lý dạng này một con quỷ cũng không chính là đạm tiểu quỷ sao tần n ạ c trong lòng cảm xúc rất không ổn định lúc trước chính là như vậy tâm lý cho nên hắn vô dụng màu đen người giấy trên mặt đất màu đen người giấy xuất hiện h ỏ a tinh lập tức thiêu đốt thành cho tàn tần n ạ c nháy mắt mấy cái chú ý tại b ộ n phía rất nhanh bên hai bên cạnh sâu kín nhớ tới một cái rất hư nhược thanh âm vì cái gì người muốn đem ta gọi ra đâu bởi vì v ì hát cám tần n ạ c quay người lúc liền thấy một đôi mắt con mắt này phảng phất là bị đoạt đi tất cả thần thái ảm đạm không ánh sáng nhìn xem tần nặc lúc mang theo một loại h u hoán cùng bất an tân nặc khoe miệng co giật một chút c ư ờ i khô nói ra lúc đầu ta là không muốn đánh nhớ ngươi nhưng đã ra liền giúp chuyện đi đánh nhau sẽ đi cái gì thực lực hại cũng liền không sai biệt lắm trôn vùi cấp m à t h ô i tân nặc giọng nói nhẹ nhàng mở miệng sợ hai quỷ con mắt như c ũ không có chút nào g ầ n sóng mở miệng yếu ớt vì cái gì không gọi mặt khác hai cái bọn chúng mặc dù không dễ nói chuyện nhưng nói với ngươi biết cảm thấy hứng thú ngươi gọi ta ra hoàn cảnh như vậy để cho ta tràn đầy bất an đang khi nói chuyện cặp mắt kia xem ở một phía để lộ ra rõ ràng sợ hãi tân nghe nhịn không được hỏi ngươi sợ hãi đen nhánh sợ h ã i quỷ dừng lại một chút lập tức mới mở miệng ta sợ h ã i đầu nguồn có rất nhiều không chỉ là hát ám hát ám chỉ là để cho ta nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức nói đến đây sợ h ã i quỷ trực câu câu nhìn xem tần nặc thanh âm bởi vì sợ hãi mà sinh ra nhỏ x í u run r u dậy bao quát con của ta làm sợ h ã i quỷ nói xong câu đó lúc tần nặc rõ ràng nghe được một ít kinh dị thanh âm là từ sợ h ã i quỷ thân thể phát ra tới cùng loại huyết nhục lật qua lật lại tiếng vang chương sáu trăm hai mươi lăm cung cấp dinh dưỡng ăn hết sợ hãi lộc cộc lộc cộc rộn rộn ràng ràng thanh âm để cho người nghe r u n r ú dậy tân n ặ c phi thường xác nhận thanh âm này chính là từ kia sợ hai quỷ thể nội phát ra tới con của ta ý là cái này sợ hai quỷ là cái người phụ nữ có thai huyết n ụ c nhúc nhích thanh âm hẳn là tại trong bụng của nàng cất giấu một đứa bé đang động đạn thì phát ra thanh âm trong đầu không tự giác bổ sung một bộ đẫm máu hình tượng đây coi như là hai con quỷ dựa theo kinh dị thế giới bình thường p h i ê n bản nên người phụ nữ có thai chết thảm sinh ra hoán i ệ m dẫn đến bảo thai trong bụng cũng thành quỷ anh không có ý tứ hù dọa con của ngươi rồi tân đặc cẩn thận từng ly từng tí mở miệm không có hù đến bởi vì vì hắn đã nửa người bỏ ra ngoài sợ hai quỷ mở miệng yếu đ ớt thanh â m run dậy càng ngày càng rõ ràng một mép đang run r u dậy ánh mắt bất an xem ở bờ phía v ẽ mặt như vậy để tần nặc con mắt hơi hết mắt mở miệng hỏi ngươi đang sợ h ả i tử bị thương tổn sợ hai quỷ nghe nói như thế ngược lại là ha ha cười hai tiếng mang theo một loại không nói ra được trào phúng ngươi tự hồ hiểu lầm cái gì cái này h ả i nhi ta mỗi giờ mỗi khắc không nóng t r o n g hắn chết hắn là ác ma sinh hạ đời sau chỉ là có phụ trợ ta cái này người đáng thương hỗ trợ sinh hạ thôi ban đầu ở trong bụng lúc ta liền phát hiện hắn xuất sinh nhất định là một trận thai nạn rất nhiều người biết bởi vì vì hắn chết hắn là so ôn dịch còn muốn đáng sợ tồn tại hoài thai mười tháng hắn lại chậm chạp không sinh ra bụng của ta dần dần b i ế n lớn trọn vẹn hai năm hắn còn ở tại ta trong bụng từ mang thai bắt đầu bên cạnh ta xuất hiện rất nhiều bất hạnh sự tình tiếp cận ta người sự nghiệp tình yêu các loại đều sẽ có chỗ không thuận ta kèm theo hai tinh đồng dạng vận rủi theo bụng lớn hơn dần loại này vận rủi càng ngày càng đáng sợ đột phát tử vong thân thể ung thư các loại gây họa tới bên cạnh ta mỗi người trợ phu của ta công công bà bà tất cả thân nhân đều bởi vì vì ác ma này lần lượt qua đời sợ hai quỷ hai tay ông đầu hai mắt thời gian dần qua bỏ đầy tơm máu run rẩy kịch liệt tuyệt vọng cùng sụp đổ tình cảm lập tức toàn bộ xuống tới sụp đổ phía dưới ta thử vô số giết chết phương pháp của mình nhưng mỗi một lần ta luôn có thể tỉnh lại vết thương trên người toàn bộ biến mất bụng đang nọ ngoại kia là thai bên trong h ả i nhi đang nói chuyện với ta hắn sẽ không để cho ta chết cần ta chậm rãi đi cho bù hắn hắn đang trưởng thành càng ngày càng đáng sợ thậm chí tại một ít thời điểm hắn có thể chi phối thân thể của ta khi thấy từng cái người vô tội chết đi ta sợ hãi càng ngày càng sâu mà hắn đều bịa đi ăn hết cái này khiến hắn càng thêm điên cuồng càng thêm cường đại nói đến đây sợ hai quỷ đình chỉ câu chuyện hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tần nặc tựa như hiện tại hắn chạy ra ngoài khẳng định có người sẽ chết không chỉ là người nguyên lai、like、đây chính là màu đen người giấy quỷ sợ hai chính là m ẫ u thể ăn hết sợ hai chính là ấu thể như vậy nói như vậy tần nặc con mắt thoáng nhau lại bên hai kia huyết đ ụ c nhúc nhích kinh dị âm thanh sắc thực biến mất hỏi một câu hiện tại con của ngươi ở đâu sợ hai quỷ nhìn chằm chằm tần nặc tại phía sau ngươi thanh em rơi xuống nháy mắt sau lưng xương sống đông nhiên nóng lãnh t ầ n n ạ c vừa mới chuyển đầu chỉ thấy một chương đ ấ m máu miệng ra k ề cận nước v ớ i bài tiết vật rốn gió hài n h i mặt đôi đến trước mặt tùy theo nhào mặt mà đến còn có một c ố làm cho người buồn nôn hôi thối Quỷ ảnh con mắt bắn ra mãnh liệt s ắ c ý nhưng đụng vào tần n ạ c nháy mắt nhưng phải trách kêu một tiếng thoáng qua biến mất không thấy gì nữa người giấy mượn rủa t ầ n n ạ c thì thảo tam sát người giấy cũng không thể đối t ầ n n ạ c tiến hành bất cứ thương tuần gì nếu không tại lần thứ nhất ác n g ộ n g đoàn tàu lúc tham lam quỷ đã sớm xé chính mình tân nặc bước lên trước đi lại mấy bước trong bóng đêm thấy được quỷ anh con mắt tròn không trượt thu mang theo một loại mê hoặc ngây thơ. đương nhiên còn có ác ý ngay sau đó hắn vẫn là không cam tâm tiếp tục nào lên tập kích trên người tần nặc không có gì bất ngờ xảy ra tựa như là như giật điện bị đẩy lùi ra ngoài rơi lập trên mặt đất cái này hắn ngược lại là trung thực phía sau sợ h ã i quỷ hai tay ôm mặt đối tần nặc tiến hành đau khổ cầu khẩn van cầu n g ư ờ i đừng để cái này ác ma tiếp tục đi thai họa người vô tội ta muốn hỏng mất nếu như ngươi có biện pháp làm ơn tất sát hắn hắn chết ta cũng liền có thể giải thoát tần nặc nghe đưa tay vô vô sợ hai quỷ bà vai nhẹ giọng nói ra tỉ tỉ có thể ta hy vọng ngươi tiếp tục sụp đổ xuống dưới ngươi sinh ra sợ hãi là hắn có giá trị nhất dinh dưỡng mặc kệ thế nào nói vậy cũng là con của ngươi mẫu thân cho bù hải tử thiên kinh địa nghĩa không phải là sao không bằng thử một chút dùng tình thương của mẹ cảm hóa con của ngươi tần n ạ c lời nói thâm thiế đùa gì thế cái này quỷ anh liền dựa vào sợ hãi mạnh lên hắn có cái gì lý do đi ngăn cản tuy nói nói như vậy đối với một cái sụp đổ mẫu thân ít nhiều có chút vô nhân đạo nhưng lúc này tần nặc vẫn là đem mình nan đề đặt ở vị thứ nhất sợ hãi quỷ mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng tần nặc đại khái cũng cảm nhận được đối phương im lặng làm vì ăn dưa còn trúng bạch lăng nữ quỷ lúc này đ ố n g nhiên lên tiếng con quỷ kia tới phải cẩn thận vừa nói xong t ầ n n ạ c cũng cảm giác không khí sẽ rách thanh âm quay đầu liền đ ố n g nhiên phóng tới nơi hẻo lánh bên trong kia quỷ anh đi quỷ anh nghe răng trận mắt đ ố i t ầ n n ạ c tràn ngập lý nhưng ăn hai lần thua thiện không dám tiếp tục làm ra tay đó lấy quỷ anh phát hiện cái gì biểu lộ khét động đ ố n g nhiên t h o á t ra mấy đầu c h ụ t vào tần n ạ c cánh tay đụng vào nháy mắt trong nháy mắt bị xé nát chất lỏng màu đen vàng từ phía tần nặc lăn lộn trong góc nhìn chằm chằm kia một chỗ quỷ anh nhặt lên những cái kia tay gãy bỏ vào tiếp lấy hắn phát hiện cái gì nhìn chằm chằm một cái phương hướng biểu lộ lộ ra h u n g tướng tần nặc thừa cơm ở miệng ngươi không có biện pháp bắt ta ta mang cho ngươi tới một cái lớn một chút tâm có thể ăn được hay không nhìn ngươi bản sự quỷ anh nghe tần nặc trên mặt ngoại trừ h u n g tướng cũng lộ ra hưng phấn kia thật sâu trong bóng tối theo trận trận tiếng vang một chương tràn đầy con mắt quỷ tướng xuất hiện diện tướng quỷ lành lạnh cười một tiếng tìm tới ngươi con chuột nhỏ tần nặc nhìn xem diện tướng quỷ cười nói tìm tới lại g i sao đâu trước giải quyết ta cái này bảo tiêu quỷ rồi nói sau diễn tướng quỷ nhìn chằm chằm quỷ anh lại xem ở bên kia bụng phá v chạy xuống máu tươi sợ h ã i quỷ ánh mắt rét lạnh xuống tới vướng bận con rồi thật nhiều nói xong vô số cánh tay màu đen toàn bộ hướng phía quỷ anh đánh tới quỷ anh tâm tư đơn thuần nhìn thấy diện tướng quỷ chủ động công kích mình miệng bên trong phát ra cổ quái kỳ lạ thanh âm bay nào đi lên trong bóng tối lập tức chuyển đến kịch liệt đến xé rách thanh âm kinh dị tiếng g à o t hét không dứt với m à t h ô i bạch lăng nữ quỷ nhìn xem quay đầu nhìn tần nặc một chút đổ thêm dầu vào lửa ngươi cũng rất có một tay còn tốt cũng liền làm qua mấy lần tần nặc khiêm tốn cười một tiếng đón lấy xem ở kia hai con quỷ đánh nhau đến âm thanh nguyên chỗ nội tâm v không biết cái này quỷ anh đến cùng có phải hay không đối thủ dây đặc xé rách lâm thanh từ trong bóng tối chuyển đến lập tức là diện tướng quỷ phẫn nộ gà ghét đáng chết tiểu quỷ rất có thể nhảy trong bóng tối k i a chín cái con mắt bắn ra huyết hồng h ô n g quang hình tượng không nhìn thấy đơn chỉ từ thanh â m nghe qua cũng có thể biết được tình hình chiến đấu có bao nhiêu huyết tinh thảm liệt tần nặc kéo ra lấy khoảng cách an toàn nhưng rất nhanh liền nhìn thấy quỷ anh bay ra ngoài tựa hồ trên người có không ít thương thế nhưng con mắt không thấy mảy may sợ ý tiếp tục nhào về phía tia diện tướng quỷ diện tướng quỷ mặc dù áp chế quỷ anh nhưng cũng ăn đau khổ hai con mắt bị bóc nát cái này khiến hắn càng th Tần một bên tần nắm nghe nhìn xem cầu nguyện sợ hãi quỷ nội tâm đánh lên tâm tư không được nhất định phải cần càng nhiều sợ hãi cho con kia quỷ anh ăn không phải không đối phó được kia diện tướng quỷ chương sáu trăm hai mươi sáu ngoài ý muốn ra sức hiện lộ rõ ràng ủy thế chương sáu trăm hai mươi sáu ngoài ý muốn ra sức hiện lộ rõ ràng ủy thế sâu trong bóng tối quỷ anh bị diện tướng quỷ hung hăng đẻ xuống đất mặc dù bị áp chế chật vật nhưng quỷ anh đem nghe con mới để không sợ cọp tinh thần hoàn toàn triệt lộ ra một đôi rún do tay nhỏ chụp vào diện tướng quỷ trên thân kia từng đầu cánh tay màu đen bị xé nước xuống tới diện tướng quỷ mặc dù là áp chế nhưng cũng nghiêm nghị cái này quỷ anh thực sự quá hung coi như hiện tại là áp chế tình huống diện tướng quỷ cũng có một loại nắm chắc không chừng không ăn lòng lý quỷ anh mẫu thân sợ hai quỷ trong mắt cũng có thể thấy rõ chiến cuộc là mắt thấy con của mình bị từng cái cánh tay màu đen bấm ngón tay thân thể hung hăng đẻ xuống đất lúc sắc mặt đặc sắc hai mắt tỏa ánh sáng kia là phát ra từ nội tâm vui mừng hắn muốn chết thật phải chết một ngày này chúng ta quá lâu bạch lăng nữ quỷ quái dị mà nhìn xem sợ hai quỷ mở miệng hỏi đây quả thật là bụng của ngươi bên trong ra sao sợ hai quỷ lộ ra ý cười đương nhiên bạch lăng nữ quỷ tân nặc đứng dậy đông nhiên nói ra làm mẫu thân hy vọng con của mình đi chết có thể lý giải nhưng trong mắt của ta đây không phải chuyện tốt sợ hai quỷ nhìn xem tân nặc hỏi vì cái gì nói như vậy màu đen người giấy nguyền r ù a chủ yếu là hạn chế ở trên thân thể ngươi con của ngươi chỉ là một cái thai thể nhận nguyền r ù a cũng không nhiều tân nặc từ t ổ n ó i sợ hai quỷ hỏi ta nghe không hiểu ngươi muốn nói cái gì tân nặc sắc mặt chăm chú nói ra ý tứ chính là con quỷ tia đem ngươi hải tử ăn nó biết cùng ngươi hải tử đồng hóa trở nên càng thêm tàn bạo càng nhiều người vô tội muốn chết m a nguyền n g r ù a sẽ không nhất định tại trong bụng của ngươi biết một lần nữa dựng dục ra một cái mới phôi thai nó mang cho ngươi tra tấn biết càng thêm đáng sợ tân nặc con mắt chăm chú nhìn sợ hai quỷ ngươi bây giờ hoàn toàn biến thành một ác ma bồi dưỡng m ẫ u thể thoát khỏi không xong chết cũng không chết được cái này thật rất tuyệt vọng a nghe tần nặc sợ hai quỷ hai tay ôm mặt nhưng tiếp lấy lắc đầu cười cười chỉ là tiếu rung lộ ra rất gợi ép ta chưa từng nghe qua cái này nguyền rủa còn có thể dạng này ngươi nhất định tại bắt ta nói đùa tần nặc lạnh nhạt nói ta vì cái gì muốn như vậy làm đối ta có cái gì chỗ tốt chỉ là trần thuật một sự thật thôi bạch lăng nữ quỷ liếp mắt tần nặc đại khái là đoán được cái gì trong mắt tràn đầy im lặng tần nặc nhìn trước mắt á ám lắc đầu ở giữa là sâu kín thở dài c ũ ác ma chết đi chỉ là vì sinh ra càng đáng sợ mới ác ma nhìn xem tần n ặ c biểu lộ không giống nói không thật nhất là ánh mắt kia phảng phất đã dự đoán được một trận đáng sợ tai nạn ngay tại giáng lâm nàng đ ố n g nhiên tin tưởng vẻ mặt như vậy t u y ệ t không phải lấy hoang ngôn vì mục đích mà có thể biểu lộ ra nghĩ đến đây nhìn xem kia bị đẻ xuống đất hải tử lại nhìn xem mình đâm máu bụng kia huyết nhục phảng phất tại rũ hợp ngay tại một chút xíu địa đi bồi dưỡng cơ thể sống mới không đừng lại cha tớ ta ta thật chịu đủ sợ hai quỷ ông đầu ngồi sổm trên mặt đất trên mặt là sụp đổ nhớ tới đã từng đủ loại thấp thỏm lo âu trong lòng không ngừng đang hiện lên mà ra tân n ạ c nhìn xem nội tâm âm thầm cười một tiếng đây rốt cuộc làn nên nói sợ hai quỷ tâm tư quá đơn thuần vẫn là kỹ xảo của mình quá tốt rồi đâu bạch lăng nữ quỷ lúc đầu nhìn xem tân n ạ c t h ầ n sắc không giống như là lời nói dối cũng thiếu chút tin tưởng nhưng tiếp theo tại nhìn thấy một màn ứng tia nhỏ bé không thể nhận ra đạt được t i ê u d u n g sau thoáng chốc im lặng quả nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ nhất là trước mắt vị này tuyệt đối không thể tin đây rốt cuộc thời điểm nào mới là cái đầu ta thật chịu đủ để cho ta chết có được hay không sụp đổ thanh âm từ sợ hai quỷ miệng bên trong phát ra tới đo lấy tại nàng đơn bạc sau lưng bên trên chậm rãi đi ra ngoài một đoàn màu đỏ sầm vật chất ngay sau đó k i ê m một đoàn màu đỏ vật chất nhanh chóng cướp đ ậ u bên kia thần mệnh k i t lực đ ừ n g bóp lên quỷ anh có chỗ phát giác đ ố n g nhiên hé miệng liền đem kia một đoàn không nhỏ màu đỏ vật chất hút vào trong miệng đều luôn mất kia là cái gì sợ hãi quỷ nghi hoặc mở miệng sợ hãi dinh dưỡng phần món ăn tân n ạ c mỉm cười diễn tướng quỷ còn lại bảy viên con mắt màu đỏ ngỏm giữ tận địa văn m i ệ hai tay sinh trưởng ra sắc bén móng tay đâm rách quỷ anh làn già chảy xuôi máu tươi ngỏm từng k h i xé nát bắt đầu ăn mới có hương vị diễn t mà tại lúc này nuốt mất một phần sợ hai tiệc quỷ anh đang tiêu h ó a s o n g sau hai mắt đ ố n g nhiên mở ra mang theo nguyền rủa quỷ khí từ ưu ám màu da ra phát ra chụp vào trên người mười mấy cánh tay trong nháy mắt toàn bộ đứt gãy huyết nục văng tung tóe cái gì tình huống d i ệ n tướng quỷ còn thất thần liền thấy quỷ anh rùm gió trên mặt lộ ra hung quang phốc phốc hai tiếng lại là hai viên con mắt bạo liệt hôi thối chất lỏng vẩy ra ở giữa quỷ anh miệng bên trong phát ra quái dị đến thanh âm giống như là đàn cười thân thể nho nhỏ xuyên đấu diện tướng quỷ thân thể tại cái t i ệ khổng lồ trong thân thể điên cùng xé rách huyết nục đáng chết tiểu qu diễn tướng quỷ mang theo kinh hoàng điên cuồng địa rút lui thân thể thân thể cũng đang không ngừng bãi xích muốn đem quỷ anh bước đi ra tại tần nặc bên này chỉ nghe đến thanh âm trước mắt chỉ có h ắ cám thế nào bạch lăng nữ quỷ nói ra k i ế d i ệ n tướng quỷ luôn cuống chín cái con mắt chỉ còn lại năm con bất quá cảm giác vẫn là khó giết chết vừa nói xong ngồi sổm trên mặt đất tâm tính sụp đổ sợ h ã i quỷ còn tại niệm niệm lại nhải đón lấy tại nàng sau lưng lại thẩm thấu ra một đoàn màu đỏ vật chất tiếp tục bay vào trong bóng tối tần nặc hai câu nói c ộ n thêm bên trên rất thật diễn kỹ để kinh tế quỷ tin cho là thật sinh ra sợ hai tâm lý càng ngày càng sâu từng đoàn từng đoàn sợ hãi sinh ra bay vào trong bóng tối tân nặc thấy một màn này bạch lăng nữ quỷ khẽ cười nói không hoảng hốt chúng ta nơi này có cái trăm phần trăm ra sức chạm xăng dầu kinh khủng quỷ lực trong bóng đêm bạo phát đi ra tân nặc cũng cảm thụ được vô ý tức h tối h lùi ra phía sau kéo ra một chút khoảng cách d i ệ n tướng quỷ thanh â m đức quang vang lên đầu tiên là phẫn nộ gào thét lập tức là nghiêm nghị lại đến lo sợ không yên thanh em ở ngoài sáng hiện biến hóa diễn tướng quỷ có lẽ đều trong váng cùng q u anh giao thủ ngắn ngủi mấy phút bên trong thực lực tại từ từ địa dân đi lên lại là tiêu thẳng cái chủng loại kia thời gian không biết là ba t h anh em dần dần yên tĩnh không khí t r ầ m rãi lắng lại b ạ c h lăng nữ quỷ yếu đớt nói một câu kết thúc nàng vừa nói xong t ầ n nặc cũng cảm giác được chúng quanh hát cám đang dần dần tiêu tán trước mắt nhưng tầm nhìn càng thêm rõ ràng làng quen thuộc hành lang xuất hiện ở trước mắt t ầ n nặc ánh mắt di động tìm kiếm quỷ anh hoặc là diện tướng quỷ thân ảnh cuối cùng nhất dừng lại tại một châu ngóc ngách bên trong chỉ gặp mặt đất kia bên trên quỷ anh đang ngồi ở nơi đó toàn thân hiện ra các loại khác biệt trình độ kinh dị thương thế nhưng đều tại mắt trần có thể thấy địa chữa trị là ngồi tại diện tướng quỷ thi thể bên trên cả trương tướng mạ o bị x é nứt lắc tại một bên đâm máu lộ ra buồn nôn một đôi tay nhỏ tại thân thể khổng lồ bên trên xé rách huyết n ụ c hướng miệng bên trong đưa đi quỷ anh nhỏ biểu lộ rất phong phú đồng thời rất sinh động là vẻ mặt đau khổ diễn tướng quỷ thịt không thể ăn thậm chí nói phi thường khó ăn nhưng nó vẫn là phải ăn hơn nữa là hung hăng ăn đây là chiến lợi phẩm của nó chỉ có ăn hết mới có thể hiện lộ rõ ràng nó như thế tần nặc q u a y đầu xem ở trên đất sợ hai quỷ ngồi s ổ n xuống an ủi đừng lo lắng con của ngươi không chết nó đem con quỷ k i ệ giết đang dùng bữa ăn đâu sợ hai quỷ nâng ngẩu lên nhìn qua mới h à i tử ánh mắt phức tạp đối với hiện tại quỷ anh có chết hay không tâm tình của nàng đúng là s o á n suýt t h ở phao đồng thời cũng có vung không đi chỗ đó chút bóng ma tiếp cận t r ô n vùi cấp thật đúng là giải quyết cho ngươi bạch l ă n g nữ quỷ mở miệng yếu ớt đối với kết quả này tần nặc cũng rất ngoài ý muốn tam sát người giấy bên trong hắn vốn dĩ vì sợ hãi khó tin cậy nhất lại không nghĩ rằng là nhất ra sức một cái chỉ là mấy phút quỷ anh liền n u ố t không trôi đứng dậy một bộ ăn uống no đủ hài lòng bộ dáng đo lấy hắn tò mò xem ở một phía sau đó rơi vào tung bay ở giữa không trung bạch lang nữ quỷ bạch lang nữ quỷ giao nhau hai tay. lãnh đ ạ m nhìn xem quỷ anh muốn làm cái gì tiểu quỷ quỷ anh nết miệng cười một tiếng một giây sau hướng thẳng đến bạch lăng nữ quỷ đánh tới tự nhiên là vồ hụt bạch lăng nữ quỷ lạnh lùng nhìn xem quỷ anh nếu không phải ngươi không biết nói chuyện phát động không được nhất định đem ngươi treo lên quất ngươi cái mông dừng lại không đụng tới bạch lăng nữ quỷ quỷ anh có chút buồn mực xem ở một bên tần nặc trên thân tần nặc nhàn nhạt nói ra m ệ t không v ề mẹ ngươi thai nghỉ ngơi ư đi quỷ anh n h e răng trận mắt sợ hai quỷ nhìn xem con của mình không nói gì quay mặt qua chỗ khác tần nặc thì đối sợ hai quỷ nói một tiếng h ạ c ổ hai ngón tay trong không khí xoa động một cái một đốm lửa xuất hiện k i a quỷ anh cùng sợ hai quỷ cùng nhau tiểu tán lập tức tại hai ngón tay ở giữa hình thành một tấm màu đen người giấy ngoài ý muốn ra sức mặc dù có chút đặc biệt nhưng sợ hai quỷ s á c thực so mặt khác hai con quỷ dễ nói chuyện nhiều lắm t ầ n nặc đĩu la hét mỹ tư tư đem màu đen người giấy thu lại bạch lăng nữ quỷ cười ha hả mở miệng lại là một cái công cụ quỷ có việc kêu đi ra sử dụng hết lập tức trở về ngươi được lắm đấy a tân nặc hơi có xấu hổ cười một tiếng công cụ không công cụ nói thật khó nghe ta là xuất phát từ hảo tâm để bọn hắn ra hít thở không khí kìm nén quá khó tiếp thu rồi. nói cất bước đi đến kia diện tướng quỷ thi thể trước đưa tay tiến sền sẹo hết nục bên trong cảm giác rất buồn nôn thần nặc toàn bộ hành trình níu lại mặt từ trong đó lây ra một cái chìa khóa cuối cùng nhất một khối cuối cùng là tới tay làm giữa hai bên tiến hành rung hợp chìa khóa tản ra mới tinh vàng rực cuối cùng nhất một chỗ t h vết cũng hoàn toàn bị chữa trị trở về cầm mới tinh chìa khóa thu vào trong túi thần nặc cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm từ một lần máy bán hàng bên trong lấy ra một bình vận động đồ uống uống một hớp xuống dưới nửa bình ngồi xuống toàn thân không hiểu cảm thấy thoải mái dễ chịu hành lang một bên mấy thân ảnh xuất hiện dĩ nhiên chính là thì vũ những người kia hát vụ xuất hiện sau bọn hắn bị diện tướng quỷ không biết rời đi cái gì địa phương lưu lại tần nặc đơn độc ở chỗ này vốn là dự định mê đi tần nặc mang đi đi trước hoàn thành nhiệm vụ kết quả không nghĩ tới lật thuyền trong ương nhưng bị tần nặc lưu lại viết di trúc ở đây rồi thì vũ mấy người nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong kia một đôi máu thịt bé bét khổng lồ thân thể mặc dù có chút khó nhận nhưng từ kia một chương không trọn vẹn bị xé nước tướng mạo bên trên vẫn nhận ra chính là kia diện tướng quỷ làm yên sắc mặt biến hóa ngoài ý muốn nhìn trên người tần nặc cái này người giải quyết tần nữ thi không có đi hỏi thăm những câu chuyện này nàng rõ ràng tần nặc tính tỉnh chỉ là tiến lên kiểm tra một chút quan tâm hỏi không có bị thương chứ tần nặc cái chìa khóa dao ở trong tay nàng lạnh nhạt nói ra rất tốt ấy tới tay tần nữ thi cầm chìa khóa con mắt có chút lấp lóe còn kém sáu thanh chìa khóa không biết mấy cái khác tiểu tổ tiến độ thế nào thì vũ mở rộng lưng mỏi lắc lắc cánh tay phải nói ra máy truyền tin không liên lạc được bọn hắn chỉ có thể cho bọn hắn phát ra đơn giản tín hiệu cao chi tình huống của chúng ta bất quá chìa khóa bị hái sau bán quỷ người chơi não hải đều sẽ có tin tức nhắc nhở nhưng bây giờ bọn hắn đạt được tin tức cũng chỉ muốn trong tay bọn họ cái này một cái chìa khóa bị hái mặt khác sáu thanh còn không có động tĩnh trò chơi thời gian lại tại một mực không khô trôi qua tình huống nhìn vẫn là không quá lạc quan về trước đi tạm thời nghỉ ngơi một chút thương lượng một chút một bước đối sách tần ngữ thi đứng người lên nói thương n g u y ệ t tại phía sau trầm mặc không nói sau vai huyết nhục nâng lên tiểu song lộ ra một viên ám tử sắc con mắt t r ự c câu câu nhìn xem đằng trước thế nào rồi thương n g u y ệ t mở miệng hỏi tiểu song lạnh nhạt nói ra không có cái gì chỉ là nhìn xem tiểu tử kia thể nội quỷ phải chăng còn đang ngủ thôi thương n g u y ệ t nghe nói như thế cũng không nhiều để ý nhưng tiểu song tuy là nói như vậy ưu tử quỷ dị con mắt bắn ra ánh mắt cũng không là rơi trên người tần nặc mà là kia một thành kim sắc chìa khóa bên trên chương sáu t h i ê n sinh hiện thân sửa chữa trật tự chương sáu t h i ê n sinh hiện thân sửa chữa trật tự mở tối trong đại s ả n h mấy đạo cái bóng đang cột trào một chương cờ vua bàn bày ra trung ương thon dài mảnh chỉ nhẹ nhàng đẩy ngã trong đó một viên hắc kỳ tử nhấp n ô ra váy đỏ nữ nhân thu hồi quân cờ ánh mắt lói ra con mắt nhắm lại phía sau một người mặc tây trang quỷ ảnh xuất hiện trong tay dẫn theo mấy k h o ả đầu người còn chạy xuống máu tươi tiện tay ném ở một bên thế nào âu phục quỷ áo quỷ, quỷ cưới quỷ quan tài còn có mấy cái đều gây mất liên hệ xem ra đều được giải quyết váy đỏ nữ nhân liếp mắt kia mấy k h ả đ ầ người đạm mạc mở miệng người đều yếu là mấy cái không trọng yếu con rùi không nhỏ. trọng âu phục quỷ ảnh mở ra hai tay, khẽ cười âu phục quỷ ảnh ngồi ó i ở một bên ghế sofa tiếp nhận một bên tiên diễm rượu đỏ một cái tay nắm cả ghế sofa lưng nhét lên chân lộ ra thong rong vô cùng lại khó quấn thiên sinh tới cũng có thể xử lý váy đỏ nữ nhân bắn bay những cái kia đẩy lên quân cờ mở miệng yếu ớt trong miệng vị tiên sinh kia tại nội tâm của nàng chỗ sâu cơ hồ là không gì làm không được tồn tại bởi vậy mới nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo yêu mị đôi mắt liếc mắt ghế s a lon kêu bên trên âu phục nam tử đỏ tươi bên môi mang theo vài tia nụ cười ý vị thâm trường ta thật ngoài ý liệu hành động lần này n g ư ơ i một cái thói quen người cô độc thế mà cũng biết tham dự vào âu phục quỷ ảnh cười nhạt một tiếng tự nhiên là có lợi như như g trong này có cái gì ta cảm thấy rất hứng thú ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tại không có bất luận cái gì lợi ích tình hồn giới tham dự tiến cái này hoang đường hành động bên trong đâu âu phục quỷ ảnh mở ra hai tay đứng thẳng xuống bả vai ta chỉ là vì chứng minh mình có thể có được tiên sinh tán thành không có cái khác váy đỏ nữ nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn xem âu phục quỷ ảnh âu phục quỷ ảnh khẽ cười nói mỗi người truy cầu khác biệt bất quá ta cũng xác thực tò mò tiên sinh no đến tột cùng từ kia cấp thứ mấy địa vực tới âu phục nam tử con mắt có chút n h a o lại cấp bảy địa vực vẫn là cấp tám địa vực vẫn là đáng sợ nhất cấp chín địa vực ta còn nghe nói tiên sinh sở dĩ xuất hiện tại chúng ta cái này địa vực là tại nó vị trí khu vực thụ một chút tổn thương váy đỏ nữ nhân bỗng nhiên nhìn xem âu phục nam tử hai mắt lộ ra lành, lành tiểu dung ngươi cảm thấy những này là đến lượt ngươi hỏi sao âu phục nam tử vội và ngượng ngùng k h o á t tay cười k h ô nói ta cũng liền thuận miệng nói một chút đừng để ý váy đỏ nữ nhân muốn tiếp tục lên tiếng nhưng tiếp lấy sắc mặt k h ẽ động, quay đầu xem ở một bên nơi quay xem ở h ẻ o lánh bên trong kiên một chương huyết nhục ghép hình chắc vá v ư ợ t sâu miệng lớn đ ỗ n g nhiên chuyển ra thanh âm quái dị màu đen hồ quang điện tàn phá bừa bãi ra lượn lờ ở chung quanh trong không khí xe rách thanh âm càng vì rõ ràng váy đỏ nữ nhân bỗng nhiên đứng dậy ánh mắt n g h i ê trọng thế nào chuyện âu phục quỳ ảnh cũng đứng người lên thì thào nói ra nhìn xem không thích hợp Vừa n ó i xong, kia một chỗ đ ỗ n g nhiên lại một chút xíu an tính lại hát s á c điện c ũ n g biến mất một giây sau kia một chương vực sâu miệng lớn đ ỗ n g nhiên đóng kín triệt để yên tĩnh kết nối kinh dị thế giới thông đạo đóng lại hai quỷ sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi thế nào đột nhiên liền đóng lại đang hồng váy nữ nhân muốn đi lên lúc trước bên hai bỗng nhiên vang lên một cái mang theo từ tính thanh âm thế nào một giây sau hai quỷ bỗng nhiên liền có mới phát hiện tại ban công nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh thân ảnh hai mét chi cao thể trạng gầy gò dấu ở trong các vụ bộ mặt cũng là ẩn dấu đi một đầu dữ tợn vết rách cơ hồ đem chọn khuôn mặt tách ra một đôi u đầm giống như con mắt màu xanh ngắm nhìn một mảnh u ám bầu trời đêm chỉ là thân thể tựa như là màn hình rơi tấm thỉnh thoảng lại mơ hồ lấp lóe phản g phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán váy đỏ nữ nhân nhìn xem thân ảnh diễm lệ tiếu d u n g bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiên sinh ngươi cuối cùng đến, đến rồi bởi vì vì hưng phấn khiến cho nàng lưu nhã thân sắc cũng xuất hiện mấy phần không phù hợp bản thân khí chất xi、si、điên váy đỏ nữ nhân chú ý tới mình thất thố vội vàng về trình ngay ngắn Cũng tiên sinh bình i tĩnh lên tiếng nhìn xem mơ hồ không chừng hai tay liếc tại váy đỏ nữ nhân trên người trả lời vấn đề váy đỏ nữ nhân hoàn hồn vội vàng mở miệng ủy thành phó bản đã hình thành nhưng là ta hỏi không phải những này mà là ta muốn người váy đỏ nữ nhân tiếu d u n g k h ẽ động tiếp tục mở miệng đã tìm tới hắn chỉ là còn chưa tới tay nói xong lời này lúc k i a i ể u điệu thân thể tại nhỏ bé điệu run g dày nàng không rõ người này là cái gì thân phận nhưng đối tiên sinh tới nói xác thực càng vì trọng yếu còn chưa tới tay sao vậy tự ta tới đi tiên sinh không có ý trách cứ ánh mắt nâng g lên người này rõ ràng mà hiện lên ra ba động thần thái chỉ là rất ngắn quỷ thành p h ó bản quy tắc ta cho tiên sinh nói một chút đi váy đỏ nữ nhân vội vàng mở miệng tiên sinh quay người lạnh nhạt nói ra cấp thấp địa vực phó bản ta có thể tự mình nhịn nói xong nó nâng lên một cái tay một đoàn quỷ dị quả cầu ánh sáng màu đen bao khỏa bàn tay nâng lên một ngón tay đụng vào váy đỏ nữ nhân khiết chắn chỉ một thoáng cái k i ê n màu đen quang cầu cũng bao trùm váy đỏ nữ nhân toàn thân làm ngón tay rút ra ở giữa váy đỏ nữ nhân trong đầu đối quỷ thành phố bản nội dung hình thành vọt tới kim sắc văn tự tin tức chui vào tiên sinh đầu ngón tay bên trong nhìn xem cái này quả cầu ánh sáng màu đen âu phục quỷ ảnh con mắt thoáng neo h lại thần s ắ c coi như chấn định váy đỏ nữ nhân phản ứng lại rất lớn trong lòng kinh hãi đây là quỷ vực địa vực cấp về sau quỷ vực cấp đây chính là tiên sinh chân chính thực lực sao âu phục quỷ ảnh nội tâm cũng tại lên tiếng quả nhiên là cao cấp địa vực xuống tới đây coi là không tính hàng duy đặc kích như vậy đại nhân vật xuống tới tìm tiểu nhân vật ít nhiều có chút tốn công tốn sức đương nhiên mặc dù là như thế nghĩ nhưng hắn rất rõ ràng hơn phân nửa muốn tìm con quỷ k i a cũng không đơn giản bày trôi chìa khóa sao tiên h sinh thì thào lên tiếng thu thập bao nhiêu nói lời này lúc âu phục quỷ ảnh rõ ràng phát hiện tiên h sinh là đang nhìn hắn nói chuyện không có chút rung động nào con mắt phảng phất có thể thấy do hết thẻ bí mật âu phục quỷ ảnh giả bộ như chỗ vội vàng lên tiếng nói tạm thời bán quỷ bên kia tới tay một thanh còn lại sáu thanh còn chưa biết chúng ta trọng tâm là đặt ở giải quyết những cái kia bán quỷ nhưng kết quả cũng không quá như ý váy đỏ nữ nhân liếc mắt âu phục quỷ ảnh ánh mắt có chút thù hận vậy cũng không cần đi tìm cũng không cần ngăn cản bọn hắn thiên sinh lạnh nhạt mở miệng vậy chúng ta cần làm cái gì váy đỏ nữ nhân nao nao cái gì đều không cần làm đang khi nói chuyện cái tay kia quỷ vực đống nhiên mở rộng xuyên tấu h tất cả chướng ạ i bao khỏa toàn bộ đại sành mà tại bị quỷ vực bao khỏa sau trong đó đại sành không gian phạm vi đối với tiên sinh tới nói phản phất không gì làm không được một cái tay trong không khí Sẽ mở một cái khe trong đó là hư vô hỗn độn tiên sinh thoáng nhương đầu đưa tay tiến đầu kia khe hở bên trong hai ngón tay n ắ m cái gì khi rút tay ra là một đầu kim sắc l ư u động dây xích kéo ra lúc đến tiên sinh cái tay kia mơ hồ phân liệt vết tích càng ngày càng nghiêm trọng tiên sinh con mắt thoáng nhau lại không có để ý cưỡng ép đem kia một đầu kim sắc dây xích kéo ra tới váy đỏ nữ nhân nhìn xem một màn thần kỳ này não h ả i đều là dấu chấm hỏi âu phục quỷ ảnh thần sắc biến hóa tự nhiên là hiểu rõ kia là trật ự phó bản trật ự gia hòa này dự định sửa chữa phó bản t r ậ tự tiên sinh nắm vớt một loại trong đó trật tự ánh mắt liếc ở một bên váy đỏ nữ nhân hỏi một câu ta nhớ được năng lực của ngươi là sửa chữa ký ức đúng vậy tiên sinh đặt được bẩm tiên sinh cũng từ váy đỏ nữ nhân trong mi tâm lấy ra một đầu kim sắc dây xích lập tức đem hai cây kim sắc dây xích dung hợp lại cùng nhau dung hợp n ấ y mắt cho dù có quỷ vực bao vây lấy nhưng tiên sinh kia hai ngón tay vẫn là xuất hiện vỡ vụn vết tích tiên sinh chỉ là hơi cao mày dung hợp về sau đem đầu này kim sắc dây xích thả lại như đầu kia khe hở bên trong khe hở tu bổ biến mất với trong không khí được rồi tiên sinh nhìn xem phân liệt bàn tay con mắt có chút m e o lại trật tự phản vệ không ngừng tại phân liệt lấy nó cái này tay mặc dù là cấp thấp phó bản trật tự nhưng thân thể thiếu khuyết mấy hồn mấy phách dưới vẫn còn có chút phí sức khép lại lấy năm ngón tay tiên sinh lấy ra một chiếc nhẫn đeo tại ngón giữa vị trí trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một con mắt tử sinh động lấy chuyển động đeo phía dưới phát ra quỷ lực xóa đi trật tự phản vệ tiến lên đem cái tay kia chữa trị trở về chiếc nhẫn khảm nạm trong mắt b ỗ n nhiên giống như là phát hiện cái gì điên cuồng địa chuyển động xả động tơm á u chảy ra đỏ thảm máu tươi lật ngược lúc nào cũng có thể sẽ thoát ly bàn tay. tiên sinh cười lạnh người được chủ nhân hương vị sao không cần sốt ruột rất nhanh liền có thể gặp mặt thu hồi chiếc nhẫn màu đỏ ngỏm quay người lạnh nhặt nói đi đem những cái kia quỷ triệu hồi đến tại cái nào đó địa điểm t ĩ n h tâm chờ đợi âu phục quỷ ảnh nhìn xem tiên sinh bộ pháp mở miệng hỏi tiên sinh muốn đi đâu tùy ý đi một chút dù sao thế giới hiện thực cũng đã lâu chưa có trở về đang khi nói chuyện tiên sinh xuyên qua rào chắn một giây sau trực tiếp biến mất với trước mắt khoảng không trên đường phố gió đêm đ i u hưu tại quỷ thành hình thành sau đường đi rác rưởi nhiều hơn không ít không ít địa phương còn thấy máu rơi đổ v ậ mùi máu tơi ư tràn ngập trong không khí bị ngửi vào mũi bên trong thất ngôn cái mũi c o rú mấy lần thần s ắ c lộ ra chẳng ghét sắc mặt biến thành tái nhợt thất ngôn hiện tại khuôn mặt tựa như là tung dục quá độ bị tiêu hao nhưng hắn lại cảm giác thân thể trước nay chưa từng có tốt mỗi một chỗ gân cốt đều giống như bị áp chế khát vọng đi bộc phát chỉ là ngắn n g ủ i hai ngày thời gian hắn cũng không biết mổ rét nhiều ít quỷ trò chơi nở cờ cờ thậm chí cùng một chiến tuyến bán quỷ trôn vùi cấp cái này cấp bậc lúc trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ loại này quỷ xuất hiện địa vực đều có thể hình thành một trận tai nạn nhưng bây giờ hắn chính là hàng thật giá thật trôn vùi cấp. giết chóc trong tay hắn hạ bút thành văn tùy tâm sử dụng cương đại tới lâu quỷ trong tay hắn đều chỉ là trong chốc lát kết thúc hắn quá hưởng thụ mình bây giờ thực lực giúp hắn tiêu trừ tất cả lo lắng tất cả phiền não vì cái gì còn không đi tìm nữ nhân kia nàng là ác mộng của ngươi giết nàng ngươi mới có thể chân chính biến mất cái tâm ma này ngược ma quỷ lên tiếng trực tiếp điểm sáng chủ đề thất ngôn dừng một chút tiếp lấy nói ra không cần thiết sốt u ruột chờ hắn cầm tới chìa khóa lại xử lý không phải nhất cử lưỡng tiện sao ngược ma quỷ ngươi vẫn là sợ nàng thất ngôn khỏe miệng co giật một chút không có bạn nào sợ hàng hiện tại cho thực lực ngươi vẫn là sợ nữ nhân kia thất ngôn lành lạnh mở miệng ta nói ta không có ta chỉ là r ư ớ c b u n g lòng hai ngày ta cùng ngươi cùng hưởng một cái thân thể ít tìm cho ta lý do ngược ma quỷ không chút nào nể tình thất ngôn cho s ạ t một cái nói không ra lời nội tâm biện xuất một đoàn l ử a giận hắn lành lạnh xem tại b ố n phía nghiến răng nghiến lợi ý đ ồ tìm tới cái gì vật sống đi phát tiết một chuyện cắn răng chính là cả con đường đều là chống không nàng vừa muốn đi lên phía trước bỗng nhiên phía sau chuyển đến một chút động tĩnh thất ngôn quay người lúc chỉ thấy phía sau cách đó không xa xuất hiện một thân ảnh có thể tính tìm í n h t tới một cái q u ỷ xui xẻo t h ấ t n môn lành lạnh cười một tiếng thân thể bỗng nhiên xông ra hóa thành từng đạo tàn ả n h một cái tay dội ra mang theo kinh khủng q u ỷ lực hướng phía k i a một trái tim trộm tới ngay tại đụng vào nháy mắt bàn tay lại là xuyên t h ấ u thân ả n h tiếp theo tại vang lên bên thai một cái không có chút r u n g động nào t h a n h â m t r ô n vùi bán q u ỷ sao quá yếu nhưng hữu dụng nói xong thiên sinh một ngón tay đụng vào thân ô n thân thể nháy mắt sau đó cả người hung hăng đụng vào mặt đất chung quanh mười mét mặt đất cùng nhau lóng lực phản trên dưới thân ô n thân thể đi theo đá vụ bắn lên nhưng thân ô n trong mắt l ậ đi hai mắt lâm vào chòng trắng mắt trong nháy mắt mất đi không hề có lực hoàn thủ chương 628. h à n g duy đà kích lao h ư u trùng phùng chương 628, h à n g duy đà kích lao h ư u trùng phùng băng liệt lõm đường cái ở giữa thất ngôn nằm ở giữa hai mắt trắng d ã chỉ là hôn mê nháy mắt lập tức lại khôi phục ý thức hai mắt đống nhiên khôi phục ý thức một giây sau đống nhiên nhanh lùi lại kéo ra mười mét khoảng cách máu tươi từ má phải chạy sôi xuống tới thất ngôn nhìn xem vị tiên sinh kia đại não còn ở vào đ ư n g máy trạng thái vừa mới phát sinh cái gì đại não nặng khải ở giữa thất ngôn hỏi tham thể nội ngược ma quỷ ngược ma quỷ trầm mặc một chút lần này ngoại ý muốn không tiếp tục để thất ngôn đi tìm đường chết rất quả quyết địa lên tiếng đừng hỏi chạy chính là thất ngôn trong lòng ngoại ý m u ố n nhưng cũng phát giác không ổn quay người liền hướng phía hậu phương phóng đi không mang theo một chút do dự làm chỉ là sông ra mấy mét toàn thân tựa như là bị định trụ dưới chân mặt đất đ ỗ n g nhiên giống nhở cao su đồng dạng tại hòa tan hai chân thật sâu lom trong đó cái gì đồ vật thất ngôn nghiêm nghị cắn răng một cái đ ỗ n g nhiên tránh thoát không đợi thoát đi t r ớ c mắt tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ một giây sau lại xuất hiện tại vị tiên sinh kia trước người tiên sinh nâng lên tay lòng bàn tay quỷ vượt hóa thành màu đen công xiềng quấn ở thất nôn g toàn thân chỉ một thoáng thân thể giống như hoa đá không thể động đậy đầu ngón tay nâng lên một cây nhỏ bé màu đen mâu nhọn dối ra xuyên thấu huyết lục tiến vào thất nôn g trong thân thể g i ấ u ở trong thân thể ngược mạ quỷ không chỗ như nộn bị lấy màu đen mâu nhọn b ứ c đến tuyệt cảnh thất nôn g cảm nhận được thể nội phát sinh cái gì con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ tiên h sinh bình thản mở miệng ta không thích nói nhiều tiềm lực của ngươi không tệ đi theo ta có thể bất tử đương nhiên ngươi cũng có thể tự tuyện ta sẽ đem trong cơ thể ngươi quỷ giết chết thất nôn nhìn trước mắt cái này t ỉ n h thoảng mơ hồ lấp、lẻ. rơi tấm nam tử mới là ý thức được đối phương khủng bố đến mức nào chính mình cũng đã là trôn vùi cấp vì cái gì cùng tên trước mắt này t r ê n lệch như thế lớn t h ư ợ n h ư là hàng duy đà kích cuối cùng là chỉ cái gì quỷ thất ngôn con n g ư ơ i run dậy thể nội ngược ma quỷ giờ phút này không dám chút nào lên tiếng chớ nói chi là nói tiếp ra những cái k i a cổ vũ thất ngôn nói tới không ra ta giúp ngươi lựa chọn đi âm rơi nháy mắt thất ngôn vội vàng lên tiếng có thể chủ nhân ta nguyện ý đi theo ngươi làm chó liền muốn trung thành tiên sinh đang khi nói chuyện cái tia đang sợ quỷ lực toàn bộ rút lui trở về thất n u ô n nhìn xem rõ ràng bị đâm xuyên nhưng không thấy mảy may vết thương ngực ánh mắt kinh hãi cả người cảm giác mới từ cửa âm phủ bên trên đi dạo một vòng trở về nâng đầu vội vàng lên tiếng đương nhiên chủ nhân ta tính tuyệt đối trung thành tiên sinh nghe nói như thế ánh mắt vẫn là không có chút rung động nào hướng phía vừa đi cùng lên đến đi thất n u ô n theo thật sát phía sau nội tâm có không cam l ò n g cũng có may mắn không cam l ò n g là mới từ cổ quỷ nơi đó thoát khỏi ra hiện tại lại rơi vào một tên khác trong tay may mắn là mình còn sống thất môn trong lòng hãi nhiên ở giữa ngược ma quỷ lên tiếng nhắc nhở ngoan, ngoan nghe lời đừng có bất kỳ ý tưởng gì không nên hỏi nhiều không phải hai ta không còn sót lại một chút c ạ n thất ngôn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tìm đường chết quỷ như thế trung thực tiên sinh đi ở phía trước thân thể thỉnh thoảng lấp lóe mơ hồ không chừng thất ngôn nhìn xem những cái kia rơi tấm thân thể bộ vị khỏe miệng có chút r u t lưng dậy ra hòa này đến tột cùng là cái gì quái đồ vật đây không tính là là quỷ a ngược ma quỷ cao cấp địa vực xuống tới cao cấp địa vực thất ngôn ngơ ngác một chút ngược ma quỷ không nên hỏi nhiều ta không dám nói lung tung cứ như vậy、trực. nói xong lời này n g ư ợ ma quỷ thoáng chốc liền không có thanh âm một mực phách lối điên của ngược m a quỷ, giờ phút này đúng là sợ đến loại trình độ này thất ngôn nhìn c h ầ m c h ầ m kia tiên sinh nội tâm muốn hỏi cái gì nhưng vẫn là trầm mặc không dám đi hỏi nhiều hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì con mắt có chút lấp lóe nếu như là da hỏa này nữ nhân kia liền xem như ba đầu s á u tay chỉ sợ đều không có biện pháp à. làm hắc cám dần dần toát ra một chút b c h mang tia sáng biến m u n g lung lung là lúc sáng sớm tới trong phòng khách thì vũ cởi áo r a lộ r a tráng kiện thân thể tại màu lúa mì trên da sẽ rách khác biệt trình độ thương thế một chút giữ tợn vết thương nhìn đầu người da tóc tê dại làm yên cầm thuốc ở một bên cho hắn thoa lấy thuốc bột trong bụng tràn đầy nước đắng vì cái gì loại này sống rơi trên người ta t ê thì vũ rõ ràng là bị thoa lấy thuốc bột nghẹo đầu lại là ngủ rất chết cho dù thuốc bột đi lên nhìn xem liền đau với hắn mà nói không thèm để ý chút nào tần ngữ thi từ phòng vệ sinh bên trong đi ra trên thân cũng có được thương thế tại đơn bạc c ướp nhẹp áo sơ mi chằm dưới như ẩn như hiện l a m yên nhìn xem vốn làm ệ t ra rời hai mắt thoáng chốc liền không có buồn ngủ tinh thần dị thường địa sung mãn chìa khóa mặc dù là tới tay nhưng diện tướng quỷ quả thực khó giải quyết khó chơi cho bọn hắn mỗi người đều tạo thành tại quỷ hóa tình huống dưới cũng không thể đi rất tốt chữa trị chỉ có thể dùng dược vật từng chút từng chút tới còn có cái này tần ngữ thi đi tới đem hai bình dược thủy đưa cho la miên không chút nào tại với để trần nửa người trên thì vũ bàn tay vô xuống sau nào trước thật coi mình thiếu ra thì vũ ngáp một cái đ ừ n g t ù y tiện đập ta sau nào trước ta quỷ này không thích mà lại rất nguy hiểm tần n ặ c ghé vào trên mặt bàn một đêm d à y vò thân thể tan ra thành từng mảnh đồng thời cũng m ỏ i mệt tới cực điểm mạnh liệt cảm giác mệt mỏi khiến cho mắt hai mí trở nên nặng nề vô cùng thiếp mắt thiêm tiếp một chút lúc tần nặc đông nhiên co rú một chút đông nhiên mở hai mắt ra nâng ngẩng đầu lên còn buồn ngủ mà nhìn mình tay phải sắc mặt mang theo một tiếng n g h i hoặc ngủ say thời điểm hắn rõ ràng cảm giác tay phải truyền đến quen thuộc nào đó cảm giác một s á t na hắn cho là huyết nhãn quỷ tỉnh lại kết quả mở mắt ra nhưng lại là không phản ứng chút nào chẳng lẽ là ảo giác không ngủ tần ngữ thi nhìn xem tần nặc mở miệng nói ra cũng mới ngủ b a giờ nếu không ngủ thêm một lát nhì đi tần nặc vừa định nói chuyện đông nhiên sắc mặt khé động còn lại mấy người cũng là sắc mặt khé động tại trong óc của bọn hắn đều c h i ế một được phó bản m nhắc nhở. Nhắc nhở tòa n quỷ quỷ trong đại lâu tội tỷ từ một con đấm máu quỷ thể nội lấy ra chìa khóa liền nghe đến thanh âm này thân xác hơi động nhưng không có để ý nhiều lau sạch lấy chìa khóa bên trên mặt dơ bẩn chất lỏng một bên núi cao ngồi liệt lấy ăn đồ ăn vặt nghe được thanh âm nuốt xuống miệng bên trong đồ vật mở miệng nói ra chỉ dẫn địa điểm tội tỷ tiếp xuống chúng ta đi nơi nào còn có một cái chìa khóa tại phụ cận chúng ta đi chưa lấy sau đó tiến về chỉ dẫn địa điểm tội tỷ thu hồi chìa khóa bình tĩnh lên tiếng mặt khác năm thanh chìa khóa hẳn là cũng nhanh núi cao nhìn xem trong đại s ả n h tràn đầy bị tội tỷ giết chết quỷ đấm máu hòa phòng tựa như nhân gian địa ngục thở dài mở miệng đáng tiếp thất ngôn cùng kia cổ quỷ không đến bọn hắn vẫn là sợ tội tỷ con mắt đạ mạc m không có cái gọi là chỉ cần còn tại trong thành hắn chạy không thoát cùng lúc đó mặt khác đồng dao núi xanh quỷ nam hắc lưu mặc nôn vương dạ ba tổ tiểu đội còn tại cố gắng đánh hạ lấy riêng phần mình chìa khóa nhưng đột nhiên không biết là phát sinh cái gì những cái kia nắm giữ chìa khóa quỷ đ ỗ n g nhiên cải biến hành động của mình bọn hắn đem chìa khóa đặt ở cái nào đó địa điểm sau đó lặng y ê n rời đi cùng lúc cất bước bên trong tiên sinh chật dừng bước nâng ngẩng đầu lên nhìn qua đêm tối l ờ m ờ không khỏe miệng mang theo mỉm cười lao hưu trung phùng trước tạm đến một bữa món ăn khai vị đi chương sáu trăm hai mươi chín tăng tiến cảm tình lái xe chuyến xuất phát chương sáu trăm hai mươi chín tăng tiến cảm tình lái xe chuyến xuất phát thương nghị qua sau tần nặc bên này dự định bắt lấy thời gian trước tạm đi còn lại chìa khóa mục đích trước tập hợp đủ còn lại còn chưa hái chìa khóa nhưng bỗng nhiên điện bọn hắn đều nhận được nhắc nhở còn lại bảy chuôi sáu thanh chìa khóa lại đều trong một đêm lần lượt bị bán quỷ người chơi hái cứ như vậy mấy người bọn họ kế hoạch đều cải biến có thể trực tiếp xuất phát điện đài tháp nói không chừng có chìa khóa không phải chúng ta những người này hái đây này lam yên lo lắng mở miệng nhưng ít ra chúng ta là cùng một chiến tuyến bọn hắn cũng biết tiến về điện đài bởi vì vì đó là bọn họ đường ra duy nhất tân ngữ thì nói hương đông về sau liền xuất phát sân thượng bên kia nghỉ ngơi chuẩn bị một chút thời gian điểm, điểm trôi qua đảo mắt chính là đêm kia làm yên ghé vào trên mặt bàn mọi mệnh một ngày cũng làm ơ màng chìm vào giấc ngủ ngủ đến ba canh cảm giác miệng khô lời ư khô vừa ngồi dậy chuẩn bị đi rót cốc nước uống đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau có một ít ý lạnh gặp lại sau liền thấy một đường mông lung người cao bóng đen chẳng biết lúc nào cùng quỷ mị đồng dạng đứng sừng sững ở phía sau một đôi trống r ỗ n g đờ đẫn hai mắt chính trực ngóc ngóc nhìn chằm chằm hắn ngoa tào làm yên dọa đến khẽ run dậy trực tiếp đặt mông từ trên ghế ngồi trên sàn nhà tiếp lấy mới nhìn rõ kia một chương khuôn mặt cũng không chính là m ạ n ảnh đừng sợ các ngươi không phải đã gặp m ặ sao trong phòng khách tần n ạ c từ máy đun nước nơi đó rót một chén nước l ạ i nhạt nói làm ư cái mông đau nhức v i ệ n c á i ghế ngồi dậy tức giận nói ra ngươi không có việc gì đem nó kêu đi ra làm gì một điểm động tĩnh đều không có quái dọa người tần n ạ c đem duy nhất một lần cái chén ném ở một bên trong thùng rác đối lam i ê n nhàn nhạt nói ra đương nhiên là bồi dưỡng cảm tình không phải ta hơn nửa đêm không ngủ được nhàn rỗi không chuyện gì làm sao hiện tại m ặ t ảnh xem như một t r ư ơ n g mạnh nhất át chủ bài chỉ là muốn dùng lực lượng của nó muốn phí một chút công phu cùng thời gian đi hướng cái kia địa đài hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh những cái kia quỵ cũng sẽ không làm nhìn xem một trận ác chiến không thể tránh được cho nên thừa dịp hiện tại điểm ấy thời gian ở không tân n ạ c bắt lấy nó mang màn ảnh bồi dưỡng đồng dạng ăn ý cảm tình các ngươi cố gắng đi ngủ tha ra ngoài tản bộ trước kia tiểu ảnh chúng ta đi thôi tân n ạ c nói với màn ảnh một câu nhưng đối phương không hề có động tinh gì vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm lam yên tựa như là nhìn chằm chằm cái gì mới giống loài lam yên bị chằm chằm run dậy không biết là nên tiếp tục nằm sấp đi ngủ vẫn là đứng dậy rời đi cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trên người tân nặc ngươi quỷ này buộc còn giống như là không quá nghe ngươi nói à cảm tình là cần chậm rãi bồi dưỡ t ầ n n ạ c nói xong câu đó không để ý đến m ặ t ảnh mình hướng phía đại môn bên kia đi đến m ặ t ảnh thấy t ầ n n ạ c rời đi lúc này mới theo sau l a m yên đầy mắt bất đắc dĩ cái này khiến cho đảm tiểu quỷ ngoi đầu lên ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ người yêu đến đáng thương vì cái gì còn muốn đi theo đám này không muốn mạng ra hỏa tiếp tục đi cái kia điện đài đâu l a m yên cảm thấy giống như không phải không có lý suy tư một chút lại mở ra hai tay bất đắc dĩ nói ra nhưng ta có cái gì biện pháp đâu hưng đông về sau lưu tại nơi này nghe ta ta có thể bảo hộ ngươi đảm tiểu quỷ nói gặp nguy hiểm đến nói thế nào xử lý người muốn xuất thủ lam yên ngáy mắt m ấ y cái không có ta dạy cho ngươi thế nào chạy trốn đi ngủ chớ q u ấ y rời ta lam yên vừa nằm xuống c h ẳ t nghe sát vách phòng truyền đến vài tiếng chầm đục nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại hắn cũng không hay đi để ý ngủ tiếp căn phòng cách vách bên trong nằm tại sàng bên trên t h ư n g u y ệ t đột nhiên mở hai mắt ra nàng ngồi dậy cả khuôn mặt nhìn xem rất là t i ể u tụy vợ môi tăng thêm khuôn mặt đều là lộ ra tái nhợt không máu vịn cái chán t h ư n g u y ệ n rất nhỏ lung lay cái đầu nhỏ đứng dậy đi uống một chén nước tiểu xong lên tiếng thế nào sao không biết liền có chút chóng đầu có thể là mấy ngày nay quá mệt n mỏi ta cảm thấy ngày mai điện đài ngươi vẫn là không nên đi dù sao có mấy tên kia cũng có thể giải quyết tiểu song nói thương u y ệ t lắc đầu không được hiện tại cùng một chiến tuyến có thể rút một tay chúng ta đều tận lực đi tiểu song trầm mặc một chút nói ra tốt ta ta hiểu rất rõ ngươi cũng biết ngươi sẽ như t h ế nói thương u y ệ t nhẹ nhàng ngân một tiếng dự định tại sàng bên trên nằm xuống nàng hiện tại thật cảm giác rất mệt mỏi chuẩn bị bên trên sàn lúc động tác đ ố n g nhiên cứng n g ắ t một chút con ngươi co vào thương u y ệ n hai mắt biến hóa trở nên hư ở không trệ tiểu song mở miệng hỏi người thế nào rồi nhưng chỉ là mấy giây thương nguyệt liền khôi phục bình tĩnh hỏi ngược một câu cái gì ta thế nào rồi tiểu s o n g trầm mặc lập tức nói ra không có thế nào ngủ đi đêm khuya trong tư xá tần nặc bên ngoài r ụ c dịch phía sau mặt ảnh ăn tinh tùy tùng thỉnh thoảng k i ế ánh mắt yếu kỳ xem ở bốn phía nhưng cuối cùng nhất đều sẽ thả trên người tần nặc bạch lăng nữ quỷ bay ra liếc mắt quỷ b u ộ c sâu kín mở miệng ngươi dự định thế nào đ i ề u giáo n g ư ơ i tên tiểu quỷ này buộc tiểu ảnh mặc dù nhìn xem giống trẻ nhỏ nhưng muốn dùng dỗ tiểu hài kia một bộ ít nhiều có chút ý nghĩ háo huyền mở ra lối riêng đi tần nặc thản như nói mở ra lối riê bạch lăng nữ quỷ nhãn mắt mang theo một tiêu n g h i hoặc k h ổ nhục kế phiến tình phía dưới tăng thêm kỹ xảo của ta luôn có thể đi đến thông t â n nặc đối bạch lăng nữ quỷ nhết miệng cười một tiếng chậm dai nói ra nhưng là đi cần tìm hai con quỷ xui xẻo đến xung làm cái này xấu nhân vật bạch lăng nữ quỷ ban bố cái khinh thỉnh tuổi không lớn lắm lại đầy mình đều là ý nghĩ xấu đêm khuya trôi qua rất nhanh làm ông lung xương trắng dần dần mê mang với cư xá trong lâu đột một gà gáy âm thanh tiếng vọng tại trong cư xá tần nặc về đến phòng lúc mọi người cũng đều đi lên đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng làm yên trên lưng một cái ba lô kéo căng cười nói được rồi đ ặ m tiểu quỷ ngoi đầu lên thật muốn đi tìm đường chết ta l a m yên ta mới không nghe ngươi lắc lư lưu tại ở lâu muốn tới một con cái gì t r ô n v ù i cốc lại có thể chạy đều vô dụng đuổi theo đại bộ đội mới gọi an toàn đ ặ m tiểu quỷ im lặng lười nói chết lặng sát vách thương n g u y ệ t cũng đúng giờ ở giữa đến đây chuẩn bị rất đơn giản thậm chí đều không có đi rửa mặt ngươi nhìn tinh thần không tốt lắm tần ngữ thì nói chỉ là ngủ không ngon thương n g u y ệ t từ tồn nói tần đặc mặc vào một kiện áo khoác á o khoác làm yên liền đến hỏi ngươi tối hôm qua mang con quỷ kia bục ra ngoài hẹn họ tiến triển ra sao tân nặc lười n h á t so đó hẹn hò hai chữ nhàn nhạt nói ra rất tốt hơi tăng tiến một chút cảm tình ta dựa vào một điểm cảm tình cũng như bức t ố ờ ta đến lúc đó ta dán ngươi đi có cái gì nguy hiểm ngươi liền đem cái này tra kêu đi ra trực tiếp loạn giết lam yên đã nghĩ kỹ đối sách đem sợ một chữ diễn dịch đến mấy điểm tân nặc tràn đầy không nói nhìn xem lam yên được thôi tùy ngươi tuy là nói như vậy không tới không có năm chắc thời điểm tân nặc sẽ không vận dụng ủy bộp lá bài tẩy này đây là một cái sắt chiêu làm ấ y người lúc xuống lầu một cỗ kiểu mới nhất lớn chúng cờ cờ đã dừng ở cổng thì vũ nhìn xem mấy người mỉm cười lên xe lao tài xế muốn chuyến xuất phát tân nặc s ờ lấy thậm chí không có cho bụi mới tinh thân xe biển số xe cũng là lâm thời hỏi lại là cái nào một nhà t h ằ n g xui xẻo xe mới cho ngươi hh t t rồi thì vũ nhún núi bay không để ý chút nào nói ra không biết nhìn xem thuận mắt liền n ạ y ra